như thế liền lại có không ít vấn đề mới t ỷ như lần này hưởng ứng hắc kỳ doanh chi ê u mộ đều là bất nhập lưu môn phái nhỏ những tông môn này theo lý thuyết hẳn là theo thượng tầng tông môn hành vi mà thay đổi liền giống với trước đó như thế nhưng lần này có can đảm mạo hiểm lực lượng ở đâu cũng chỉ là điểm kia trướng tiền công sao bọn hắn không lo lắng thượng tầng tông môn chỉ trích càng làm cho không ít biết chút ít nội tình người mắt trợn tròn chính là tin tức đã truyền lần nhưng đứng m ũ i chịu xào tính tây hai nhà nhất lưu tông môn lại một điểm động tĩnh đều không có tại ở trong đó kia họ thầm đến cùng đã làm những gì chân chính biết thẩm hạo đã làm những gì mới có thể nhanh như vậy tìm tới đột phá khẩu cũng không có nhiều người nhưng cho dù là bọn hắn cũng không dám như vậy hạ khẳng định nói thẩm hạo có thể thành công bởi vì chiêu mộ tầng dưới chót tông môn tu sĩ không chỉ có riêng chỉ là chiêu mộ đơn giản như vậy mà là dính đến tông môn vòng tròn một cái cố có q u ý củ thậm chí là t ạ i ý đồ sẽ lớn hơn hai năm trước dựa vào tam nguyên tông sự kiện kia tại tông môn vòng tròn bên trên giật ra lỗ hồng nhỏ làm như thế hai nhà siêu cấp tông môn cầm đầu thượng tầng tông môn có thể khoanh tay đứng nhìn ngay chính giữa phong nhật thành hắc kỳ doanh trụ sở bên trong thẩm hạo công giải trong phòng lúc này ngồi hai tên khách tới thăm đều là người quen biết cũ chỉ là hơn hai năm chưa gặp lúc này hơi có chút xưa đâu bằng nay cảm khái thẩm đại nhân nhất định phải như thế bức bách tông môn lựa chọn sao mọi người an an ổn ổn khó ngược lại không tiện sao trung hồng diệp lần này tới cũng là có đầy đủ chuẩn bị tâm lý nhưng ở nhìn thấy thẩm hạo lúc trong nội tâm nàng nhận biết vẫn như c ũ không bị khống chế lay động phi t h ư ờ n g nàng mấy trăm năm mưa gió đi gấp cũng mới huyền hại cảnh tứ trọng mà thôi cái này thẩm hạo bây giờ vừa ngoài ba mươi cũng nhanh muốn đuổi ngăn nàng mà hơn hai năm trước g i a hỏa này vẫn chỉ là một cái nguyên đan cảnh tiểu bối thổn thức đều kìm lòng không được vẫn là nói thẩm đại nhân thật sự không để ý tới tông môn tình nghĩa cùng thể d i ệ n sao đằng sau những lời này là ngồi tại trung hồng diệp bên người hướng liêu nói lần này minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn ý nghĩ lạ thường nhất trí đều rút ra thẩm hạo bản tính phía dưới còn có đạo đạo cũng không nỡ kiếm không dễ to lớn lợi ích cho nên đều chuẩn bị trước cùng thẩm hạo lén lút câu thông câu thông lại nói bất quá hướng liêu đến không có giống trung hồng diệp như vậy thổn thức mặc dù cũng trong lòng nhận sự đả kích không nhỏ nhưng hắn dù sao tu vi cao hơn trung hồng diệp đặt tới huyền hải cảnh ngũ trọng tương đối ở trên cảnh giới đối mặt thẩm hạo coi như toàn diện ưu thế cho nên còn ổn được nhưng ngôn ngữ bên trên cũng so trước kia đổi mới rất nhiều t r ă m sáu mươi t á nhượng bộ trung hồng diệp cùng hướng liêu đến vốn là tại thẩm hạo trong dự liệu tục ngữ nói từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó hưởng thụ qua thật sự quyền lực về sau để vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông từ bỏ quyền lực quay đầu đi giữ gìn tông môn vòng tròn bên trong cái gọi là công nghĩa bản thân cái này liền không khả năng bọn hắn phản ứng đầu tiên có lẽ sẽ cảm thấy rất sinh khí nhưng hơi tỉnh táo một điểm về sau liền sẽ cân nhắc lợi hại để cầu ổ n thỏa lấy hay bỏ nha ngươi cầm cái gì tất nhiên liền muốn nhường ra chút gì không phải thiên hạ chỗ tốt đều cho một mình ngươi chiếm toàn không thành đạo lý này đặt ở vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông rất thích hợp đặt ở thẩm hạo bên này đồng dạng phù hợp thẩm hạo tự tay cho trung hồng diệp còn có hướng liêu g i ó trà t sau đó ngồi trở lại trên đế cười nói hai vị tiền bối huyền thanh vệ tình huống chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng thân phụ trọng trách cũng không phải do thẩm mộ không làm một chút đường biến không phải làm sao phá này khốn cục có câu nói gọi an lộc của vua vì quân giải lo thẩm m ẫ cũng không thể quan cầm động lộc bất tài không trợ lý nhi a thấy trung hồng diệp muốn chen vào nói thẩm hạo khoát tay h á o tiếp tục cầm câu chuyện nói tiếp tông môn vòng tròn quy c ủ hai vị không nói thẩm m ẫ cũng hiểu hơn hai năm trước thẩm m ẫ thế nhưng là không ít cùng tông môn vòng tròn bên trong chư vị liên hệ đều hiểu nhưng hôm nay thẩm m ẫ dùng thuê phương thức thỉnh mấy cái tầng dưới chót tông môn vì giúp đỡ dùng cái này ứng phó huyền thanh vệ k h ố n cục cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là nhúng tay tông môn sự vụ a liền giống với một cọc mua bán mà thôi ta xuất tiền bọn hắn xuất lực v u ô n bán tông môn không hạn chế a mà lại nói đến đằng trước huyền thanh vệ bây giờ khốn cảnh tông môn là có nhân quả thậm chí huyền thanh vệ trên giới đều cho rằng đây là tông môn đang cố ý nhằm vào huyền thanh vệ là thuộc vệ bỏ đá xuống giếng khiêu khích hành vi hứa tông môn làm khó huyền thanh vệ huyền thanh vệ làm điểm mua bán lại không được cái này hẳn là chính là tông môn cái gọi là tình nghĩa cùng thể diện không thích hợp a một lúc bắt đầu có thể thích hợp biểu hiện ra một chút tường lạnh húng chi chuyện này bản thân liền là tông môn đối lý trước đây thầm hạo lựa đi ra cũng muốn nhìn một chút có hay không có cùng chút Chờ cùng cũng có chút muốn nhìn không Trung Hồng diệp cùng hướng liêu trong miệng ra một chút nội tình nói xong, hướng liêu cùng Trung Hồng、diệp、trong lòng cũng có một moi một thẩm một liêu liêu hay thể hạo khó. từ tới. ra Diệp Diệp làng bọn hắn rõ ràng tông môn lần này thật sự như thẩm hạo nói tới là tỏ rõ ý đồ tại nhằm vào huyền thanh vệ về phần nguyên nhân bọn hắn mặc dù tại riêng phần mình trong tông môn địa vị không thấp vẫn như trước không biết tình hình thực tế chỉ hiểu được chuyện này là tông chủ hạ lệnh nhất định phải chấp hành sự vụ bây giờ bị thẩm hạo lấy ra bày ra trên mặt bàn đúng là không tốt lắm trả lời trung hồng diệp biểu hiện trên mặt không thay đổi vẫn là bộ kia mang theo mỉm cười bộ dáng nói t nếu g rộng nghĩ, cũng ứng đông môn mở môn nay thiên hạ đào tán cho có hộ hạ tha h đào tới tu t i đây đều ý là t tông t hy chính vọng, vì môn là giới là m v i ệ cùng thiện. bất từng tới vặt tính trong trên. Chỉ không nghĩ ai chiều đại đụng lần này tính cửu chiều bên trong đại loạn bên、trên. Nếu cửu quá vừa sẽ là cùng huyền thanh vệ có chỗ mâu thuẫn đó cũng là cử chỉ vô tâm tuyệt đối không thể hiểu lầm tông môn cho tới nay cùng huyền thanh vệ trên dưới nước giếng không phạm nước sông nhất quán thái độ nếu không vạn quyền thư sơn để trung hồng diệp chạy khắp nơi xử lý đối ngoại công việc đâu làm một tông môn huyền hải cảnh đại tu sĩ trung hồng diệp loại này còn có thể há mồm liền ra mở mắt nói lời bịa đặt bản sự không phải ai đều có rõ ràng chính là tông môn đang kiếm chuyện lại nói thành là vì tu giới mưu phúc vô tâm mâu thuẫn đến huyền thanh vệ bên cạnh hướng liêu trên mặt đều có chút quái dị đoán chừng trung hồng diệp lời này hắn là nói không nên lời thầm hạo đến không ngoài ý m u ố n đổi lại là hắn tại trung hồng diệp vị trí bên trên hắn cũng có thể như vậy nói còn hắn hợp lý hay không trước có cái cơ ứng phó chính là bản sự trung tiền bối lời nói đều để các ngươi nói xong thẩm mỗ lại có thể nói cái gì đó cũng chỉ có thể tại khốn đốn bên trong cố gắng cầu một chút hy vọng sống mà thôi thôi cho nên chuyện lúc trước hiểu lầm không hiểu lầm cũng coi như nhưng chuyện về sau tình tông cửa cũng không thể đuổi tận giết người ta thẩm hạo hai tay một đám nụ cười trên mặt đi theo cũng thu vào trong mắt lóe một vòng nguy hiểm ý vị thật giống như một đầu cùng đường mặt lộ sói kỳ thật cũng không phải thẩm hạo tại diễn hắn hiện trong tay vẫn thật là chỉ có tầng dưới chót tông môn cái này một trưng ơ bài nếu là cái này đều thủ không được xoay chuyển tính cựu chiều bây giờ khốn cục liền lại không cách khác trước kia tại trung hồng diệp còn có hướng liêu trước mặt thẩm hạo tựa như con kiến bây giờ tốt xấu là sói đầu đàn nếu là sói liền không thể như chó được ủy khuất liền kẹp cái đuôi kêu to mà là muốn nghe răng trận mắt làm ra liều chết đánh cược một lần tư thế cùng dự định hướng liêu cũng không nhịn được mí mắt có chút nhảy một cái hán từ trên thân thẩm hạo cảm nhận được đã lâu nguy hiểm tựa hồ trước mắt cái này huyền hại cảnh tam trọng hậu bối đã có thể uy hiếp được hắn đồng dạng mà trung hồng diệp cảm thụ càng sâu nàng thậm chí vô ý thức kéo căng thân thể trước mắt thẩm hạo để nàng có loại muốn bản năng tránh đi cảm giác hướng liêu cùng trung hồng diệp trong lòng sợ hãi thầm nghĩ tiểu tử này không đơn giản ha ha ha thầ ta cùng trung trưởng lão này đến liền làm u ố n vì mọi người tìm kiếm một cái thích hợp đường giải quyết nha trung hồng diệp cũng đi theo hòa giải nói ha ha thẩm đại nhân cùng tông môn cũng là người quen biết cũ thậm chí cũng coi như nửa cái tông môn bên trong người sự tình mọi người có thể thương lượng bất luận chuyện gì tổng không đến mức một con đường đi đến chết đại đạo ngàn vạn cũng không cần thiết tuyển cầu độc m ộ t tuyển một đầu tất cả mọi người có thể đi đường chẳng phải là đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt bậc thang đến thẩm hạo cũng tự nhiên thuận thế liền đi xuống trên mặt cũng một lần nữa treo lên tiểu dung nói tự nhiên là tìm một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận biện pháp giải quyết tốt nhất nói thật thâm mộ cũng là cùng đường mạt lộ mới có thể đi cử động này nếu như tông môn chịu cho một đầu s i n h l ộ kia thâm mộ tự nhiên không có hai lời hướng liêu c ư ờ i nói chúng ta này đến cũng là muốn nghe một chút thâm đại nhân ý tứ tông môn với những chuyện này cũng là bị động bọn hắn có thể cho cái bậc thang coi như khó được tự nhiên không có khả năng trực tiếp cho đ ư ờ n g phương lược cung cấp thâm hạo đi chọn chủ yếu sự tình còn phải nhìn thâm hạo nói thế nào nghĩ sẵn trong đầu tự nhiên là sớm đã có thâm hạo thẳng t h ẳ n thân thể ra vẻ trầm tư sau một lát mới nói ra kỳ thật tựa như thẩm mộ trước đó nói như vậy lần này hắc kỳ doanh ra mặt cùng mấy nhà tông môn ký thuê hiệp nghị nói cho cùng cũng bất quá chỉ là một môn sinh ý mà thôi xa không chỉ tại lên cao đến nhúng tay tông môn sự vụ phương diện bên trên quá chăm chỉ liền quá phận đương nhiên vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông làm tông môn đồ ngựa không hy vọng chuyện này thật không minh bạch vô danh không có phân kia cũng có thể sửa lại hiệp nghị danh mục nha ồ làm sao cái đ ổ i pháp hướng liêu cùng t r u n g hồng diệp trong lòng đều cùng một cái ý nghĩ tiểu tử này quả nhiên sớm liền nghĩ đến đường lui liền đợi đến chúng ta tới cửa đến thầm hạo nói tiếp kỳ thật chỉ cần b ạ n quyển thư sơn cùng minh sơn tông cùng một chỗ tham dự vào chuyện này bên trong đến tông môn vòng tròn tự chủ tính chẳng những có thể lấy đạt được giữ lại còn có thể thêm một cái giữ cửa ai khâu không? không đến mức để những cái kia tầng dưới chót tông môn nhìn nhau hai mở mịt tìm không thấy phương pháp cải thiện sinh kế Trước tới, Trung trong tư thậm thấy từ hướng như cùng khác chí cảm 1369 lại liêu lòng Diệp khi phải giống Hồng nghe song sau vị, đã cùng đằng sau nhằm vào tam nguyên tông sự t ì n h bên trên xuất ra đề nghị thời điểm đều cho người ta dưới mắt như vậy cảm giác quỷ dị tựa như là nói ta đều là vì các ngươi suy nghĩ cho các ngươi cân nhắc cho các ngươi mưu chỗ tốt nhưng kết quả là tuy nói hứa hẹn chỗ tốt cũng thực hiện nhưng họ thẩm đồng dạng cầm chỗ tốt căn bản không rơi xuống thậm chí cầm được càng nhiều hiện tại hướng liêu cùng trung hồng diệp chính là loại cảm giác này cho dù bọn hắn không thể không thừa nhận thẩm hạo đề nghị rất mê người mà lại vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đạt được chỗ tốt cũng thấy được sơ được thậm chí vượt qua bọn hắn kế hoạch tốt nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu dựa theo họ thẩm nói tới vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông có thể làm cầu nối cùng lật tẩy trực tiếp tham dự vào tông môn cùng huyền thanh vệ thuê hiệp nghị ký tên bên trong tới đồng thời vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông sẽ làm thứ nhất thuận vị hiệp nghị chủ thể mà cùng huyền thanh vệ thực hiện hiệp nghị tông môn thì là thứ hai chủ thể lại cần đi qua vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông cho phép về sau mới có thể tham dự vào nói cách khác huyền thanh vệ đem thối lui đến đằng sau đem quyền chủ động toàn bộ giao ra chỉ bất quá giao ra quyền chủ động cần tại thẩm hạo mới vẽ ra đến giàn khung bên trong chấp hành đối vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông đến nói cha trừng phạt tách rời mang ý nghĩa bọn hắn có thể mượn phong hồng sơn trang cớ đi thu thập những cái kia không nghe lời tô n g môn thậm chí là chèn ép những cái kia có khả năng uy hiếp được bọn hắn siêu cấp tôn g môn địa vị tô n g môn là thuộc về lâm chi lấy uy p h ư ơ n g diện có thể nhanh chóng tại tôn g môn vòng tròn thành lập được mình uy hiếp bên trong mà không cần lo lắng rước lấy bắn ngược cảm xúc dù sao đại bộ phận oan ư ớ c đều có thể trừ đến phong hồng sơn trang trên đầu mà bây giờ chỉ cần vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông gật đầu đồng ý tham dự vào lần này thuê hiệp nghị ở trong đến vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tại đối mặt tông môn vòng tròn lúc trừ có lâm chi lấy uy năng lực cùng thủ đoạn bên ngoài lại có giúp đỡ nhỏ yếu lương thiện lợi ích thực tế đối một hai lưu tông môn cần lâm chi lấy uy thích hợp chèn ép hoặc là hạn chế bởi vì cách mình quá gần đối tam lưu hoặc là bất nhập lưu tông môn muốn lôi kéo muốn giúp đỡ bởi vì cách mình quá xa đây là vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông trong lòng lý tưởng nhất sách lược bọn hắn nghĩ trăm ngàn năm nhưng cuối cùng lại là tại thẩm hạo trong tay tìm được khả năng thực hiện đường đi thậm chí chủ động đưa tới trước mặt của bọn hắn cầm hay là không cầm Về phần nói đại giới, hướng liêu cùng trung hồng diệp đều rất rõ ràng bọn hắn nếu là đáp ứng thẩm hạo biện pháp này cần thiết trả ra đại giới cũng không đơn độc từ vạn quyển thư sơn hoặc là minh sơn tông tới đỡ ra mà là tái ra đến cả cái tông môn vòng tròn trên đầu là lấy hy sinh tông môn vòng tròn độc lập tính làm điều kiện cứ việc điều kiện này bị giấu ở một tờ hiệp nghị phía dưới dùng sinh ý làm ngụy trang nhưng vẫn như cũ cải biến không được tông môn độc lập tính bị ăn mòn sự thật trực tiếp nhất một cái biến hóa chính là từ nay về sau tầng dưới chót tông môn tu sĩ đem có thể thông qua vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cái này một cửa ải đến tính cựu triều bên trong thể chế hoạt động kiếm lấy kết xù thù lao mà tính cựu triều thì có thể có hạn đem một bộ phận tông môn lực lượng xem như mình lực lượng đến sử dụng đến lúc đó coi như không chỉ dựa vào toàn thuộc phong hồng sơn trang khoáng mạch những cái kia tầng dưới chót tông môn mà là tất cả phù hợp huyền thanh vệ sàng chọn điều kiện tông môn đều có thể tham dự vào trái lại liền đến phiên huyền thanh vệ đến l ự a mà vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông chính là cái sàng nói một cách khác chỉ muốn cái này lỗ hổng vơ mở như vậy chí í huyền thanh vệ trước mắt khốn cục có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đạt được cực lớn cải thiện mà toàn bộ tĩnh cựu chiều bây giờ bị tà ma cùng tà môn tu sĩ bước lên loạn tượng cũng có thể có rõ ràng đổi mới t h ầ m hạo dù bận vẫn ung dung tưởi lưng vào ghế ngồi bưng trả uống từ từ chảy ra thời gian cho hướng liêu còn có trung hồng diệp cân nhắc hắn bây giờ tu vi để hắn có thể rõ ràng cảm ứng được ngồi tại đối diện hai người này ngay tại truyền âm giao lưu chỉ bất quá dò xét không đến đối phương cụ thể truyền âm nội dung đại khái qua thời gian một nén hương về sau hướng liêu cùng trung hồng diệp mới kết thúc thương nghị bọn hắn vừa rồi cũng không tại đối thẩm hạo đề nghị khẳng định hay không làm tranh luận mà là tại ấn chứng với nhau mình đối cái này đề nghị lý giải sau đó nhiều lần trải vớt hy vọng có thể đem bên trong khả năng tồn tại thai họa ngầm đều tìm ra dạng n à y bọn hắn hồi bẩm thời điểm cũng có thể cho ra một chút hữu dụng tham khảo mà không phải vẹn vẹn chỉ là một cái ống loa thâm đại nhân không biết những hiệp nghị này bên trong sẽ thuê tông môn tu sĩ tu vi có gì hạn chế ý nghĩ của chúng ta là không dễ quá cao thâm hạo đặt chén trà xuống nhẹ gật đầu trả lời đây là đương nhiên liền lấy hắc kỳ doanh đến nói cũng không cần tu vi cao hơn tụ thần cảnh tu sĩ ngược lại là luyện khí cảnh bên trong hậu cảnh cùng tụ thần cảnh tu sĩ gấp t h i ế u những này đều có thể ghi vào hiệp nghị bên trong từ vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đến phụ trách giữ cửa ải chúng ta cũng có thể đỡ tốn thời gian công sức đồng thời cũng có thể giải quyết rất nhiều tông môn tầng dưới chốt tu sĩ tu hành t ạ i nguyên thiếu t h ố n quất cảnh huyền thanh vệ không cần nguyên đan cảnh hoặc là huyền h ả i cảnh tu sĩ sao dĩ nhiên không phải nhưng nguyên đan cảnh bắt đầu liền đã ở vào một hai lưu trong tông môn chiến lược chủ yếu địa vị nếu là bỏ mặc như thế nào tông môn chẳng phải là muốn bị đào phải thùng trăm là lỗ mà luyện khí cảnh tại tông môn vòng tròn bên trong không nên quá nhiều ma tụ thần cảnh cũng giống như thế có đầu này tại vậy liền từ trên căn bản đem thuê phạm vi khóa tại tầng dưới c h ố t những cái kia bất nhập lưu tông môn trên thân liền ngay cả tam lưu tông môn đều có thể bài trừ bên ngoài mức độ lớn nhất tiêu mất rơi vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông lo lắng trung hồng diệp cùng hướng liêu nghe vậy nhẹ gật đầu tiếp lấy lại hỏi mặt khác hiệp nghị lúc hình chữ nhật mặt có thể cũng điều chỉnh một chút nghĩ hiện tại mười năm kỳ hạn thực tế quá dài ba năm chúng ta tuyệt đối tương đối phù hợp thầm hạo cười lắc đầu giải thích nói tiền bối thời gian mười năm kỳ thật cũng không dài cho dù là luyện khí cảnh tu sĩ trong mười năm cũng bất quá bọn hắn tinh tiến hai ba cái tiểu cảnh giới thời gian mà thôi huống hồ có khối người đều là thiên phú giới hạn khó có tiến thêm còn nữa tiến vào huyền thanh vệ về sau cũng là có tương đương chiến trận cần rèn luyện thời gian ngắn đối c h ỉ n h thể chiến lược có ảnh hưởng rất lớn hướng liêu thẩm đại nhân chúng ta cân nhắc cũng không phải khác mà là một phần hiệp nghị ký kết thời gian quá dài liền tương đương với ban ơ n cho người biết ít nói như vậy thẩm đại nhân cũng có thể minh bạch đi cho nên mười năm lúc giải khẳng định là không được cái này liền cân nhắc bên trên rồi phương diện này ngược lại là thẩm hạo không có lưu ý đến cũng đúng như là hướng l i ê u nói mười năm hiệp nghị một ký kia đằng sau rất nhiều người đều thiếu một cái thay phiên cơ hội bất quá cũng không thể theo ba năm một ký như vậy lại xác thực quá ngắn thế là thẩm hạo trâm trước nói ba năm quá ngắn mười năm quá dài đó chính là năm năm đi một phen hướng tới chi tiết thảo luận cũng không có xâm nhập nhưng đại phương hướng nói là tốt bất quá cuối cùng có thể thành hay không đây không phải là hướng liêu cùng trung hồng diệp nói coi như đến được bọn hắn muốn đem bên này ý kiến hồi bẩm cần cửa trung t ô n g chủ hòa các trưởng lao thương tháo quyết định hướng liêu cùng trung hồng diệp việc cần làm liền xem như hoàn thành tìm thanh t ĩ n h phương hướng tông môn hồi bẩm hoặc là dứt khoát tự mình chạy trở về một chuyến gặp mặt trả giá cũng là có thể nhưng khi thẩm hạo đặt chén trà xuống chuẩn bị đứng dậy tiễn khách thời điểm trung hồng diệp cùng hướng l i ê u lại ngồi tại trên ghế đối diện căn bản không có muốn đứng dậy rời đi ý tứ hai vị tiền bối đây là còn có cái gì chưa hết công việc sao thẩm hạo cười cười hắn phát hiện hai người này tới đây tựa hồ còn không chỉ là thuê tầng dưới chót tu sĩ chuyện này hướng liễu cùng, cùng hướng liễu mở miệng nói thẩm đại nhân công sự nói xong còn vẫn có một chút việc tư còn xin thẩm đại nhân không tiếp giải hoặc việc tư lao tử cùng các ngươi hai có dăm cái việc tư thẩm hạo trong lòng nghĩ như thế đến nhưng trên mặt lại mỉm cười chờ đối phương nói tiếp nghe nói thẩm đại nhân trong hai năm qua tại uổng tử thành trong cung điện dưới lòng đất cơ duyên người thiên không những ở địa cung độc trướng dư giả thời điểm bình yên vô sự còn có thể tu vi đột nhiên t ă n g mạnh nhất cử phá vỡ mà vào huyền hải cảnh còn liên hạ ba thành bậc này chuyện lạ thiên cổ không nghe thấy cho dù hai người chúng ta như vậy bản tâm tĩnh như nước niên kỷ cũng không nhịn được hiếu kỷ trung hồng diệp tiếp lấy hướng liêu nói tiếp Trung trưởng hai n người ta cái này cao tuổi rồi, tự xưng là cũng tuổi tự rồi, xưng g là là dăm ba câu liền đem dọa xét thẩm hạo nội tình sự tình làm đến giống như thật thành thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ vệ tư loại chuyện này không phải minh sơn tông cùng vạn quyền thư sơn cao tầng để cho bọn họ tới dò xét thẩm hạo tin đều không tin nhưng thẩm hạo cũng không có gì khó mà nói hắn thậm chí ngay từ đầu liền chuẩn bị lý do thoái thác ước gì nhiều giải ra thế là cười ha ha lấy liền đem trước đó trong phong hồng sơn trang cho dương thiện cùng dương thanh trí g i ả n g những cái kia hắn thật giả pha trộn cố sự lại lấy ra đến nói một lần mà những n à y cố sự cho tới bây giờ thẩm hạo cũng liền cho có hạn mấy người nói qua mình hai vị sư tôn hảo hữu nhất vân cùng trước mắt hai cái vị này cung điện dưới đất là thật loại kia huyết hồng tinh thạch cũng là thật không nên xem thường đường đường siêu cấp tông môn tình báo con đường c h ỉ ít tại tông môn trong hội này vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông tin tức là phi thường linh thông bọn hắn thậm chí tại nhiếp vân đem tin tức mang về quế sơn tu viện sau ngày thứ hai liền nghe tới không sai biệt lắm nội dung chỉ bất quá nội dung quá kinh thế hai tục cũng làm cho người vô ý thức cảm thấy k h ẽ lớn bây giờ chính h a i nghe thẩm h ạ o nói xong bất luận là hướng liêu hay là trung hồng diệp trong lòng cũng nhịn không được nhấc lên cự sóng do lớn đúng vậy thờ mỗ hai năm này tại hưởng tử thành trong cung điện dưới lòng đất chính là như thế tới kết quả mặc dù là gặp không được cơ duyên nhưng trong đó rất nhiều chi tiết đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ rõ ràng có lẽ hết thể đáp án còn phải trong địa cung tìm kiếm mới có thể mở giải t h ầ m hạo trên mặt cũng là tràn đầy phiên muộn tựa hồ là tại vì chính mình không cách nào rõ ràng chính mình trên thân đến cùng sẽ ra chuyện gì mà cảm thấy không thông suốt hướng liêu khoe miệng giật một cái kiềm chế hạ trong lòng nghĩ muốn mắng cái này họ t h ầ một m câu đừng không biết tốt xấu xúc động cứng đờ khuyên bảo nói t h ầ m đại nhân cũng không cần chú ý tạo hóa trêu ngươi ngươi bây giờ bước vào huyền hải quả thật đại hạnh một chút tiếp nối lại cần gì tiếp nối ai lúc ấy nếu có thể nhiều tìm mấy khối loại kia huyết hồng tinh thạch liền tốt hướng liêu trung hồng diệp trò chuyện đến nơi đây hướng liêu cùng trung hồng diệp đã hoàn toàn cùng họ thẩm trò chuyện không đi xuống loại này được tiện nghi còn khoe mẽ hành vi thực tế để người nổi nóng vì mình không thất thố hai người liền vội vàng đứng lên cáo từ nói là phải nhanh một chút đem trước thẩm hạo nói tới liên quan tới thuê tầng dưới chót tông môn tu sĩ đề nghị hồi bẩm tông môn trước khi chuẩn bị đi hướng liêu từ trong túi chữ vật xuất ra một phần tinh mỹ đồng t i ế p đưa tới thẩm hạo trong tay đây là bị tông, tông chủ cố ý để ta đưa đến thẩm trong tay đại nhân thích m ờ i cái ò n này t h cái gì a đây là minh sơn tông tông chủ dương vạn lý tự mình mang hộ cho hắn trong tay đồng thiếp tối thiểu nặng ba cân cầm ở trong tay rất có phân lượng phía trên điêu khắc tinh mỹ đường vân còn mơ hồ có cô yếu ớt pháp lực ba động quanh quẩn nhìn kỹ lại một chút như hạt vừng lớn nhỏ phiếm linh thạch bị khảm nạm tại đồng thiếp mặt ngoài dựng lên một đạo y ê u đ ớt p h á p trận chính diện viết hai cái chữ to dưới góc phải còn có mấy cái chữ nhỏ chữ lớn thiệp m ờ i chữ nhỏ minh sơn tông dâng lên đây coi như là cực kỳ chính thức m ờ i t h ầ m hạo động thủ lật qua lật lại k h i ế n động cái kia đạo y ê u đ ớt p h á p trận ngáy mắt xứng đôi t h ầ m hạo hồn phách ba động sau đó bung ra đồng thiếp bên trên thẻ trừ mở ra về sau bên trong nội dung không đến một trăm chữ thật đúng là một chương thiệp m ờ i mùng chín tháng chín minh núi thử kiếm hơi chuẩn bị rượu nhạt thỉnh tôn giá lên núi mở ra sở học cuối cùng là khoản là dương v à lý sau khi xem xong thẩm hạo mới giật mình nhớ tới năm nay vẫn thật là vừa vặn chính là tu giới hai đại thịnh hội một trong thí kiếm đại hội bắt đầu thời gian lần trước phẩm thư đại hội hắn đi vạn quyền thư sơn tham gia qua cũng nghe người đ ề cập qua cùng phẩm thư đại hội đặt s o n g s o n g thí kiếm đại hội về sau minh sơn tông nhị trưởng lão phong dư còn mời qua hắn chỉ bất quá hưởng tử thành địa c u n g một nhóm đem hắn hó n g vào một chút chính là hai năm bây giờ còn thật sự đem chuyện này quên mất không sai bị lắm đem đồng tiếp đặt lên bản thẩm hạo trong lòng ám thăm dò minh sơn、tông. hoặc là nói hai nhà này siêu cấp tông môn đến cùng có ý tứ gì dựa theo dĩ vãng lệ cũ tu giới tông môn vòng tròn nếu là có cái gì lớn khánh điện hoặc là thịnh điện phong hồng sơn trang đều sẽ thu được t h i ệ mời mà có mặt đồng dạng đều là sơn trang trang chủ mang lên mấy cái trường lão cộng thêm kết nối ngoại bộ công việc chấp sự cũng có đơn độc cắt cử ngoại sự chấp sự tham gia tình huống mà lại cũng không ít tỷ như trước đó vạn quyển thư sơn làm phẩm thư đại hội phong hồng sơn trang cũng chỉ phái ngoại sự đại chấp sự thẩm hạo tham gia trang chủ dương tu thắng căn bản không có đi cho nên thẩm hạo bất luận như thế nào đều là muốn đi minh sơn tông tham gia kia thí kiếm đại hội nhưng thân phận hẳn là lấy phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự thân phận quá khứ minh sơn tông thiệp mời cũng hẳn là trực tiếp đưa đến phong hồng sơn trang lại từ phong hồng sơn trang trang chủ dương tu thắng cho thẩm hạo hạ cắt cử tiến bệ, mà không phải trực tiếp cho thẩm hạo đưa thiệp mời cái này là muốn cho ta lấy tư nhân thân phận tham gia thí kiếm đại hội thẩm hạo tựa hồ nghĩ rõ ràng minh sơn tông cố ý đưa tới cho hắn như thế một tấm thiệp mời nguyên nhân mà lại cũng bởi vì lo lắng h ắ n cự tuyệt hướng liêu mới có thể đem đồng tiếp nhét mạnh vào thẩm hạo trong tay chi sau、so、xoay người chạy cái này là muốn lấy ta làm bé con bộ dáng làm cho phong hồng sơn trang cùng tĩnh cựu triều nhìn là chuẩn bị hố ta một thanh sao thẩm hạo khỏe miệng dần dần d ơ lên m ỉ m cười cũng không biết trong lòng nghĩ đến thứ gì t r ă m bảy mươi m ố cơ hội đây chính là cái kia họ thẩm tiểu tử lấy ra phương lược tất cả mọi người xem một chút đi vạn q u y ề n thư sơn đ ỉ n h phong trong đại điện môn hạ trưởng lão cơ hồ t ề tụ tông chủ chu diễn không ngồi ở vị trí đầu đợi e xem m âm mỗi một muốn một Trung thiên thác cấn về sau phát đến phía giải lao trong tay, thương thảo. Thác trên quét thể hết. chuyển sau dung nhiều, Hồng ấn đến người phần, như cùng ấn bốn bên trên nội dung cũng không nhiều, quét vài lần liền giải phụ phái phía chỗ Diệp dưới vài có vậy về về lý lao đ mọi người đều sau khi xem xong từng cái trên mặt đều không mang ý cười sâu cao mày thật lâu không nói một lời nhìn tình huống đều là đối họ thẩm kia tiểu tử có đầy đủ đề phòng tăng thêm vết xe đ ổ ai cũng không dám có nửa chút chủ quan sau khi xem xong ai cũng không có vội vã nói chuyện đều ở trong lòng tử cân nhắc tỉ mỉ chu diễn không gõ một cái cái ghế tay v ị thấy mọi người nhìn lại mới mở miệng nói đều nói một chút đi việc này không thể kéo hôm nay liền muốn xuất r a quyết định đến sau đó cùng giải quyết minh sơn tông cùng một chỗ giao cho họ thẩm kia tiểu tử tông chủ họ thẩm không có ý ta ố t t lại tại cho chúng ta đào hố dựa theo tiểu tử này đề nghị chúng ta nếu là tham dự vào tia đối với cả cái tông m ô n vòng tròn quy củ đều là một loại biên giới phá hư giống như là dựa theo hắn họ thẩm thủ bút một lần nữa họa một cái khung chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam ha ha ta ngược lại là có chút khác biệt cái nhìn quy củ nha trăm ngàn năm qua luôn luôn đổi tới đổi ui tông môn vòng tròn bao nhiêu quy củ không phải chậm rãi diễn biến tới chân chính cổ đã có chi quy củ sợ không có hai cái a chỉ cần đối chúng ta có chuyện lợi liền có thể coi như quy củ lớn không được thiết trí một chút để phòng thủ đoạn nha sợ cái này sợ kia hoàn toàn không cần thiết đúng quy củ là chết người là sống họ thẩm kia tiểu tử mặc dù không có ý tốt nhưng cho ra đề nghị cũng đích xác cho chúng ta lưu lại đủ nhiều c h ỗ t ố t lần này nếu là tham dự vào cũng hình thành lệ cũ cái kia sau tông môn vòng tròn bên trong tầng dưới chốt đem một mực bị chúng ta cùng minh sơn tông cầm ở trong tay lại thêm trước đó cha trừng phạt tách rời danh phận ai còn dám tại trước mặt chúng ta nhảy nhót đây chẳng phải là trăm ngàn năm qua trong môn tiền bối vẫn luôn đang cố gắng thực hiện thịnh cảnh sao bây giờ cơ hội ngay tại trước mặt làm khó cũng bởi vì lo lắng phá hư tông môn vòng tròn bên trong cũ kỹ quy củ liền sợ chi không tiến sao không có đạo lý này nha sợ là sợ họ thẩm kia tiểu t ử được một t ứ c lại muốn tiến một thước các ngươi đừng quên từ mấy năm trước bắt đầu hắn tiếp nhận phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự trước về sau đã từ tông môn vòng tròn trên thân chui bao nhiêu chỗ chống rồi một lần lại một lần cứ thế mãi liền sợ cuối cùng sẽ mở lỗ hổng lớn liền thu lại không được nếu để cho phong hồng sơn trang hoặc là tĩnh cựu triều tham dự vào tông môn vòng tròn bên trong đến hậu quả kia ai túi được mấy tên trưởng lão đều là trong tu giới nổi tiếng nhân vật nhưng đối mặt trong tay phần này đề nghị lại cũng không là tất cả mọi người đều có tự tin có thể đem không được bởi vì phía trên này đồ vật không đơn giản nhìn chính là người tu vi cao thấp hoặc là thuật pháp thủ đoạn như thế nào như thế nào mà là muốn giảng tính toán phương diện này bọn hắn sớm đã được chứng kiến kia họ thẩm tiểu từ bản sự thực tế không dám kinh thường húng chi việc này cũng đích xác không thể coi thường cho dù như có ít người nói tới là thuộc về vạn quyển thư sơn một cái cơ hội lớn có chỗ c ứ tốt nhưng đồng dạng nương theo lấy tương đối lớn thai h ỏ a ngầm ở bên trong thảo luận không phải tranh luận đang ngồi đều là mấy trăm năm quen biết đã lâu cho dù có chút mâu thuẫn cũng sẽ không để bọn hắn đối với chuyện như thế này mang theo tư tâm huống chi thượng thủ vị còn ngồi tông chủ chu diễn không chờ chút mặt tất cả mọi người giảng r i ê n g phần mình ý kiến về sau chu diễn không trong lòng gương sáng đơn giản phân chính là phía dưới đa số người là đồng ý thẩm hạo kia tiểu từ nói ra ý kiến chỉ có số ít biểu thị lo lắng nhưng cũng không có minh xác nói phủ định dù sao chính như vừa rồi phía dưới người nói như vậy chân chính trưởng không lấy tông môn vòng tròn chấp thiên hạ tông môn chi người cầm đầu đây chính là vạn quyển thư sơn trăm ngàn năm qua mỗi một thời đại tu sĩ mộng tưởng cũng không ngừng tại vì thế mà cố gắng bây giờ cơ hội bày ở trước mặt làm sao có thể cứ như thế mà bung tha v ề phần nói thẩm hạo kia tiểu t ử vắt vóc tìm ngữ kế muốn đem tay vươn vào tông môn vòng tròn sự tình cái này theo chu diễn không mặc dù cần đầy đủ cảnh giác nhưng trước mắt còn vẫn tại khả khống phạm vi bên trong kỳ h thật chu diễn không từ ban đầu tức giận cho tới bây giờ đã sớm đã tỉnh táo lại lại được đến trung hồng diệp hồi bẩm về sau càng là đối với họ thẩm kia tiểu tử lại cao nhìn mấy lần bây giờ mặc dù rất nhiều chi tiết còn còn chờ thương thảo nhưng trên đại thể đã cơ hồ tìm không thấy rõ ràng lỗi thủng cùng thai hoàng ẩm thậm chí đối mặt tông môn nội bộ lúc phải làm thế nào lý do thoái thác đều bị kia tiểu tử hỗ trợ cho nghĩ kỹ giúp tầng dưới chót tông môn lật tẩy cùng giữ cửa ải cũng thua thiệt kia tiểu tử nghĩ ra cơ hội không dùng bỏ lỡ không đơn thuần là chúng ta vạn quyển thư sơn minh sơn tông bên kia cũng nhất định như thế đ ố i lãi phong hồng sơn trang tình cảnh cùng chúng ta tông môn khác biệt bọn hắn đặt chân căn bản là toàn bộ tĩnh cựu triều là c h ấ n áp tĩnh cựu triều an ổn lực lượng bọn hắn hết thể hành vi đều phải cũng tất nhiên coi đây là tiền đề cho nên phong hồng sơn trang đối tông môn vòng tròn cho dù có châu ngấp n g cũng là giới hạn trong muốn lợi dụng một chút tông môn đệ tử lực lượng mà thôi giống như lần này họ thẩm kia tiểu tử bây giờ trên cơ bản có thể chắc chắn là đại biểu cho phong hồng sơn trang trang chủ dương tu thắng ý chí sở tác sở vi cũng tất nhiên có dương tu thắng ở sau lưng ủng hộ cho nên cho áp lực không thích hợp quá mức nhưng cũng không thể tùy ý hắn làm ẩu chúng ta vạn quyền thư sơn tăng thêm minh sơn tông có trách nhiệm giúp cả cái tông môn vòng tròn đem tốt cái này quan làm tốt môn hộ nhưng một chút chi tiết còn cần càng ổn thỏa tiếp xuống ta hy vọng mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình hết sức đem phần này hiệp nghị hoàn thiện mau chóng đem sự t ì n h chứng thực xuống dưới tông chủ yêu kể từ đó trước đó chúng ta chủ đạo rộng mở môn hộ sự t ì n h chu diễn không khoát tay háo ngắt lời nói rộng mở môn hộ cần muốn tiếp tục mà lần này là nhằm vào chúng ta tông môn vòng luận q u a nội n bộ một chuyện khác hai chuyện không thể nói nhập là một phía d ư ớ i trưởng lão chỉ sẽ kỳ quái không rõ này làm sao chính là hai chuyện đây trước một kiện là nhằm vào huyền thanh vệ sau một kiện lại là trợ giúp huyền thanh vệ vừa đến vừa đi chẳng phải là hưởng phí sức lực rồi nhưng chu diễn không trong lòng lại có một khoản làm sao có thể là hưởng phí sức lực nhằm vào huyền thanh vệ là nhận ủy thác của người kiếm chính là chỗ cực tốt bây giờ giúp huyền thanh vệ cũng làm n mưu chỗ tốt vừa đến vừa đi vạn quyển thư sơn kiếm hai lần mới là đúng chỉ bất quá bút chướng này chu diễn không sẽ không nói cho người khác thôi cảnh tượng giống nhau gần như đồng thời trên minh sơn tông diễn cùng chu diễn không nói tới đồng dạng minh sơn tông trên giới cũng không muốn dễ dàng bưng tham một cái cơ hội như vậy chọn lựa sách lược ứng đối trên cơ bản cùng vạn quyển thư sơn đồng dạng chỉ bất quá liên quan mời thẩm hạo tại mùng chín tháng chín tham gia minh sơn tông thí kiếm đại hội sự tỉnh bên trên ngoài ra còn có một điểm so đo trước 1372, t hai h ế t ban nói như vậy vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đều đồng ý ngươi phần này phương lược hoàn thành chỉ huy sứ trong nha môn bàng ban một mặt ý cười thả tay xuống bên trong một phần đồng đầu phía trên chính là lần này thẩm hạo chuyển ra thuê phương lược đại sự như thế mặc dù đối ngoại đánh chính là phong hồng sơn trang cờ hiệu nhưng đi sự thật lại là hắc kỳ doanh hoặc là huyền thanh vệ sự tình bất luận như thế nào đều nhất định phải thời gian thực cho b à n g ban làm báo cáo mà lại cả kiện sự tình cũng nhất định phải trải qua bảng ban đồng ý mới có thể phổ biến xuống dưới thẩm hạo như thường ngày quy củ đứng tại bên cạnh trả lời nói đúng vậy đại nhân vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đã thông qua hướng liêu cùng trung hồng diệp minh s á c biểu thị đồng ý phần này phương lượng nhưng một chút việc nhỏ không đáng kể bên trên còn phải lại mài mài một cái đoán chừng nhiều nhất còn cần hai ba ngày liền có thể chính thức rơi xuống đất rất tốt thâm hạo tiểu tử ngươi quả nhiên có bản lĩnh cái này hơn hai năm qua huyền thanh vệ trên giới đều vắt hết vóc hy vọng tìm tới phá cục lỗ hồng nhưng ai đều không có cách nào cuối cùng c h ỉ có thể đi theo những cái kia văn vo cùng nhau trở lấy bệ hạ khó xử lại làm so đo nhưng như vậy chúng ta huyền thanh vệ cùng bệ hạ ở giữa tín nhiệm chắc chắn nhận ảnh hưởng rất lớn ha ha ngươi rồi mới trở về mấy ngày liền tìm được đột phá khẩu không thể không nói bây giờ huyền thanh vệ cách ngươi thật sự như chim bay cánh gãy thiếu không được à. thẩm hạo nghe vậy vội vàng không người xuống liền nói không dám thuộc hạ sợ hãi b a n g ban lại cười ha ha lấy khoác tay thẩm hạo trong mắt hắn khuyết điểm duy nhất chính là thiếu chút người trẻ tuổi bốc đồng quá lao luyện trầm một chút bất quá tiểu từ này là thật rất có thể làm mới trở về mấy ngày liền đem bối rối toàn bộ huyền thanh vệ nan để giải quyết coi như đằng sau không thể xoay truyền đại cục c ũ n g tuyệt thể thanh từ thể tránh khỏi cùng hoàng đế xung đột. Bàng ban trong lòng tảng đất. tốn. huyền xung xuống này vệ đối đem đó đế đã hái khỏi liền rơi khiêm có còn có cùng lúc hoàng Ha ha ha, không Bàng ban lòng lớn dùng n ra, g ư ơ i bây giờ thân cư hắc kỳ doanh thống lĩnh t r ư ớ c lĩnh t ổ n g tứ phẩm chức vụ và quân hàm công lao phương diện đã đầy đương đương thiếu chỉ là tư lịch lần này lại đem lập một cái công lớn lại thêm ngươi bây giờ tu vi cho ngươi một cái chính tứ phẩm chức vụ và quân hàm đã sẽ không còn có vấn đề thẩm hạo cũng không phản đối bảng bàn cho mình tham quan bất quá huyền thanh vệ bên trong chính tứ phẩm đều là chỉ huy tiêm sự là sẽ không mặc cho thực chức đây cũng không phải là hàn mướn thế là thẩm hạo châm chức một lát sau thăm dò mà hỏi thuộc hạ đa tạ đại nhân dịu dắt bất quá không biết thuộc hạ nếu là tiến chỉ huy thêm sự việc cần làm bây giờ hắc kỳ doanh thống l ĩ n h chức lại là do ai tới nhận chức lời này hỏi được cũng không tính đường đột dựa theo lệ cũ huyền thanh vệ nội quan chức từ nhiệm trước sẽ đối với mình người tiếp nhận làm đề cử hoặc tiến cử trừ phi phía trên có an bài khác không phải khả năng rất lớn người tiếp nhận sẽ từ rời trước người đề cử sinh ra tăng thêm thẩm hạo cùng bàng ban ở giữa quan hệ cá nhân hắn trực tiếp hỏi như vậy là hoàn toàn không có vấn đề đương nhiên thẩm h ạ o đây chẳng qua là đang thăm dò thôi hắn cũng không hy vọng cứ như vậy rời đi hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn đi làm một cái không có thực quyền chỉ huy thêm sự chỉ bất quá lời này hắn không tốt nói thẳng bàng ban chỉ chỉ thẩm h ạ o lắc đầu cười nói tiểu tử ngươi nghĩ cái gì đâu ngươi ta là sư huynh đệ quan hệ lấy ở đâu nhiều như vậy c ò n con quân quấn ngươi là lo lắng ta đưa ngươi rút đến chỉ huy sứ nha môn treo để đó không dùng đúng không nói thẳng là được thẩm h ạ o nghe vậy cười vào đầu xem như ngầm thừa nhận bàng ban nói tới trong lòng đồng thời cũng rõ ràng chính mình là nghĩ nhiều bảng ban xem ra cũng không nghĩ tới muốn ra xem tới đồng e nghe treo m thiêm làm mà hắn rời Hắc、Kỳ、doanh thống lĩnh nhiên, chỉ huy thiêm sự làm huyền thanh chức nhàn hắn nhiều thời hơn tính thôi. liền bảng ban nói bên trong trọng quan tản bọn gian rời trí. ra, tiếp tục cấp cao lực, có Kỳ tu là vị vệ vũ vì Quả yếu sự để đ thời cũng là để bọn hắn từ thực quyền trên chức vị xuống tới đưa ra vị trí cho phía d ư ớ i người mới như thế mới có thể để cho huyền thanh vệ bên trong từ đầu đến cuối có máu mới chảy xuôi không đến mức trở nên mục nát nhưng t i ể u tử ngươi khác biệt tuổi của ngươi còn có tu vi của ngươi trọng yếu nhất chính là ngươi khí vận hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến chỉ huy thêm sự cái này một đương sự bây giờ toàn bộ huyền thanh vệ bên trong trừ số ít mấy người bên ngoài còn lại đều không phải đối thủ của ngươi cho nên ngươi tính tu không tính tu ý nghĩa không lớn mà lại ta cũng hỏi qua hai vị sư tôn bọn hắn ý tứ vẫn là để ngươi duy trì cuộc sống trước kia cái này trong thế tục lịch luyện cùng tiến lên không nên can thiệp con đường của ngươi lo lắng vừa phải nó phản h u ố n hồ vừa rồi ta cũng nói ngươi bây giờ chính là huyền thanh vệ không thể thiếu một bộ phận hắc kỳ doanh cũng đã sớm tại huyền thanh vệ hệ thống bên trong không có thể thay thế thiếu ngươi t ỏ a c h ấ n hắc kỳ doanh chỉ có thể thường thường không có gì lạ không có chút nào thành tích cái này tại hơn hai năm đến nay đã được chứng thực cho nên ta chuẩn bị chỉ cấp ngươi n h ấ t nửa cấp chức vụ và quân hàm bước vào chính tứ phẩm nhưng cũng sẽ không để ngươi chuyển ổ ngươi còn tiếp tục thống l ĩ n h hắc kỳ doanh ngươi có bằng lòng hay không thẩm hạo ba một tiếng đứng nghiêm chắp tay cất giọng nói thuộc hạ tất không phụ đại nhân hy vọng tốt tốt tốt muốn chính là ngươi c ố này sức lực đang chờ hai năm ngươi tại chính tứ phẩm vị trí sau khi ngồi yên lại đỡ mấy cái thân tín đi lên ta cho ngươi thêm thêm đánh cái này huyền thanh vệ ngày sau còn phải dựa vào ngư ơ i dạng này máu mới gắn bó ta bộ xương giả này cũng nên qua mấy ngày thanh nhàn thời gian đại nhân ngài đây là thẩm hạo có chút không biết như thế nào trả lời hắn cũng là lần đầu tiên ở trước mặt nghe tới bảng ban nói loại lời này ý tứ rõ ràng tại nói cho hắn muốn coi hắn là huyền thanh vệ chỉ huy sứ đời tiếp theo người nối nghiệp tại bồi dưỡng không phải sẽ không để cho hắn đỡ thân tín đi lên cho tới nay thẩm hạo đều có nghe nói bảng ban đem hắn xem như người nối nghiệp tại bồi dưỡng mà dù sao lúc trước hắn tu vi có hạn cho dù bàng ban thật nghĩ như vậy cũng tuyệt đối không phải phụ cận sự t ì n h cho nên thẩm hạo chưa hề thật đem người nối nghiệp chuyện này để ở trong lòng dù sao thế sự dòng lũ còn nhiều biến hóa vô thường chuyện gì đều không cần quá nhiều mong đợi không phải kết quả là khó chịu hay là mình nhưng hôm nay tình huống đại biến trong cung điện dưới lòng đất không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách mảnh vỡ để bạch vũ thương thế phục hồi như cũ không nói thẩm hạo cũng đụng bên trên cơ duyên to lớn n ả y lên trở thành huyền hại cảnh tam trọng tu sĩ tại tu vi trong nháy mắt liền san bằng trở thành bàng ban người nối nghiệp tất cả trứng lại mà lại nghe bảng ban trong lời nói nâng lên rõ ràng tín hiệu còn có thời gian đều dùng chính là qua hai năm đây đối với một cái tu sĩ đến nói tuyệt đối là rất nhanh thời gian biểu đạt nói cách khác bảng ban đã đem chuyện này an bài bên trên nhật trình bảng ban bưng lên trên bàn tràn nóng vúa một ngụm cũng không tỵ hiểm cái gì nói thẳng ta bây giờ tu vi giống như ngươi đều tại huyền hải cảnh tam trọng nhưng khác nhau là ngươi mới vào mà ta đã ngưng lại nhiều năm vốn cho rằng sẽ không còn có t i ế n thêm nhưng thế sự khó liệu những năm gần đây mặc dù công vụ bề bộn nhưng cũng chưa từng lười biếng qua tu hành thế mà bận rộn bên trong còn có điều nộ ra thậm chí chậm rãi cảm giác còn có thể tiến thêm một bước bất quá cũng muốn tại một cái tương đối rộng rãi hoàn cảnh mới có thể nếm thử ha ha lúc đầu coi là muốn kiềm chế không ít năm tháng thật không nghĩ đến tiểu tử ngươi đột nhiên cho ta đến một cái niềm vui ngoài ý m u ố n cho nên ta chuẩn bị mau chóng đem huyền thanh vệ cái này một đám tử g i a o đến trên tay của ngươi hôm nay cùng ngươi nói rõ ngọn n à n h ngươi xuống dưới sau cũng muốn bắt đầu làm chuẩn bị mới l à nhưng đại nhân bệ hạ bên kia không ngại sự tình bệ hạ bên kia ta tự sẽ đi nói ngươi không cần phải để ý đến vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông động tác so thẩm hạo dự tính nhanh hơn một điểm ngay tại hắn từ chỉ huy sứ nha môn trở lại phong nhật thành vào lúc ban đêm hướng liêu cùng trung hồng diệp liền đem kia phần phương lược sửa chữa hoàn thành trong đêm đưa đến thẩm hạo phụ thượng nói hy vọng mau chóng cầm tới sau cùng sửa b ả n thảo thẩm hạo cũng không có kéo ban đêm không ngủ liền trong thư phòng bận rộn ngày thứ hai thượng sai lúc liền đem mình tăng thêm ý kiến s o phương lược lại cùng hướng l i ê u trung hồng diệp ở trước mặt thương nghị cuối cùng hình thành sửa bàn thảo trong thời gian này thẩm hạo một mực lo lắng phong hồng sơn trang phương diện phản ứng cũng không có đến để trong lòng của hắn lòng một đại khẩu khí. dương tu thắng không có khả năng chưa lấy được thẩm hạo đánh phong hồng sơn trang tên tuổi vì huyền thanh vệ làm việc tin tức bây giờ không nói một lời kỳ thật chính là ngầm đồng ý thẩm hạo lần này hành vi t h ẩ m đại nhân như thế chúng ta liền về trừ bỏ đã cùng hắc kỳ doanh ký kết thuê hiệp nghị chín nhà tĩnh tây tô n g môn còn lại các nơi thuê danh sách chúng ta sẽ tại trong vòng nửa tháng đưa tới ha ha vậy liền lặng chờ hai vị tin tức cáo tử hướng liêu cùng t r u n g hồng diệp cùng một chỗ vội vàng rời đi r i ê n g phần mình đem lần này sửa bản thảo phương lược mang trở về tiếp lấy liền muốn bắt đầu liệt kê ra phù hợp bọn hắn ý nghĩ tầng dưới chót tông môn tham dự vào trận này nhiều mặt cùng có lợi sự kiện bên trong tới đến đây thẩm hạo từ địa c u n g sau khi trở về một mực tìm kiếm đột phá khẩu xem như sơ bộ đ ạ thành liền nhìn đằng sau các nơi thuê cùng thực tế lâm trận tình trạng kiểm nghiệm hiệu quả đem vương nhất minh tìm đến đem sửa bản thảo sau thuê phương lược giao số dưới trước dựa theo phía trên này nội dung chuẩn bị sẵn sàng lấy tính tây làm tham khảo trong vòng nửa tháng muốn xuất ra thu phục phòng tuyến kế hoạch tình huống cụ thể ngươi cùng lâm xâm ba người bọn họ thương nghị xử lý có cái gì không quyết định chắc chắn được lại đến hỏi ta vương nhất minh lớn tiếng xác nhận quay người lúc ra cửa trên mặt đã nổi lên c h ấ n kinh cùng mừng như điên biểu lộ vị này trước kia lâu dài mặc cho thẩm hạo phó quan về sau lại tại thẩm hạo xảy ra chuyện sau chủ tính trung hắc kỳ doanh tân tân phó thống lĩnh trong hai năm qua cuộc sống có thể nói nửa vui nửa buồn cũng không trôi chảy tâm lực lao lực quá độ đến b ị c h liệt trước kia vương nhất minh còn chẳng qua là cảm thấy thẩm đại nhân rất lợi hại các mặt đều có thể xử lý rất sáng chói một phen kinh doanh ra luôn luôn để hắc kỳ doanh không ngừng cao đi trong huyền thanh vệ địa vị cũng có biến hóa rõ ràng nhưng từ khi thẩm đại nhân xảy ra chuyện về sau hai năm này nhiều đến nay vương nhất minh phụ trách chủ tính trung hắc kỳ doanh sự vụ lúc này mới phát hiện có bao nhiêu khó tuy nói bị bàng ban đặc biệt đ ể bạt thành phó thống lĩnh nhưng hắn làm được thành tích cơ hồ không có ba ngày hai đầu liền được chỉ trích cuối cùng bệ hạ v ấ n trách cũng là hắn c o n g đầu to tại thẩm hạo về trước khi đến vương nhất minh thậm chí cảm thấy phải còn tiếp tục như vậy mình một ngày nào đó sẽ bị chặt rơi đầu treo ở hắc kỳ doanh đại môn bên trên thậm chí phía sau hắn miễn cưỡng xem như thế ra vương gia cũng tại cẩn thận từng ly từng tý giúp hắn bút đầu hy vọng tìm kiếm phía trên miếu đường ý cùng một cái nào đó đ ừ n g u i coi như không thể đi đem vương nhất minh chuyển đi địa phương cũng có thể điều nhiệm đến quân ngũ nhà dù sao ngay lúc đó hắc kỳ doanh nhìn qua thực tế quá hưu hiểm nhưng vạn hạnh chính là thẩm đại nhân thế mà thật trở về chẳng những trở về còn vẹn vẹn chỉ dùng mấy ngày thời gian liền tìm được cải biến đã thối nát hơn một năm k h ố n cục biện pháp trước đó tính tây địa giới bên trên đột nhiên nhiều chín nhà cùng hắc kỳ doanh ký tên thuê hiệp nghị môn phái nhỏ mặc dù những tông môn này tại tông môn vòng tròn bên trong thuộc về tầng dưới chốt bất nhập lưu tồ tại thực lực hoàn toàn không có chỗ xếp hạng nhưng đối với hắc kỳ doanh mà nói lại là thật sự phải lợi bởi vì hắc kỳ doanh khan hiếm nhất chính là luyện khí cảnh cùng tụ thần cảnh bên trong cấp thấp tu sĩ chín nhà môn phái nhỏ cho tính tây hắc kỳ doanh cung cấp trọn vẹn một trăm ba mươi mốt tên luyện khí cảnh cùng tụ thần cảnh tu sĩ những tông môn này tu sĩ gia nhập một chút liền bổ khuyết bên trên tính tây hắc kỳ doanh khan hiếm nhất lỗ hổng mà lại đều là đối t à mà cùng t à môn tu sĩ có khá hiểu người chỉ cần đơn giản rèn luyện mấy ngày liền có thể trực tiếp tiến chiến trận bên trên một tuyến mà lại chiến lược phát huy rất hòa mỹ ngay tại hôm qua tính tây hắc kỳ doanh đã bắt đầu tiếp nhận vừa giao ra không có mấy ngày thành lớn ngoại ô phòng thủ trận tuyến đồng thời vẹn vẹn một buổi tối liền đánh g i ế t sáu đầu tà ma cùng năm tên tà môn tu sĩ có thể nói hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng mà lại đánh g i ế t tà môn tu sĩ bị trực tiếp xuyên xuyên đồng dạng treo ở thành lớn xung quanh thôn trấn quan đạo châu ngã ba đi ngang qua bách tính có thể tùy ý dùng cục đá c h ú t giận phát tiết rơi một chút gần nhất khủng hoảng cũng chứng minh quốc triều vẫn chưa thả mặt cho những n à y họa loạn mặc kệ mà là tại đem hết toàn lực bắt giết dùng cái này giữ gìn các nơi an nguy của bách tính bất quá lần này một lần nữa tiếp nhận phòng tuyến cũng không có một mạch sẵn sàng nên tiếp trở về mà là chậm g ã i tiếp về dựa theo thẩm hạo yêu cầu là muốn bảo đảm tiếp về một chỗ liền muốn quét sạch cũng thủ ổn một chỗ mà không thể m ủ quáng đ ồ nhanh đ ồ rộng xem nhẹ mình tiếp tục tính tránh dẫn đến làm không công có chủ tâm cốt hấp kỳ doanh một chút liền cho thấy sức sống mới đặc biệt là tĩnh tây bên này càng là quét qua trước đó sầu mi khổ kiểm từng cái hung d ữ chuẩn bị muốn cho ép mình hơn hai năm tả môn tu sĩ một cái đẹp mắt tĩnh tây đã thấy hiệu quả còn lại ba cái địa phương phò thống lĩnh đã có chút ngồi không yên Quang tối hôm qua qua nay tham đến sáng nay, liền tới qua mấy lần thiên tối tới hỏi hôm phủ mấy âm lý vương nhất minh có được trước tức. chuyện cả cụ cũng có chỉ có chờ nóng hay không thu hắn tính khai thuê không thể thẩm đại nhân là thế nào hoàn thành, cũng không có bản sự đi thử, chỉ có thể quan Tây này nảy liên bọn triển tin người ràng nào bản tới bắt tất để đại đi Loại là mọi gió tới. rõ sự vốn ư cũng không có nhận được tin tức nhưng bị thẩm đại nhân gọi đi công giải phòng về sau vừa ra tới trong tay cái này chẳng phải có mà dựa theo phần này phương lược ngay hôm đó lên hắc kỳ doanh có thể tại cả nước phạm vi bên trong thiết lập chuyên môn mặt hướng tầng dưới chốt tông môn chiêu m ỗ chỗ lấy thuê phương thức chiêu mộ tông môn tu sĩ bổ sung lực lượng chống chỗ mà lại tu vi xác định tại luyện khí cảnh tam trọng hoặc trở lên tụ thần cảnh thất trọng trở xuống tu sĩ cái này thả trong hắc kỳ doanh tuyệt đối đều là cốt cán cấp bậc tu sĩ bất quá thiết lập chiêu mộ chỗ cũng không phải là lập tức liền bắt đầu ký thuê hiệp nghị cần chờ nhìn vương l ư ợ c bên trên là trong vòng nửa tháng muốn cầm tới cho phép tông môn mới có thể ký tới vương nhất minh không dám trì hoãn vội vàng cấp các nơi phó thống lĩnh đi tin đưa tới giữa chưa lúc bốn người liền tề tụ phong nhật thành ở trước mặt thương nghị chấp hành phần này p ư ơ n g lực chi tiết rất nhanh hai ngày sau phần thứ nhất cho phép tông môn danh sách liền đến phong nhật thành sau đó chuyển tới các nơi rất đều đều bao quát đã trước chiêu mộ chín nhà tông môn tĩnh tây ở bên trong các nơi hắc kỳ doanh đều phân đến hai nhà có thể ký kết thuê hiệp nghị tông môn giống như tĩnh tây như vậy những tông môn này cũng là tầng dưới chốt bất nhập lưu tông môn về sau cách mỗi hai ngày đều sẽ có mấy nhà tầng dưới chốt tông môn bị báo tới thêm nhập cho phép danh sách bên trong cuối cùng sau nửa tháng các nơi liền tổng cộng có hơn chín mươi vốn liếng tầng môn phái nhỏ thu hoạch được có thể tham dự thuê hiệp nghị tư cách mà như vậy hơn chín mươi nhà môn phái nhỏ ngắn ngủi nửa tháng thời gian vì hắc kỳ doanh bổ khuyết trọn vẹn hơn 1.300 t r ê n luyện khí cảnh tam trọng đến tụ thần cảnh thất trọng tu sĩ cấp tốc đem trước đó tổn thất hết tu sĩ số lượng tất cả đều bù lại không nói còn có tương đương một bộ phận gia tăng cái này một cỗ gió nổi lên gợi lên không chỉ chỉ là tính cựu chiều trước mắt chán nản k h ố n cục càng là đem tông môn vòng tròn bên trong trung thượng tầng tông môn thổi đến siêu siêu vẹo vẹo Trước chỗ tốt. Trước thư chỗ cùng 1374, Minh đó bị vạn quyển thư Sơn cùng trên phẩm thư đại hội ủng hộ cũng cuối cùng chứng thực cha trường phạt tách rời mấy nhà nhất lưu tông môn lúc này ruột đều muốn hối hận thanh vốn cho rằng trước đó cha trường phạt tách rời tính không được cái đại sự gì chỉ bất quá lại một lần nữa để vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông có được tông môn vòng tròn bên trong cao hơn u y vọng thôi nhưng về sau thiên thiềm tông kinh lịch nói cho tất cả mọi người vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đạt được cũng không phải cái gì u y vọng mà là một thanh có thể cắt đầu người lưới dao cái này cũng chưa hết ngay tại tất cả mọi người theo hưởng ứng rộng mở môn hộ chiêu mộ một chút thích hợp tán tu tiến vào tông môn thời điểm lại một tin tức đem tông môn vòng tròn bên trong một nhị lưu trung thượng tầng tông môn chấn động đến kia là kém chút đứng không vững vạn q u y ề n thư sơn cùng minh sơn tông vì cho tầng dưới chót tông môn n h u chỗ tốt cố ý cùng tính cựu triều huyền thanh vệ quả thực là muốn tới có thể kiếm càng nhiều tu hành tài nguyên cơ hội chỉ phải đi qua bọn hắn tán thành liền có thể ở các nơi huyền thanh vệ chiêu mỗi chỗ ký kết một phần trong vòng năm năm thuê hiệp nghị đã có thể kiếm lấy kết xù đồng lộc còn có thể coi như lịch luyện đạt được kinh nghiệm thậm chí còn có thể ở các nơi toàn thuộc phong hồng sơn trang khoáng mạch bên trên đạt được một chút tiền công phương diện ưu lãi Chất nhìn thật đúng là một kiện ban ơn cho tầng dưới chót tông môn chuyện tốt nhưng rơi vào một hai lưu tông môn trong mắt vậy thì không phải là chuyện như vậy cho tới nay tông môn vòng tròn bên trong ai cũng là ăn trong chén nhìn xem người khác trong chén phạm là tay đủ dài đủ tráng kia cũng là đũa có bao xa rỗi bao xa lên trên rỗi muốn bị đánh đó chính là hướng phía dưới rỗi siêu cấp tông môn có nhất lưu tông môn thích hợp t i ề n cống nhất lưu tông môn quay lưng liền đi nghiền ép nhị lưu tông môn nhị lưu tông môn cũng không thể liền tự mình thua t h i ệ ta phía dưới còn không có tam lưu tông môn sao cái gì tam lưu tông môn chất béo không nhiều rồi kia còn không có số lượng nhiều nhất chui vào lưu tông môn sao ông thảo đánh con thỏ chạy ai nói là chui thức ăn cũng tốt vẫn là vụ n trộm quy củ cũng được dù sao tầng dưới chót tông môn kỳ thật ở một mức độ rất lớn là cùng trung thượng tầng tông môn cùng một nhịp tở đạo lý liền giống với cây cối cùng người nhìn như không có liên hệ trên thực tế lại ngay cả lấy căn bản bây giờ vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông như thế liên hợp huyền thanh vệ một làm một chút liền đem vốn nên bị từng cấp chèn ép tầng dưới chót tông môn từ cái này bế vòng bên trong rút ra ra ngoài nay b ằ n g với đoạn mất một đầu t r u n g tầng tông môn tài lộ hoặc là nói là giao động đầu này tài lộ căn bản trước kia thượng tầng tông môn thông qua thổ tính cùng áp suất hạ tầng không gian sinh tồn đến cưỡng ép để hạ tầng cống lên bây giờ người ta từ trên thân huyền thanh vệ kiếm b ồ n g lộc ngươi tổng áp s u ấ t bách không được cũng cưỡng chiếm không được đi lại thêm vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cùng đi vì cái này học thuộc lòng ai dám làm loạn nói một cách khác một khi ký kết kia cái gì thuê hiệp nghị liền trực tiếp không còn cần đối mặt thượng tầng á bách cái gì vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cũng muốn được ảnh hưởng ha, ha vậy liền sai người ta vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông thân là siêu cấp tông môn nhưng không cần dựa vào áp bách ai trong chén tài nguyên sống qua trong tay bọn họ bản thân tài nguyên liền đầy đủ cái gọi là cống lên đều là c á c nhất lưu tông môn mình mua an ổn an ủi mình mà thôi trên thực tế bọn hắn cống lên cũng không bị hai nhà này siêu cấp tông môn cỡ nào nhìn ở trong mắt cho nên trong này chỗ tốt là ban ơn cho tầng cao nhất hai nhà siêu cấp tông môn cùng dưới nhất tầng tầng dưới c h ố t bất nhập lưu tông môn mà ở giữa một hai ba lưu tông môn chỗ tốt một điểm không có mỏ lấy gián tiếp còn phải bị g a o động căn bản ảnh hưởng đại nhân bọn hắn thật có thể nhịn được rồi hắc kỳ doanh thống l ĩ n h trong nha môn thẩm hạo tựa ở trong ghế bưng trà nóng c h ậ m giải phẩm đây là từ hắn bước vào huyền h ả i cảnh về sau dưỡng thành mới yêu thích tựa hô đột nhiên trà loại này hơi đắng bên trong mang theo thanh hương đồ uống dần dần nắm giữ vốn ở trong mắt hắn thuộc về rượu một bộ phận địa vị nguyên nhân cũng không khó phát hiện bởi vì hiện nay thẩm hạo đã rất khó tại rượu phía trên cảm thụ loại kia hơi say rượu trạng thái bất quá thưởng thức trà cùng phẩm t i ể u tư vị bên trên cấp độ biến hóa vẫn như cũ để hắn cảm giác thú vị đứng tại dưới tay có chút không n ờ i một mặt hiếu kỳ đặt câu hỏi người chính là vương kiệm. đây là thẩm hạo từ trong cung điện dưới lòng đất trở về về sau lần thứ nhất cùng vương kiệm đơn độc gặp mặt nói chuyện tự nhiên là hai năm này nhiều đến nay liên quan tới hát thủy sự t ì n h đồng thời cũng có gần nhất mới nhất một chút an bài trong đó liền bao quát lần này các nơi hắc kỳ doanh bắt đầu dựa theo vạn quyển tư sơn cùng minh sơn tông cho danh sách cùng tầng dưới chót gần bách ra môn phái nhỏ ký tên thuê hiệp nghị sự t ì n h hệ, chuyện này tục biến hóa liền cần hát thủy theo và quan sát cũng thu thập tương quan tin tức từ hai năm trước thẩm hạo thân hãm địa cung trước hát thủy liền đã tại hướng tông môn vòng tròn bên trong thẩm、đấu. chỉ bất quá bởi vì tông môn vòng tròn cánh cửa cùng hàng rào cao hơn nhiều thế tục hát thủy thẩm thấu tốc độ tương đối chậm chạp mà thôi nhưng chậm không có nghĩa là thẩm thấu không đi vào dưới mắt các tông môn đều tại nhằm vào huyền thanh vệ làm rộng mở môn hộ muốn đem tán tu lực chú ý từ trong thế tục hấp dẫn đến trong tông môn dùng cái này đến ngăn cách huyền thanh vệ nhằm vào tán tu chiêu mộ đôi này huyền thanh vệ mà nói tương đương với một k í c h trọng truy nhưng đối với hát thủy đến nói lại là một cái ngàn năm một thờ cơ hội thật tốt m ư cái này cái gọi là rộng mở môn hộ hát thủy thông qua tán tu lỗ hồng thẩm thấu đại lượng thám tử tiến vào các cái t trong đó không thiếu một hai lưu tông môn chỉ bất quá tạm thời còn xa đủ không đến hạch tâm vị trí chỉ có thể đợi tại cạnh góc chỗ nhìn l é n thôi nghe nói liên quan tới thuê hiệp nghị âm thầm mạch lạc về sau vương kiệm lập tức liền k ị m phản ứng ở trong đó tuyệt đối không chỉ nhìn qua điểm này g ọ n sóng sóng ngầm khẳng định bành trướng cũng tò mò tông môn có thể hay không bởi vậy xuất hiện lớn kịch liệt đối kháng tràn diện nếu thật lạ như vậy liền đặc sắc nhận không được lại có thể thế nào liên hợp lại cùng hai nhà siêu cấp t ô n môn đối nghịch sao thầm hạo t h ổ ra trong chén tràn một chút phù m ạ n nhấp một miếng nói tiếp đi Vạn quyền sơn tông chủ chu diễn không cùng chu thư chủ m i n sơn tông tông h c h hai người này tu vi cho ủ dương người vạn giờ vi lý, tới này bây tu đều khắc ô n sang loáng huyền hải cảnh g có che hải dấu qua, b t trọng. Người ả m thấy liền hai liền người bên ọ họ, n l i giới tay thể hay có h k ô ngoài đem đến kiêm môn liêu giết nhà nhất tông à bảy v bảy bên ra. Mặt khác n g o coi như vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông hai nhà này huyền h ả i cảnh bên trong hậu cảnh tu sĩ so mười một nhà nhất lưu tông môn cộng lại đều muốn nhiều cái này còn không có tính hai nhà này nội t ì n h bao nhiêu linh khí bao nhiêu huyền h ả i cảnh cấp độ phụ lục h ú n g chi ngươi cho rằng mười một nhà nhất lưu tông môn thêm hơn vài chục nhà nhị lưu tông môn nhiều như vậy môn hộ cùng một chỗ thật sự có thể một lòng thật có thể cùng nhau dòng g ã đem đầu mình đ ứ n g ở dây lưng quần trên dưới tử lực khí đụng một cái không thể nào bọn hắn cuối cùng dám chạy đến hai nhà siêu cấp tông môn trước mặt đi náo một phen ta đều tính coi trọng bọn hắn một chút càng đều có thể hơn có thể là không đợi vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cho bọn hắn bậc thang hạ n g chính bọn hắn trước hết nội bộ phân hóa dẫm lên người khác đi lên lỗ măng đầu dù sao cũng so đều đều phân đến hai nhà siêu cấp tông môn cho táo ngọt nhiều một chút đại nhân ý tứ là vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông sẽ phân một bộ phận lợi ích ra vương kiệm thuận liền tiếp tục hướng phía dưới hỏi hẳn là sẽ có chỗ biểu thị bất quá không thể nào là nhường ra tầng dưới chốt tông môn hoặc là hai nhà bọn họ ích lợi của mình lôi kéo một bộ phận chen ép một bộ phận khả năng lớn hơn lôi kéo nhất lưu chen ép nhị lưu nói phản lôi kéo nhị tam lưu tông môn chen ép nhất lưu tông môn mới là một công nhiều việc sự tỉnh chương một n r ư ơ chủ đề thế đạo này đều muốn tranh ngay cả ven đường bảy quậy bán hàng bán bánh thịt đều muốn đổi lấy hoa văn gà to so với ai khác giọng lớn ai thanh âm càng có đặc sắc h ư ớ n g chi đứng tại thế đạo này đ ỉ n h tu sĩ tông môn k i a c à n g là một tranh tại quốc sự bên trên giảng cứu một cái xa thân gần đánh tông môn cũng giống vậy áp dụng đặc biệt là đối với đứng tại tông môn đỉnh cao nhất hai nhà siêu cấp tông môn đến nói dưới chân cách gần nhất m ộ ư ơ i một nhà nhất lưu tông môn chính là chủ yếu chèn ép mục tiêu đ ừ n g quản trên thực lực còn cùng mình cỡ nào cách xa ai bảo ngươi là cách lao tử gần nhất đây này không đánh ngươi đánh ai thẩm hạo đối hai nhà siêu cấp tông phía sau cửa động tác có mình dự phán lúc này cũng không có giữ lại tất cả đều giảng cho trước mặt vương kia biết nói tương đối nhị tam lưu tông môn kia mười một nhà nhất lưu tông môn mới là tương đối số ít mà lại cũng đầy đủ béo tốt chỉ cần cắt một điểm dưới thịt đến là đủ phân phát cho những cái kia yêu cầu cũng không cao nhị tam lưu tông môn dùng để ngăn chặn miệng của bọn hắn thậm chí trực tiếp quay giáo một k í c h đứng tại siêu cấp tông môn lợi ích một phương tỷ như nói làm ráng một chút phái mấy người trợ thủ đi nhị tam lưu tông môn tự có quạng mỏ bên trên chuyển vài vòng liền nói chỉ điểm bọn hắn khai thác thuật pháp biến tướng cho quạng mỏ mang lên một cái cùng siêu cấp tông môn hợp lực khai th này nhất lưu tông môn còn dám tại q u ạ n g mỏ sản xuất bên trên bức bách nhị tam lưu tông môn gạt ra cống lên thậm chí vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông còn có thể trực tiếp đem hàng năm nhất lưu tông môn cho bọn hắn cống lên chuyển tay thay cái danh nghĩa trực tiếp phát cho nhị tam lưu tông môn chỉ cần nghĩ biện pháp nhiều lắm mà những này chính là các ngươi hát thủy gần nhất cần đặc biệt chú ý phương diện đặc biệt là nhất lưu tông môn phản ứng cái này tại bọn hắn trong môn cảm thụ tập tục liền có thể biết một hai lưu làm ghi chép làm về sau nghiên phán bọn hắn hành vi căn cứ cũng có thể hoàn thiện các ngươi hát thủy công văn kho hệ thống thuộc hạ minh、Bạch. lần này đáp lấy tông môn làm ra đến rộng mở môn hộ gió một hai ba lưu tông môn đều dỗi không ít thám tử đi vào còn phát triển một chút tuyến nhân cơ mật tin tức tuy nói còn với không tới một chút hướng gió hay là có thể ngay lập tức liền biết mặt khác đại nhân ngài nhìn có hay không có thể đem ngài không có ở đây khoảng thời gian này hát thủy tiêu giảm xuống tiền bạc cho bộ một chút ta vương kiệm lưng không phải thấp hơn ngầm đầu một mặt có chút đ ị n h mặc cười hắn cũng là bị bức phải không có cách nào thám tử phía dưới t u n h â n hành động tiêu xài dạng nào không phải như là nước chạy dùng tiền trước kia hát thủy kho tiền dư giả thời gian rộng rãi nơi nào nhận được đột nhiên trở nên túng quân thời gian từng cái kêu khổ thấu trời không nói còn từng bước một bị ép co vào tình báo con đường sẽ lấy trước thật vất vả mới làm đi vào thám tử lại thu hồi lại trong đó khó xử sợ là vương kiệm mới rõ ràng nhất nhìn xem vương kiệm cái này một đầu như ẩn như hiện cây cọn liền biết hai năm này gia hỏa này bị mải đến có bao nhiêu thảm hắn không giống vương nhất minh đen đ u ổ i như vậy sau ra thế đủ giày có thể lật tẩy hoặc là hỗ trợ khác n lưu đựng ra hắn đã sớm cùng hát thủy cùng hắc kỳ doanh một mực buộc chung một chỗ hát có có thủy tiền bạc lại không phải đơn độc giảm bớt là từ toàn bộ huyện thanh vệ giảm bớt thế cục hạ ngay tiếp theo đến muốn khôi phục cũng giống vậy bất quá gần nhất cục diện có khởi sắc tiền bạc phương diện sẽ dần dần tăng thêm đến chuyện này không cần đến ngươi thúc ta cũng sẽ tăng cường làm bất quá ta chuyện xấu nói trước lần này tiền bạc ta có thể chậm rãi cho ngươi khôi phục ngươi cũng được cho ta đem trước đó vứt bỏ con đường lại kiếm về đặc biệt là h ưởng tử thành tình báo con đường lương bân ở bên kia đều c ũ n g đến phát khóc ngươi biết không hh ắ c ắ c đại nhân ngài yên tâm thuộc hạ trước đó co vào con đường thời điểm đều là lưu lại một tay đón thêm trở về so trước đó làm đi vào thời điểm dễ dàng hơn nhiều nhất định sẽ không ra bị lầu h ưởng tử thành bên kia cũng giống vậy lương bân hai năm này đích thật là ăn đau khổ lớn thuộc hạ đang chuẩn bị chờ gần làm xong cho hắn xin thường đâu thầm hạo cũng gật đầu c ư i bất quá hắn nhìn chằm chằm không chỉ là trong uổng tử thành đau khổ rẽ rủa lương b â n không chỉ là lương b â n cũng không chỉ là h ắ c thủy toàn bộ hắc kỳ doanh trên dưới trong hai năm qua đều nếm nhiều nhức đầu bất quá xin thưởng hiện tại còn không phải lúc cục diện mặc dù nhìn thấy đột phá khẩu nhưng cách chân chính xoay chuyển còn rất xa đường muốn đi chờ đến đại cục đổi mới về sau lại tính thường đi hiện tại ngươi trước chấn an được các huynh đ ệ tâm hiểu chưa là đại nhân thuộc hạ minh bạch uổng tử thành chính dương tông trong hai năm qua chỗ có tình báo ngươi xuống dưới tập hợp một cái ngày mai đưa tới mặt khác bọn hắn gần nhất bất cứ chuyện gì đều muốn nhìn chằm chằm còn có trường sinh môn cùng huyết y môn bây giờ đến chúng ta ra chiêu thời điểm nhưng cũng muốn ngay lập tức hiểu đến bọn hắn ứng chiêu tình báo bây giờ hưởng tử thành đã có thể chắc chắn chính là tả môn tu sĩ đại bản doanh chỗ tất cả tả môn tu sĩ ứng biến đều có thể trong hưởng tử thành tìm tới dấu vết để lại mà chính dương tông cái này lúc đầu bị cho rằng là tả môn tu sĩ nâng đỡ lên đến ngụy tả môn tu sĩ khôi lỗi tô n g môn hiện tại xem ra cũng không có đơn giản như vậy chỉ cần một lang tam nhục thân cất giữ trong trong đó đã làm cho lưu thêm mấy phần tâm nhãn Về phần trường sinh môn cùng huyết y môn, hai nhà này hưởng tử thành ba khôi thủ thứ hai cũng có dấu vết cho thấy hoặc nhiều hoặc ít có tham dự vào tà môn tu sĩ động tác bên trong tạm thời dù không thể xác định bọn hắn trận giành nhưng tuyệt đối không phải là không quan hệ phe thứ ba cho nên cũng phải chú ý nâng lên hưởng tử thành vương kiệm cũng nhớ tới đến một kiện gần nhất hát thủy bên trong thu nạp liên quan tới hưởng tử thành tình báo c h o sửa sang lại một cái thú vị tin tức đại nhân trước mắt hưởng tử thành bên kia con đường đã bắt đầu tại chữa trị mặc dù tạm thời không có thu thập được tin tức trọng yếu bất quá hưởng tử thành gần nhất khắp nơi đều có quan hệ với ngài ngôn n ữ mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng hữ vị t h a hồ giống là có người ở sau lưng l ử a cháy thêm dầu t h ô i động chuyện này thẩm hạo nghe vậy cười nói ồ chuyện ta tin tức gì còn có người l ử a cháy thêm dầu cẩn thận nói một chút mặc dù trên mặt cười đến lơ đánh dáng vẻ nhưng trên thực tế thẩm hạo trong lòng một chút liền kéo căng uổng tử thành liên quan tới bất cứ tin tức gì của hắn đều là hắn cần cường đ i ệ u chú ý bởi vì kia cực khả năng ẩn tàng lang tam một chút phản ứng vương tiệm tự nhiên không biết nhà mình thẩm đại nhân trong lòng có phức tạp như vậy tính toán chỉ coi là tin đồn thú vị nói ra bẩm đại nhân gần nhất đại nhân ngài thoát khốn tin tức từ quốc triều cảnh nội rất nhanh liền chuyển về uổng tử thành mới đầu bị xem như là tin đồn lời nói vô căn cứ tại quán rượu nhỏ bên trong đ à m luận là thương đội tán tu đến bờ sau nói chuyện phiếm nói ra nơi này đường kính rõ ràng có thể coi là bình thường tin tức truyền lại về sau chẳng biết tại sao chuyện này từ thương đội vòng tròn truyền đến uổng tử thành nơi đó tông môn đệ tử trong lỗ thai tiếp lấy liền một chút x ô i trào có không tin cũng có bốn phía chứng thực cuối cùng chắc chắn sự thật còn có nhiều người hơn đang thảo luận ngài đến cùng tại trong cung điện dưới lòng đất đều kinh lịch thứ gì bây giờ dần dần chỗ có chủ đề bị không tự chủ thống nhất lên trong đó không sai biệt lắm chín thành đều tập trung ở ngài đối ngoại tuyên bố cái chủng loại kia có thể tăng cao tu vi huyết hồng sắc tinh trên đá chương một nghìn ba trăm bảy mươi sáu hiệu kỳ vương kiệm cười nói tiếp có không ít người đã bị của ngài sự tình đánh d ậ m chân la hét lần tiếp theo địa cung mở ra lúc làm sao cũng phải nghĩ biện pháp làm một phần tiến vào bảng hiệu còn đi nói bên ngoài không có ý nghĩa muốn đi thì đi khu vực hạch tâm mà lại nguyên đan cảnh thất trọng tu sĩ nhất là trói mắt có truyền môn nói ngài cũng là bởi vì nguyên đan cảnh thất trọng tu vi tiến nhập địa cung mới có thể có đến cơ duyên hữ ái bất quá theo thuộc hạ xem ra những người này đều là tại phát mộng mình muốn đi tìm chết cũng là buồn cười vương kiệm chấp trưởng lấy hát thủy thêm nữa uổng tử thành bên trong lâu dài có bố trí thai mắt m à t h á m cho nên uổng tử thành địa cung tương quan sự t ì n h trong hai năm qua cũng biết rất nhiều đối với uổng tử thành bên trong những cái kia mê sảng hắn cho rằng nghe đã cảm thấy buồn cười l i ê n giống với có một nhân thể nặng một trăm tám mươi đi đường lúc nhặt được một thỏi vàng sau đó liền có người cho rằng chỉ cần mình cũng có nặng một trăm tám mươi cân đi đường cũng có thể nhặt được vàng đầu góc rút đến k ị c liệt bất quá những người này rõ ràng có một ít là đang cố ý gây sự sao động mọi người cảm xúc cổ động hưởng tử thành bên trong đối lần tiếp theo địa cung mở ra tính tích cực nhưng mục đích làm như vậy tạm thời còn không rõ ràng lắm bất quá ta hai cái tuyến nhân xác nhận bọn hắn từng chiếm được trường sinh môn cùng huyết y môn thông báo có cùng loại tản tin tức này cổ động cảm xúc ý tứ đồng thời sẽ dành cho một chút chỗ tốt hát thủy bốn bộ phân tích nếu như tuyến nhân nói tới là thật k i a liền có thể là hưởng tử thành ba khôi thủ trong bóng tối dùng đại nhân ngài chuyện này sao động địa cung danh ngạch hốt hàng đằng sau hẳn là sẽ châm đối với mấy cái này danh ngạch làm ra một chút biến động hoặc là chính là cất cao thu hoạch đại giới hoặc là liền điều chỉnh danh ngạch phân phối dù sao hẳn là chuẩn bị lợi dụng cái này ý kiến và thái độ của công chúng hào hào vất một số lớn đồng thời cũng muốn cải biến một chút trước mắt tiến nhập địa cung thế lực cách cục thẩm hạo nghe lại từ chối cho ý kiến nếu như chỉ nhìn vương kiệm trong tay điểm kia tin tức hát thủy bốn bộ phân tích vẫn rất có đạo lý c h ỉ ít logic bên trên không có vấn đề thuộc về hợp lý suy đoán nhưng thẩm hạo còn biết rất nhiều hát thủy cũng không nắm giữ tin tức cho nên uổng tử thành bên trong liên quan tới hắn những lời đồn đại kia hắn thấy hoàn toàn chính là mặt khác một phen cảnh tượng có lẽ chính như vương kiệm nói ba khôi thủ cũng có muốn lấy thẩm hạo chuyện này làm cơ hội sửa đổi một chút địa cung tiến vào cánh cửa cùng quy tắc ý tứ dù sao bây giờ địa cung nhưng cùng trước kia khác biệt bên trong cơ duyên không chỉ có riêng chỉ là linh khí hoặc là linh thạch công pháp mà là có như thẩm hạo kinh lịch cái t r ù n g loại kia có thể n ị c h thiên đại cơ duyên dùng cái này nâng lên địa vị của mình vớt càng nhiều chỗ tốt cái này cỡ sao mà không làm đâu bất quá nếu là đem chính dương tông bên trong cất dấu lang tam đ ặ t ở chuyện này bên cạnh lại nhìn tin tức này liền có mới hương vị thẩm hạo nhìn như vô tình hỏi một câu chỉ có huyết y môn cùng trường sinh môn ở sau lưng lửa cháy thêm dầu k ì a quan tông đâu không có động t í n h sao vương kiệm lắc đầu hồi đáp không có quan tông từ trước đến nay âm u đầy t ử khí chuyện ngoại giới tựa hồ cũng không quá để ý lần này cũng giống vậy liên tuyến nhân phản hồi tin tức nhìn chỉ có huyết y môn cùng trường sinh môn tại hoạt động quan tông thì ngoại lệ huyết y môn trường sinh môn đều cùng chính dương tông chỗ giấu giếm t à môn tu sĩ thoát không khỏi liên quan mà t à môn tu sĩ lại cùng kia lang tam liên hệ chặt chẽ dựa theo bạch vũ nói trên đời này trừ hắn cùng thẩm hạo bên ngoài duy hai có thể nghe hiểu được thẩm h ạ o truyền đi những cái kia cố sự bên trong mịt mở biểu đạt đầu mối cũng chỉ có lang tam cùng thanh s í c h hai người thanh s í c h trước mắt còn không có động tĩnh lang tam thân ở v ư ở n g tử thành gần thủy lâu đ à i lại là địa đầu xả chỉ sợ sẽ động trước mà bây giờ v ư ở n g tử thành bên trong xôn xao những tin tức kia sẽ không phải là lang tam tạo đợt thứ nhất tình thế đâu nếu như là lang tam trong bóng tối chủ đạo lời nói kia mục đích liền rõ ràng sẽ không là nâng lên ba khôi thủ giá trị bản thân hoặc là nhờ vào đó sự tỉnh tại địa cung danh n mạch bên trên kiếm bột lý do như vậy thẩm hạo càng có khuynh hướng lang tam là tại cổ động càng nhiều nguyên đan cảnh thất trọng tu sĩ tiến nhập địa cung tốt giúp hắn đi dò đường mà nguyên đan cảnh thất trọng cái này dù sao chính là thẩm hạo hai năm trước cùng còn lại tiến nhập địa cung người khác biệt lớn nhất tăng thêm thẩm hạo nói ra trong chuyện minh sắc dẫn đạo ám chỉ nói không chừng lang tam đã chắc chắn trong cung điện dưới lòng đất có tồn tại chính đang triệu hoán lấy hắn tiến về như dương thanh c h í dương thiện chi lưu hiếu kỳ phía sau thao túng trận này cơ duyên chính là ai nếu là thanh xích cùng lang tam sẽ hiếu kỳ hẳn là thật có tà thú bản năng trong trí nhớ không có mắt thu tổ mà lại ngay tại kia địa cung ở trong đối với không có mắt thú tổ ba cái kế thừa tả thú thân thể người tự nhiên là rõ ràng chỉ bất quá đương sơ đều tồn tại ở suy nghĩ bên trong cũng không xác định thật giả cũng không biết khi nào sẽ đến bạch vũ nếu không phải đi theo thẩm hạo bên người thật sớm liền từ âm ngọc ghép hình bên trên nhìn thấy kia không có mắt thú tổ tiêu ký về sau lại tìm được bát âm nhất tộc tung tích nghe nói tộc cố sự không phải hắn cũng sẽ không chắc chắn không có mắt thú tổ tồn tại đồng lý lang tam cùng thanh xích không cùng lấy thẩm hạo kinh lịch tự nhiên sẽ không sớm biết được không có mắt thú tổ mạch lạc nhưng bọn hắn lại có thể từ thẩm hạo giảng thuật trong chuyện liên tưởng đến khả năng duy nhất thậm chí nói không chừng chờ thẩm hạo nói cho hoàng đế kia một chút thần tình cũng sẽ chuyển tới đến lúc đó hưởng tử thành địa cung chính là không có mắt thú tổ thi thể biến thành sẽ không còn giấu được kỳ thật còn có càng đơn giản biện pháp đó chính là lang tam hoặc là thanh xích tự mình đi một chuyến địa cung bên trong nhìn thấy những cái kia thạch quái lúc hẳn là có thể minh bạch thẩm hạo chờ chính là lang tam đi địa cung tốt nhất thanh xích cũng đi đến lúc đó như có biến cố gì hắn cũng tốt thừa dịp loạn thoát thân mà lại không có âm ngọc ghép hình muốn trong địa cung tìm được cung đ ị a kia tiếp cận không có mắt thú tổ tinh huyết chỗ căn bản người s i n ó i ngộng húng chi lúc này không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách mảnh vỡ đã bị bạch vũ cùng thẩm hạo hấp thu hết hơn phân nửa đối với địa cung k h ô n g chế không người có thể so với bọn hắn hai thanh xích cùng lang tam sau khi đi vào chỉ có thể nhào cái không cái này nhìn như vẽ vời thêm chuyện nhưng trên thực tế lại là cần thiết nhất hoàn bởi vì đang tìm khắp địa cung vấp phải chắc trở về sau bất luận là thanh xích hay là lang tam đều biết cũng chỉ sẽ đem suy nghĩ rơi vào duy nhất đi qua cũng từng chiếm được không có mắt thú tổ cơ duyên thẩm hạo trên thân tất nhiên sẽ biến đổi phương nhi muốn thẩm hạo cùng hướng trong lúc đó bọn hắn có lẽ sẽ dùng một chút thủ đoạn đến ẩn nấp thân phận của mình như thế liền so chính thẩm hạo tìm tới cửa muốn dễ dàng lại sẽ không bị bọn hắn hoài nghi dù sao tự tìm nhà thẩm hạo có thể có cái gì ý đồ xấu đâu bất quá những sự tình này thẩm hạo cũng gấp không được phải từ từ chờ chờ lần tiếp theo địa cung mở ra chờ lang tam cùng thanh xích vòng thứ nhất thăm dò về sau tự nhiên sẽ thấy rõ ràng mà trước đó hắn chỉ cần giả v ờ như đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì l i tốt một khi có lang tam cùng thanh xích tới gần thăm dò trong cơ thể hắn bạch vũ sẽ ngay lập tức liền phát giác được miếu đường bên trên tình huống bây giờ lại là như thế nào nói xong tu giới sự tình thẩm hạo ra hiệu vương kiệm ngồi xuống một bên hỏi trên triều đình tình huống hắn trở về cũng không bao lâu tính toán đâu ra đấy cũng mới không đến một tháng miếu đường bên trên sự t ì n h dù cũng có nghe thấy nhưng cũng không tỉ mỉ bây giờ vừa vặn nghe một chút vương kiệm thuyết pháp chương một nghìn ba trăm bảy mươi bảy thú vị tới gần buổi trưa vương kiệm mới từ thẩm hạo công giải trong phòng ra vội vàng cũng không có trong nha môn dùng cơm trưa mà là từ cửa sau ra ngoài về bốn bộ cái nào đó bí ẩn cứ điểm đi trong hai năm qua hát thủy bị bàng ban rút ra tự mình đơn độc hỏi đến đến mức để hát thủy dần dần xa lánh hắc kỳ doanh hệ thống vương kiệm thậm chí chưa có công khai thò đầu ra thời điểm cái thói quen này dưỡng thành về sau ngược lại là không có sửa đổi ý tứ thẩm hạo cũng không có can thiệp vui thấy kỳ thành tổ chức tình báo nha thần bí điểm có chỗ tốt vương kiệm đi thẩm hạo tại công giải trong phòng hưởng thụ đã lâu nha môn bữa ăn vẫn là lao tam dạng một trồng thịt bò kho tương một bàn sang xào lúc sơ một lớn trồng bánh thịt cuối cùng lại phối hợp một bình thanh đạm rượu trái cây thức ăn một bên ăn t h ư m hạo còn vừa đang suy nghĩ trước đó vương kiệm nói liên quan tới bây giờ miếu đường bên trên các h cục cảm thấy hết sức có ý tứ thậm chí so tông m ô n vòng tròn bên trong sự tình thú vị nhiều mà những n à y thú vị đầu nguồn liền muốn từ trên hướng xuống nói lên điểm mấu chốt chính là liên quan tới tạ tướng chức vị này khó bề phân biệt cùng hoàng đế từ đầu đến cuối đều không có rất rõ ràng thái độ giống như là tại ba phải mặc cho cái này bùn loáng đem ao nước q u a y đến càng ngày càng đủ thẩm hạo không có ở đây hai năm này ở giữa vẫn như c ũ là t à o quốc bang ngồi tại tả tướng vị trí bên trên tứ bình b á t ổn cũng không có cái gì chập trùng cùng hát thủy liên hệ ngược lại là còn duy trì lấy chỉ bất qua ở giữa có một đoạn thời gian đức quán cảm thụ được ra t à o quốc bang tựa hồ rất không tình nguyện cho hát thủy cung cấp tin tức đằng sau theo thẩm hạo trở về lại rất nhanh nối liền thậm chí t à o quốc bang còn thông qua hát thủy hy vọng hướng thẩm hạo biểu đạt lo lắng nhưng t à o quốc bang tứ bình b á t ổn ngồi tại t ả tướng vị trí bên trên để không ít người nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng tỉ như nói chen chúc tại hộ bộ thượng thư bạch thường khanh bên người nhóm người、kia. bạch thường khanh vì sao như thế bị người xem trọng đến mức lấy thượng thư chức vụ lại bị đánh dấu lên tả tướng tiềm lực hai nguyên nhân một là bạch thường khanh tự thân tiềm lực rất đủ tư lịch liền không nói trên cơ bản xem như nhóm đầu tiên lần đứng đội hoàng đế miếu đường đại lão một trong đồng thời vì hoàng đế thành công đăng cơ lên rất mấu chốt tác dụng tăng thêm bạch thường khanh vẫn là quan văn đại lão bên trong rất ít gặp tu sĩ tu vi thậm chí đến tụ thần cảnh cái này khiến tuổi của hắn một chút biến tướng bị người trực tiếp thiếu nhìn một nửa thuộc về trẻ tuổi phạm chủ mặc dù hắn đã hơn bảy mươi nguyên nhân thứ hai cái này liền không thể không nói hoàng đế t h u ố c ở trong đó đưa đến mấu chốt tác dụng lúc mới bắt đầu nhất hoàng đế đoán chừng là thật chuẩn bị muốn đem bạch thường khanh ngân lên tả tướng chi vị nhưng phía sau thẩm hạo tự bộc lộ bạch thường khanh bị hát thủy xếp vào mật thám sự tình một chút xáo trộn hoàng đế bố trí tăng thêm thẩm hạo đổi vị lôi kéo tào quốc bang hát thủy từ bên cạnh hiện trợ tào quốc bang một chút ném đi ra rất nhiều theo bạch thường khanh quan nhân đ e n liệu đem bạch thường k h a thanh danh cũng ngay tiếp theo b ị kín vẻ lo lắng khiến hoàng đế do dự nhưng do dự về do dự hoàng đế thúc cũng không có trực tiếp liền từ b ọ bạch thường khanh cái này hậu bị nhân tuyển thậm chí chẳng qua là ứng phó miếu đường bên trên ý kiến và thái độ của công chúng tạm hoãn trong lòng n g h ĩ pháp mà thôi hãn một bên để tào quốc bang ngồi tại tả tướng vị trí bên trên hành xử chức quyền một bên tiếp tục thỉnh thoảng gửi bản sao một phần tấu trương đến bạch thường khanh bên kia hỏi sách thậm chí còn tại năm ngoái năm bên trong thời điểm cho bạch thường khanh treo một cái trung thư viện p h ụ bút việc cần làm để bạch thường khanh có thể danh chính ngôn thuận tìm đọc các nơi thượng tấu không phải tuyệt mật tấu trương cái này đãi ngộ thật không đơn giản bất l u ậ như thế quay đầu nhìn lại cũng là tào quốc bang giúp đỡ bạch thường khanh thanh lý một lần bên người sole là tốt là xấu vẫn thật là nói không rõ ràng cũng chính vì vậy tào quốc bang có một đoạn thời gian có chút tận lực xa lánh hát thủy tựa hồ bởi vì tâm lý dự tính chập trùng có chút trách cứ hát thủy bất quá theo thẩm hạo trở về cho dù là thân là đ ư ờ n g kim tả tướng tào quốc bang vẫn là không dám b ậ y nửa điểm sắc mặt so sánh với bạch thường khanh một thân tương đối sạch sẽ tào quốc bang coi như mệnh căn tử đều bóp tại vị này thẩm lớn người trong tay đâu muốn kiên cường cũng không có điều kiện kia thế là thu vị nhi liền đến phía trên ngồi tại tả tướng vị trí bên trên người không có tiềm lực năm số cũng cao còn có thể là mấy năm huống hồ năng lực thường, thường dựa vào là thế gia môn phiệt ủng hộ thuộc về cũ kỹ một phái phải ủng hộ cũng là một phái kia đừng phàm là đầu góc linh hoạt đều sẽ không hết hy vọng sập đi theo hiện nay vị này tả tướng sau lưng mà là muốn tìm đường lui ai là đường lui miếu đường bên trong trừ bạch thường khanh sao có thể có ai thế là từ trên x u ố n g d ư ớ i liền có rất nhiều lương trường phái bên ngoài là đứng tại tào quốc bang một bên nhưng sau lưng lại luôn tìm cơ hội hướng bạch thường khanh bên người gót thỉnh thoảng còn đánh lấy thỉnh l í c h danh hiệu tới cửa b á i phòng muốn làm cái gì ai nhìn không rõ tào quốc bang không có cách nào cải biến loại cục diện này thậm chí đều có chút nhắm mắt làm n ơ ý tứ ngược lại là bạch thường khanh hết sức bảo trì bình thản không tiêu không gấp vẫn như c ũ làm từng bước hợp lý tốt chính mình hộ bộ thợ ư n g thư cũng không có thật sự ỉ vào mình phải b ệ hạ ân sùng liền bốn phía khoa tay mua chân liền lấy dưới mắt tính c ử u triều bên trong bởi vì tà ma cùng tà môn tu sĩ nổi lên khốn cục đến nói đi vốn nên là đạt được trung thực chấp hành tà tướng lệnh lại tại nhiều lần chắc chở đến cái địa phương về sau biến bộ dáng nó nguyên nhân cũng không phải là cái địa phương nha môn có cái gì ý đồ xấu mà là bọn hắn tự giác đem hộ bộ hành vi làm thứ nhất tham khảo bỏ vào tả tướng khiến ở trong tì như Tả tướng k hai i ế n n cái mệnh lệnh đều không sai nhưng địa phương bên trên lại rất an ý đem hộ bộ yêu cầu đặt ở thủ vị mà tạ tướng khiến thì bị đánh một cái gây đôi chấp hành đến mức các nơi quân ngũ cùng huyền thanh vệ luôn luôn tại lương thảo bên trên thống nhất là hậu đặc biệt là quân ngũ đố ý này thấy cực lớn lúc đầu quân ngũ đi quân đều là lân cận rút lương người bên này đem quân ngũ đặt ở hai vòng cung cấp lương cái này không cũng chỉ có thể ăn bậy phần no bụng nhà vì chuyện này vạch tội sổ gấp liền không từng đứt đoạn bất quá tựa hồ hoàng đế cũng không có đối này có cái gì thuyết pháp thế mà ngầm đồng ý thượng lệnh hạ đ ổ i cục diện cái này theo thẩm hạo ngược lại là có thể giải thích hẳn là là tới từ thanh xích quái nhiễu dù sao quân ngũ bên trên lương thảo trễ cũng là có thể ảnh hưởng quân tốt sức chiến đấu trực tiếp phản ứng ra chính là đối các nơi phòng ngự bên trên sơ hở hoặc là không thể kết thúc toàn công nó ý nghĩa cũng cùng ngăn chặn huyền thanh vệ là đồng dạng chính là không rõ ràng thanh xích làm như vậy đến cùng là vì cái gì tựa hồ là tại cố ý bỏ m ặ t tính cựu chiều bên trong những cái kiệt tả môn tu sĩ làm hại để thẩm hạo đến bây giờ cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ c h ư ơ n một nghìn ba trăm bảy mươi tám thử đan lúc đêm khuya vắng người thẩm hạo hiện tại lấy một địch năm đã không chút phí sức không cần hai canh giờ luôn có thể toàn thắng bất quá dư xảo cùng sở lâm hương vẫn tương đối cự tuyệt chăn lớn cùng ngủ hành vi định thời gian sơ mười năm mới có thể hoang đường như thế hai lần còn lại thời điểm vẫn là theo dĩ vãng giá vẻ hai cái viện từ thay phía tới cũng không phải mặt mỏng mà là muốn gắn bó mình độc lập tính thẩm hạo là không quan trọng trong nhà ba cái nữ nô một vợ một tiếp với hắn mà nói đã hoàn toàn đủ trước đó hắn không có ở đây hơn hai năm trong nhà còn không phải dựa vào những nữ nhân này chống lên đến các nàng có thể trôi qua hòa thuận chính là lớn nhất việc vui bất quá thẩm hạo cũng một mực hiếu kỳ mình thế mà lâu như vậy cũng không thể để mấy nữ nhân mang thai một thai ngươi nói hồ nữ có chủng tộc hàng rào cũng liền thôi dư xảo cùng sở lâm hương tổng không có gì hàng rào à cái này cũng nhiều ít lần rồi dũng đều muốn cày hỏng đều không gặp manh mối thậm chí thẩm hạo đều hoài nghi chính mình có phải hay không thân thể phương diện kia có cái gì thiếu hụt cuối cùng vẫn là bạch vũ cho giải đáp thẩm hạo trong lòng nghi hoặc dựa theo bạch vũ mà nói thẩm hạo thân thể là không tồn tại vấn đề đường đường huyền hải cảnh tu sĩ coi như thân thể có vấn đề cũng tại lần lượt nhục thân thuế biến bên trong cho đảo ngược thậm chí đằng sau trong địa cung thẩm hạo thế nhưng là hấp thù cũng dung hợp không có mắt thú tổ tinh huyết nhục thân chi tinh túy tuyệt đối vượt qua tu sĩ tầm thường tưởng tượng cho nên thẩm hạo tạm thời không có dòng dõi nguyên nhân không ở chỗ thân thể của hắn mà là ở hắn thân p ụ bành trướng khí vật khí vận càng mạnh người. càng tại hắn ó có mà h ậ lý giải bên trong dựa theo bạch vũ thuyết pháp kỳ thật chính là vận khí của hắn quá mức vị tiên thiên địa không cho phép hắn lại có hậu đại giải hưởng phần này vật khí mặc dù thẩm hạo đối với dòng d õ i sự tình cũng không có quá mức để ý nhưng hai nữ nhân lại là rất quan tâm thậm chí gấp đến độ thường xuyên trên giường dùng chút khối đất nói ai ai người đó là như thế mang thai cuối cùng thẩm hạo không thể không giải thích nói không mang thai được là bởi vì hắn tu một loại nào đó công pháp quan hệ đợi thêm chút thời gian liền tốt dùng cái này tạm thời ổn định hai cái muốn hải tử đều nhanh cử chỉ điên rồ nữ nhân v ề phân bạch vũ nói tới hoặc là khí vận hao hết hoặc là bước vào tạo hóa thẩm hạo không có quá để vào trong lòng thế sự vô thường ai lại tính được rõ ràng sự tình phía sau đâu mà lại hắn vốn liền không phải người của thế giới này có lẽ bạch vũ nhận biết đặt ở trên người hắn sẽ có sai lầm cũng khó nói đi một bước nhìn một bước dòng roi bên trên sự tình thẩm hạo có thể không kịp nhưng trước mắt tà môn tu sĩ sự tình hắn nhưng lại không thể không nắm chặt thời gian xử lý liên quan đến không đơn thuần là hắn cái này một phần việc phải làm càng liên quan đến nhanh chóng đem bạch vũ đổi ra hắn thân thể đại sự này từ trong cung điện dưới lòng đất sau khi đi ra phân tán việc của mình trước biên tốt cố sự chỉ là một cái phương diện phương diện khác đồng dạng cần thẩm hạo tiếp tục đảo sâu theo vào dù sao việc quan hệ trọng yếu không thể chỉ là làm chờ a biết rõ ràng thanh xích tại sao phải vụn trộm bỏ mặc tà môn tu sĩ hung hăng ngang ngược là một biết rõ ràng tà môn tu sĩ đối cứng lấy ra đầu đem tính c ử u chiều kéo vào bây giờ cục diện hỗn loạn lại có ý nghĩa gì là hai trước một cái nghi vấn tạm thời không có cách nào biết dù sao thanh xích không thể so lang tam c ù n g bạch vũ người ta chiếm tính c ử u chiều tầng cao nhất là mổ mà lại dựa vào trăm ngàn năm qua hấp thu tính c ử u chiều khí vận của một nước tái tạo thân thể có trời mới biết bây giờ khôi phục tới trình độ nào không thể chơi vào cũng tùy tiện đừng đi nhìn lén đằng sau một cái liền tương đối l ử a xém lông mày có lang tam tin tức về sau tà môn tu sĩ đại động tác kỳ thật đã có thể coi như là lang tam thụ ý vốn nên là có chừng có mực tà ma chi loạn bây giờ lại phát triển đến ai cũng không có cách nào lui ra phía sau sinh tử cục diện cái này kỳ thật đơn đối tả môn tu sĩ đến nói là rất không thích hợp cung tính cựu triều cùng chết này làm sao nhìn đều không tồn tại phần thắng vậy cũng chỉ có thể đem tả môn tu sĩ loại này không hợp lý hành vi hiệu thành lang tam cố ý an bài thật muốn làm như thế sao ngươi xác định không có vấn đề tối nay thẩm hạo tại thu xếp tốt chúng nữ về sau cũng không có trong phòng ngủ lưu ngủ mà là đến vào trong nhà bên trong mật thất lúc này chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên chung quanh là hắn nâng lên vài t r ư ờ n g pháp bản từng đạo pháp trận đem mật thất một mực bao lại thẩm hạo nhìn xem mình mở ra bàn tay trong lòng bàn tay có một viên huyết hồng s ắ c đan dược hắn nhìn xem đan dược cao mày trực tiếp mở miệng hướng thể nội bạch vũ do dự lần nữa hỏi thăm ta xác định không có vấn đề ngươi bây giờ huyền hại cảnh tam trọng tu vi t h ứ hải kinh mạch hồn phách đều sớm cũng không phải là trước kia có thể so sánh tăng thêm hấp thu không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách m ạ n h vỡ chỉ là tà môn thủ đoạn đã không có khả năng ảnh hưởng đạt được ngươi thú mà còn có ta ở bên cạnh nhìn vạn nhất có cái gì chỗ không đúng ta sẽ trực tiếp đem nó ngăn chặn kéo ngươi ra ngươi yên tâm chính là ừ yên tâm cái đồ chơi này ăn một nửa khả năng trực tiếp chết còn có thể bị nhuộm thành tà môn tu sĩ đổi lấy ngươi đến ngươi có thể không hoảng hốt nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt mạch vũ trong lúc nhất thời không phản bác được muốn biết rõ ràng lang tam sẽ chỉ tà môn tu sĩ cái này một hệ liệt động tác giấu diếm dụng ý kỳ thật có thể từ từ sẽ đến luôn có lộ ra chân ngựa thời điểm đáng tiếc thẩm hạo đợi không được hắn không biết lúc nào còn có biến cố lo lắng cho mình nếu là đối lang tam thủ đoạn hoàn toàn không biết gì sẽ lâm vào bị động cho nên hắn liền cùng bạch vũ nhiều lần sau khi thương nghị nghĩ ra được cái này một cái biện pháp a n thử hồng s á t hàng gái kỳ thật trực tiếp a n hồng s á t cũng được nhưng thẩm hạo vẫn là lựa chọn tính nguy hiểm cao hơn hồng s á t hàng gái dù sao bây giờ tính cựu chiều khốn cục có đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì những cái kia hàng nhái đưa tới biết rõ ràng hàng gái vì sao có thể che đậy lại hắc kỳ doanh độc d ư ợ không chế đồng thời lập tức xoay chuyển người dùng tâm tính đây mới là trực tiếp nhất giải thích vấn đề đáp án do dự sau một lát thẩm hạo trong lòng t h ầ m mắng vài câu cuối cùng nâng tay lên đem lòng bàn tay đan d ư ợ c nhét vào miệng bên trong cửa vào có chua xót hương vị sau đó vào trong bụng sau nương theo lấy cổ cổ tanh c â y mùi bay thẳng c h á n đi theo chính là từng đợt khí tức âm l ã n h tại trong dạ dày t ă n g ra sau đó khuyết tán đến kinh mạch ở trong cái này đây là vật gì thẩm hạo cảm giác được những cái kia khuyết tán đến trong kinh mạch cổ quái năng lượng tại gặp được trong kinh mạch của mình sinh cơ về sau lập tức phát sinh một loại biến hoa kỳ quái Từ tựa hồ không sở dụng sở chỉ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu về sau những cái kia lực lượng quỷ dị liền bị thẩm hạo trừ khử rơi không có lưu lại nửa điểm lưu lại thế nào có phát hiện gì sao chương một n h r ư ơ i chín hoa màu một viên hồng s ắ t hàng nhái vào trong bụng nó phản ứng so thẩm hạo trước đó d ự liệu dễ dàng hóa giải được nhiều mặc dù kia cố â m lánh năng lượng tại tiếp xúc đến trong kinh mạch sinh cơ về sau hóa thành cổ quái lực lượng cùng ngăn mòn lực để người có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy nhưng đối mặt không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách mảnh vỡ ra chỉ về sau có vạn tà gốc dễ đặc chất thẩm hạo mà nói vẫn như cũ đủ để không n h ì n một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhẹ nhõm ứng phó sự tình trước đó còn để thẩm hạo có chút khẩn trương k h ó trách hắn thể nội bạch vũ sẽ biểu hiện được rất là im lặng nguyên lai、like、là ta xem thường không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách mảnh vỡ mang đến cho ta biến hóa kia như thế nói đến t a môn thủ đoạn của tu sĩ có phải là cùng ta mà nói đã đại bộ phận thùng rông têu to đây thâm hạo trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy đương nhiên thâm hạo cải biến chính là thân thể đối với t a môn thủ đoạn của tu sĩ hiểu rõ còn vẫn như cũ không đủ cho nên cho dù nuốt hồng s á t hàng lái trong đó mánh khỏe hắn là không có cách nào mình ngộ phát giác còn phải dựa vào trong cơ thể hắn bạch vũ để hoàn thành ở trong lòng hỏi một hồi lâu bạch vũ mới trầm trầm mở miệng nói quả nhiên là lợi hại a h ồ n phách lại có thể chơi ra như thế hoa văn đến không nghĩ tới thật không nghĩ tới a tiền bối chớ vội cảm khái đến cùng có gì phát hiện thầm hạo vội vàng truy vấn trong lòng cũng rất là hiếu kỳ ngay cả bạch vũ đều cảm khái lợi hại vậy cái này hồng sát hàng nhái bên trong tất nhiên cất dấu không tầm thường bí mật thủ đoạn mà lại nghe vẫn là cùng h ồ n phách cùng một n h ị ệ thở đừng n ó n g vội ta trước vớt một vớt không phải nói với ngươi ngươi cũng nghe không rõ bạch vũ trong lời nói lộ ra nhẹ nhẹ hưng phấn cũng không biết là bởi vì thấy rõ hồng sát tay đoàn hưng phấn vẫn là bởi vì thủ đoạn này bản thân thẩm hạo nghe vậy cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ sau thời gian uống cạn tuần t r à sau đó nghe bạch vũ từ cạn tới sâu từ từ mà nói tới hôn phách chia làm ba chủ hồn bảy phụ phách cái này ngươi hẳn là tự mình có cảm thụ đi bước vào huyền hải sau kia huyền hải bên trong thập tinh quỹ chính là dùng cái này mà thành thẩm hạo nhẹ gật đầu trong lòng kỳ thật khác có ý tưởng tại một cái thế giới khác trong truyền thuyết hôn phách kỳ thật cũng có mười phần thuyết pháp trực tiếp xưng là tam hồn thất phách giữa hai bên thế mà vẫn thật là liên hệ với t r ù n g h ợ p sao không đợi thẩm h ạ o nghĩ lại bạch vũ tiếp tục tại nói đi xuống ba chủ hồn làm căn bản thiếu một thứ cũng không được nhưng bảy phụ phách liền tương đối linh hoạt rất nhiều hồn phách phương diện thuật pháp cũng trên cơ bản đều là tại bảy phụ phách phạm chủ bên trong đi dạo có thể nói là vạn biến không rời trong đó nhưng hồng sát cái đồ chơi này lại chơi ra trò mới nó lợi dụng không phải bản thân hồn phách mà là lợi dụng đan dược bên trong một chút đặc hữu dược liệu kết hợp về sau hình thành một loại đặc thù năng lượng loại này năng lượng đơn độc quan sát là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đây cũng là vì cái gì cho tới nay nghiên cứu hồng sắt không có nửa điểm tính thực chất tiến triển nguyên nhân nhưng loại này hồng sắt bên trong hỗn hợp ra đặc thù năng lượng tại sao khi dùng tiếp xúc đến trong kinh mạch sinh cơ liền sẽ sinh ra có thể xương huyền diệu biến hóa cũng chính là biến hóa như thế làm cho hồng sắt lộ ra chân diện mục đồng thời cũng chính là một bước này để hàng nhái trí tử khả năng đạt tới năm thành kết hợp sinh cơ đặc thù năng lượng lại có thể ở trong kinh mạch cực kỳ nhanh chóng hình thành một loại thu nhỏ lại đến t ự c hạn vẹn vẹn chỉ là lấy năng lượng sắp xếp phát trận đồng thời thả ra cùng loại với hồn phách bên trong bảy phụ phách đặc thủ tính c h ấ t ngươi cũng biết hồn phách đặc biệt tồn tại tính người bình thường nơi nào chịu đựng được hai cỗ hồn phách khí tức đúng sông cho nên mới sẽ xuất hiện phục d ụ n g hồng sắt hàng nhái chân sau、so、đủ năm thành trí tử khả năng điểm này chắc là bởi vì làm dược tài phối trộn tồn tại sự sai biệt rất nhỏ dẫn đến một loại nào đó hôn hợp hồn phách đúng sông bình t h ư ớ n g chưa thể xuất hiện bố trí chân chính hồng sắt liền sẽ không như thế nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu được sao ta môn tu ceo nghiên cứu hồn phách thuật pháp bình thường thuật tu là rất ít có đọc lướt qua phương diện này cho nên bạch vũ lo lắng thẩm hạo có thể hay không nghe hiểu được nghe hiểu được bất quá tiền bối cái này tựa hồ vẫn như c ũ không có cách nào giải thích hồng s á t quỷ dị hiệu quả a đừng nóng n ộ i nha ngươi nghe hiểu được chúng ta liền nói tiếp bạch vũ dừng một chút lại nói tiếp lấy đan dược làm cơ sở phối hợp ra đặc thù năng lượng cất giấu chờ tiếp xúc người dùng trong kinh mạch sinh cơ về sau lại phát sinh biến hóa hình thành cực kỳ vi diệu huyền ảo phát trợn vì chính là hình thành cùng loại bảy phụ phách đặc tính làm như thế nguyên nhân cuối cùng nói trước nói ngươi hiếu kỳ hồng sắt hàng nhái hiệu quả nếu có thể ở loại này hồn phách đúng sông bên trong sống sót phương diện đó là vận khí tốt một phương diện cũng nói người này hồn phách cường độ là cao hơn tại bình thường tiêu chuẩn dù không nhất định có tu hành thiên phú nhưng có gánh chịu s o n g hồn phách khí tức cơ sở sau đó hồng s á t tạo dựng bảy phụ phách năng lượng sẽ ăn mòn kinh mạch thức hải cùng nguyên bản hồn phách ăn mòn kinh mạch mang tới kết quả chính là đem nguyên bản kinh mạch n g h ị c h hướng vận chuyển lại cải biến nguyên bản nhục thân tuần hoàn cái này liền hình thành có thể tự do thôn vệ ngoại bộ huyết thực năng lượng cùng sinh cơ nghịch thiên hiệu quả đồng thời có thể không nhìn cảnh giới bình chướng thật nhanh tăng cao tu vi cái này kỳ thật cùng tà môn bên trong thôn v ệ bản chất là đồng dạng liền giống với tà thú nhưng người bình thường n ụ c thân đặc tính cùng huyết mạch đặc tính cùng tà thú khác thực sự q u á xa tự nhiên kết quả liền không giống nhau tệ nạn một trong chính là loại này bị cải biến n ụ c thân hoàn toàn có bội tại thiên địa quy tắc lại căn cơ phù phiếm căn bản là không có cách bền bỉ dựa theo suy đoán của ta nuốt hồng sắt hoặc là hồng sắt hàng nhái người nhiều nhất có thể sống ba đến bốn năm thời hạn vừa đến n ụ c thân liền sẽ không có dấu hiệu nào vỡ nát hết thệ thôn p ệ năng lượng đều sẽ bị thiên địa thu hồi thẩm hạo nghe ở đây nhịn không được kinh nghi nói nói như vậy những cái kia dựa vào hồng s á t hàng nhái hoặc là trực tiếp nuốt hồng s á t người coi như bây giờ thanh thế lại lớn cũng nhảy nhót không được bao lâu rồi tính đến trước đó hơn một năm đằng sau nhiều nhất còn có thời gian hai năm liền sẽ tiêu vong điệu không sai nhưng ngươi đừng quên cục diện hỗn loạn hạ hồng s á t thế nhưng là có thể có càng nhiều sử dụng đám người chết một nhóm tái tạo một nhóm chính là tựa như trong ruộng hoa màu hoa màu thầm hạo nhúm mày tựa hồ bắt lấy thứ gì không sai chính là hoa màu những cái kia nuốt hồng s á t hoặc là hồng sắt hàng nhái người chính là hoa màu bọn hắn bốn phía gây ra hỗn loạn cùng g i t chóc nhìn như đang không ngừng lớn mạnh bọn hắn tự thân nhưng trên thực tế chẳng qua là hoa màu khỏe mạnh trường thành thôi đợi đến nên thu hoạch thời điểm luôn có người tới bắt đi những ngày thu hoạch thế nhưng là ngươi không phải nói bọn hắn sau khi chết sẽ bị thiên địa lấy đi lực lượng sao ha ha kia là bọn hắn nhục thân tự nhiên vỡ nát tình hùng dưới như là có người bóp tốt thời gian sớm đuổi tại bọn hắn nhục thân vỡ nát trước đó liền lấy đi bọn hắn lực lượng thật giống như hoa màu trước khi rơi xuống đất liền thu hoạch một cái đạo lý mà thu hoạch căn bản kỳ thật chính là kia lợi dụng thu nhỏ lại pháp trận tạo dựng ra đến bảy phụ phách đặc tính người với người hồn phách đều không giống nhưng cái này hồng sắt cùng hồng sắt hàng nhái bên trong tạo dựng ra đến bảy phụ phách đặc tính ta dám nói tuyệt đối là giống nhau như lúc tựa như sớm thiết trí tốt bắt tay đến lúc đó dùng sức nhấc lên liền tốt thuận tiện vô cùng nói như vậy ngươi quen thuộc k i a bảy phụ phách đặc tính khí t ứ c đó là đương nhiên bất quá ngươi hẳn là cũng có thể đoán được ca lang tam không sai trưng một nghìn ba trăm tám mươi âm mưu quả nhiên là lang tam từ khi biết được lang tam tản khu bị chính dương tông giấu tại trong môn ôn dương chữa trị về sau t h ư ợ n hạo liền đem lang tam xem là tả môn tu sĩ phía sau chủ mưu hắn mất tích hơn hai năm qua tả môn tu sĩ trong tĩnh cựu triều nhấc lên sóng gió có thể nói to lớn nhưng cũng kỳ quặc bởi vì nếu như chỉ là vẹn vẹn muốn đối kháng trước đó hắc kỳ doanh đúng tả môn tu sĩ triển khai tiêu trừ cho tới bây giờ trình độ này tả môn tu sĩ có thể nói đã lấy được toàn thắng không cần thiết lại tiếp tục dây dưa tiếp bởi vì tả môn tu sĩ thể lượng cùng đặc tính ở nơi nào b à biện không có khả năng lật đổ được tĩnh cựu triều thay vào đó căn bản không thực tế tràng băng chiếm hết tiện nghi về sau liền một lần nữa giấu kín số dưới ê nhưng lạng lớn n m chính mình h n tốt.、Nhưng、hết lần này tới lần khác tà môn tu sĩ liền t u y ể n một cái rất không hợp với lẽ thường hành vi cùng tính cựu chiều chậm rãi hình thành cùng chết chi thế thái nhưng cái này viết hết thệ không hợp lý tại bạch vũ thông qua hồng sát hàng nhái ăn thử về sau đều chiếm được giải thích hợp lý cũng không phải là tà môn tu sĩ đầu góc phát nhiệt cũng không phải phía sau lang tam lung tung chỉ huy hoặc là cuồng vọng tự đại đến muốn bằng tà môn tu sĩ liền thay thế tính cựu chiều tình trạng mà là hết thệ đều có k h á c một phen tính toán mà thôi lại bên trong chỗ tốt giấu giếm được cơ hồ tất cả mọi người coi là tà môn tu sĩ là muốn trả thù huyền thanh vệ coi là tà môn tu sĩ là muốn giết người thôn vệ lớn mạnh tự thân coi là tà môn tu sĩ muốn quấy loạn thiên hạ thay vào đó đây đều là giả mục đích thực sự chẳng qua là muốn kiến tạo một cái hỗn loạn tính cựu triều để cho tà môn tu sĩ dễ dàng hơn gieo hạt để hoa màu càng nhanh khỏe mạnh trưởng thành cuối cùng có thể một lứa lại một lứa thu hoạch phải lợi cuối cùng ai phải lợi dĩ nhiên chính là lang tam d u n g bạch vũ đến nói hồng sắt bên trong lấy kỳ diệu huyền bí phương thức dựng dựng lên thu nhỏ lại pháp trận tạo thành bảy phụ phách khí tức cùng lang tam hồn phách khí tức giống nhau như lúc mà tại loại khí tức này không ngừng ăn một hạn phục d ụ n g hồng sắt cùng hồng sắt hàng nhái người hồn phách sẽ dần dần cùng lang tam hồn phách trở nên vô hạn sắp xỉ cuối cùng đợi đến lang tam thu hoạch thời điểm liền có thể trực tiếp một hơi thôn vệ hết hàng ngàn hàng vạn tu sĩ hồn phách mà không cần từng cái luyện hóa càng không cần từ đó để luyện ra đại lượng vô dụng t à n bã mà là trực tiếp n u ố t liền có thể toàn bộ lợi dụng có thể đến một bước này xem ra lang tam hồn phách đã sắp khỏi hẳn đồng thời hấp thu kinh nghiệm trước kia giáo huấn bằng không thì cũng không chịu nổi như thế lớn thôn vệ thể lượng may mà ta đi theo tiểu từ ngôi loại này khí vận n ị c h thiên hạng người không phải bỏ lỡ dưới mắt thời gian này chờ lang tam triệt để kh vậy ta liền lại không ngày nổi danh hiện tại còn vẫn tốt chỉ cần ngăn chặn lang tam kế hoạch này để hắn không cách nào thông qua thu hoạch những này hoa màu nhanh chóng khôi phục hồn phách thương tích vậy hắn liền không khả năng đem hồn phách độ về hắn tàn khu bên trong cho nên chúng ta còn có cơ hội chỉ bất quá nếu là ta đoán không sai thanh xích sẽ nhảy ra ngăn lại chúng ta vì sao có lẽ thanh xích so với chúng ta càng trước một bước thấy rõ lang tam kế hoạch đồng thời chuẩn bị thả dây d à i câu cá lớn đợi đến lang tam thu hoạch mấy lần hoa màu hồn phách khôi phục được không sai biệt lắm muốn khỏi hẳn thời điểm đoán chừng chính là thanhích động thủ thời điểm chẳng những có thể lấy lợi dụng lang tam sắp thành công lúc thư giãn cho ra một k í c h trí mạng cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đem lang tam những năm này khổ tâm kinh doanh cắn nuốt đến lực lượng chiếm thành của mình đảo ngược bồi b ổ một lần chính mình đổi lấy ngươi đến cuộc mua bán này ngươi làm là không làm vốn cũng không phải là nhiều khó khăn một cái logic chỉ bất quá trước đó bị giới hạn tin tức thiếu thốn cho nên mới sẽ một mực bị vây ở nghi hoặc bên trong nhìn không rõ ràng bây giờ giải khai tả môn tu sĩ hành vi bí ẩn về sau như vậy hoàng đế kỳ quái hành vi bí ẩn cũng liền ứng thanh mà giải đều là biểu tượng phía sau một cái là lang tam đang dợ trò một cái là thanh xích đang cố ý bỏ mặc ngồi lợi ngư ông thủ lợi mà thẩm hạo cần phải làm là đem hai cái này muốn mưu đồ sự t ì n h đều cho quay nhiễu lang tam liên quan đến bạch vũ có thể lúc nào rời đi thẩm hạo thân thể cho nên không thể để cho lang tam thành công khôi phục thanh xích cũng cùng bạch vũ có thủ càng không thể để nó làm lớn về sau sợ là có thể lấy ngăn cản biện pháp tốt nhất chính là diệt lang tam sau đó lại hố thanh xích một thanh cuối cùng hình thành thanh xích cùng bạch vũ chế ước lẫn nhau cục diện đôi này thẩm hạo đến nói liền hoàn mỹ nhất đương nhiên sâu nhất ý nghĩ này thẩm hạo chỉ ở thức hải chỗ sâu nhất đất phần trăm bên trong đi dạo sẽ không để cho bạch vũ phát giác được bất quá cái này hồng sắt bên trong huyền cơ thủ đoạn lại là thật rất huyền diệu lang tam người này hoàn toàn như trước đây lợi hại thuận môn này đã hướng xuống suy nghĩ nói không chừng lại có thể dọc theo một môn tu hành con đường ra bạch vũ còn tại suy nghĩ bên trong cảm thán mặc dù cùng lang tam đã đứng tại mặt đối lập bên trên nhưng lang tam bản sự vẫn như cũ để hắn nhịn không được tán thưởng phương diện này hắn bạch vũ đích sắc mặc cảm không có quản bạch vũ cảm thán thẩm hạo lúc này trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ về sau phương lược bây giờ đã trước mắt rộng mở trong sáng vậy liền có thể hảo hào tính toán một phen tranh thủ đem cục diện tận khả năng hướng hắn ở sâu trong nội tâm cho rằng hoàn mỹ nhất phương hướng dẫn tới đối đầu muốn khai thác giả câm v ờ đ i ế t sách lược chí ít bên ngoài không thể trông cậy vào hoàng đế hạ lệnh hỗ trợ thậm chí chỉ có thể tận lực tại mình hai tay có thể chạm tới phạm vi bên trong x â y dịch đúng hạ muốn thận trọng từng bước không thể liều lĩnh về thời gian mặc dù cũng không dư giả lắm nhưng cũng không cần gấp chí ít còn có thời gian một năm có thể để hắn dùng để bổ trí ổn định cục diện chậm dãi dốc lên để thanh s í c h không đến mức nhịn không được tự mình can thiệp đồng thời để lang tam cũng không đến nỗi thuận lợi thu hoạch đến hắn hoa màu kéo tới lần tiếp theo địa cung mở ra đó chính là c h u y ể n cơ đến đến thời điểm về phần nói làm sao đem những ý nghĩ này chấp hành xuống dưới kỳ thật thẩm hạo đã bắt đầu những cái kia nhằm vào tầng dưới chót tông môn thuê hiệp nghị chính là bắt đầu đồng thời chỉ cần vận hành thật tốt tuyệt đối có thể đưa đến đảo ngược cục diện hiệu quả bất quá còn phải xem tả môn tu sĩ phương diện sẽ sẽ không còn có biến chiêu da cúng thanh x í có thể hay không lại cổ động hoàng đế làm ra cái gì can thiệp hành vi đừng e m có t h tưởng rằng bạch vũ liền mỗi giờ mỗi khắc nương theo lấy thẩm hạo cảm giác hắn cũng có mình rụt về lại tu trình thời điểm đặc biệt là tại bây giờ hắn cùng thẩm hạo không có câu thông chướng ngại về sau càng là không không tất yếu hắn sẽ không ngoi đầu lên giữa lẫn nhau tôn trọng vẫn là muốn cho đến không phải nói thế nào thông thuận hợp tác mà lúc này thẩm hạo chìm lòng yên tĩnh khí trong đầu thể ngộ lấy sâu trong thức hại những thời giờ kia đoạn ngắn gần nhất trừ thể ngộ thời gian bên ngoài hắn liền còn đang suy nghĩ chiếm được kia bộ hồn lực sơ quyển nội dung phía sau mà công pháp phương diện bây giờ đã không cần hắn tận lực duy trì tu hành trạng thái n g à y bình thường thời thời khắc khắc hắn đều tại vận chuyển công pháp không có ngừng qua đúng thời gian cảm nội trước mắt chưa bao nhiêu thu hoạch chỉ bất quá tại loạn thời cơ sở bên trên để loại kia thời gian tiêu xích thác loạn cảm giác càng tiến lên một bước nhưng cách đảo lưu k ả o giác cùng tạm dừng nào giác đường phải đi còn rất dài ngược lại là hồn lực sơ quyển thậm chí để hắn phát hiện kỳ thật hồn lực không hề giống ngoại giới nói như vậy g ầ n gà mà là đến chỗ sâu sau rượu dụng không ít chương một n r ă m tám m ư sơ quyển nói lên hồn lực đều đang nói nó g ầ n gà một mặt là được thi thuật giả hồn phách cường độ hạn chế quá chết một phương diện khác chính là ứng dụng biến chiêu quá ít không linh hoạt cho nên hồn lực mặc dù tại tu sĩ cấp cao bên trong cơ hồ mọi người đều biết nhưng dùng người cũng rất ít thuộc về tuyệt đối ít lưu ý thẩm hạo cùng người bên ngoài không giống thậm chí có thể là tu giới cho đến trước mắt phần độc nhất các loại từ luyện khí cảnh bắt đầu thẩm hạo mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá đều bị hắn ngạnh xinh xinh đỉnh đến cực hạn trạng thái mới vượt qua nói cách khác mỗi một cái tiểu cảnh giới đều bị thẩm hạo lợi dụng đến cực hạn bất luận là kinh mạch cường độ vẫn là hồn phách cường độ thậm chí là thức hải độ dậy đều t ạ i nên cảnh giới cực hạn trạng thái giới mới đột phá đến cảnh giới tiếp theo loại tình huống này một mực để hắn cơ duyên xảo hợp bảo trì đến bây giờ huyền hải cảnh t a m trọng đây là khái niệm gì đâu phải biết tu vi càng cao đột phá độ khó lại càng lớn thời cơ vận khí cố gắng tích lũy thiếu một thứ cũng không được nhiều khi căn bản không có chỗ chống cho n g ư ờ i đi kinh doanh như là cảnh giới cực hạ n khả năng có đột phá điều kiện xuất hiện vậy liền ngay lập tức bắt lấy ai còn có tâm tư suy nghĩ khác cho dù là những cái được gọi là thiên tiêu tu sĩ có lẽ nguyên đan cảnh trước t r u n g cảnh còn có thể duy trì cùng thẩm hạo đồng dạng phương lược mỗi một lần đột phá đều không chút phí sức đỉnh đ ẩ y một cảnh giới hạn mức cao nhất về sau lại lựa chọn đột phá nhưng đến nguyên đan cảnh hậu cảnh liền không có dễ dàng như vậy đến huyền hải cảnh vậy thì càng là khó hơn lên trời phải biết người khác cũng không so thẩm hạo người khác huyền hải cảnh về sau thế nhưng là nương theo lấy muốn mạng người huyền hải tiếp t hơi một cái sơ sẩy hoặc là vận khí không tốt đều có thể thân t ử đạo tiêu thiên tiêu đến huyền hải cảnh cũng chỉ có thể thành thành thật thật tu hành không dám hy vọng xa v ờ i khác càng không có cơ hội đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư mà lại huyền hải cảnh mỗi một cảnh giới tăng lên cũng là vượt xa trước đó bất luận cái gì cảnh giới tăng thêm h ồ n phách phương diện càng là hiện ra bội số gia tăng cho nên thẩm hạo bây giờ h ồ n phách cường độ mới sẽ có vẻ đột n ộ t như vậy bị dương thiện cùng dương thanh trí cho rằng có thể sánh vai huyền hải cảnh ngũ trọng tu sĩ trực tiếp càng hai cái tiểu cảnh giới cứ như vậy thẩm h ạ tại giới cơ duyên xảo hợp hồn phách cường độ thuộc về thế chỗ hân hưu lại phối hợp bị người cảm thấy rất gân gà hồn lực thủ đoạn vậy thì có bây giờ thẩm hạo ngang ngược đối địch phong cách miễn cưỡng ăn đối phương hồn phách cường độ thấp với mình dựa vào hồn lực trực tiếp nghiến áp đương nhiên trong này tồn tại một cái tiền đề đó chính là đối phương không rõ ràng thẩm hạo nội tình mới có thể không phải sớm biết thẩm hạo giấu chiêu về sau tất nhiên sẽ không tùy tiện tới gần sẽ đợi tại thẩm hạo hồn lực khó mà chạm đến khoảng cách bên ngoài như thế hồn lực liền không cách nào có tác dụng lại dựa vào chư như phi kiếm ngự kiếm thuật pháp a n h kích chờ các loại thủ đoạn giữ một khoảng cách đồng thời cho áp lực tia trực tiếp liền có thể tránh thoát thẩm hạo hồn phách cường độ nghịch thiên cái này s á t chiêu cũng chính là nguyên nhân này dương thiện cùng dương thanh trí vẫn luôn tại căn dặn thẩm hạo gần nhất không nên tùy tiện cùng người đặc thủ có thể trốn bao lâu trốn bao lâu đợi đến thẩm hạo tại thuật pháp cùng thiên địa quy tắc trên việc tu luyện bổ khuyết hoàn thành chống chỗ xứng với bây giờ tu vi thời điểm lại bộc lộ tài năng không m u ộ n thẩm hạo lúc đầu cũng là như mình hai vị sư tôn nghĩ như vậy hắn bây giờ tuy nói là có huyền hại cảnh tam trọng tu vi nhưng thực lực tổng hợp nhưng không có cùng tu vi xứng đôi bên trên từ thuật pháp thủ đoạn đến huyền hải cảnh căn bản quy tắc vận dụng đều vẫn là vừa cất bước giai đoạn so với những cái kia tại huyền hải cảnh bên trong đợi mấy trăm năm tu sĩ đến nói trong đó tranh lệch cơ hồ không cách nào so sánh cho nên thích hợp dấu r ố t tuyệt đối không sai nhưng vẫn là câu nói kia thế sự vô thường luôn có thể tại trong lúc lơ đạn g đánh vỡ nguyên nguyên bản ý nghĩ cùng kế hoạch hoặc là để lúc đầu coi là không có biến số sự t ì n h phát sinh không tưởng được cải biến cái này cải biến chính là hồn lực sơ quyển t h ư ờ hạo mới quen hồn lực môn này thủ đoạn là tại kiếm hoàng mộ bên trong lúc ấy hắn cầm tới chính là một đoạn xác nát bị đánh dấu vì hồn lực sơ quyền thượng mà hiện nay hắn tại hưởng tử thành trong cung điện dưới lòng đất đạt được lại là hoàn chỉnh một bộ hồn lực sơ quyển nội dung bên trong so trước đó tàn quyển nhiều hai lần có thừa thêm ra những nội dung kia tại thẩm hạo cẩn thận nghiên cứu về sau trực tiếp cải biến hắn đối với hồn lực c ấn tượng hồn lực không chỉ có riêng chỉ có thể dùng để t h u bạo miễn cưỡng ăn cứng rán ép kỳ thật cũng là có rất nhiều biến hóa càng có thể làm là một môn thuật pháp có thể theo tu hành không ngừng tăng cường kỳ thật thẩm hạo tự nhận mình tu hành hồn lực phương diện là có chút thiên phú bộ này hồn lực sơ quyển hắn đọc h i ể u ba lần về sau kỳ thật liền đã có không ít thu hoạch lại tinh tế nghiên cứu về sau càng là trực tiếp liền có tinh tiến trực tiếp nhất một cái cải biến chính là thẩm hạ hồn lực sử dụng phạm vi trước kia thẩm hạ hồn lực tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thể tại mình quanh người năm t r ư ợ n g bên trong thi triển vượt qua khoảng cách này liền sẽ không còn có hiệu quả mà bây giờ hắn hồn lực thi triển phạm vi trực tiếp biến thành quanh người sáu t r ư ợ n g trọn vẹn nhiều hai thành tả hữu mà lại thẩm h ạ cảm thấy cái này còn không phải cực hạn của mình cũng không phải hồn lực cực hạn hắn cho rằng đằng sau theo mình đúng hồn lực sơ quyển lý giải cùng tập luyện hắn hồn lực thi triển phạm vi còn có thể tiếp tục gia tăng đến lúc đó như có thể gia tăng đến mười t r ư ợ n g khoảng cách kia đối với thẩm hạo đến nói chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất lại phối hợp thêm hắn độ thuật ai cũng đừng nghĩ tùy tiện từ trong tay hắn chạy thoát trừ thi triển khoảng cách gia tăng hồn lực sơ quyển còn cho ra một loại rất có ý tứ hồn lực kỹ xảo sử dụng cùng tương ứng phương pháp tu hành trước kia hồn lực tại thẩm hạo trong ấn tượng chính là một chương lưới lớn đối người giải ra là được sau đó đem người bao lấy muốn chém giết muốn róc thịt đều có thể tùy tâm sử dụng nhưng bây giờ dựa theo hồn lực sơ quyển bên trên thuyết pháp hồn lực bản chất không phải lưới mà là tuyến sở dĩ cho người ta một loại lưới ảo giác là bởi vì không thể cẩn thận cảm nhận được hồn lực bản chất cùng chi tiết dựa theo hồn lực sơ quyển bên trong phát m ô n thần hạo mới cảm nhận được phía trên nói tới hồn lực bản chất đích thật là từng cây đường cong mà kia lưới lớn kỳ thật chính là những này đường cong bẹt ra đã bản chất là tuyến vậy thì có rất nhiều có thể chuyển hoa văn t ỷ như nói đem tuyến từng cỗ từng cỗ quấn quanh ở cùng một chỗ khiến cái này tuyến biến thành dây thừng mà không phải lưới vậy sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào lại tỉ như kết thành càng thô càng rắn chắc dây thừng về sau quay đầu lại b ệ người h thành mới lưới đâu. Lại sẽ là hiệu quả Lại là sẽ gì? thường liền đại khái là loại này con loại ư nói nhục thân bị thuyền trở hồn mà độ như luyện hồn sâu vô cùng hóa thành cá bơi sao lại cần khốn tại thuyền phía trên nhìn xem ý tứ cùng c ầ u khí to đến vượt quá tưởng tượng dứt bỏ nhục thân cầu h ồ n phách liền n g h ĩ siêu thoát thế gian điều này có thể sao thẩm hạo không dám nói nhất định không có khả năng nhưng ít ra liền hồn lực sơ quyển ở trong nội dung mà nói rõ ràng không đạt được cái này phần cuối ngữ kia phiên cao độ kém đến không thể đạo lý kế bất quá đã có sơ quyển cái kia hẳn là liền có trung quyển hoặc là hậu quyển có lẽ đằng sau cái này hai quyển mới là hồn lực chân chính hiện ủy có thể bắt đầu thầm hạo trong lòng nghĩ như thế đến chương một n trăm tám m ư tốt xấu ba tháng hai mươi năm lại là mỗi năm một lần la m nguyệt tiết phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy b a nhi nhóm vui đ á i đ á i hát hợp với tình hình n h ạ thiếu nhi n ẹ cà tưng vây quanh bán la nguyệt bánh ngọt cùng bánh kẹo xe nhỏ vui cười có chút oai nhi sẽ còn dối ra tay nhỏ xuất ra khó được một điểm đại nhân cho hồng bao đồng tiền mua hai cái bánh kẹo tử hoặc là lam nguyệt bánh ngọt đ ỡ t h è m dẫn tới chung quanh đồng bạn từng đợt truy phủng có lẽ bán lam nguyệt bánh ngọt cùng bánh kẹo tử tiểu phiến nhất có thể cảm nhận được lam nguyệt tiết bầu không khí chập trùng cũng chỉ có bọn hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhất là nhìn hết cái này một thành chi điệu bên trong trong ngày lễ rõ ràng q u ò n c ũ vẽ trước kia lão vương đẩy một xe lam nguyệt bánh ngọt lại dựng vào một rổ bánh kẹo tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm hơn nửa ngày liền có thể toàn bán sạch vận khí tốt giữa chưa liền bán x buổi chiều trở về trạng vạng tối còn có thể lại trang nửa xe đến phố xá sâm mất bên trong bán đi mấy ngày kế tiếp có thể so ra mà vượt bình thường hơn nửa tháng thậm chí một tháng mua bán nhưng bây giờ lão vương đã chuyển cho tới trưa trong xe lam nguyệt bánh ngọt còn thừa lại hơn một nửa không có bán đi bánh kẹo tử cũng còn thừa lại gần một nửa so với hơn hai năm trước làm ăn này kém đến quá xa lam nguyệt tiết trở nên quặn c u é nha lão vương mặc dù chưa từng đọc sách nhưng cũng biết hiện hôm nay thiên hạ không yên ổn những cái kia muốn ăn thịt người tà ma cùng tà môn tu sĩ bốn phía làm loạn không đơn thuần là xa một chút thôn chấn gặp nạn liền ngay cả bên trong tòa thành lớn cũng có thảm án phát sinh thời gian này trải qua nơm nớp lo sợ nơi nào còn có tâm tình đi qua cái gì tết i nha la nguyệt tiết trở nên lạnh thanh cũng liền không khó minh bạch đem xe đẩy một bên gào to một bên có tiết tấu đong đưa trên xe trung đồng một đường đi được cũng không nhanh nhưng lão vương tới gần một đầu rộng ngõ hẻm thời điểm lựa chọn đường vòng đi tránh đi về sau quấn một vòng một lần nữa trở lại trên đường phố chính tới đường vòng đi cái này tại đi khắp hang cùng ngõ hẻm người làm ăn nhỏ vòng tròn bên trong kia là thuộc về cơ bản thưởng thức những địa phương nào đường đi miễn cho gây phiền thoái đều muốn trong lòng rõ ràng mới có thể không phải thua thiệt thời điểm cũng không phương khóc cũng tỉ như vừa rồi lao vương đường vòng đầu kia rộng ngõ hẻm chính là một bên trong chính là phong nhật thành bên trong cần nhất tị húy một nhà nhà giàu đường đường hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm đại nhân p h ụ đệ lao vương là sinh trưởng ở địa phương phong nhật thành cư dân mặc dù ngày bình thường không đi lẫn vào chợ búa những cái kia tin đồn nhưng nghe lại là không ít l i ê n lấy vị này thẩm đại nhân đến nói đi lúc mới bắt đầu nhất thanh danh cũng không tốt đâu đều nói vị này là sát tinh trên thân sát khi đều có thể đem người khắc chết nếu ai dính vào quan hệ vậy liền cả một đời đều xong tuyệt đối chết oan chết u ổ n g dù sao truyền đi tả dị cực kỳ nhưng sợ về sợ như lão vương dạng này dân chúng bình thường lại là cũng sẽ không cảm thấy vị này thẩm đại nhân là cái gì người xấu hoặc là ác quan tương phản từng cọc từng cọc bị vị này thẩm đại nhân xử lý kết bản án đều là để bọn hắn cảm thấy đại khoái nhân tâm chuyện tốt ai không hy vọng người xấu bị đem ra công lý ai không muốn những cái kia mặc kệ lão bách tính chết sống ác quan bị rút gần l ộ t ra ai không hy vọng ác nhân tự có ác nhân trị dù sao thẩm đại nhân đối phó đều là người xấu ta thành thành thật thật sinh hoạt còn ước gì có thẩm đại nhân dạng này người quan cảng khi càng lớn đâu cho nên thẩm sát tinh tên tuổi mặc dù không dễ nghe nhưng tại dân chúng bình thường trong mắt nhưng lại có mặt khác một tầng ý nghĩa ta mặc dù sợ ngươi nhưng ta cũng thích ngươi còn vì ngươi âm t h ẩ m cầu phúc nguyện ngươi thăng quan tiến tước bắt càng nhiều người xấu hai năm trước truyền đi xôn xao đều nói thẩm đại nhân chết rồi vì thế lao vương trong lòng còn t i ế c hận vài ngày hắn vòng tròn bên trong cũng không ít người lén lút thở dài nói thẩm sát tinh chết được đáng tiếc kết quả thẩm sát tinh còn sống trở về mà lại vừa về đến liền không tầm thường hơn tháng không đến hắc kỳ doanh những cái kia các l a o gia liền cùng đổi cây cuộc sống húng có phải hay không nghe nói sát khí có thể đem người sông ngã nhào một cái giết lên những cái kia tà ma cùng tà môn tu sĩ đến c à n g là mệnh đều không cần mặc dù nghe nói xa một chút địa phương vẫn là thời gian thế thảm cả ngày bị tà ma tập kích quấy r ố i ba ngày hai đầu liền người chết có thể đến gần thành lớn địa phương đã tốt hơn nhiều đặc biệt là bị hắc kỳ doanh cố thủ địa phương cái này hai tháng đến đã lại không có phát sinh tà ma hại người sự tình ở trong phong nhật thành lão vương đối với chuyện này là nhất có trải nghiệm không phải việc buôn bán của hắn so hiện đang sợ là còn phải kém hơn thật là nhiều đường vòng quá khứ lao vương cũng không biết được vị kia để hắn vừa thương vừa sợ thẩm đại nhân hôm nay mặc dù làm người tiết nhưng sáng sớm liền ra cửa lúc này cũng không tại phụ thượng thẩm hạo nghỉ lễ đều không ở trong nhà chạy đi nơi lâu rồi tự nhiên là đi hoàn thành đi trước một chuyến phong hồng s â n trang tiếp hai vị sư tôn cùng vĩnh thắng vương dương tu thắng về sau lại đi bàn ban phụ thượng chính đổi kịp bàn bàn quê quán trưởng t ử trưởng nữ cũng tại、bàng、bàn ban kêu lên thẩm hạo lưu lại ăn một bữa cơm trưa buổi chiều thẩm hạo lại đi lão sư của hắn Khương thẩm à này chạy khắp nơi,、so、với ngày thường thậm chí càng càng làm n thượng. nơi, thường bận rộn một chút. Cho nên, sen lẫn trong trong cũng phiền người bình thường không nhìn h phụ chạy khắp thậm chí chút. Cho thể chế thật thời chỉ thấy thôi. h một tâm bất t Cái quá với điểm, kỳ so ở hạo tuyển tại la m n g u y ệ t tiết một ngày này bãi phòng khương thành đây là thẩm hạo kế hoạch tốt cũng là khương thành không nghĩ tới đến mức thẩm hạo dự sẵn hậu lễ thiếp mời dâng lên sau đó đi bộ trăm bước tới cổng ra đón khương thành trên mặt kinh hỷ làm sao đều giấu không được học sinh bái kiến lao sư hôm nay ngày hội chuyên tới để cho lão sư tỉnh an thẩm hạo nói liền tại, tại c ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Vô vô hai vào người trên cầm tay h n g đi vào trong phủ bên cạnh nghỉ lễ trở về khương ra đám tử đệ càng là cười đến miệng đều nhanh liệt đến lỗ thai đi mặt mũi sáng sủa a bây giờ đường đường huyền hải cảnh hắc kỳ doanh thống lĩnh ngày hội tự mình đến nhà miệng nói thành an vẫn là tại cửa ra vào đây không phải cho khương gia trên mặt thiếp vàng là cái gì phải biết gần nhất toàn bộ quốc triều cục diện đổi phế thời điểm chỉ có hắc kỳ doanh tại trọng trấn cờ trống một phen động tác xuống tới thế mà ổn định không ít thế cục nói một câu thẩm đại nhân chạm tay có thể bỏng một điểm không quá đáng đều biết thẩm đại nhân là khương gia gia chủ môn sinh thế nhưng đều coi là bây giờ thẩm đại nhân tu vi đã nhập huyền hải sẽ xa lánh phần quan hệ này bây giờ tất cả xem một chút à đều tốt nhìn người ta thẩm đại nhân há lại loại kia lương bạc hàng người một chút lễ tiết tính hàn huyên về sau thẩm hạo đáp ứng cớt tối sau đó liền đi theo khương thành đi thư phòng hai người đã sớm riêng phần mình quen thuộc đối phương không dùng nói rõ khương thành một ánh mắt liền có thể rõ ràng thẩm hạ o hôm nay không chỉ là đưa cho hắn thỉnh an đơn giản như vậy mà là mang theo sự tình đến đến thư phòng khương thành chờ trong nhà hạ nhân cho dâng lên hai chén trà nóng về sau hướng trên ghế khẽ nghiêng cười nói tiểu tử ngươi cuối cùng nhớ được tới gặp ta rồi học sinh sợ hãi hơn hai năm không tại vị bên trên sự vụ quá nhiều quá tạm lại quá gấp cho nên hoàn toàn không có quất đến mợ thân bây giờ cục diện hơi tốt đi một chút cái này không liền đến cho ngài thỉnh an nha khương thành cười đến rất vui vẻ trong lòng vui vẻ đồng thời cũng chỉ có loại cảm giác không chân thật hắn nhưng chưa hề nghĩ tới một ngày kia mình có thể có một cái đường đường huyền hại cảnh tu vi học sinh mà lại cái này học sinh cũng không có bởi vì tu vi siêu việt hắn mà biểu hiện ra nửa điểm tiêu càng đến giống như hai năm trước dáng vẻ Trước Thành thể thẩm tại trên nhất một vị quý nhân. Từ hắn còn tại、Lê、Thành khi tiểu quan thời điểm bắt đầu liền thường xuyên đạt Thành rõ Khương được Khương có cho còn nói ngọn ảnh. nói hoạn bên hắn lớn nhân. hắn quan liền xuyên giúp khi điểm hạo kỳ là lộ Lê đỡ đầu vị quý cho tới bây giờ tổng tứ phẩm thống lĩnh bên trong đều thiếu không được khương thành xuất lực vết tích cho nên bên ngoài một mực đem thẩm hạo xem như khương thành nhất hệ người hoàn toàn không có vấn đề lại từ tư nhân quan hệ nhìn lại thẩm hạo là chính thức bày diệu nhận hạ khương thành cái này lao sư cái này một mối liên hệ cũng là bọn hắn ở giữa nhất có tính bền dẻo mối quan hệ cũng chính là cái này quan hệ để khương thành tại thẩm hạo sau khi mất tích thời gian bên trong vẫn như cũ từ bên cạnh chiếu cố thẩm hạo người nhà không phải chỉ dựa vào dư xảo cùng sở lâm hương dựa vào cái gì cùng mấy nhà hoàng thương đình ưu người cho tình nghĩa vậy ta tất hoàn lại lấy tình nghĩa đây là thẩm hạo giản dị t ă n g quan tướng đúng nếu người nào cho hắn khó chịu hắn tất nhiên cũng sẽ làm cho đối phương thời gian không vượt qua nổi cho nên thẩm hạo không có bởi vì chính mình bây giờ bước vào huyền hải cảnh liền chuẩn bị xa lánh cùng khương thành cái này một mối liên hệ vẫn như cũ đối với đối phương cầm đệ tử lễ đương nhiên cũng cùng thẩm hạo cái này một thân huyền hải cảnh tam trọng tu vi được đến rất dễ dàng có quan hệ thật giống như ngủ một giấc tỉnh lại liền có thiếu bình thường tu hành gian khổ cũng ít đúng huyền hải cảnh tính sợ không cảm thấy mình bây giờ huyền hải cảnh về sau cùng trước kia nguyên đan cảnh lúc cần gì cải biến p h o ngươi Hồng nhân h Sơn Trang cùng bảng đại nhân bên kia đi sau. kia đại đi n Thành g h ra ệ u xuống thẩm một hạo ngồi xuống nói, bây ê n nhắc nhở thẩm hạo đừng chố chốt. Học sinh buổi sáng đi trước Phong Hồng Sơn Trang, về sau đi bảng n thẩm hạo chô chốt. Học h trước mấu đại đi đi dò buổi sau về n thượng. Ngươi phụ Ừm. b â giờ trở về một chút liền đổi hắc kỳ doanh tình thế toàn bộ tính cựu triều liền ngươi danh tiếng nhất kình nghe nói hiện nay miếu đường bên trên những cái kia cả ngày gây chuyện các nôn quan đều yên tĩnh xuống đều chờ đợi nhìn ngươi có phải hay không có thể ngăn cơn s o n g g ữ bất quá tiểu tử ngươi đem cổ tay gắt gao bóp tại hắc kỳ doanh trong tay không cho các nơi huyền thanh vệ chĩa lãi cái này tại huyền thanh vệ nội bộ nhưng oán thanh không nhỏ nói một chút ngươi đến cùng nghĩ như thế nào thân là tinh tây huyền thanh vệ c h ấ n phụ sứ khương thành đúng t i n h tây biến hóa tự nhiên là nhất quá là rõ ràng sớm tại thẩm hạo đột nhiên trở về về sau mấy ngày t i n h tây địa giới liền bắt đầu xuất hiện biến hóa hắc kỳ doanh vừa thu vừa phóng nhìn như vẽ vời thêm chuyện nhưng trên thực tế đi trực tiếp vứt bỏ lớn nhất bao phục giống như là hết t h ả y lần nữa tới qua đồng thời trong chiến trận một chút thêm ra trên trăm kinh nghiệm lao đạo tu sĩ cấp tốc ổn định thành lớn xung quanh thuộc về hắc kỳ doanh tất cả phòng tuyến đằng sau rất nhanh liền tuân ra đến hắc kỳ doanh có thể từ môn phái nhỏ trong tay thuê người tay bổ sung thực lực tin tức đồng thời không giới hạn tại t i n h tây các nơi hắc kỳ doanh cũng tuần tự đi theo bắt trước theo vào bây giờ hắc kỳ doanh đã từ d ư ớ i lên trên trở thành tĩnh cựu triều bên trong khốn cục ở trong duy nhất một vòng ánh sáng thậm chí rõ ràng xuất hiện cố thủ phòng tuyến đồng thời bắt đầu chậm rãi khuyết trương phạm vi lớn bắt đầu đè ép những cái kia hành tung khó lường quỷ dị khó tìm tà môn tu sĩ tứ ngược phạm vi nhưng những này có thể coi như trói sáng công tích cử động tại huyện thanh vệ nội bộ lại không như trong tưởng tượng như vậy được người x ư nói Nó nguyên theo â thương thành thẩm hạo nhưng thật ra là một cái rất khéo đưa lệ người từ trước đến nay là có tiền cùng một chỗ kiếm cái chủng loại kia nhận biết nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua thẩm hạo ăn một mình lần này g ắ t gao nắm bắt thuê tông môn đệ tử phương pháp không chia lãi cho huyền thanh vệ trong này chỉ sợ không phải tư tâm đơn giản như vậy cho nên thừa dịp thẩm hạo tới còn chưa nói lên chính sự trước đó khương thành trước tiên đem mình tò mò trong lòng hỏi lên hắn cũng không phải tham điểm kia công lao hắn bây giờ hoạn lộ đã đến đỉnh bỏ không động chỉ là không hy vọng thẩm hạo bởi vì những sự tình này hỏng tại huyền thanh vệ nội bộ thanh danh hắn nhưng là hy vọng thẩm hạo một đường hát vang tiến mạnh về sau hắn một khi cáo lão hắn c á i này nhất hệ mới vẫn như cũ có dựa vào không đến mức mất thế thẩm hạo đều đến tự nhiên sẽ không với những chuyện này đúng khương thành có cái gì d i ấ u giếm huống hồ chuyện này bản thân liền tương đối đặc thù cũng không phải là bên ngoài coi là như thế hắc kỳ doanh đang cố ý nắm thuê môn đạo mà không cùng huyền thanh vệ trên dưới chia lãi lão sư liên quan tới nhằm vào tầng dưới chót môn phái nhỏ thuê công việc nhưng thật ra là có rất nhiều nguyên nhân bên trong ở trong đó mặc dù thoạt nhìn là hắc kỳ doanh cùng một chút tông môn ở giữa thuê hành vi nhưng trên thực tế lại là phong hồng sơn trang cùng cả cái tông môn vòng tròn một lần hợp tác chỉ bất quá lần này hợp tác là từ học sinh làm người trung gian đang làm mà thôi Thầm hạo đại khái đem m đại ì nói h t r cứng đó c Vạn đây là thẩm hạo chơi với lựa cũng không có vấn đề gì chỉ bất quá hắn điểm xuất phát là vì giải quyết tính cựu chiều bây giờ không cục này mới khiến hoàng đế phong hồng sơn trang nắm lỗ mũi lựa chọn ngầm thừa nhận như thế cũng liền không khả năng đem sự tình tuyên dương phải mọi người đều biết khương thành người nào đem thẩm hạo giảng thuật sau khi nghe xong lập tức liền minh bạch trong đó con con q u o n quấn cười chỉ chỉ thẩm hạo nói ngươi là gan này là thật lớn a dám đem vĩnh thắng vương kéo qua đến cấp ngươi khi đại kỷ ngươi là đoan chắc hắn sẽ giúp ngươi sao học sinh mạo hiểm cũng là cùng quốc hữu lợi trong đó m ị t mở vĩnh thắng vương trong lòng tất nhiên cũng rõ ràng tuy vô pháp tuyên bố ủng hộ học sinh nhưng đem tên tuổi mượn cùng học sinh dùng dùng cũng tận là ăn ý tăng thêm học sinh trên thân có phong hồng sơn tra ngoại sự đại chấp sự việc cần làm chuyện này hướng phong hồng sơn trang trên thân nói cũng nói còn nghe được cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa tông môn cùng huyền thanh vệ ở giữa sự t ì n h cũng cái này đúng là như thế học sinh mới không có cách nào đem đầu này phương pháp lấy ra cùng các nơi huyền thanh vệ thiên hộ sở c h a lãi bởi vì bọn hắn cũng không thích hợp tham dự vào nếu là phá hư phần này khó được a n ý kia mới thật là được không bù mất ngụ ý kỳ thật liền là nói thân phận sự t ì n h thẩm hạo có một cái phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự thân phận đồng thời cũng là hắc kỳ doanh thống lĩnh tại phong hồng sơn trang trang chủ dương tu thắng ngầm đồng ý hạ đồng thời có vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông phối hợp mới có thể cùng rất nhiều môn phái nhỏ ký thuê hiệp nghị bổ khuyết nhân thủ trống chỗ chuyện này đổi người khác tới liền không có cách nào để phía sau cái này mấy phương yên tâm cũng tự nhiên không tồn tại mở rộng áp dụng phạm vi khả năng ngạnh sinh sinh đẩy ra phía ngoài còn có thể đưa đến phản hiệu quả khương thành nghe vậy nhẹ gật đầu xem như tán thành thẩm hạo ngôn ngữ bất quá vẫn là nói bổ sung chuyện này n g ư ờ i tốt nhất vẫn là phải nghĩ cái biện pháp cho mặt khác mấy phương giải thích một chút không phải đợi đến bọn hắn tìm tới cựa trên mặt coi như không dễ nhìn không ngờ thẩm hạo lại gãi gãi đầu cười nói lão sư học sinh khả năng chẳng mấy chốc sẽ tiến chính tứ phẩm hàm cho nên chuyện này đoán chừng không dùng phiền toái như vậy khương thành bưng trà chén tay run một cái ngầm đầu lên kinh ngạc nhìn xem thẩm hạo ừng m t r ư ớ c 1384, d ự a thế khương thành ánh mắt kinh ngạc bên trong rất nhanh liền nhiều hơn mấy phần kích động từ trên ghế ngồi đứng thẳng lên n g ư ờ i nói cái gì lão sư học sinh trước đó gặp mặt bàng đại nhân lúc bàng đại nhân chính miệng nói chuẩn bị cho học sinh nhắc nửa cấp chức vụ và quân hàm để học sinh tiến chính tứ phẩm chức vụ và quân hàm đi chỉ huy sứ nha môn mặc cho chỉ huy thiêm sự khương thành nhữ mày không phải bàng đại nhân có ý tứ là để học sinh tiếp tục lưu nhiệm hắc kỳ danh o m ặ c cho thống lĩnh chỉ là đơn thuần nhắc nửa cấp chức vụ và quân hàm mà thôi mà thôi khương thành bị thẩm hạo câu nói này cho k h í cười cũng thua thiệt thẩm hạo nói ra được dừng một chút khương thành ổn ổn tâm tình của mình về sau liền vội và n g hỏi ý của ngươi là bàng đại nhân để ngươi tiến chính tứ phẩm nhưng tiếp tục tại hắc kỳ danh o m ặ c cho thực c h ứ c đúng vậy lão sư bàng đại nhân minh xác biểu thị chính là ý tứ này khương thành cười ha ha một tiếng từ trên ghế đứng lên bước nhanh đi đến thẩm hạo bên n g dùng sức vô vô bờ vai của hắn lơn tiếng nói đây là bàng đại nhân tại chuẩn bị cho ngươi trải đường a muốn đỡ ngươi bên trên chỉ huy sứ vị trí đến cùng là ở quan trường bên trong sờ soạng lần mò mấy chục năm kẻ ra đời khương thành lập tức liền chắc chắn bảng ban như thế cất nhắc thẩm hạo mục đích là cái gì thẩm hạo mất tích trước đó liền có không ít nghe đồn nói bảng ban tại đem thẩm hạo xem như mình người nối nghiệp tại bồi dưỡng dù sao thẩm hạo lúc ấy bị các phương diện trọng dụng lại tu hành thiên phú cùng tiềm lực cũng là huyền thanh vệ bên trong số một bất quá khi đó ai cũng cảm thấy cho dù bảng ban có ý tưởng này cũng còn thời gian còn sớm sợ là trong vòng mười mấy năm cũng không thể nhưng bây giờ thẩm hạo trở về về sau trực tiếp chính là huyền hải cảnh tam trọng lớn nhất một cái chướng ngại nháy mắt biến mất còn lại cũng chỉ có tư lịch về phần nói công lao thẩm hạo sẽ thiếu công lao sao thẩm hạo cũng đi theo khương thành bắt đầu cười hắc hắc mở miệng nói lão sư nói không sai bàn g đại nhân đích xác nói như vậy còn nói để học sinh trước nhập chính tứ phẩm ổ n mấy năm ăn mấy năm tư lịch đồng thời lại kéo mấy cái nhân thủ của mình sau đó liền có thể thuận lý thành trương tiếp nhận chỉ huy sứ trước nhanh như vậy khương thành mặc dù có đón trước thế nhưng không nghĩ tới bảng ban thế mà tính toán thời gian nhanh như vậy thế mà muốn tại mấy năm gần đây bên trong liền đem quyền hành giao đến thẩm hạo trong tay thẩm hạo đúng vậy theo bảng đại nhân thuyết pháp là đại nhân hắn tại tu hành phương diện mấy năm này t r ậ n có luật được, được vốn là kế hoạch có thể tìm một cái tương đối thích hợp hoàn cảnh để cho mình tĩnh tâm tĩnh tu làm đột phá vừa vặn ta từ trong cung điện dưới lòng đất được cơ duyên tu vi cũng đủ để đảm nhiệm cho nên bảng đại nhân chuẩn bị mau chóng đem huyền thanh vệ giao ra khương thành trong thư phòng đi qua đi lại giống như là đang tiêu hóa thẩm hạo vừa rồi ném đi ra những tin tức này đồng thời cũng ở trong lòng ước đoán thẩm hạo lần này thừa dịp lam n g u y ệ n tiết đến tìm hắn mục đích chủ yếu một hồi lâu về sau khương thành dừng bước lại sau đó cười hỏi vậy ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi làm cái gì khương thành cũng không cùng thẩm hạo quân cái gì p h â n quang thẩm hạo đem những lời vừa rồi nói chuyện hắn liền đã rất rõ ràng cả một chuyện mạch lạc cùng thẩm hạo hôm nay đến tìm hắn mục đích chủ yếu cái gì cũng cùng nhau hiểu rõ tại tâm thật nếu nói thẩm hạo trên thân là không tồn tại cái gì nhược điểm hoặc là yếu thế hạng trẻ tuổi tu vi đầy đủ cao thiên phú đủ tốt công lao đầy đủ dày vận khí cũng tốt không lời nói làm người cũng cơ hồ tìm không thấy cái gì có thể nhằm vào địa phương thậm chí sinh hoạt tư nhân bên trên đều so tuyệt đại đa số tính cựu chiếu quan nhân sạch sẽ lại thuật túy loại người này chỉ cần không tự mình đi muốn chết t ù y tiện lại hôn cái tầm mười năm huyền thanh vệ chỉ huy sứ vị trí đều chạy không được coi như rời huyền thanh vệ đi đến quân ngũ hoặc là địa phương bên trên cũng tuyệt đối là có thể thoại trấn một phương đại quan tiền đồ vô lượng tự a hồ chính là cho hắn đò thân mà làm nếu như bảng ban không v ộ i như vậy tia đích s á t thẩm hạo không cần làm cái gì ứng biến vững vàng hợp lý kém liền tốt nên có đồng dạng cũng sẽ không thiếu nhưng bàng ban vội vã giao ra huyền thanh vệ lại đi an tâm t ĩ n h tu để cầu đột phá k i a thẩm hạo tình huống liền không giống nhau lắm lúc đầu không tồn tại khuyết điểm cùng yếu thế hạng thẩm hạo tại nhỏ thời gian mấy năm bên trong nạnh g sinh sinh bị ép ra tới một cái yếu hạng đó chính là thẩm hạo không gốc gác không có quan trường bên trong giao thiệp cùng kinh doanh nội t ì n h liền lấy chính khương thành đến nói hắn làm quan lớn mấy chục năm trong quân ngũ liền sờ soạn lần mò hơn hai mươi năm sau đó lại trong huyền thanh vệ chìm chìm nổi nổi lại là hai mươi mấy năm không nói gặp qua cùng trải qua các loại tràng diện chỉ riêng là một tay mang theo người tới vậy liền vô số kệ Các mặt từ t r ê nhìn x trước đó bị hắc kỳ doanh giết đến đầu người c u ầ n quận tĩnh bắc huyền thanh vệ t h ẩ n hạo thừa cơ là xếp vào một chút người đi vào làm nhạc tuyến chấn phủ sứ một cấp cũng là bị bảng ban trực tiếp hạ phái nhân thủ cầm nhưng khương thành lại tán rất nhiều người đi vào ngay cả mới tính bắt chấn phủ sứ cũng cùng hắn chính là bạn cũ chiêu này kinh doanh nhân mạch quan hệ bản sự cũng không phải ai cũng học được bây giờ thẩm hạo đã bị bàng ban chính miệng nói kéo người đi lên chuẩn bị sẵn sàng vậy thì đồng nghĩa với thẩm hạo không được chọn nhất định phải đem mình cái này một khối bị bước đi ra nhược điểm cho bổ sung làm sao bổ hoặc là thông ra nhưng cái này rõ ràng không phù hợp thẩm hạo tính cách vậy còn dư lại cũng chỉ có thể là từ đã có giao thiệp bên trong tìm x i n giúp đỡ thế là khương thành dĩ nhiên chính là không có chỗ thứ hai thẩm hạo lúc này cũng không có thu hồi nụ cười trên mặt nói ra lão sư học sinh bây giờ trong tay người mặc dù trung thành sáng không ít nhưng đủ tư lịch thượng vị lại cũng không nhiều hồ h các nơi thiên hộ sở tình huống học sinh mặc dù hiểu rõ một chút nhưng đúng những cái kia thiên hộ phó thiên hộ bản tính nhưng cũng hợp với mặt ngoài còn phải dựa vào lao sư ngài đến giúp đỡ ra chút chú ý khương thành thì hỏi chấn phủ sứ đâu ngươi chuẩn bị trước bất động chỉ muốn muốn cầm ở các nơi thiên hộ sở đúng vậy lao sư học sinh coi là từ đuôi đến đầu so từ trên xuống dưới tốt dạng này về sau tốt trường khống miễn cho mọi chuyện đều muốn chuyển mấy cái con thực tế không lanh lẹ ha ha ngươi tâm tư này không nhỏ chuẩn bị không cho người phía dưới để lối thoát khương thành ánh mắt hư một chút trong miệng hắn người phía dưới cũng không phải chỉ huyền thanh vệ một tuyến hoặc là các thiên hộ sở người mà là chi huyền thanh vệ chỉ huy sứ dưới chân bốn người kia cũng chính là tứ phương c h ấ n phụ sứ lão sư cũng biết phía dưới cẩn thận quá nhiều nhiều khi luôn luôn có thể đ à o ra một chút chỗ trống chui vẫn là trực tiếp g i ấ m sâu một chút tốt thẩm hạo là hoàn toàn không t ị hiểm mình ý nghĩ Lúc nhắc chỉ còn phục cho đầu nhà, đã đồng đi đế, đương muốn huyền huy thuyết nha, bảng ban nói rõ muốn nhắc hắn bên trên thanh hoàng tương thời thẩm hạo với rõ trí, một cái vệ vị sứ sẽ vượt qua bốn vị c h ấ n phụ xứ trực tiếp từ thiên hộ quan một cấp h ư ớ n g xuống nói không chừng còn muốn chạm đến bách hộ một cấp cái này mặc dù dừng già nhưng chỉ cần có thể bắt được năm sáu phần mười kia toàn bộ h u y ề n thanh vệ liền thật trong mắt hắn sẽ không còn, còn có nửa điểm điểm ngủ về phần bốn vị c h ấ n phụ xứ thẩm hạo hiện tại dự định chính là trước giá không bọn hắn về sau xem biểu hiện lại nói hợp lý sao không hợp lý thậm chí có chút không cho tứ phương c h ấ n phụ xứ mặt mùi ý tứ làm như vậy ép tới quá ác nhưng lại giống như thẩm hạo nhất quán tác phong trước 1385, bảng danh sách, khi về đến nhà đã nhanh hở chính lúc người trong nhà tại hậu viện b à y b à n tiệp chi đèn lồng chờ lấy thẩm hạo trở lại qua tiết quá khứ hai năm la n g u y ệ t tiết thẩm p h ủ bên trong trôi qua nhưng quá q u ò n cụ vẽ năm nay vô luận như thế nào cũng được chờ lấy thẩm hạo trở về cùng một chỗ náo nhiệt một chút vì thế sở lâm hương còn cùng dư xảo cùng một chỗ sớm hơn nửa tháng sắp xếp ca múa dư xảo đánh đàn sở lâm hương hát ba con hổ nữ bạn ngày mặc dù người xem cũng chỉ có thẩm hạo nhưng lại tiếng cười vui không ngừng người một nhà nắm lấy ngày hội cái đôi một mực làm ầm ý đến sau nửa đêm mới ngủ ngày thứ hai vốn nên là còn có hai ngày hưu mục nhưng thẩm hạo lại lựa chọn thượng sai tại công giải trong phòng tiếp tục xử lý trong hai năm qua động lại các loại công vụ cùng đối với mắt các nơi hắc kỳ doanh tiến triển tiến hành thời gian thực đem khống nếu là có thể trong vòng một năm đem quốc triều bên trong bây giờ loại này khốn đốn cục diện vãn hồi tới kia thẩm hạo lại có thể kiếm một món hời tư lịch đối với hắn về sau tiếp nhận huyền thanh vệ chỉ huy sứ để cho chỗ tốt rất lớn mà liên tại thẩm hạo dạng này mang mang lục lục từng ngày hắc kỳ doanh tại quốc triều bên trong thanh âm cũng dần dần trở nên càng lúc càng lớn đến cuối tháng b ố thời điểm hắc kỳ doanh hết thệ từ vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông cầm trong tay đến gần hai trăm vốn liếng tầng bất nhập lưu tô n g môn cơ hồ bao quát tông môn vòng tròn bên trong gần tám thành tầng dưới chót bất nhập lưu môn phái nhỏ mà cùng hắc kỳ doanh ký thuê hiệp nghị tu sĩ số lượng cũng từ ban đầu một nghìn ba trăm dư gia tăng đến ba nghìn năm trăm trên dưới trong đó luyện khí cảnh hậu cảnh đến tụ thần cảnh sơ cảnh tu sĩ chiếm hơn phân nửa mà lại theo nhiều như vậy tầng dưới chót tông môn cùng hắc kỳ doanh đặt thành thuê cũng đem một chút tu vi cùng thiên phú bình thường tán tu lực chú ý từ tông môn trên thân kéo lại cuối cùng chạy vào hắc kỳ doanh bên trong mà số lượng này cũng không ít hơn ngàn tên thậm chí còn đang từ từ gia tăng hắc kỳ doanh từ thành lập chi sơ đến bây giờ lúc nào qua qua nhiều tu sĩ như vậy tại trong chiến trận thời gian a trước kia là một cái tiểu kỳ doanh bảy thành trở lên đều là phổ thông quân tốt bây giờ tu sĩ cùng quân tốt đã một bên một nửa đôi này hắc kỳ doanh chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên quả thực có thể nói là mắt trần có thể thấy nhưng cho dù hắc kỳ doanh trước mắt vững vàng đang từ từ thu phục trước đó thả ra những cái kia phòng tuyến dựa vào thành lớn bắt đầu đè ép tả môn tu sĩ hoạt động không gian nhưng tả môn tu sĩ cũng không có bông xuôi bỏ mặc mà là khai thác kịch liệt phản kích hai bên rằng có tương đối kịch liệt chẳng qua hiện nay hắc kỳ doanh không hề giống tràng loạn cục này lúc bắt đầu như thế cần chiếu cố phòng tuyến rộng lớn dẫn đến toàn thân lỗ thủng liên t i ế p bị đ ụ c xuyên hiện tại đại bộ phận phòng tuyến vẫn là bốn đại phương diện quân tại tới lui chằm chằm phòng thêm nữa hắc kỳ doanh bây giờ chiến lược tiêu t h ă n g đối mặt tả môn tu sĩ phản kích một điểm không h o à n g hốt từ trận quân tốt mặc dù không phải số ít nhưng tương tự chém giết tà ma cùng tả môn tu sĩ số lượng đồng dạng khiến người trú m ụ ba ngày hai đầu c ấ p thành lớn trên cửa thành liền sẽ treo một phê mới tả môn tu sĩ đầu thị chúng ném đi cho chó ăn cầm một chút cũ thậm chí đều còn chưa kịp bốc ngủi mà t ừ trận quân tốt cũng không có như di vãng như thế lạng yên không một tiếng động chỉ là tại hắc kỳ doanh nội bộ gián thông báo sau đó trợ cấp một phen liền xong việc mà là tại thẩm hạo thụ ý hạ đem bỏ mình quân tốt tính danh quê quán chiến công bày ra gián thông báo về sau liền thiếp ở cửa thành bên cạnh cùng trên cửa thành treo lấy đầu người hình thành so sánh thời điểm trước kia luôn luôn nghe nói chẳng bao nhiêu tạt nhân quan binh cùng huyền thanh vệ lại hy sinh bao nhiêu đều là một vài phi n một thường qua c h à n nhà ấm loại cựu hận cảm xúc tựa hồ từ mỗi một cái nhìn thấy hoặc lắng nghe người bên ngoài giải thích về sau bách tính trong lòng càng thêm nồng đậm lòng người đều là nhục trường không có người nào sinh ra liền ý chí sắt đá đặc biệt là đối với tầng dưới chót lao bách tính đến nói càng là như vậy bọn hắn s ở cầu không nhiều bất quá một cái an ổn hoàn cảnh một phần nuôi sống gia đình sinh kế thôi chỗ ai nghĩ phá hư bọn hắn cái này đơn giản tưởng niệm người đó là địch nhân của bọn hắn mà ai là bảo vệ bọn hắn phần này tưởng niệm đó chính là bọn họ ân nhân đạo lý đơn giản dễ hiểu dậm chân nhìn bảng không ít người nhưng trên thực tế biết chữ cũng không có nhiều người mà lại cũng không phải ai cũng có thời gian đứng tại bên cạnh cho người ta niệm phía trên mỗi một cái tên một cái con cái sọt lao nông cau mày tại bảng trước dậm chân hồi lâu cuối cùng giữ chặt một cái giống như là biết chữ trường sam người trẻ tuổi lao đầu tử không biết chữ ánh mắt cũng không tốt ngươi cái hậu sinh bé con giúp lao đầu tử đếm xem nhìn cái này bố cáo bên trên hết thể chết bao nhiêu binh đoa t ử a lao đầu ngươi đếm làm gì trở về tìm thợ một khắc một cái bài bài danh tự nhiều khắc không hạ liền khắc nhiều ít hơn bao nhiêu tráng sĩ linh lao đầu tử cung cấp nhà chính bên trong ừng ngươi chờ chút ta đếm xem cái này một chương trên bảng cung cấp hai trăm bảy mươi bảy cái tráng sĩ đi đâu bên cạnh cửa thành cảnh vệ binh sĩ sụ mặt ngắt lời nói cung cấp người số làm gì thật có lòng thắng sau ngoài thành muốn tu trung liệt đường đi giúp đem khí lực mới là thật không chỉ riêng này chút lên bảng huynh đệ có thể đi vào ngày xưa từ trận huynh đệ đều có thể tiến đều là tại chúng ta phong nhật thành xung quanh chiến chết tốt l ắ m hán nói không chừng người nhà ngươi còn tốt chính là bọn hắn không thèm đếm xỉa mệnh đuổi chiến tử cũng không chỉ hắc kỳ doanh còn có quân ngũ người cảnh vệ người cũng không ít mặc dù hao h ớ c hắc kỳ doanh người sau khi chết còn có thể dán thông báo phải chút lễ tăng trọng thể nhưng tu trung liệt đường liền không chỉ là hắc kỳ doanh người loại chuyện này thủ thành binh sĩ đương nhiên phải tuyên dương liên quan đến thế nhưng là tất cả ăn chén cơm này người sinh sau tên a muốn xây trung liệt đường ừ m tháng sau liền bắt đầu ngay tại ngũ hoa cây bên kia đất bằng nơi đó hiện tại đi nhìn địa phương hẳn là đều tô lại ra lừa các ngươi làm gì theo gác cổng quân tốt dăm ba câu lập tức liền đem qua đường bách tính cho bước lên thích thú đều nói lên trận giết tặc bọn hắn không có bản sự nhưng giúp đỡ tu trung liệt đường vẫn là không có vấn đề ai không có hai thành t ử khí lực giúp đỡ chọn mấy đòn gánh đất đá tổng không có vấn đề a về phần tiền công ai trong lòng đều không nghĩ tới tiền lao tử rút một đám anh hùng tu từ đường ngươi cùng lao tử xét tiền ngươi có phải hay không xem thường ta có loại này giản dị ý nghĩ người cũng không chỉ phong nhật thành lao bách tính tình cảnh này đã tại tính cựu chiếu các nơi thành lớn trên cửa thành diễn chủ ý không phải thẩm h ạ o ra mà là bàn g ban nhưng đánh nhịp đồng ý xuống tới chính là hoàng đế dù sao lập trung liệt đường loại này lớn lễ tăng trọng thể sự t ì n h chỉ có thể ân ở vào bên trên mà lại chỉ có thể là hoàng đế bàn g ban là không có tư cách này lúc đầu thẩm h ạ o nghe nói sau chuyện này cũng không xác định chuyện này có thể hay không bị hoàng đế trên người thanh xích ngăn cản nhưng hiện tại xem ra cũng không có hoàng đế một hơi đem các nơi trung liệt đường sự t ì n h toàn chuẩn đồng thời từ nội vụ phủ phân phối một số lớn tiền bạc chuyên môn dùng ở trên đây cụ thể sự vụ để cho các nơi phương nha môn phụ trách vất quá bảng ban tại cho hoàng đế sách chuyện này thời điểm tiện thể thật chỉ là tiện thể sách một câu nói vẫn là có người nhìn chằm chằm chuyện này tốt miễn cho phía dưới trừ trừ tìm kiếm thế là hắc kỳ doanh thành gấp thuốc thậm chí miếu đường bên trên đúng này thái độ cao độ thống nhất đều là tán thành dù sao coi như bảng ban là tại vớt thanh danh nhưng sự tình bản thân là đối quốc triều có chỗ cực tốt trung liệt đường một c lễ tăng trọng thể bên trên liền cơ bản cho đến cực hạn không thể so kỳ trước cùng man tộc đại chiến bỏ mình tướng sĩ kém trấn an lần này tà ma chi loạn bên trong hao tổn không ít các nơi nhân mã một phương diện khác cũng có thể đúng tầng dưới chót lao bách tính có một cái huyện chuyển bàn giao để lao bách tính nhìn thấy quốc triều cũng không có thả mặt cho bọn hắn mặc kệ mà là có nhiều người như vậy đang vì bọn hắn liều mạng nhưng cũng có trong lòng người còn nghi vấn cho rằng bàng ban làm quan mấy chục năm chưa bao giờ có như lần này dạng này vất thanh danh hành vi vì sao lần này lại đột nhiên sách trung liệt đường cái này một gốc dạng trong đó sợ không phải có ẩn t ì n h khác mà thật sự hiểu bàng ban cử động lần này dụng ý người cực ít tỷ như hoàng đế tỷ như thẩm hạo tỷ như khương thành phải hiểu bàng ban dự định kia nhất định phải trước hiểu được hắn đã đang vì mình giao ra huyền thanh vệ tính toán biết điểm này lại cẩn thận quan sát trung liệt đường tu kiến liền có thể suy nghĩ ra bên trong vị nói tới kỳ thật tu trung liệt đường bản thân cũng không chỉ bên ngoài hai cái mục đích vụ trộm cũng không phải bảng bàn tại cho mình v ấ t cái gì thanh danh hán cô thần mấy chục năm đ ề u danh đều không để ý lại đột nhiên chơi những ngày hoa văn bàng ban vì vẫn là người kế nhiệm của mình cũng chính là t h ẩ m h ạ o thanh danh cái đồ chơi này nhìn như đối với huyền thanh vệ người mà nói không quá quan trọng dù sao cũng là hoàng đế tư quân không thể so quân ngũ cùng địa phương không có quan thanh loại thuyết pháp này hết t h ả đều nhìn hoàng đế tâm tình cùng mình tại huyền thanh vệ bên trong tư lịch cùng bản sự nhưng đối nội có một cái tiếng tốt tự nhiên sẽ lại càng dễ bị người khác tiếp nhận đặc biệt là t ầ n g dưới chót quân tốt không sẽ có bao nhiêu tâm địa gian dạo như thế nào đem chiêu này liên quan tới thanh danh chỗ tốt chuyển tới thẩm hạo trên người đây này mấu chốt ngay tại bảng ban cuối cùng cho hoàng đế đề nghị bên trên vì thẩm hạo mưu một cái đốc thúc việc cần làm hoàng đế thúc thanh không rõ ràng bảng ban dự định tự nhiên là rõ ràng tia dương thúc h à i lòng bảng ban chọn người kế nhiệm này sao vậy khẳng định cũng là hài lòng thậm chí nói không có ai so thẩm hạo càng thích hợp tiếp nhận huyền thanh vệ bên trong về công về tư đều có hắn suy tính cho nên cũng vui vẻ thấy bảng ban giúp đỡ thẩm hạo trải đường một cái trở về về sau lập tức ngăn cơn sóng giữ ổn định quốc triều nội loạn của người bản lãnh này đã có thể xưng trăm năm mới gặp nam thần hơn nữa còn là tại không muốn hoàng đế ra mặt trợ giúp tình huống d ư ớ i làm được càng lộ vẻ khó được thế là tại b ả n g ban an bài tăng thêm hoàng đế cố ý phối hợp cùng ngầm đồng ý h ạ đến thẩm hạo trên người cái này đốc thúc việc phải làm liền trở nên rất không bình thường chẳng những thẩm hạo cái này đốc thúc có được đúng nội vụ phủ hạ phát tiền bạc có toàn bộ hành trình giám sát quyền lợi càng có đúng trung liệt đường tu kiến tất cả tất cả sự vụ cuối cùng quyền quyết định cùng tại tu kiến quá trình bên trong phát hiện cùng điều tra trái pháp luật trực tiếp xử lý quyền thay lời khác lần này chính hoàng đế xuất tiền túi cho các nơi tu trung liệt đường chuyện này trên danh nghĩa là địa phương nha môn tại cụ thể xử lý nhưng trên thực tế lại là từ hắc kỳ doanh đang ủng hộ trận đầu cho nên từ cái địa phương nha môn phụ trách cụ thể sự vụ thuyết pháp này đến thực tế tu kiến thời điểm trên cơ bản là nghe không được các nơi phương nha môn thanh âm mà lại cái địa phương nha môn cũng rất hiểu loại này chính hoàng đế xuất tiền túi đồng thời để hắc kỳ doanh trực tiếp đốc thúc sự t ì n h tuyệt đối là một cái củ khoai nóng bằng tay chẳng những không vớt được chỗ tốt Còn muốn lo lắng lo hai h đây chính i n chỗ sơ u là địa phương nha môn đường nối kể từ đó các mặt giữ thể diện liền thành hắc kỳ doanh đặc biệt là đối nội bộ mà nói t h ẩ mười hạo chính l ú sáu y tháng năm một cái chấn kinh dưới người ba tấm thưởng tại huyền thanh vệ nội bộ gây nên sóng to do lớn sau đó ngay sau đó liền chuyển ra đến bên ngoài đồng dạng làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời minh bạch huyền thanh vệ sợ là không được bao lâu liền sẽ biến tiên t ấ m thưởng là theo chân hoàng đế khao tam quân ban thưởng cùng một chỗ xuống tới người chết có trợ cấp cùng trung liệt đường lễ t a n g trọng thể người sống cũng muốn lấy được tới công lao tướng xứng đôi ban thưởng phương diện này tĩnh cựu triều từ trước đến nay đều rất hào phóng mà kiêm một cái huyên náo xôn xao t ấ m thưởng là kẹp ở hoàng đế ban thưởng bên trong từ huyền thanh vệ chỉ huy sứ bảng ban thân bút ký phát phương diện nhân sự ban thưởng liên quan đến rất nhiều người nhưng trong đó dẫn đầu một đầu lại rất không tầm thưởng giám h ắ c kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo công hơn rất cao thăng chính tứ phẩm hàm cứ như vậy nhìn như thường thường không có gì lạ một câu bên trong lại như ngự lôi phủ đem người nộ kinh ngạc liền câu này phía sau đâu vì cái gì không có một câu đ i ề u mặc cho chỉ huy sứ nha môn vì chỉ huy thêm i sự dựa theo huyền thanh vệ nhất quán q u ý củ p h à m là tòng tứ phẩm quan chỉ cần còn có lên cao chỗ c h ố n g hoặc là tu v i đến kia cũng là muốn vào chỉ huy sứ nha môn mặc cho chỉ huy thêm i sự cho dù cuối cùng ngồi lên chỉ huy sứ vị trí cũng phải có cửa này quá đáng độ dựa vào cái gì thẩm hạo liền có thể lướt qua trực tiếp đợi tại thực chức thống lĩnh vị trí bên trên lại thăng chính tứ phẩm hàm cái này tại huyền thanh vệ trong lịch sử còn thuộc lần đầu bất quá mặc dù chưa từng thấy loại này n h ấ p chức vụ và quân hàm cách làm nhưng hơi qua qua đầu góc cũng liền không khó đoán được trong đó hương gió đây là bàn g đại nhân tại cho thẩm hạo tiếp nhận huyền thanh vệ chỉ huy sứ trước trải đường nha lại nghĩ sâu vào nghĩ có lẽ trước đó tu trung liệt đường đều là tại vì cái này là làm phối hợp tác chiến có dạng này một cái nhận biết về sau huyền thanh vệ bên trong đúng thẩm hạo n ô n ngữ một chút liền biến hương vị trước đó thẩm hạo mất tích lại khi trở về không ít người đều tại chùa chùa thẩm hạo nịch thiên cơ duyên ngoài miệng không dám trực tiếp không chào đón nhưng cũng tuyệt không có hào cảm loại vị đạo này tại huyền thanh vệ trừ hắc kỳ doanh phạm vi bên trong rất phổ biến về sau hắc kỳ doanh bắt đầu cùng tông môn ký thuê hiệp nghị chẳng những bổ khuyết thực lực chống giống đồng thời còn trực tiếp bạo tăng tại khắp nơi xu hướng suy tàn dưới cục diện lộ ra nhất chi độc tú lúc này đều coi là thẩm hạo sẽ đem cái này phương pháp lấy ra chứa lãi các nơi huyền thanh vệ cũng có thể y dạng họa h ồ lô phải lợi lập công nhưng sự thật lại là hắc kỳ doanh ăn ăn một mình mà lại thẩm hạo nửa câu giải thích đều không cho dẫn tới bất mãn có thể nghĩ không đơn giản tầng g ớ i chót chân phủ sứ một cấp cũng có đến vài lần mình xác biểu đạt bất mãn nhưng bây giờ nha ha ha ha thẩm đại nhân tu vi thiên phú viễn siêu thiên tiêu khí vận càng là đương thời nhất tuyệt bây giờ công lao cũng rõ như ban ngày bây giờ cái này tấn thăng hợp tình hợp lý đáng tiếc không thể làm mặt chúc mừng thẩm đại nhân quả thật kinh ngạc t ổ độ không sai không thể làm mặt chúc mừng thẩm đại nhân thực tế tiết b ố i không bằng chúng ta liên danh hạ lễ một phần lấy tỏ tâm ý như thế nào ha ha ha cái này tốt cái này tốt t r ư n một nghìn ba trăm tám mươi bảy vui lo thẩm đại nhân là có tiếng không tốt ở chung bình thường quan hệ đừng nói đến nhà tiếp ngẫu nhiên gặp phía dưới chào hỏi đều chỉ dám gật đầu thăm hỏi không dám lên trước bắt chuyện tặng lễ vậy thì càng đừng nghĩ bất quá ngươi thẩm đại nhân không tốt ở chung nhưng cũng không thể đắp lên ở lại mặt người nhiệt tình a nói một cách khác chính là ngươi có thu hay không là chuyện của ngươi đưa hay không đưa là ta sự t ì n h cho nên khi thẩm hạo tấn thăng chính tứ phẩm tin tức t r u y ề n ra về sau ngày thứ hai phong nhật thành thẩm phủ bên ngoài vậy coi như quá náo nhiệt một cỗ một cỗ xe ngựa c h ờ hậu lễ tốp năm tốp ba vội vàng đi đến đưa coi như bị cản ở bên ngoài cũng thật lâu không rời đi phảng phất cho dù tiến không được cửa cũng phải ở bên ngoài thủ đến cuối cùng r ờ i đi mới phảng phất dạng này mới có thể ra vẻ mình là đến tặng lễ người bên trong thành ý đủ nhất bất quá thẩm đại nhân môn này tựa hồ so trước kia càng khó tiến mới là thật trước kia thẩm đại nhân thích khối lớn khó được gâm ngọc làm cất giữ nhưng hôm nay lại là ngay cả cái này cũng không thu cũng may quản gia kia thu mọi người bài thiếp không đến mức đến một chuyến ngay cả danh tự đều đến không được thẩm đại nhân trước mặt người phía dưới thay đổi trạng thái bình thường đúng thẩm hạo lại không một chút tin đồn dù không đến mức ca công tụng đức hoa trương như vậy nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng là tán miệm không dứt trong đó lấy tính tây địa giới thổi phồng phải lợi hại nhất kia thiên hộ quan khương thị nguyên h n càng là đánh lấy công vụ lấy cớ để hai lần hắc kỳ doanh trụ sở chờ một trời sinh sinh đợi đến thẩm hạo trở về liền vì một câu c h ú c định đoạt biểu lộ để thẩm hạo cảm thấy mình trước đây quen biết cái kia khương thị nguyên h n là giả kỳ thật không riêng gì người phía dưới thái độ bước m ặ t lớn huyền thanh vệ bên trong cao tầng cũng giống vậy trừ bỏ tính tây chấn phủ sứ khương t h a n h bên ngoài mà khác ba cái ngay lập tức liền cho thẩm hạo đi thân bút thư chúc mừng trong lòng bọn họ nhận kinh hãi xa so với người phía dưới tới càng sâu dẫn thực quyền chức vụ tấn thăng chính tứ phẩ cái này không đơn thuần là tại cho ngoại giới ngay thẳng biểu đạt thẩm hạo tương lai sẽ tiếp nhận huyền thanh vệ chỉ huy sứ chức vụ càng là tại tuyên cáo thẩm hạo tiếp nhận thời gian sẽ không quá xa ít thì hai ba năm nhiều thì bất quá năm năm mà tới thẩm hạo thượng vị thời điểm bọn hắn mấy cái này chấn phủ sứ nên đi nơi nào tiếp tục lưu nhiệm còn là bị điều đến trước quan nhàn tản bên trên dưỡng l a o thậm chí bị đào sâu thanh toán ai trong lòng đều không chắc hiện tại liền đi tới cửa bái kiến lộ ra quá không có khí tiết trên mặt cũng có nhìn h u n g chi vạn nhất cho thẩm đại nhân lưu lại một cái chỉ vì cái trước mắt ấn tượng nhưng liền được không bù mất bất quá không thích hợp đi gặp thẩm đại nhân nhìn một chút khương đại nhân tổng không có vấn đề đi thế là tam phương chấn phủ sứ cùng nhau đi khương thành phụ thượng quả thực là lại đến đêm dài mới rời khỏi bất quá trên mặt biểu lộ lại có người vui mừng có người sầu khương thành là thẩm đại nhân lão sư quan hệ bí mật cắt có thể nói là có vinh cùng v i n h có nhục cùng đục đã từng trong một đoạn thời gian rất dài thẩm hạo đều bị cho rằng là khương thành cái này nhất hệ giao thiệp bên trong có tiềm lực nhất một cái bây giờ ngược lại là ứng nghiệm mà lại nói pháp hẳn là nếu đổi lại là địa vị cao nhất một cái chính tứ phẩm chức vụ và quân hàm bên trên đã cao hơn chấn phủ sứ nửa gốc cho nên không thích hợp tiếp thẩm đại nhân nhưng tiếp khương thành n g h e một chút khương thành ý chính là còn lại ba vị c h ấ n phụ sứ mục đích của chuyến này mặc dù cuối cùng khương thành cũng cho thuyết pháp nhưng rõ ràng cũng không thể để ba người đều hài lòng tâm tình không tệ chính là tính bắc c h ấ n phụ sứ lưu đ ương lưu đ ương là năm đó tính bắc tần gia bị thẩm hạo làm tiếp về sau thượng vị là hoàng tộc họ hàng xa cũng là bàng ban thân cận tại huyền thanh vệ hệ thống bên trong các đời qua cơ hồ mỗi một phẩm cấp cuối cùng tại chỉ huy sứ trong nha môn treo để đó không dùng lắng động mấy năm lại thừa cơ đến tính bắc mà lại lưu hương một cái t à u t à u cùng khương thành là bản gia thân thích quan hệ bên trên cũng có thể hướng khương thành bên này gần lại cho nên tính bắc cùng tính tây huyền thanh vệ ở giữa trên lưu hương mặc cho sau quan hệ cũng không tệ mà lưu hương tâm tình tốt nguyên nhân là bởi vì khương thành ám chỉ nói thẩm hạo gần đây liền sẽ bắt đầu làm đến mặc cho chuẩn bị c h ấ n phủ sứ một cấp trước sẽ không động nhưng các nơi thiên hộ sở từ thiên hộ quan đến bách hộ quan cũng có thể bị thay thế hoặc là hôn điều cái này không phải liền là muốn đem tay trực tiếp vượt qua trấn phủ sứ rồi đến phía dưới thiên hộ sở nhà ai còn có thể n h e không hiểu nhưng người khác sợ bởi vậy bị giá không nhưng lưu hương không sợ bởi vì hắn chân trần không sợ mang giày tính bác sớm tại tần gia bị tàn sát về sau bắt đầu toàn bộ huyền thanh vệ bên trong gần bảy thành vị trí đều là bị trước đó liền sắp xếp cẩn thận một chút là khương thành người một chút là hắc kỳ doanh người một chút là chỉ huy sứ b ả n g ban người còn lại đáng thương một điểm mới là hắn lưu ương người hai năm này nhiều đến nay lại gặp được quốc triều bên trong tà ma làm loạn dẫn đến lưu ương căn bản không có cơ hội đi làm phương diện nhân sự điều chỉnh lúc đầu trong lòng còn có ưu c ụ bây giờ xem ra chuyện xấu biến chuyện tốt chí ít hắn không dùng ở phương diện này sâu mượn nghĩ đến tính nam cùng tính đông hai nhà c h ấ n phủ sứ tâm tình lúc này lưu ương càng là vẻ mặt tươi cười quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng còn đốt đèn lồng khương thành phụ thượng lưu ương âm thầm quyết định kể từ hôm nay phải làm cho người trong nhà cùng khương ra đi lại phải tấp nập chút cái này quan hệ bây giờ thế nhưng là một đầu khó được bảo hộ dây thừng phải một mực nắm chặt mới được kỳ thật tại khương thành cho ba người này thông khí trước đó một tháng thẩm hạo bố trí cũng đã bắt đầu chỉ bất quá phạm vi nhỏ động vị trí cũng thiếu thôi bây giờ chính là bổ nhiệm đã xuống tới đem đằng sau động tác chỉ có thể càng ngày càng lớn v ề phần nói nhìn xem mình bị giá không sẽ sẽ không cam lòng điểm này khương thành vui với nhìn thấy mặt khác ba vị phản ứng chỉ huy sứ bảng đại nhân tại hết sức ủng hộ cho nên ba người coi như trong lòng bất mãn cũng không có khả năng từ bảng đại nhân nơi đó đạt được trợ giúp chỉ có thể k h á c nghị những biện pháp khác tỉ như mượn nhờ huyền thanh vệ bên ngoài lực lượng quân ngũ quan văn cũng có thể nếu là thật sự có cái nào chấn phủ sứ đi cầu t r ợ người ngoài kia khương thành sẽ miệng đều cởi nát ăn cây táo rào cây xung người trong huyền thanh vệ không có khả năng đứng được ở có lý do này sợ không phải lại có thể để chống một chỗ tốt đến bên này huyền thanh vệ nội bộ dung mạnh bên ngoài cũng đồng dạng đúng thẩm hạo sắp lên vị chỉ huy sứ cùng bàng ban hướng đi rất đệ bụng t ỷ như nói trước mắt miếu đường bên trên c h ạ m tay có thể bỏng chủ đề nhân vật tiêu điểm bạch t ư ờ n g khanh hắn liền đúng thẩm hạo tấn thăng tin tức rất đệ bụng chẳng những hắn đệ bụng trong nhà hắn hai vị kia tiểu tiểu thê càng là sầu mi khổ kiểm trực tiếp lo lắng bên trên phu quân thẩm đại nhân nếu là ngày sau thành huyền thanh vệ chỉ huy sứ kia ngài có phải hay không càng muốn được ảnh hưởng a hai nữ nhân lo lắng cũng không phải không có lý dù sao thẩm hạo bởi vì các nàng phản bội quan hệ ngay tiếp theo cùng bạch thường khanh quan hệ cũng có chút c ư ờ n g ngày sau thẩm hạo địa vị lại cất cao thật nói không chính xác có thể hay không cho bạch thường khanh mang đến đại phiền thoái phải biết vị kia thẩm đại nhân am hiểu nhất chính là tìm lý do cắt đầu người đ ờ i trước tả tướng diệp lan xanh nhưng không phải liền là bị hắn tự tay cắt lấy đầu sao ha ha các ngươi nha đừng mù suy nghĩ cái này vốn cũng không phải là sở trường các ngươi d ừ n g một chút bạch thường khanh cũng không để cho mình hai vị k i ể u thê tiếp tục lo lắng thế là giải thích nói kỳ thật thẩm đại nhân như thật thượng vị huyền thanh vệ chỉ huy sứ có lẽ đúng ta mà nói là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu trong này dính đến bệ hạ cân nhắc chi thuật Trước trùng tê mình đã chẩm trở nhao nhao thanh rất có quy luật, đặc biệt tại giữa trưa trước sau nhất là làm cho não người nhân đau nhất. Bất quá còn tốt loại này côn trùng trong đêm không não. Không phải sợ rằng sẽ bị thuốc tuyệt trùng. Thẩm hạo rót một đại nhất miệng trong chén thuốc trà, khẽ cho mày. trà này thực tế ra. rằng vước người người người chẩm có đặc cho còn côn chén cho cử nhao nhao giữa sau đau Hạ mình phiền, nhân không không phải hạo khẽ không loại đại nên lòng náo này náo, Nô! miệng này đêm âm làm mày, đã dãi là quy quá quá bị sợ sẽ vị đứng ạ o cổ quái phi h t ư người tại n t n vương, là thẩm ể thuốc n hạo công thể giải n con h t r trong phòng nhìn xem thẩm đại nhân nữ h mày uống trà vương nhất minh cùng vương kiệm cũng không nhỏ thẩm đại nhân phiến não cũng không có, có tâm tư đi đoán bởi vì lúc này trong lòng bọn họ có càng phiền càng chiếm cứ bọn hắn tâm thần đại sự đại nhân ngài cảm thấy những cái kia t à môn tu sĩ là đang làm gì vương nhất minh đem gần nhất nửa tháng đến các nơi huyền thanh vệ quân ngũ tập hợp trở về tình huống làm một cái báo cáo chi tiết về sau cuối cùng dừng một chút biểu đạt nghi ngờ của mình chính là nhất gần nửa tháng bắt đầu nguyên bản ở các nơi tứ n g ư ợ c t à môn tu sĩ đột nhiên hoạt động biến mất hơn phân nửa có chút nguyên bản tranh đoạt kịch liệt thôn c h ấ n đã gần một tháng không tiếp tục xuất hiện tà ma cùng tả môn tu sĩ tung tích cho tới khi lao bách tính kích động ôm nhau mà khóc cầu nguyện ngày tháng bình an có thể lần nữa tiến đến. nếu chỉ là một thôn một chấn xuất hiện loại tình huống này cũng liền thôi có thể làm làm việc t à môn tu sĩ bây giờ cũng đang điều chỉnh lực lượng v â n bố v â n v â nhưng n toàn bộ tính cựu triều cơ hồ tất cả tranh đoạt công thủ gần hai năm địa phương bây giờ đều quỷ dị một chút yên tĩnh trở lại đây là sợ sao liền xem như nhất người lạc quan cũng sẽ rất nhanh không rơi ý nghĩ này một đám người điên cho dù chết cũng rất không có khả năng lựa chọn sợ rơi huống chi bây giờ chỉ bất quá tại hắc kỳ doanh dẫn đầu hạ tính cựu triều một phương thu hồi một bộ phận thôn chân phòng giữ đem tả môn tu sĩ phạm vi hoạt động cho đè ép trở về không ít nhưng nhiều lắm là cũng chính là chia năm năm cục diện thậm chí mảnh coi là t à môn tu sĩ còn có thể chiếm chút ưu thế liên cục diện này coi như muốn sợ cũng không đến nỗi hiện tại a kia t à Kìa tà môn tu sĩ đây là đang làm gì lại đang nổi lên cái gì âm hiểm thủ đoạn sao đây cũng là hôm nay vương nhất minh cùng vương kiệm cùng nhau đến tìm thẩm hạo bẩm báo chuyện quan trọng trước đó hồng sát hàng nhái bạo lôi sự tình đã cho bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý bây giờ vừa nhìn thấy t à môn tu sĩ không theo lẽ thường ra bài đã cảm thấy khẩn trương tại sao là vương kiệm cùng vương nhất minh cùng nhau tới đây là bởi vì vương nhất minh đã cùng vương kiệm tương hỗ so sánh qua trong tay tình báo hai bên đều không có liền tả môn tu sĩ cái này một cử chỉ cổ quái đạt được cái gì đáng tin cậy kết luận dứt khoát liền cùng nhau tới hy vọng có thể để thẩm đại nhân cầm cái chú ý quân ngũ cùng huyền thanh vệ là phản ứng gì thẩm hạo không có trả lời mà là tiếp tục đang hỏi bẩm đại nhân lời nói quân ngũ cùng huyền thanh vệ trước mắt cũng không có hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn cũng đang tra thế nhưng không có phát hiện manh mối gì thẩu nghe vậy mẹ gật đầu cái này không thể so bình thường trên ý nghĩa đánh trận như thế địch lui ta tiến tả môn tu sĩ đột nhiên động tác yên tĩnh tình huống thực tế quỷ dị tạm thời quan sát cảnh giác mới là thượng sách hát thủy phương diện đâu thám tử tại những cái kia thôn trấn bên trong gần nhất nhưng có phát hiện gì vương kiệm cũng lắc đầu nói đại nhân các nơi thám tử chuyển về tin tức đều không khác mấy cũng không có phát hiện cái gì có giá trị tình báo những cái kia tả môn tu sĩ thật giống như đột nhiên đều biến mất đồng dạng từ nửa tháng trước hai ba ngày thỉnh thoảng ra làm hại đến hôm qua mới thôi lại không có lộ mặt qua biến mất thầm hạo buông xuống chén trả trong tay trong lòng lẩm bẩm một câu có ý tứ người sống là không thể nào biến mất hoặc là chính là bỏ chạy hoặc là chính là giấu đi chỉ có người chết tại bị lột d a phá xương ăn xong l a o sạch tình huống dưới mới có thể biến mất nếu như nói thẩm h ạ o trong tay tin tức cùng vương kiệm vương nhất minh bọn hắn đồng dạng nói không chừng lúc này trong lòng cũng sẽ giống như bọn hắn không có đầu mối đồng thời vội vàng muốn biết tà môn tu sĩ tiếp xuống chuẩn bị làm gì có phải là thật hay không đang nổi lên cái gì c ầ u thì âm mưu quan sát mấy ngày không cần loạn chính chúng ta chợt ước làm như thế nào đẩy tới liền làm sao đẩy tới không vội không chậm không muốn bị động tắc của đối phương mê mắt Bất quá đại ố i với phía sau thôn sau t chấn d ầ nhân dần tiếp p về ò n đồng thời cũng phải đem、si、sự tình đuổi theo. Mặc kệ nam, nữ già, trẻ, thậm chí là trong thôn một con chó, một con lợn, đều nhất định phải muốn phát bản、si、qua một lần mới có thể. Đồng thời muốn hình thành trạng thái bình thường hóa, không định kỳ thu dụng phương n g giữ già thời phải si đuổi phải si mới thời thái Đại đem đều độ tra theo, trẻ, thậm một một phát một thể. thu chí chó, hóa, mặc có sự tra. qua kệ kỳ là ngài là lo lắng những cái kia t à môn tu sĩ làm bộ rút đi trên thực tế là cho chúng ta đào hố vương nhất minh phản ứng rất nhanh nghe h i ể u thẩm hạo an bài là tại nhằm vào cái gì lo trước khỏi h o a thôi kia cái khác cái khác không cần khẩn trương vững vàng không lưu sơ hở là được khoảng m h thể h thời gian này không chỉ là bọn hắn tất cả bị coi là thẩm hạo tâm phúc người đều tại mao đủ sức lực bàn sai sợ có chỗ nào xuất sai lầm dẫn đến cho thẩm đại nhân lưu lại ấn tượng xấu vạn nhất về sau thẩm đại nhân đi lên về sau không dẫn làm sao bây giờ công giải trong phòng một lần nữa an tính lại thẩm h ạ o nâng trung trà lên lại rót một miệng lớn cổ quái hương vị ngược lại là sách c h ú t thần đồng thời trong lòng tại cùng bạch vũ giao lưu nói tiền bối chuyện này ngươi thấy thế nào ta ngươi không phải đã có ý tưởng sao ta kỳ thật cùng ngươi nghĩ không sai b i ệ t lắm cái này một mấy tháng qua ngươi dựa vào cùng tông môn ký tên thuê hiệp nghị thủ đoạn đưa tới đại lượng đúng tà ma có hiểu rõ tu sĩ bổ sung đến hắc kỳ doanh bên trong đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lang tam tại tính c ử u triều bên này bố trí hôn luận đang bị chuẩn xây dạy yên đôi này hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt mang ý nghĩa hắn nghĩ phải dựa vào hồng sắt tiếp tục trồng hoa màu dự định rất có thể trực tiếp bị ngươi chặn ngang chặt đứt đến lúc đó nói không chừng sẽ không thu hoạch được một hạt nào cho nên sớm thu nạp thu hoạch thấy tốt thì lấy kỳ thật cũng không phải không được không sai ta đích x á c là nghĩ như vậy nếu như ta là lang tam mắt thấy cục diện bắt đầu hướng phía rời bỏ ta dự định phương hướng biến hóa mà ta tạm thời có hay không lực lượng đi ồn hắn vậy còn không như trực tiếp bước ra thế nhưng là đây có phải hay không là quá sớm chút hắn hoàn toàn có thể khởi xướng một vòng điên cuồng phản công về sau lưu lại một cái cục diện dối dám lại đi bây giờ các nơi gió êm sóng lặng này làm sao nghi đều không thích hợp là có chút không đúng bất quá cũng muốn phải thông đi dù sao lang tam cầu là thu hoạch lại không phải thật muốn giết người vì vui đã thấy kế hoạch của mình không có khả năng kết thúc toàn công kia liền dứt khoát rút đi cái này cũng không có gì không có khả năng bạch vũ mặc dù cũng thừa nhận thẩm hạo nghi hoặc không phải không có lý nhưng hắn vẫn là cho ra một cái giải thích của mình tiếp lấy bạch vũ lại nói huống hồ lần tiếp theo địa cung mở ra thời gian cũng gần hắn sợ là muốn bắt đầu hướng ngươi bên này dò xét giáp liên sơn mạch chỗ sâu một cái cự đại trong khe núi lúc này trong khe núi hoàn toàn yên tĩnh lít nha lít nhít đứng lấy ngàn mà tính tu sĩ những tu sĩ này từng cái mặt không biểu tình đứng nghiêm tại nguyên chỗ ánh mắt n g ố c trệ thậm chí con môi phụ ở trên mặt cũng không phản ứng chút nào tại khe núi chính bắc mặt có một khối to lớn đã rơi nham thạch bên trên khoanh chân ngồi một cái hình dạng xem ra mười bảy mười tám tuổi người trẻ tuổi người trẻ tuổi kia sắc mặt tái nhợt bên trong mang theo chút không bình thường ư g ố ám giống như là đã sinh cái gì bệnh nặng bộ dáng cùng phía dưới những cái kia người gỗ không nhúc nhích tu sĩ không giống Đá rơi bên từng r cây h t r mắt thường khó phân biệt so sợi tóc càng mảnh được nhiều màu đỏ sậm sợi tơ chẳng biết lúc nào lên xuất hiện tại mỗi một cái người gô đứng thẳng bất động tu sĩ đỉnh đầu ánh mắt đi lên nhìn ba năm trượng mới có thể rõ ràng bởi vì từng cây cực nhỏ sợi tơ ở giữa không trung hội tụ từ xa nhìn lại giống như một cỗ x ư ơ n g mù cùng nhau khuynh hướng cùng một cái phương hướng phía chính bắc khối kia đã rơi đá rơi bên trên người trẻ tuổi kia lúc này đã mở ra trước đó đóng chặt hai mắt quỷ dị chính là người này con ngươi tinh hồng không giống thường nhân hai tay bày ra một cái cổ quái thủ ấn về sau liền không còn kết ấn nhưng miệng bên trong vẫn là đang không ngừng đọc lấy cái gì vừa nhanh vừa vội để người n g h e không chân thiết nhất bắt mắt nhất chính là thì người trẻ tuổi trên hai tay kết thủ ấn thật giống như một khối nam châm thế mà đem lưu động tới những cái kia cực n h ỏ sợi tơ hết thể hút lại thậm chí bó chặt như một cây rắn chắc dây thừng lại giống là một cỗ tinh hồng c ủ a nước vô thanh vô tức d ó t vào thủ lớn bên trong biến mất tại đôi thủ trường tâm vị trí giống như là chạy đến người trẻ tuổi kia thân thể theo màn đêm buông xuống tiếp lấy mặt trăng lặn mặt trời mọc ngày thứ hai ngày xuất hiện lần nữa thời điểm trong khe núi lại có biến hóa mới đầu tiên là những cái kia người gỗ bất động tu sĩ bọn hắn lúc này đã cùng phát sinh ngày hôm qua biến hóa cực lớn từng cái hơi thở mâm anh thân thể tiểu t ụ như cụi khô mà đỉnh đầu bọn họ bên trên xuất hiện cây k i u cực nhỏ sợi tơ lại chẳng những không có biến mất ngược lại trở nên càng thêm trắng thiện màu sắc càng thêm đỏ tươi tiếp theo chính là khối kia đá rơi bên trên cổ gáy người trẻ tuổi vẹn vẹn một đêm thời gian hắn liền từ một cái không có chút nào chân khí ba động người bình thường biến thành một cái có được cực mạnh khí tức cùng sinh cơ huyền hải cảnh ngũ trọng tu sĩ thậm chí khí tức bình ổn không có chút nào chập chung bất ổn dấu hiệu t h ầ m hạo hai năm từ nguyên đan cảnh thất trọng biến thành huyền hải cảnh tam trọng cũng đã được xưng là nghịch thiên cơ duyên có thể xưng kỳ tích nhưng cùng trong khe núi người trẻ tuổi này so lên liền ho k é m đến quá xa đợi đến lại lớn qua nửa ngày hoàng hôn gần lúc trong khe núi những cái kia lấy ngàn m à tính tu sĩ đã không có sinh cơ nhục thể của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện triệt để sụp đổ như khô r á o đất cát từ đầu bắt đầu tán loạn mắt trần có thể thấy tại thời gian một nén hương bên trong triệt để hóa thành một đống s á m trắng hát cát cùng tản mát áo bảo cùng dày l i ê n tại trời tối trước đó không lâu to lớn khe núi thật giống như t r ư ớ n g nhãn phát đồng dạng đột nhiên trở nên chống trải ra chỉ có một người bàn ngồi chung một chỗ to lớn đá rơi bên trên mà lại không những người khắc ảnh chỉ là trên mặt đất kia lít nha lít nhít đóng các cùng t à n mát áo bảo tựa hồ đang bày tỏ nơi này đã từng đứng đ ầ y người hô thở ra một ngụm c h ọ c khí đá rơi bên trên người trẻ tuổi cái này mới chậm rãi đứng lên hoạt động một chút tay chân mỗi lần động tác đều tựa hồ quán chú cự lực thậm chí nương theo c h ậ m m u ộ n phong lôi tiếng vang quả nhiên là quỷ dị doạ người đáng tiếc chưa thể kết thúc toàn công người trẻ tuổi lẩm bẩm một câu từ đá rơi bên trên chậm rãi đáp xuống tựa hồ chuẩn bị rời đi bất quá bước chân vừa muốn bước ra liền lập tức thu hồi lại trên mặt biểu lộ cũng là nháy mắt kéo căng lại không trước đó đi bộ nhàn nhã bình tĩnh đinh như là t r u n g bạc thanh thúy thanh vang tựa hồ một chút thắp sáng trong sơn ao này đã ưu ám tia sáng tiếp lấy cái này giòn vang âm thanh không dứt rất mau thả mắt nhìn đi toàn bộ khe núi giống như ở trên bầu trời tinh hà đoạn ngắn huyền không tràn đầy hóng ánh tản ra đỏ s ậ m quang mang điểm sáng những điểm sáng kia ở giữa là một khối dài mảnh tinh thạch sáng long lanh đồng dạng đỏ s ậ m trong đêm tối như tinh hà đoạn ngắn cũng giống là từng cái mắt dọc tại cùng nhau nhìn xem cái gì cũng không có người biết những này tinh thạch là thế nào đột nhiên xuất hiện vụ vụ trong đó một chút tinh thạch đột nhiên bắt đầu tụ lại sau đó thật nhanh biến thành một cái hình người dáng vẻ còn sót lại tiếp tục phiêu phù ở t r u n g quanh hình thành một cái vây kín tư thế đem ở giữa tên hướng kia người trẻ tuổi bao ở bên trong quả nhiên là ngươi n g ư ơ i tuổi trẻ kia cao mày biểu hiện trên mặt ngưng trọng trong mắt lóe l ử a giận đối với xuất hiện ở trước mặt hắn những này đỏ sầm tinh thể t r ô tụ lại thành hình người tựa hồ là quen biết đã lâu Tạch tạch tạch. trước từ biệt đại, Haha, lang lao bao lâu đây? Ba lần lâu ng đây? không biết ngươi còn nhớ rõ người kia hình tinh thạch mở miệng nói tiếng người nhưng thanh âm tròi thai cũng là kim loại rung động phương thức tại phát â m thời gian đối với ngươi ta có ý nghĩa gì nhớ nó làm gì ngược lại là ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta t i ể u nhân vong ân phụ nghĩa ha ha năm đó đủ loại chính lang lão đại trong lòng rõ ràng ngươi lúc đó không phải cũng không có ý tốt sao bất quá là một phen tranh đoạt tôi ta nói một câu lưỡng bại câu thương hẳn không có sai a đáng tiếc à lúc ấy ta cũng thương thế nghiêm trọng không có khí lực tìm ngươi để ngươi tại huồng tử thành sống yên phận giấu đi đằng sau ta bên này ổn định về sau nhưng lại lại đi không được trong lòng thường xuyên nhớ tới lang lão đại chờ chính là ngươi ta trùng phùng thời gian huống hồ lang lão đại mặc dù cũng khôi phục được không sai nhưng lấy ngươi bây giờ điểm này hồn phách cùng bút bê bộ dáng nói câu không dễ nghe ta nhưng tiện tay diệt chi cho nên gặp ngươi lang lão đại hẳn là còn có cái gì kiềng kỵ không thành lại há có không dám người tuổi trẻ kia lạnh hư một tiếng trên dưới dò xét đối phương một lát mới nói thế mà là khí vận tri thân thanh xích không nghĩ tới ngươi thế mà thật lục lọi ra ngưng tụ khí vận biện pháp càng không có nghĩ tới ngươi sẽ dùng khí vận đến tái tạo thân thể bất quá ta rất hiếu kỳ tĩnh cựu chiều khí vận cũng chỉ có nhiều như vậy ngươi lại không thể tất cả đều hút đi cũng nên lưu lại mấy thành gắn bó kia bạch vũ đâu hắn nguyện ý đem chỗ tốt đều để cho ngươi vẫn là nói hắn đã bị ngươi giết rồi tinh thạch tụ lại hình người cười ha ha nói lang lão đại biết rõ còn cố hỏi bạch vũ nếu là tại ta lại há có thể nhanh như vậy tái tạo thân thể đến nước này bất quá bạch vũ mặc dù bị ta đuổi đi nhưng lại còn sống lang lão đại cũng biết Tên kia mặc dù đầu không được, cũng không tinh thông không cũng không bản nhưng kia mặc hóc được, dù đầu sự, s ở học thủ mệnh thực khó phòng. bể buộn, bảo Bất Bạch đoạn tế quá đại xa phong nhật thành thẩm hạo cùng bạch vũ sẽ không nghĩ tới bọn hắn một mực â m thẩm tính toán thanh xích cùng lang tam thế mà lại tụ họp tại một cái thâm sơn trong ken h ú i mặc dù hai vị này đều không phải bản tôn giáng lâm nhưng trận này chạm mặt tuyệt đối được xưng tụng là ý nghĩa trọng đại lang tam chính như thẩm hạo cùng bạch vũ đoán như thế sớm đối với mình lợi dụng hồng sắt g e o xuống hoa màu tiến hành thu hoạch tổng số gần một vạn hai ngàn tên hoa mà u bị hắn rút mất tất cả sinh cơ huyết nhục tinh hoa hồn phách tinh hoa cùng nhục thân bên trong tích chứa bảng lớn năng lượng thiên địa cái này kỳ thật không phải một cái đơn giản cầm cùng trang sự t ì n h lang tam phải có tương ứng c h ọ n vẹn thủ đoạn mới có thể hoàn thành thu hoạch đồng thời chứa ở mình sớm chuẩn bị tốt một bộ bút bê thể nội sau đó dựa vào hắn c á c h ra hồn phách đoạn n g ắ n k h ô n g chế mang đi chỉ bất quá vừa hoàn thành thu hoạch lại đụng tới đột nhiên hiện thân quen biết đã lâu thanh xích lang tam đợi tại mình nhân ngẫu trong túi nhìn xem tinh thạch thân thể thanh xích tâm tình rất là phức tạp đồng thời một cơn lửa giận cũng bởi vì chuyện xưa trầm trầm dấy lên chỉ là sẽ không biểu hiện ra ngoài mà thôi năm đó nếu không phải bị trước mắt cái này thanh xích ngồi hắn lang tam làm sao lưu lạc đến tận đây mà đối phương thế mà tại nhục thân sụp đổ tình huống dưới sống sót không nói còn tìm được dùng tính cựu chiều khí vận tái tạo thân thể biện pháp cái này làm sao không để lang tam lên cơn giận dữ c ự u nhân gặp mặt vốn là đủ đỏ mắt thế mà phát hiện cựu nhân lẫn vào cũng không tệ lắm đây càng là lửa cháy đổ thêm dầu thanh xích cố này khí vận ngưng tụ thân thể so với tà thú nguyên bản thân thể ai cao a y thấp theo lang tam đều không khác mấy chỉ bất quá trưởng thành tính tà thú thân thể càng phù hợp bọn hắn bây giờ hốn p h á c h mà thôi vừa rồi lại cho tới bạch vũ tại lang tam trong ấn tượng bạch vũ cũng không phải là cái gì người thông minh đại đa số tình huống đều là đi một bước nhìn một bước chủ trước kia cũng là cùng sau lưng thanh s í c h học theo thôi hắn năm đó liền liệu định bạch vũ cuối cùng muốn bị thanh s í c h thu thập hết bây giờ nghe xong quả là thế chỉ bất quá bạch vũ còn có thể bảo trụ một cái mạng ngược lại là có chút để lang tam cảm thấy bất ngờ ngươi biết bạch vũ ở đâu không biết bất quá ta biết hắn nhất định sẽ đi đâu mà lại ta còn biết lang l á o đại ngươi cũng sẽ đến đó nơi đó là nơi nào lang tam không hỏi nhưng trong lòng biết thanh xích nói là hưởng tử thành địa cung đích xác khi họ thẩm bé con thế mà ở bên trong tìm kiếm giang lịch tiên cơ duyên mà có thể ngắn ngủi hai năm đem nó từ nguyên đan cảnh thất trọng đề bạt đến huyền h ả i cảnh tam trọng lực lượng theo lang tam căn bản cũng không khả năng tồn tại ở thế giới này nếu có đó chính là ngoại lai mà ngoại lai lại có loại thủ đoạn này trừ tà thú bản năng trong trí nhớ không có mắt thú tổ lại không khác khả năng cũng chính là bởi vì không có mắt thú tổ khả năng thật tồn tại l a n g tam cũng mới có thể có chút nóng này sớm thu hoạch những ngày hoa màu bởi vì vừa đến vừa đi cũng nên lưu lại thời gian cho mình khôi phục lại một chút chí ít hồn phách phương diện phải gần khỏi hẳn mới tốt bây giờ cái này một gốc dạng cắt xong mang về tẩm bổ nhục thân lại ấm bổ h ồ n phách cũng liền không sai bị lắm đừng tưởng rằng bút bê cũng liền huyền h ả i cảnh ngũ trọng k h í tức trên thực tế bút bê trang sinh cơ cùng các loại tinh hoa xa không chỉ một huyền h ả i cảnh ngũ trọng tu sĩ cực hạn lật cái lần cũng không chỉ không phải lăng tam cũng không đến nỗi tốn tâm tư đi làm bút b chính là muốn đủ giả bộ bất quá lang tam là không nghĩ tới phía bên mình vừa thu hoạch xong chân sau thanh xích liền xuất hiện rất hiển nhiên là đã sớm nhắm vào hắn đến liền chờ hắn thu hoạch xong sau mới xuất hiện lang tam minh bạch hôm nay mình sợ là muốn thoát thân tất nhiên cần phải xuất ra chút đại giới mới được kỳ thật lang tam cũng không phải là đúng thanh xích hoàn toàn không biết gì hắn biết rõ thanh xích bây giờ treo tại tính cựu chiều phía trên đánh lấy bảo hộ tính cựu chiều vạn thế vĩnh x ư ơ n g ngụy trang trắng trận lấy ra vốn nên thuộc về tính cựu chiều quốc chi khí vận thậm chí tính cựu chiều đối ngoại ùy vào huyết giáp thuật lang tam cũng khịt mũi coi thường cười thầm cái g i m cái huyết giáp thuật. bất quá là đốt hồn về sau mượn dùng thanh xích bộ phận lực lượng thôi cũng chính là bởi vì cái này huyết giáp thuật để lang tam minh bạch trí ít tại tính cựu chiều cảnh nội trải rộng thanh xích khí t ứ c cho nên tính cựu chiều cảnh nội tuyệt không phải bản thể hắn hoặc là chủ hồn nên đến địa phương thậm chí vì không làm cho thanh xích thân tự xuất thủ tiến tới gây ra phiền thoái gì lộ ra sơ hở lang tam sẽ không để cho tả môn tu sĩ tại tính cựu chiều làm cái gì nguy hiểm tính cựu chiều căn cơ sự tỉnh tỷ như lần này thu hoạch một gốc dạ hoa màu trước đó lang tam cũng không có để tả môn tu sĩ trắng trận tập sát các nơi lão bách tính vì cũng là nguyên nhân này lăng tam trong lòng thật nhanh chuyển qua những ý niệm này c ư ờ i lạnh nói ngươi xác định bạch vũ có thể đi vẫn là nói ngươi cũng chuẩn bị đi thử thời vận thanh xích nhẹ gật đầu cũng không phủ nhận nói thẳng không có mắt thú tổ bốn chữ này thế nhưng là khắc sâu tại tà thú bản năng trong trí nhớ làng tà thú bên trong duy nhất có cao linh trí tồn tại không có mắt thú tổ nhất định có khác biệt lớn nó đã không có trực tiếp tìm đến mà là dùng con mồi kia nhất định là già không được mà lại ta cho rằng như không phải có người vận khí cho phép xâm nhập cái nào đó chỗ đặc thù liền ngay cả cái này con mồi cũng là vung không ra không phải hưởng tử thành địa cung qua nhiều năm như vậy vì sao không hề có động t í n h gì sợ không phải kia không có mắt thú tổ đến thế giới này lúc xảy ra điều gì ngoài ý muốn bị k h ố n g trụ muốn dụ chúng ta đi cứu n ó à. chỉ cần có thể nhìn thấy không có mắt thú tổ kia tả thú trên người rất nhiều nghi vấn có lẽ liền có thể giải khai chúng ta năm đó liều chết xông ra đường mới có tiếp lấy đi xuống dưới dẫn đạo cho nên hưởng tử thành địa cung ta đương nhiên cũng là muốn đi nói nhiều như vậy không giống là hướng về phía không có mắt thú tổ lực lượng thanh xích ngươi làm việc còn là ưa thích tìm cho mình cái dễ nghe lý do lang tam trong mắt không che đậy mình k i n h thường mà thanh xích nói tới hắn cũng sớm liền nghĩ minh bạch hắn cũng cầm giống nhau cách nhìn lý do ha ha lang l ã o đại hẳn là ngươi không hiếu kỳ tà thú nhóm ra đời thế giới kia là dạng gì sao không hiếu kỳ những cái kia cổ quái đặc dị chi địa là thế nào đến sao bên trong công pháp tu hành lại là bị ai sáng tạo cùng cất đặt ở nơi đó những này chỉ sợ đều phải muốn hướng không có mắt thú tổ đến tìm kiếm đáp án cũng không biết có phải hay không là bởi vì tinh thể tụ hợp sau nói chuyện khó có ngự khí biến hóa dù sao nghe không già thanh xích bị đổi vài câu về sau có hay không phát hỏa đã như vậy ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì lang tam có chút hư một chút ánh mắt hỏi ha ha hai nguyên nhân thứ nhất là hướng lang lão đại chia lãi một chút thu hoạch thứ hai là muốn cùng lang lão đại thương lượng một chút hưởng từ thành địa cùng một nhóm sự tình chí ít định vị chương trình miễn cho bị người bên ngoài ngồi lang tam cười ha ha ngươi chuẩn bị đ o ạ n kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không lang lão đại ta biết ngươi đánh chủ ý là cái gì không có gì hơn lật bản mà thôi ngươi bỏ qua cái này một con búp bê n đương i ta h h à o cái ô n nhiên ngươi có c thể như thế nào lang lao đại ngươi sáu ta bốn cái này không quá phận a chương một nghìn ba trăm chín mươi mốt tiến dần lên một phen tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ quấn quanh suy nghĩ tại yên lặng thức hải bên trong dần dần h ố c b ả o lúc đầu cho là mình tại lĩnh ngộ lấy sâu trong thức hải kia từng đầu thời gian đoạn ngắn nhưng về sau phát hiện cùng nó nói đây là thời gian chẳng bằng nói là thế gian một thế hai đời đã thời gian là sự vật tiêu xích mà thôi kia bản thân mình kỳ thật cũng có thể làm tiêu xích một nháy mắt thẩm hạo đột nhiên cảm giác được cái này lĩnh ngộ trở nên rộng mở trong sáng không c ẩ n t h ậ n liền quên mất b ả n ý chậm rãi đi theo mình mới mở ra đường trôi đi vào đều nói người với người là không giống làm sao không giống người cho rằng thượng trung hạ cấp độ mình đem mình vạch tiến một cái tự giác thoải mái vòng tròn bên trong sau đó nói đây chính là tầng thứ của ta kỳ thật cầu thí sinh m à vì người đều như thế đi khắp hang cùng ngõ hẻm không thể so ngồi ngay ngắn miếu đường người thấp huyền hải cảnh tu sĩ cũng không thể so luyện khí cảnh tu sĩ cao bản chất đều là thiên địa này tạo hóa bên trong sâu kiến tại thiên địa giới m í mắt bỏ nhanh một chút hoặc là bỏ chậm một chút thôi thẩm hạo coi như miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sưng một câu làm người hai đời nhìn qua càng nhiều càng hiếm lạ lại bình thản phong cảnh tiếp xúc qua hoàn toàn không giống thế giới nhận biết cũng đối với mình thấy rất rõ ràng cái gì huyền hải cảnh đại tu sĩ cái gì chính tứ phẩm thống lĩnh bất quá là đường dưới chân thôi thời gian còn phải tự mình một ngày một ngày qua còn phải tại đời này sự t ì n h dòng lũ bên trong ra sức hướng về phía trước trong nhà quản gia hồ điền gần nhất hai năm thân thể đổ đến kịch liệt đặc biệt là đi đứng đã không thể đi đường xa tinh thần cũng không lớn bằng lúc trước nhưng hắn rất thỏa mãn nói nhanh bảy mươi có thể có cái này thân thể đã không sai miếu đường bên trên hộ bộ thượng thư bạch thường thành bảy mươi mấy niên kỷ nhưng vẫn là long hành hộ bộ nghe nói hai vị tiểu thê hơn hai năm trước cho hắn sinh hạ nhi nữ người một nhà vui vẻ hòa thuận thệ nội bạch vũ nhục thân sụp đổ dựa vào hộp phách dù đãng thế gian mấy ngàn năm bây giờ thần thái sáng láng ngay tại tích cực chuẩn bị không lâu sau đó địa cung chuyến đi nói vậy sẽ là liên quan đến hắn có thể hay không đông sơn tái khởi mấu chốt lại nhớ tới tối hôm qua bị hạ nữ một đế giày chụp chết con rán đến chết có lẽ con kia con rắn sẽ không biết tại sao mình lại chết lại sống bao lâu hồ điền bạch thường khanh bạch vũ con rán bản chất đồng dạng đều là sinh linh thời gian trên người bọn hắn nhanh chậm cũng giống như vậy nhưng mỗi người bọn họ có thể bị thời gian đo đạc dài ngắn không hề giống tại nhưng đo đạc khu trong phòng tinh lịch cũng một trời một vực đã người với người bất kỳ cái gì thế gian sinh linh bản chất đều như thế thời gian đo đạc toàn bộ sinh linh tiêu xích cũng giống như vậy mà thời gian lại vẹn vẹn chỉ là một cái đo đạc công cụ thay cái khác công cụ kỳ thật cũng có thể thay thế thời gian đi đo đạc vạn vật sinh linh hoặc là nói thời gian bản chất có thể là tùy ý có thể dùng để đo đạc sự vật đồ vật đạo lý kia tựa hồ cũng nói t h ô n g được thì như một câu chuyện xưa người sống một thế phù du một ngày tâm nghiệm đến nơi đây thẩm h ạ o tựa như là người đứng xem tại kia ngũ thải ban lan bên trong tựa hồ nhìn thấy mình tuổi nhỏ lúc cầu học trần cảnh lão sư đồng học bài thi theo t r ư ở n g lại nhìn thấy đằng sau trưởng thành trắng cảnh đơn vị làm việc đồng sự người hiểm nghi hội trưởng còn có bước vào tu hành về sau kiến thức đến ly kỳ tà ma tà môn tu sĩ tông môn đệ tử kiếm hoàng mộ địa cung tin tức từ ký ức tầng dưới chót từ đ ô i đến đầu tầng tầng nổ tung giờ khác này những thời giờ kia đoạn ngắn bất luận là loại nào nhanh chậm lại hoặc là dừng lại cùng rút lui toàn bộ đều hội tụ thành một loại cảm thụ đồng thời đem thẩm hạo kéo vào trong hồi ức để hắn thiết thực cảm nhận được thời gian trôi qua về sau nhìn lại lúc cảm khái cùng một loại khác có thể dùng để thay thế thời gian hiện thực tiêu xích loại cảm giác này rất kỳ diệu ngươi để chính thẩm hạo để giải thích cũng rất khó thuyết minh nó vặn nhất nhưng có một chút hắn có thể xác định đó chính là giờ này khắc này thời gian hai chữ tại trong sự nhận thức của hắn đã biến hương vị không phải khổ cùng càng khổ biến hóa mà là khổ cùng chua cải biến từ trong đêm đến ngày thứ hai buổi chiều thẩm hạo mới từ lần này bất ngờ đột nhiên khai ngộ bên trong tỉnh táo lại ngươi cuối cùng là đi ra ngoài trên đời thế mà thật có như ngươi như vậy ngộ tính người hai lần đốn ngộ a một cái cơ duyên thế mà để ngươi trước sau đốn ngộ hai lần trong truyền thuyết hai lần đốn ngộ thế mà là thật tồn tại ý thức một lần nữa trở về về sau thẩm hạo nhận được chính là bạch vũ kinh ngạc vạn phần ngôn ngữ đồng thời cũng một chút rõ ràng chính mình trước đó lại lâm vào đốn nộ g bên trong khó trách thu hoạch sẽ to lớn như thế cái gọi là hai lần đốn nộ g chỉ chính là một cái cơ duyên trước sau hai lần hiện ra tiến dần lên đốn nộ g cũng tỉ như thẩm hạo lần này kinh lịch chính là tục trước đó tại hắc kỳ doanh hậu viện đúng thời gian cảm khái đốn nộ g về sau tiến dần lên càng sâu một tầng lần thứ hai đốn nộ g hai lần đốn nộ g thuyết pháp này thẩm hạo cũng chỉ là tại rất ít cơ bản cũ kỹ trong điện tịch nhìn thấy qua đó là một loại phán đoán bị xem như truyền thuyết lưu lại cũng là bởi vì thường thường đốn nộ g thời gian rất ngắn không thể đem cơ duyên cho đến đồ vật nộ g ra tồn tại tiếp tục đốn nộ g khả năng nhưng cũng chỉ là khả năng thôi chưa hề có ai từng có hai lần đốn nộ g kinh lịch chí ít không có phương diện này ghi chép thẩm hạo không có lên tiếng nhưng hoàn toàn không bình tĩnh bạch vũ lại nói liên miên lại nhải phát tiết trong lòng mình rung động cùng nga ước thầm lão đệ ngươi cái này không được ca hai lần đốn nộ g tất nhiên là tiến dần lên thời gian lại là cực kỳ mạnh mẽ thiên địa căn bản quy tắc một trong ngươi lần trước liền nộ ra loạn thời cái này thực dụng thủ đoạn lần này tất nhiên thu hoạch càng phong phú nói một chút đi để ta bây giờ trong lòng các loại hiếu kỳ tự nhiên miễn không được bất quá thẩm hạo lại không để ý đến bạch vũ mà là đem cảm giác của mình khép lại che đậy lại bạch vũ thạc tâm bắt đầu trải vớt mình lần này đốn ngộ thu hoạch cái này một trải vớt chính là mấy ngày trong lúc đó cho vương nhất minh truyền thiên lý âm phủ bàn giao vài câu thằng đến sau bốn ngày từ m ậ t thất bên trong r a không ai có thể từ lần này bế quan bên trong phát giác thẩm hạo có thay đổi gì bất luận là tu vi vẫn là trên thân khí tức đều cùng hắn trước khi bế quan hoàn toàn không có khác nhau cho dù là bạch vũ cũng không thể tìm tới thẩm hạo dù là chút điểm biến hóa cái này không quá bình thường theo lý thuyết đốn nộ đều sẽ nương theo lấy tu vi tăng lên thậm chí có đôi khi sẽ còn nổ cao một cái tu sĩ tiềm lực mà nếu thẩm hạo dạng này rõ ràng đốn nộ lại lại hình như không có đốn nộ chuyện này là sao nữa ngươi đến cùng từ đốn n g ộ bên trong có cái gì thu hoạch không thử một chút nhìn hiệu quả sao bạch vũ là thật hiếu kỳ vẫn luôn đang hỏi thẩm hạo đọc được thừa dịp thẩm hạo sau khi xuất quan ăn canh chua mặt thời điểm lại hỏi bên trên thử qua hiệu quả cũng không tệ lắm thẩm hạo lắm điều lấy mị sợi trong lòng giống như cười mà không phải cười về bạch vũ một câu thử qua rồi ừ n liền vừa rồi thử qua thẩm hạo trong lòng ứng phó bạch vũ dưới mặt bàn chân phải chậm rãi từ một con bị hắn dâm chết tiểu côn trùng trên thân dịch chuyển khỏi ngay tại vừa rồi cái này rõ ràng còn sống côn trùng cũng không có bởi vì thẩm hạo dày tới gần má thoát đi thậm chí không nhúc nhích cho đến chết Trước thu 1392, hoạch. mặc dù cần cùng bạch vũ cùng một chỗ tính toán thanh xích cùng lan g t a m mà lại bạch vũ đúng thẩm hạo mà nói cho đến trước mắt đều là thiện ý trợ giúp thậm chí mấy lần đã cứu thẩm hạo tính mệnh cũng giúp hắn vượt qua không ít nan quan nhưng người đều có át chủ bài nha đối với người nào đều móc tim móc phổi người cũng sẽ không có kết quả tử tế thẩm hạo át chủ bài kỳ thật không nhiều đặc biệt là tại đối mặt bạch vũ cái này ở khách thời điểm càng là giật gấu và vai chứ trong đầu của chính mình những cái kia đến từ một cái thế giới khác tri thức bên ngoài thẩm hạo có thể giấu được đối phương đồ vật cơ hồ không có bây giờ ngược lại là nhiều đồng dạng từ khi loạn thời tại thẩm hạo lần thứ nhất đúng thời gian đốn ngộ về sau xuất hiện cho tới bây giờ môn này thủ đoạn từ trước đến nay đều là thẩm hạo phụ trợ thuật pháp cùng đao kiếm tràn ngược không thể thiếu dù không đến mức giải quyết dứt khoát cũng không cứ gọi được đ ó n sát thủ nhưng hiệu quả rất không tệ có thể hữu hiệu cái yêu nhiều định nhân biến tướng phóng đại cái khác thuật pháp cùng thủ đoạn vi năng lần thứ hai đốn ngộ đúng như là trong truyền thuyết như thế là tiến dần lên thẩm hạo đối với thời gian lĩnh ngộ lại một lần nữa tiến vào một cái cấp độ mới tinh minh bạch thời gian tiêu xích có thể thay thế tính thế là thừa dịp ă n m ì đứng không dưới chân một con so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu không biết tên côn trùng liền thành hắn thi triển đối tượng tâm niệm vừa động không giống thuật pháp uy năng như thế sẽ có vết tích loạn thời đơn độc sử dụng là không có dấu vết mà tìm kiếm cho dù là bạch vũ cũng hoàn toàn không có phát giác được thẩm hạo trong bóng tối làm gì nguyên bản tốc độ bò không chậm côn trùng một chút liền dừng lại không n ú c n í c h như mất đi đúng xung quanh hoàn cảnh tất cả phát giác về sau bị c ô ý chậm rãi tới gần sau đó bị dẫm đi xuống dày dâm chết đây chính là thẩm hạo hai lần đốn ngộ về sau tại loạn thời cơ sở bên trên làm r a cải tiến mặc dù còn rất thô giáp nhưng chính như hàn ứng phó bạch vũ nói như vậy hiệu quả rất tốt loạn thời trước kia chỉ có thể để được người cảm nhận được thời gian tiêu xích hỗn loạn hoặc là nhanh hoặc là chậm dùng cái này sinh ra khoảng cách thời gian không gian t h ắ c loạn để cái khác thủ đoạn có thể theo vào phóng đại đằng sau thủ đoạn hiệu quả nhưng bây giờ trải qua hai lần đốn ngộ về sau hữu tâm lý giải cùng lĩnh ngộ loạt thời cho dù thô giáp nhưng cũng đã t ạ i nhanh cùng chấm hoa văn bên trên nhiều hai cái biến hoa mới rút lui cùng đình chỉ đương nhiên nơi này cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa để nào đó một sự vật trở lại trước đó trạng thái cùng bộ dáng cũng không phải để chuyện này vật thật đ ỉ n h trệ tại nào đó trong n y mắt nơi này cái gọi là rút lui cùng đình chỉ đều là nguyên tri tại tiêu xích bởi vì quen thuộc lấy cái này tiêu xích để phán đoán chuyện đã xảy ra như vậy kéo lấy cái này tiêu xích cũng liền tự nhiên có thể lừa dối sự vật bản thân đặc biệt là có cảm giác sinh linh con tia bị thẩm hạo dẫm chết côn trùng chính là như thế nó trước khi chết sở dĩ không núp ních là bởi vì tại trong cảm nhận của hắn mình dừng ở một cái cực nhỏ kinh lịch đoạn ngắn bên trong từ đó bản thân cầm t ù lại cắt ra ngoại giới thời gian thực tình trạng cuối cùng bị dày đ ặ p nát có thể để cho loạn thời xuất hiện loại biến hóa này nguyên nhân ngay tại ở t h ầ m hạo từ hai lần đốn ngộ bên trong minh bạch thời gian cái này tiêu xích thay thế cùng lôi kéo phương thức trước kia thời gian chỉ là một cái khái niệm chỉ có thể thông qua quấy nhiều đến làm cho đối phương sinh ra nhanh cùng chậm ảo giác bây giờ đem nguyên bản hư huyền khái niệm thay thế thành quá khứ cái này một cái có thể thấy được mò được ở đồ vật làm mới tiêu xích vậy bất luận là kéo vẫn là t ú m đều có dấu vết mà lần theo nếu là quá khứ kia cũng chỉ có thể trở về không có chỗ chống hướng phía trước chỗ lấy trước mắt loạn thời có thể làm được trừ trước kia nhanh cùng chậm nhiều ngừng cùng ngược lại tạo không ra tương lai hảo giác nghe có điểm giống là một loại huyễn trận nhưng trên thực tế lại có bản chất khác nhau l i ê n giống với huyễn trận là đem ngươi bỏ vào một cái ngụy trang hư giả hoàn cảnh bên trong mà bây giờ loạn thời lại là để đầu góc ngươi bên trong chân thực kinh lịch một lần nữa chiếm cứ cảm giác của ngươi cái trước mặc kệ cỡ nào giống thật nhưng trung quy đều là giả mà cái sau mặc dù kết quả là giả nhưng bổ sung đồ vật lại toàn là thật trong đó mạch lạc cũng không phải là tốt như vậy lý giải chính thẩm hạo đến cũng nói không rõ lắm bất quá loạn thời trải qua như thế một phen cải biến về sau cũng liền không còn là một môn chỉ có thể dùng để làm phụ trợ thủ đoạn mà là có làm át chủ bài cùng đón sát thủ tính chất lợi hại chiêu số thậm chí bởi vì cùng huyễn thuật rất giống mà lại ngoại giới cũng không biết cho nên rất có thể bị xem như một loại nào đó cao thâm huyễn thuật đến đường nối thử nghĩ một hồi địch nhân đột nhiên bị loạn thời định tại quá khứ bên trong coi là đây là bên trong huyễn thuật sau đó dựa theo nhằm vào huyễn thuật phương pháp ý đồ tranh thoát kết quả kia chỉ có thể là tốn công vô ích cuối cùng bị đánh giết đồ vật là đồ tốt nhưng phàm là thủ đoạn đều sẽ có một cái ngưỡng giới hạn vượt qua liền sẽ mất đi vốn có hiệu quả cái này tại đời thứ nhất loạn thời bên trên cũng có thể hiện quyết định bởi tại các cảm giác con người cùng hồn phách ổn định trình độ bây giờ đời thứ hai loạn thời hẳn là cũng thích hợp với cái này chỉ là trong đó ngưỡng giới hạn đến cùng tại trình độ gì thẩm hạo hiện tại còn không rõ ràng lắm cần tiến một bước thăm dò mới có thể cơ hội cũng không thiếu mùng chín tháng chín chính là minh sơn tông thi kiếm đại hội Tông tông t lúc đầu thẩm hạo đúng trận này thí kiếm đại hội liền rất hiếu kỳ cũng nghĩ đi xem một chút coi như tông môn người muốn mượn cơ gó hắn hắn cũng không giả trên tay khoa tay ai yêu ai kém nhưng không riêng gì ngoài miệng nói một chút mà bây giờ hắn lại có một cái tiến về thí kiếm đại hội lý do trong nhà nghỉ ngơi nửa ngày ngày thứ hai thẩm hạo như thường lệ thượng sai vừa đem t r à pha được liên tiếp vào một phần đến từ hoàng đế chiếu lệnh tuyên hắn lập tức tiến cung nhưng không có nói là chuyện gì chờ thẩm hạo đổi tới bên ngoài cửa cung lúc nhìn thấy vị kia thường ngày đón hắn hoạn quan đã đang chờ hắn nội thị không biết bậy hạ triệu ta tiến cung cần làm chuyện gì đến không người tiểu đạo lúc thẩm hạo liền mở miệng hỏi t h ă m bình thường vung tiền không ít chính là v ì ứng phó loại này như lọt vào trong xương ngủ tình huống kia hoạn quan cũng không có thừa nước đ ụ thả câu đi từ từ mấy bước cười nói thẩm đại nhân không cần khẩn trương vậy hạ hôm nay tâm tình còn có thể mà lại vĩnh thắng vương cũng tại triệu đại nhân tới hẳn là vì dẫn tiến một hoàng tộc tử đệ cùng đại nhân ngài nhận biết thâm hạo dấm chân xuống kinh ngạc nói dẫn tiến hoàng tộc tử đệ cùng ta biết đúng vậy đại nhân người k i a gọi dương tiệm nghiên kỷ bất quá ba mươi đã là nguyên đan cảnh thất trọng t u vi là phong hồng sơn trang bên trong c ó phần có danh tiếng thiên tài sáng nay vĩnh thắng vương liền dẫn hắn tới thâm hạo nhẹ gật đầu một lần nữa đi theo đối phương đi lên phía trước trong lòng lại âm thầm cô dương tiệm căn bản là không có nghe nói qua trọng điểm là vì sao dẫn tiến cho hắn nhận biết hơn nữa còn là vĩnh thắng vương dương tu thắng tăng thêm hoàng đế dương thúc cùng đi dẫn tiến mặt mũi này có phải là quá hơi lớn t r ư ớ c 1393, ư ớ c đoán vẫn là tại phúc c ă n g cung bất quá hoàng đế lần này mặc trên người mang coi như chính thức đầu ngồi ở vị trí đầu vị trí bên tay trái ngồi mặt mỉm cười vĩnh thắng vương dương tu thắng mà dương tu thắng phía sau đứng tại một cái tuổi trẻ gương mặt lạ đại lễ thăm viếng qua đi hoàng đế chỉ chỉ bên trên một chương ghế đầu ra hiệu thẩm hạo ngồi xuống nói chuyện vốn cho rằng hoàng đế sẽ hỏi lên bây giờ ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp thế cục nhưng lại không nói tới một chữ tựa hồ không quan tâm lại hình như chắc chắn có thẩm hạo tại lo liệu liền không cần hỏi đến dương tiệm vị này chính là hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo hoàng đế mở miệng câu đầu tiên chính là đem đứng sau l ư n g dương tu t h ắ n g người trẻ tuổi kia đầy ra biểu hiện trên mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt ở chỗ thẩm hạo ngắn ngủi giao lưu thời điểm hiện lên một tia ý vị thâm trường thẩm hạo tự nhiên lưu ý đến hoàng đế trong ánh mắt lấp lóe trong lòng minh bạch cái này mỉm cười đi lên phía trước hướng hắn chắp tay hành lễ người trẻ tuổi cũng không đơn giản văn bối dương tiệm gặp qua thẩm đại nhân mặc dù cùng thẩm hạo niên kỷ không kém nhiều nhưng tu vi phía trên dương tiệm nguyên đan cảnh thất trọng mà thẩm hạo lại là huyền hải cảnh tam trọng tương hỗ tranh lệch cực lớn cho nên tự xưng v ã n bối cũng không gì không thể hình dạng đoan chính hai đầu lông mày rất có một cỗ chính khí ánh mắt thanh tịnh linh tính không giống loại k i a nội tâm vẻ lo lắng gian xảo người chí ít lấy thẩm hạo nhiều năm như vậy biết người nhìn người kinh nghiệm hắn không cảm thấy cái này dương tiệm xem ra có cái gì đáng phải làm cho hắn đ ể phòng địa phương dương tiệm là tông tộc bên trong đầy g a hạch tâm tử lệ thiên phú xuất chúng nộ tính cũng có thể xưng b ạ c thụy bây giờ hai mươi chín liền nguyên đan cảnh thất trọng cũng là vài chục năm nay phong hồng sơn trang bên trong hoàng tộc hạch tâm tử đệ xuất sắc nhất một người lần này gọi hắn tới cùng thẩm hạo ngươi quen biết một chút về sau、so、hưởng tử thành địa cung mở ra lúc hy vọng ngươi có thể mang dẫn hắn phía trên lời này là dương tu thắng tiếp lời đầu đ a n g nói cũng không nói nhảm cùng khách sáo trực tiếp liền đem hôm nay dẫn tiến mục đích nói ra đương nhiên mục đích này mặc dù nói ra nhưng rõ ràng cũng không có nói thông thấu bất quá không có giảng tiêm một bộ phận cũng không khó lý giải thẩm hạo ngầm hiểu cười đáp ứng chuyện này phong hồng sơn trang nhiều cao thủ như vậy cần phải thẩm hạo đi xuất lực khí mang một cái nguyên đan cảnh tử đệ sao còn không phải đánh lấy muốn từ từ thẩm hạo trên thân khí vận cùng hai năm trước lần kia đại cơ duyên vật khí thử nhìn một chút đi theo thẩm hạo có thể hay không để dương tiệm cũng được một lần thẩm hạo cơ duyên như vậy dù sao lúc trước thẩm hạo cũng là nguyên đan cảnh thất trọng vạn nhất thật đụng tới đây giới thiệu dương tiệm cho thẩm hạo nhận biết về sau hoàng đế trên cơ bản không nói thêm gì đều là dương tu thắng đang nói chủ yếu cũng là liên quan tới cuối năm uổng tử thành địa cung mở ra tương quan công việc căn bản không có cho cái gì nửa điểm cự tuyệt chỗ trống trực tiếp đem thẩm hạo an bài tại phong hồng sơn trang hạ địa cung danh lạch bên trong đồng thời đưa tử thành lệnh tới giống như hoàng đế thúc liên quan tới thẩm hạo mượn phong hồng sơn trang tên tuổi cùng vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông vụng trộm đặt thành ăn ý cũng thúc đẩy thuê hiệp nghị loại này trạng thái bình thường hóa hợp tác chuyện này dương thu thắng cũng không có bất kỳ cái gì đề cập rõ ràng đều là tại t ị húy nhưng càng là như thế càng là để thẩm hạo cảm thấy hôm nay chuyện này lộ ra kỳ quặc liên thật chỉ là dẫn t i ế n một hoàng tộc tử đệ cho hắn nhận biết cho dù là muốn mượn một chút hắn khí vận cùng lấy cái tạc thưởng cũng hoàn toàn không cần như thế lớn phô trường a một cái hoàng đế một cái phong hồng sơn trang trang chủ phô trương khoa chương phải có chút không hợp thó kia dương tiệm chỉ là một hoàng tộc tử đ ệ thôi cần phải như thế cất nhắc sao thẩm hạo trên mặt quy củ ngồi tại trên ghế nhỏ trung thực ứng phó trong lòng lại một mực đang ước đoán càng nghĩ càng cảm thấy hoàng đế cùng dương tu thắng b ả y như thế lớn chiến trận tựa hồ là cố ý gây nên biết do không cần đến nhưng lại hết lần này tới lần khác chính là muốn như thế lớn để nhỏ làm đem phô trương làm được đại đại nhằm vào cũng không giống là kia dương tiệm cái này phô trương là chuyên môn bày cho ta nhìn thẩm hạo trong lòng nghĩ như vậy bài trừ rơi dương tu thắng cùng dương thúc lo lắng thẩm hạo không coi trọng dương tiệm khả năng bởi vì cho dù chỉ là dương tu thắng một phong thư thẩm hạo cũng tuyệt đối không dám thất lễ dương tiệm đổi hoàng đế thư cũng giống vậy sẽ để cho thẩm hạo đủ rất coi trọng không cần chuyên môn lại làm mặt trấn tràng tử ép thẩm hạo một chút kia dương tu thắng cùng dương thúc làm là như vậy không phải cảm thấy một phong thư phân lượng còn chưa đủ còn muốn thẩm hạo càng coi trọng hơn dương tiệm mới có thể là ý tứ này sao đúng nghe nói ngươi thu được minh sơn tông tông chủ dương vạn lý thân bút thiệp mời m ờ i n g ư ơ i tham gia mùng chín tháng chín thi kiếm đại hội nhưng có việc này câu chuyện nhất truyện dương tu thắng cười nhẹ nhàng nhìn xem thẩm h ạ o không trần thẩm hạo liền vội vàng gật đầu trả lời hồi vinh t h ắ n g vương trước đó minh sơn tông hướng liễu đích s ắ c đưa tới một phần đồng thiếp phía trên là minh sơn tông tông chủ dương vạn lý thân bút mục đích chính là muốn hạ quan mùng chín tháng chín bên trên minh sâm núi thêm thí kiếm đại hội ngươi cũng đã biết minh sơn tông lấy loại phương thức này mời dụng ý của ngươi hạ quan suy đoán lung tung một chút không biết đúng hay không thẩm hạo duy trì khiêm cung cũng không nói lời nào đ ấ y kỳ thật chuyện này h ắ n là rất sớm đã báo cáo phong hồng sơn trang nhưng chẳng biết tại sao cho đến hôm nay mới có hỏi ý x u n g tới nói một chút dương tu thắng nhìn thoáng qua bên trên hoàng đế cái sau tựa hồ cũng hứng thú ngồi thẳng chút thân thể cùng một chỗ nhìn về phía ngồi tại trên ghế nhỏ thầm hạo thầm hạo hạ quan coi là minh sơn tông sở dĩ đơn độc cho hạ quan đến thiệp mời liền là muốn ngồi vững hạ quan là lấy tư nhân thân phận tham gia thi kiếm đại hội cớ mà không phải lấy huyền thanh vệ hoặc là phong hồng sơn trang danh nghĩa quá khứ cứ như vậy dựa theo thi kiếm đại hội quy củ bất kỳ cái gì cùng người biết đều có thể hướng phía dưới quan khởi xướng thử kiếm khiêu chiến đến lúc đó lại thêm một chút tranh chuông ô n ngữ khiêu khích hạ quan không ứng chiến đều không được mà một khi có thể trên thi kiếm đại hội một lần hoặc là mấy lần đem hạ quan đánh bại. cũng coi là cho tính cựu triều cùng phong hồng sơn trang một cái vũ lực tín hiệu dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng tông môn vòng tròn đặc biệt là hai nhà siêu cấp tông môn tồn tại cảm dù sao mấy năm qua này tông môn vòng tròn ăn không ít t h i ệ t ngầm bên ngoài không có cách nào tìm trở về cũng chỉ có thể thông qua loại này c u ố n đường xa phương thức biểu đạt trong lòng bọn họ bất mãn ha ha không sai ngươi có thể nghĩ đến như thế thông tấu liền tốt bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi là không định cự tuyệt lạc hồi vinh thắng vương hạ quan không chuẩn bị cự tuyệt bất quá chỉ là một trận đánh nhau chết súng thôi tông môn nhân tự cho là đúng dáng vẻ để người nhìn xem rất c h ứ ớ n g mắt cho là bọn họ liền chắc chắn thắng rồi hạ quan cảm thấy chưa hẳn không nói một đường thông sát phàm là hạ quan có thể thắng trận tiếp theo đôi kia tông môn mà nói không coi là thắng tương phản còn có thể dương quốc triều thanh danh để tông môn người cũng nhìn một cái quốc triều tu sĩ cũng không phải dễ sống chung nói đến đây thẩm hạo trong giọng nói không khỏi mang theo một cỗ khí thế đối với tông môn những người kia đem hắn xem như quả hồng mềm chuẩn bị tùy ý nắm sự tình thẩm hạo trong lòng mặc dù khinh thường nhưng cũng có chút giận tức giận tăng thêm lần này trong tay hắn mấy tấm áp chủ bài thật đúng là không cảm thấy mình sẽ thua nghĩ làm lão tử lão tử liền nhìn ngươi có đủ hay không b ả n sự chương một nghìn ba trăm chín mươi b ố suy đoán từ trong hoàng cung ra thẩm hạo ngồi tại trở về trên xe ngựa trong lòng một mực đang nghĩ một vấn đề kia dương tiệm đến cùng là lai lịch gì thằng đến đi ra phong nhật thành trận pháp truyền thống thẩm hạo mới ở trong lòng đặt câu hỏi ngươi không phải nói ngươi bây giờ hồn phách đã khỏi hẳn coi như đối mặt hoàng đế ngươi cũng không cần lo lắng bị nó thể nổi bám vào thanh xích phát giác được sao làm sao trên đường đi gọi ngươi ngươi lại không rên một tiếng thẩm hạo từ hoàng cung ra liền ở trong lòng gọi bạch vũ muốn thương lượng với hắn một chút hôm nay tràng diện này đến cùng có cái gì kỳ quặc bất luận là hoàng đế cùng dương tu thắng cùng đi khoa trương bài diện còn có kia dương tiệm đều để thẩm hạo trong lòng sinh nghi cảm thấy dương tiệm thân phận cùng về sau địa cung chi hành sợ là không đơn giản như vậy nhưng trước đó lời thề son sắt nói mình đã hồn phách khỏi hắn coi như ngay trước mặt hoàng đế cũng không sợ bị phát hiện bạch vũ lại trực tiếp giả chết bất luận thẩm hạo làm sao gọi chính là không có phản ứng để thẩm hạo cảm thấy buồn cười nhịn không được liền trêu chọc hai câu bạch vũ ứng thanh nói ừ đối mặt hoàng đế thủy trung là cách một tầng nhưng hôm nay lại là thanh xích ở trước mặt nếu không phải lần này hồn phách khỏi hẳn lần này coi như cắm thẩm hạo nghe vậy đầu tiên là ngây ngốc một chút ngay sau đó con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại trái tim đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp ở trong lòng sợ h a i nói ngươi nói là hôm nay k i a dương tiệm kỳ thật chính là thanh xích chân thân có phải là thật hay không thân cũng tuyệt đối có trực tiếp liên hệ bạch vũ ngữ k h í nghiêm túc hôm nay quả thực là đem hắn giật n ả y mình dứt khoát tại trước đó liền đã hồn phách khỏi hẳn có thể triệt để dấu ở thẩm h ạ hồn phách phía dưới không đến mức bị phát hiện nếu không hôm nay tuyệt đối giữ nhiều l à n h ít cái gì loạn thất b ạ tao nói rõ một chút kia dương tiệm đến c ũ n g là cái gì dù sao không phải người kia dương tiệm nhục thân h ồ n phách khí tức tu vi ba động thậm chí sinh cơ tất cả đều là giả là hắn lợi dụng từ trên thân tĩnh cựu chiều thu lấy khí vận ngưng tụ ra thân thể bất quá mặc dù ta cũng không thể dòm tận toàn bộ nhưng liệu định vậy sẽ không là t h a n h xích thân thể toàn bộ thậm chí chỉ là hắn lấy ra gánh chịu mình hồn phách một một phần thân thể ngươi có thể đem nó xem là phân thân cũng không thành vấn đề đều là giả kia là nói cùng loại với bát âm nhất tộc tiểu hóa thân thuật loại kia thủ đoạn cùng loại đi bất quá kia tiểu hóa thân thuật sử dụng năng lượng thiên địa ngụy trang thành đục thân cùng h n phách bản chất là hư mà thanh xích cố này phân thân cũng không phải hư mà là thực sự có mang t h â n tại ai càng nhiều ta cũng không hiểu rõ lắm ngưng tụ khí vận thủ đoạn là thanh xích suy nghĩ ra được ta cũng liền biết chút r a lông thôi dùng khí vận loại này hư vô m ở mịt đồ vật ngưng tụ ra có thực thể thân thể thẩm hạo xem như đối lại trước bạch vũ nói tới những cái kia liên quan tới thanh xích thu lấy tính cựu chiều khí vận sự tỉnh có một cái trực quan ấn tượng đã bạch vũ đúng như thế nào ngưng tụ khí vận thành thực thể thân thể thủ đoạn chỉ là kiến thức nửa vừa nói không rõ lắm t h ầ m hạo cũng, cũng không cần phải tiếp tục xoắn suýt vấn đề này dừng một chút tiếp tục lại ở trong lòng hỏi thanh xích hiện thân mà lại là lấy hoàng tộc tử đệ thân phận hoàng đế cùng dương tu thắng tất nhiên biết cho nên cô ý xếp đặt hôm nay như thế lớn một cái phô trương là phải nhắc nhở ta có loại khả năng này bất quá nhỏ hoàng đế cùng dương tu thắng đều không phải trọng điểm trọng điểm là chúng ta dùng để câu lang tam ngồi lại làm cho thanh xích lên trước câu cũng không biết đằng sau lang tam khi nào sẽ xuất hiện bạch vũ ngữ khí nghe vào cũng không phải là cao hứng như vậy mục tiêu của hắn vốn cũng không phải là thanh xích mà là lang tam mặc dù cũng từng nghĩ đến sẽ khả năng đem thanh xích kéo vào nhưng tình huống hiện tại là thanh xích xuất hiện nhưng lang tam lại một điểm động tĩnh đều không có bạch vũ không khỏi có chút bận tâm tới tới bạch vũ lo lắng nhưng thẩm hạo lại cũng không thậm chí đang nghe ra bạch vũ lo lắng về sau thẩm hạo khuyên bảo nói chúng ta con mồi thả đủ mà lại đã mấy tháng lâu thanh xích đem khống lấy tính cựu chiều trên dưới như thế nào quấn qua được cái này vốn là chuyện hợp tình hợp lý thôi cần gì phải để ý đến lúc đó ô m thảo đánh con thỏ cùng một chỗ giải quyết hết chẳng phải xong rồi về phần lang tam ta ngược lại là cảm thấy hắn hiện tại còn không hiện thân mới là bình thường hắn cùng thanh xích không hợp lại chính là tử thủ trước đó những cái kê hoa màu lại mới bị thu hoạch đổi lại là ngươi ngươi cũng nên trở về tu chỉnh t r ở xuống a mà lại lang tam ngay tại h ư n g tử thành chúng ta thủy chung là muốn đi qua hắn tự nhiên không cần quá sớm lộ diện chỉ cần muốn chờ chúng ta đi qua hắn lại tìm một cái cơ hội thích hợp hiện thân hoặc là theo đôi là được cho nên bạch tiền bối không cần phải gấp bạch vũ trầm mặc một hồi tựa hồ cũng nghĩ rõ ràng nói đích sắc quấn không ra thanh xích mà lang tam cũng như như lời người nói chắc chắn sẽ tại h u ồ n g tử thành dĩ giật đãi lao đến lúc đó chúng ta chỉ cần đi vào địa cung người ta hợp lực liền có thể đem bọn hắn vây khốn lang tam loại này chỉ dựa vào hồn phách tồn tại gia hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ ngược lại là thanh xích nhìn hắn hôm nay lộ những này lực lượng mặc dù cao minh nhưng cũng ngăn cản không nổi trong cung điện dưới lòng đất không có mắt thú tổ c h ọ c khí a n mòn chỉ cần một hai tháng nhất định có thể tiêu tan sạch đến lúc đó hắn cái này đoàn hồn phách tốt nhất đừng là toàn bộ không phải đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ thầm hạo lại nghe ra đến ít đồ nghi v ẫ n nói bạch tiền bối ý của ngươi là thanh s í c h còn có bản lĩnh đem hồn phách của mình chia mấy phần kia lang tam lại không thể sao bạch vũ giải thích nói phân hồn đi ra ngoài là không có vấn đề nhưng cần phải có thân thể mới có thể cho nên thanh s í c h có thể phân mà lang tam không thể nhiều lắm là phân mấy hạt không quan hệ đau khổ hồn trùng ra thôi bất quá bọn hắn nếu là còn ngấp nghẽ trong cung điện dưới lòng đất không có mắt thú tổ lực lượng liền không khả năng để hồn trùng quá khứ vừa đến hồn trùng quá mỏng căn bản không chịu nổi lực lượng truyền thừa con chú đi cũng đi không thứ hai địa cùng cũng không phải là bình thường không gian mà là cùng loại với đặc dị chi địa địa phương có thể ngăn cách phân hồn về sau cùng chủ hồn ở giữa liên hệ tiến đến liền sẽ trực tiếp băng tảng hắn rơi trước đó kêu bát âm không phải liền là dùng chân thân lấy được sao chính là nguyên nhân này cho nên chỉ cần thanh xích cùng lang tam tiến nhập địa cung như vậy nhất định nhất định là chủ hồn mà chỉ cần chúng ta có thể diệt đi bọn hắn chủ hồn vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ mà liền tại thẩm hạo một đường trở lại phong nhật thành đồng thời ở trong lòng cùng bạch vũ thương thảo con cá mắc câu cùng thu lưới rết cá thời điểm trong hoàng cung hoàng đế thúc cùng dương tu thắng lại đều một mặt ngừng trọng ngồi trên đế lại không nhìn thấy trước đó vân đạm phong khinh bộ dáng mà tên trước đó còn đi theo dương tu thắng bên người hoàng tộc tử đ ệ dương tiệm đã không thấy bóng dáng năm nay h uổng tử thành địa cung mở ra sợ là không bình tĩnh các ngươi phong hồng sơn trang nhưng có chuẩn bị thỏa đáng dương thúc sụ mặt trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ nhưng giờ này khắc này lại cưỡng ép nén lấy trong lòng các loại ý nghĩ không nói mà là lên mặt khác câu chuyện tại dương thúc trong lòng hắn biết do xích đột nhiên mượn một cái dương tiệm thân phận mượn đến thẩm hạo đi uổng tử thành địa cung là vì cái gì bởi vì lúc trước thẩm hạo từng cho hắn xuyên thấu qua một chút liên quan tới uổng tử thành địa cung tin tức nhiều lần nâng lên địa cung cùng tà thú tất nhiên có quan hệ m à xích nhưng không phải liền là tà thú sao nhưng dương thúc lo lắng thẩm hạo an n g uy phải biết đây chính là trước mắt duy nhất có nhưng có thể giúp hắn thực hiện trong lòng nghĩ pháp người nếu là chết coi như toàn xong ta cũng sẽ đi bất luận như thế nào sẽ coi chừng thẩm hạo không để hắn chết v ề phần nói n ó chỉ có thể đi một bước nhìn một bước t r ư ớ c 1395, g i à n xếp giữa hè trời nắng trang trang hạo thành trên đường vẫn như cũ người đến người đi mang theo mũ dơm hoặc là đỉnh lấy một phương khăn trùng đầu mồ hôi theo gương mặt hướng xuống trôi cũng vẫn như c ũ không thể để cho bọn hắn thả chậm bước chân cùng phong nhật thành như thế đầu mối thành lớn không giống hạo thành người tài lộ cũng chẳng phải nhiều trừ bỏ những cái kia ra đại nghiệp đại phú hộ không nói bình thường phổ thông bách tính vẫn là muốn dựa vào xung quanh mua bán nhỏ xung q u a t u ổ i gạo dầu muối tương g i ố n g t r à lại thêm vải vóc cùng xe ngựa mặc dù không đáng chú ý nhưng lại nuôi sống đại bộ phận người mặc dù hai năm này khắp nơi đều dối bời thường có tà ma hạ người lòng người bàng hoàng ai thời gian đều qua không thanh tịnh nhưng ở hộ bộ lo liệu h ạ các nơi phương nha môn nhà nước kho lúa vẫn là rộng mở tại phát thóc một mực đem cơ bản giá lương thực duy trì tại một cái cực thấp tăng phúc trạng thái lại thêm thiện đường phái thả khẩu phần lương thực các nơi thật cũng không xuất hiện nạn đói tình huống nhưng chết đói không đến mức nhưng đối với tầng dưới chốt bách tính mà nói hai năm này cũng ít có ăn đủ nó qua trong túi càng là sạch sẽ lợi hại loại này túng quẫn thời gian không phải lão bách tính mình cố gắng liền có thể thay đổi bởi vì đây không phải chăm chỉ vấn đề mà là hoàn cảnh lớn vấn đề khắp nơi lòng người bàng hoàng ăn ngủ không yên ai còn có tâm tư đi sản xuất coi như sản xuất cũng phải có địa phương bán a cho nên đại bộ phận người đều chỉ cần miễn cưỡng sống qua ngày là được khắc thực tế để không nổi tâm tình tới nhưng bây giờ không giống từ hôm nay năm la n g u y ệ n tiết về sau bắt đầu hạo thành xung quanh đã dần dần bắt đầu khôi phục dĩ vãng bình thản trạng thái những cái k i a để người thống hận cùng sợ hãi tà ma chậm r i ít có ẩn hiện cho tới bây giờ đã hơn tháng không gặp cũng không nghe nói qua hoàn cảnh trở nên an toàn lão bách tính cũng liền có tâm tư đặt ở sản xuất phía trên ai muốn chỉnh trời chỉ có thể l ư ợ d ạ n ai không muốn ba ngày hai đầu liền ăn một bữa thịt cho nên cho dù khí trời nóng bức đã túng quẫn hơn hai năm hạo thành lão bách tính cũng hoàn toàn không quan tâm lớn không được nhiều rót hai ngụm t h ì thôi hiện tại sinh kế có khởi sắc ai không chạy nhanh lên kiếm nhiều một chút rời xa hạo thành đường phố chính một chỗ ngõ hẻm trong hẻm nhỏ từ cửa ngõ bắt đầu liền có mấy cái tráng hán canh chừng đi vào càng là sẽ có mấy đạo cảm giác quất tới nơi đây cũng không phải người bình thường vào được ngõ nhỏ chỗ sâu một nhà không đáng chú ý cửa viện đóng kín trên cửa cũng không b ằ n g hiệu không biết là nhà ai cùng ngoài cửa quặn g cũ é cùng đề phòng xo、so、ra cách nhau một bức tường trong nội viện lại là một phái náo nhiệt cảnh tượng nhà chính bên trong bậy biện một cái bàn tròn lớn cái bàn là đặc chất ở giữa lưu lại một cái vòng tròn miệng phía dưới lò than phía trên đỡ một ngụm nồi lớn trong nồi đỏ tươi nước canh sôi trào không thôi tường đôi dài đũa kẹp lấy các loại nguyên liệu nấu ăn trong nồi x u y ế n bỏng về sau lại kẹp nhập riêng phần mình trong chén dầu đĩa ngâm khỏa đầy tư vị về sau mới một ngụm thả trong cửa vào t cái này mao đỗ bỏng đến có chút cũ mao đỗ chính là trâu dạ dày thẩm hạo chỗ kinh lịch hai thế giới đều có ăn cái đồ chơi này thói quen mà thẩm hạo liền thích cầm mao đỗi hồng trong canh tâm lý đếm thầm mười lăm cái số li lại tại dầu trong đĩa lan lan tư vị đủ để cho người muốn ngừng mà không được bất quá có đôi khi cố lấy cùng bên cạnh người nói chuyện phiếm sẽ bỏ lỡ mao đỗ tốt nhất m ò lên thời gian hơi lần trước điểm ngược lại có tốt quá già liền không giòn đạn rất ảnh hưởng cảm giác đại nhân thịt mềm phiến ăn xong ta lại đi để người làm điểm tốt lại đến một chút liền thả rồng trước mặt tên k i a liền nhìn chằm chằm thịt mềm phiến kẹp hôm nay để hắn ăn đủ ha ha tốt đại nhân người đang ngồi không ít nhưng cũng coi là người quen biết cũ vương nhất minh vương kiệm lâm sâm đường thanh nguyên chu thọ phi lao vũ văn hạ bảy người này đều không có để thẩm hạo thất vọng đặc biệt là tại hắn mất tích kia trong hai năm đối với thẩm p h ụ chiếu cố cùng riêng phần mình tắn răng không có lựa chọn khác đứng đội cử động coi là chịu đựng được khảo nghiệm cũng để bọn hắn tiếp tục ngồi tại nơi này nhất là vũ văn hạ cùng phi long hai người thậm chí là vượt quá thẩm hạo ngoài ý liệu khăng khăng một mực phải biết so sánh với phía trước mấy người phi long cùng vũ văn hạ tại không có thẩm hạo cây to này che chắn về sau muốn đối mặt thế nhưng là các mặt mưa to do lớn bất luận là chợ đen con đường vẫn là vũ văn hạ trong tay to lớn tài nguyên tuyệt đối đều là có thể khiến người ta bị quá hóa liều đồ vật hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe lời tia đằng sau đi theo dĩ nhiên chính là lôi đ ỉ n h thủ đoạn bình thường người căn bản gánh không được phi long tiếp tay đến tại hai năm trước liền nhận qua một lần tổn thương không có nửa bàn tay bây giờ dựa vào pháp khí hoạt động hiện tại tốt trong mắt cũng thiếu một hỏa triệt để thành tàn tật nhân sĩ trên đầu chọc thêm một cái mắt đen che đậy tăng thêm mấy phần hung h ạ n chi khí nghe nói trong mắt chính là cùng người đàm phán lúc bị đối phương đột nhiên nổi lên vứt bỏ mà vũ văn hạ ngược lại là còn đầy đủ nhưng trong nhà lại được đại nạn một trận đại hòa qua đi trong nhà chỉ có ô m lấy một con thùng nước giấu ở giếng nước nhi t ử sống tiếp được mà vũ văn hạ cũng bởi vì bi phẫn một đêm trận nhìn nửa b ê n tóc lúc này bị phi long trò cười nói như hoa gấu đương nhiên thẩm h ạ o trở về về sau bất luận là muốn đi phi long một con mắt từ người còn là một thanh lửa kém chút để vũ văn hạ trong nhà tuyệt hậu người lúc này đều đã không tại phi long tự tay đem cựu nhân của mình từng đao từng đao băm nấu cho ăn heo vũ văn hạ thì là để cựu nhân của hắn một mạch ngay cả cái người thân đều không có lưu lại thẩm hạo trở về tăng thêm hai người t à n nhẫn để những cái kia vẫn như cũ mơ ước người cùng thế lực nhao n h a u thư phục x u ố n g dưới không còn ngoi đầu lên sau khi cơm nước no nê cái bàn rút đi thay đổi bàn trà cùng trà lạnh ta bây giờ bị bảng đại nhân mang tới chính tứ phẩm cái này bên ngoài đã có không ít giải độc sự thật kỳ thật phía ngoài những cái kia suy đoán không có sai bảng đại nhân cố ý tại mấy năm gần đây bên trong lùi xuống đi chuyên tâm tu hành để cầu lại có đột phá mà huyền thanh vệ cái này một đám tử hắn chuẩn bị giao đến trong tay ta cho nên gần nhất trong tay của ta rất thiếu người chỉ dựa vào khương thành đại nhân kia nhất hệ còn chưa đủ cũng không thể tất cả đều là cũng phải vì đó sau làm chuẩn bị các ngươi đều là ta chi tâm phúc qua nhiều năm như vậy cũng đều hiểu rõ cho nên nếu là có cái gì nhân tuyển thích hợp đều có thể tìm ta đề cử trước mắt đã tu vi cao làm đầu tiếp theo là tu hành thiên phú tốt thầm hạo một vừa uống t r à một bên đem trả hỏi lần này tiểu tụ mục đích chủ yếu nói ra huyền thanh vệ là dùng võ lực làm đầu địa phương nhậm chức cần phải có tương ứng tu vi làm cánh cửa trừ phi là loại kia đặc thù lại hiếm thấy nhân tài hoặc là phía trên có một loại nào đó đặc biệt suy tính nếu không tu vi không đủ đừng nghĩ trong huyền thanh vệ một bước lên mây thẩm hạo vừa dứt lời đang ngồi mấy người nhao nhao dưỡn thẳng xuống lưng bên ngoài tin đồn truyền đi rất lợi hại đã sớm đang nói thẩm đại nhân lần này bị xưa nay chưa thấy bị thác thực quyền tứ phẩm hàm là chỉ huy sứ bảng bàn đang cho hắn trải đường mấy người kia trong lòng phát nhiệt thế nhưng từ không dám hỏi bây giờ nghe tới thẩm hạo chính miệng thừa nhận tự nhiên minh bạch ở trong đó phân lượng nặng bao nhiêu đại nhân chỉ cần tu vi hoặc thiên phú đủ đều có thể sao không cần là huyền thanh vệ biên chế người chu thọ nhìn hai bên một chút cắn răng một cái lựa chọn m t r ư ớ chu 1396, tiền đố. c thọ tại thẩm hạo vòng tròn bên trong hẳn là xếp tại tương đối dựa vào sau vị trí lúc trước bởi vì hát thủy quyền lực thu nạp hắn còn cùng vương kiệm náo qua mâu thuẫn cuối cùng bị thẩm hạo thụ ý hạ cách ly ra hát thủy quyền lực phạm trù chỉ để cáo biệt hát thủy cái này bị hắn tham dự chế tạo tổ chức tình báo về sau chu thọ cũng chỉ có trông coi mặt phía nam nô lệ thương đội cùng người môi giới nghề cũ sống qua ngày tác dụng có nhưng cũng không phải là như vậy không có thể thay thế sở dĩ chu thọ còn có thể ngồi ở chỗ này vẫn là bởi vì một hắn gia nhập phải sớm trong hội này t ừ lịch sâu hai tại thẩm hạo mất tích trong hai năm hắn cũng giữ vững danh giới cuối cùng không có bởi vì thẩm hạo mất tích mà lựa chọn có hại cái vòng này đứng đội s i n h s i n h giữ vững mặt phía nam nô lệ thương đội cục thịt béo này mà lại từ đầu đến cuối đều không có đi động nô lệ trong thương đội liên quan tới hát thủy kia một việc c ăn bài cũng coi là kết thúc hắn làm hắc kỳ doanh e m thầm biên chế chức trách bên ngoài bắt đầu truyền bàng ban ngay tại chuyển giao quyền lực chuẩn bị mau chóng đỡ thẩm hạo thượng vị ngôn ngữ lúc chu thọ trong lòng nhưng thật ra là rất gấp bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ tại thẩm hạo vòng tròn bên trong địa vị rất xấu hổ. nói là hạch tâm vòng tròn nhưng tay căn bản không có nhiều hạch tâm vòng tròn người nên có năng lượng thậm chí so với phi long cùng vũ văn hạ đều có rất nhiều không bằng vạn nhất thẩm đại nhân thượng vị về sau đem ta cho ném làm sao bây giờ chu thọ đã không phải là lần một lần hai nghĩ như vậy nhưng lại không có cách nào đi cải biến cục diện này t h ằ n g đến vừa rồi nghe nói thẩm đại nhân tự mình thừa nhận bên ngoài tin đồn chân thực tiếp tục mở miệng m u ố người một chút để chu thọ nhìn thấy hy vọng cho nên chu thọ coi như biết mình không thích hợp cái thứ nhất mở miệng nói chuyện nhưng vẫn là không nhịn được trước mở âm thanh cái thứ nhất ý nghĩa mặc dù cũng sẽ không quá hiển thế nhất nhưng dàng lưu dễ cái này tượng. Thầm cũng n hạo mặc một u n c h hỏi một đáp nhà chính bên trong những người khác sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía chu thọ bất quá thật muốn so đo chỉ có vương nhất mình trên mặt hiện lên một tia không nhanh bất quá nháy mắt liền bình p h ụ c rơi ở đây ai cũng không có phát giác đại nhân thuộc hạ thật có một nhân tuyển thích hợp nghiên kỷ bất quá mười chín đã là luyện khí cảnh b ắ t trọng mà lại tìm tông môn đo hôn khắc phú thuộc về phù quang hai lộ vẻ thiên tài chỉ bất quá trong nhà chờ đợi làm quan t r ò n nên tạm thời không có để hắn nhập tông môn mà thôi chu thọ từ trên ghế đứng lên không mình hành lễ về sau liền vội vàng đem mình nhân tuyển đại khái tình huống nói một lần phù quang hai hiện mà lại chỉ có mười chín tuổi này thiên phú rất không tệ a thầm hạo cười tủm tìm hứng thú hỏi ồ như thế thiên tài xác thực phi thường phù hợp chu đại nhân nhưng nói k ỹ càng một chút không dối gạt đại nhân kẻ này gọi chu thành thái chính là hạ quan đệ t ử trong tộc coi như là cháu của ta một đời chu thọ trong nhà mặc dù không phải cái gì thế g i a m ô n t h i ệ t nhưng giàu gì cũng làm ấy đời giàu có nhiều người làm quan đến chu thọ thế hệ này càng là các mặt đều có đ ộ c lướt qua gia tộc có thể tính c ả n h lá r ậ m rạp kia chu thành thái tại chu gia cũng là rất nổi danh hậu sinh bất quá không có đi tông môn nguyên nhân là người chu gia cho rằng nhà mình cây ở thế tục ù n g n ó thêm một cái trong tông môn cũng không tính trói mắt tu sĩ chẳng bằng trước ổn định đường nóng nội thử nhìn một chút có thể hay không ở thế tục bên trong đứng vững g ó p chân tìm kiếm càng nhiều chỗ tốt lúc đầu chu gia có ý tứ là để chu thành thái tiến quân ngũ dù sao quân ngũ các phương diện quân trong t ĩ n h cựu triều đều là cường lực tồn tại mà lại tương đối công bằng lấy chu gia nội tỉnh cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể dựng một đầu phương pháp ra cũng có thể để cho chu thành thái thiên phú đạt được lớn nhất lợi dụng bất quá cuối cùng chu thành thái đi ở bị chu thọ nhân xuống tới nguyên nhân chính là thẩm đại nhân trở về đồng thời tu vi từ nguyên đan cảnh biến thành huyền hạ cảnh lấy chu thọ ánh mắt hắn ngay lập tức liền nhìn ra được thẩm đại nhân lần này đến chắc chắn nhận trọng dụng mà nếu có thể đem con em nhà mình nhét vào huyền thanh vệ lấy hắn cùng thẩm đại nhân quan hệ treo trong hắc kỳ doanh chờ cái mười năm tám năm chu thành thái tu vi lại đi lên một chút dễ dàng liền có thể hỗn cái thực quyền bách hộ về sau bên trên thiên hộ cũng không phải là không thể cái này không thể so tại quân ngũ bên trên dễ chịu h ố n hồ hắc kỳ doanh có thể so sánh quân ngũ tay lớn lên nhiều trái lại giúp đỡ chu gia cũng càng thêm dễ dàng thế là chu thành thái đi ở vẫn treo lấy người trúc gia cũng coi như cho chu thọ đầy đủ tín nhiệm bây giờ chu thọ đứng lên đem chu thành thái đẩy đi ra đây chính là hắn một mực chờ đợi cơ hội nếu là nhà mình chất nhi có thể tại h u y ề n thanh vệ biên chế bên trong kiếm ra thành tựu đến vậy coi như kiếm lớn phải biết vừa rồi thẩm đại nhân thế nhưng là nói đến rất rõ ràng bây giờ hắn thiếu người sau khi đi vào chính là dòng chính chờ thẩm đại nhân tiếp mặc cho chỉ huy sứ về sau kia cũng là muốn đại lực cất nhắc đối tượng a chỉ cần mình không tìm đường chết trước đó đổ liền cùng đinh cái đinh đồng dạng kiên cố ha ha chu đại nhân đây là nâng hiền không tránh thân a bên trên vương nhất minh đột nhiên cười dự một câu bất quá thẩm hạo lại như không có nghe được vương nhất minh tiếp tục xem chu thọ nói ồ là chu đại nhân chất tử kia càng tốt hơn thiên phú như vậy hạ người chính là huyền thanh vệ thiếu hụt bất quá huyền thanh vệ bên trong có thể so sánh nơi k h á c hung hiểm gian khổ chu đại nhân thật căm lòng đại nhân từ trên xuống dưới nhà họ chu đều hy vọng hắn có thể có một phen tiền đồ cũng có thể mưu một phần ra sức vì nước việc cần làm mà lại tại đại nhân dưới trướng cũng có bảo hộ hạ quan đã mở miệng k i a chu thành thái ngày sau tự nhiên là toàn bằng đại nhân an bài rất tốt tia chu thành thái coi như một cái thẩm hạo đặt chén t r à xuống cười ha ha một tiếng xem như thu chu thọ đứa cháu này về sau vương nhất minh cũng x á c h một người sau đó vương kiệm cùng lâm s â m cũng đồng dạng có tiến cử đối tượng đều là tu vi thiên phú không sai người trẻ tuổi hoặc là trong huyền thanh vệ nhậm chức nhưng cũng thất bại lao thành hạng người đều bị thẩm hạo từng cái đáp ứng những người này sau khi xuống tới hắn đều sẽ để hát thủy si một lần có thể sử dụng tuyệt sẽ không bỏ qua bất quá phi long cùng vũ văn hạ ngồi tại chỗ liền có vẻ hơi xấu hổ bọn hắn vòng tròn chú định sẽ không tiếp xúc đến cao thâm cỡ nào tu vi tu sĩ hoặc là có tiềm lực thiên tài Một c h ú đại nhân nhỏ ả bên người không có phương diện này nhân tài trộm đạo cũng không phải ít hh ắ liền không lấy ra ô con mắt của ngài bay lương ngượng ngùng nói bên cạnh vũ văn hạ cũng liền bận bịu giải thích chủ quan cùng phi long ý tứ không sai biệt lắm đều không có nhân thủ thích hợp vậy cứ như vậy đi hai người các ngươi có thể lại xuống suy nghĩ nghĩ bây giờ không có thích hợp ta cũng cho các ngươi lưu hai cái danh lệch chọn tới về sau trong huyền thanh vệ mặc cho hậu cần quan cũng là không sai việc cần làm thẩm hạo cũng không có như vậy coi như thôi mà là vẫn như cũ cho phi long cùng vũ văn hạ lưu lại một cái cửa Trước 1397, Bình Định. Trung tuần tháng 8 bắt đầu, tính xuất Từ thôn xóm, Tiểu Trấn, thành rõ ràng lớn cửu chiều các phục 1397 Bình Định. nơi hiện đến xung quan khôi hiệu. đầu, đã dấu lại xóm cũng bắt đầu nhanh chóng hướng di vãng nặng như vậy mới tỏa ra sinh cơ bừng bừng d á n vẻ t a ma đã rất rất ít thấy thậm chí so hơn hai năm trước đều muốn thấy ít tựa hồ lần này là thật đem bọn nó g i ế t đến sợ về phần những cái kia tả môn tu sĩ càng là dấu ký đi liên tiếp diệt đi xảo huyệt cũng không có bao nhiêu thu hoạch rõ ràng là sớm liền có chuẩn bị chạy mất bây giờ không biết co đầu rút cổ đến nơi nào cấp độ sâu đồ vật lão bách tính nơi nào hiểu bọn hắn chỉ hiểu được mình chung quanh lại không nghe nói càng không nhìn thấy nguy hiểm kia trải qua ngắn ngủi quan sát về sau còn không nắm chặt thời gian một lần nữa bận rộn sa mã hành là nhất trực quan phản ứng t ĩ n h cựu triều nội sinh cơ khôi phục nghề bọn hắn xuyên qua ở các nơi tương liên trên quan đạo đại tông thương phẩm từ bọn hắn đến liên hệ nguy hiểm hạ xuống bọn hắn liền chạy chịu khó trái lại cũng thế loại này khôi phục biến hóa là từ d ư ớ i lên trên trục tâm ảnh hưởng đi lên cuối cùng từ các phương diện tin tức tập hợp về sau báo đến hoàng đế trước mặt nói thật dương thúc tại cầm tới h u y ề n thanh vệ trung thư viện binh bộ ba phần khác biệt thiên về mặt gần đây dân sinh báo cáo giấy nhắn tin lúc trong lòng là có loại khó được thoải mái cảm giác thật giống như một lần vụ trộm phản kháng lấy được sau khi thành công mừng thầm nhất trực quan cảm thụ chính là thẩm hạo người này thật như vĩnh thắng vương nói như vậy là một cái chính cống phúc tướng a mà lại bản sự có thể xưng quốc triều đệ nhất thế mà tại không cần quốc triều bất luận cái gì thực tế ủng hộ tình huống dưới vẹn vẹn mượn dùng một cái phong hồng sơn trang tên tuổi liền trực tiếp đem quốc triều hơn một năm qua đã hiện ra mi lạn cục diện nhanh chóng xoay chuyển lại dùng cũng liền hơn nửa năm thời gian mà thôi cái này không thể so miếu đường bên trên những cái kia sẽ chỉ dùng một mép phát ra lời lẽ nhạt méo các lao đầu mạnh không so với cái kia đối ngoại còn vẫn được đối nội lại luôn là kém chút ý tứ quân ngũ lợi hại thậm chí dùng vĩnh thắng vương đến nói thẩm hạo không đơn giản giải quyết hết bối rối quốc triều hơn hai năm loại cục còn thuận tay đem tông môn vòng tròn trên người lỗ hổng lại một lần nữa sẽ mở phải càng lớn thậm chí về sau quốc triều có thể danh chính ngôn thuận sử dụng một chút tông môn phương diện trung đê tầng lực lượng đây không thể nghi ngờ là một cái xưa nay chưa thấy bắt đầu đương nhiên giúp dương thúc giải quyết hết một trận dấu dếm nguy cơ đây cũng là rất trọng yếu bộ phận không phải các nước hướng triệt để thối nát miếu đường văn vo tất nhiên sẽ cùng một chỗ bức bách dương thúc sửa đổi trước đó quyết sách đến lúc đó hoàng đế uy tín quét rác quân thần ở giữa sợ cũng đem náo ra không ít mâu thuẫn tới cho nên bây giờ tại dương thúc trong lòng thẩm hạo địa vị bị vô hạn nâng lên thậm chí hắn hiện tại đã ở trong lòng lại một lần chậm dần nhắc bạch thường khanh bên trên tới nhận chức tào quốc bang tả tướng c h ứ c ý nghĩ chính là cố kỵ đến thẩm hạo cảm thụ dù sao bạch thường khanh trước đó thế nhưng là mặt đối mặt cùng thẩm hạo ngạnh cơn ư g qua hắn cũng không nghĩ để thẩm hạo trong lòng thêm một cái ưu cục h ỉ là đầu tháng sau chín minh sơn chi hành sợ là không yên ổn dương thúc có chút bận tâm siêu cấp tông môn bên kia sẽ rợ trò xấu mặc dù thẩm hạo biểu thị lòng tin trăn đầy nhưng dương thúc nhưng thủy t r u n g cho rằng hay là nên có chút phòng bị muốn làm ở phía trước thế là tại thương lượng với dương tu thắng về sau dương thúc quyết định lấy phong hồng sơn trang danh nghĩa đem một nửa kim kiếm danh o điều cho thẩm hạo vì hộ vệ đến lúc đó liền theo thẩm hạo tiến về minh sơn liền t r ú đóng ở minh sơn dưới chân cho thẩm hạo chấn chẳng diện phạm l ạ có c biến cố gì cũng có thể ngay lập tức làm ra ứng đối cùng tiếp ứng mặt khác đây cũng là dương thúc cùng dương tu thắng đối với hai nhà siêu cấp tông môn một cái đáp lại muốn gõ thẩm hạo vậy liền hỏi ngươi có hay không cùng kim kiếm doanh cứng đối cứng đảm lượng dám làm loạn ngươi tới một cái ta xem một chút dù sao trực tiếp ép nửa cái kim kiếm doanh tại minh sơn dưới chân đây đã là một loại mang hỏa tinh hành vi phản ứng có thể tính cứng rắn tới cực điểm bất quá trừ thẩm hạo minh sơn chi hành để dương thúc có chút bận tâm bên ngoài hắn lo lắng hơn vẫn là minh sơn tông t h í kiếm đại hội về sau tiến vào sau mười tháng hưởng tử thành địa cung chi hành bất quá đáng tiếc là địa cung chi hành bởi vì dính đến xích cho nên hoàng đế không có cách nào cùng dương tu thắng mở ra cửa sổ nói rõ cho dù hai người bọn họ đều rõ ràng xích tồn tại cũng không thể làm ặ t như thế nói róc chỉ có để dương tu thắng lại làm kỹ càng phước tật khả năng bảo trụ thẩm hạo lần này vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra dương thúc không phải là không có nghĩ tới đánh lấy tìm phược cơ chút giận ngụy trang đi h ắ c kỳ doanh gian kia cổ quái địa lao tìm thẩm hạo đưa độc cho thẩm hạo một chút thảm chỉ nhưng hắn ý nghĩ này tựa hồ bị xích phát ra được gần nhất mấy tháng đến hắn phàm là có muốn đi h ắ c kỳ doanh suy nghĩ đều sẽ bị ngược mạng nện dậy vào đến đau đến không muốn sống chỉ có thể coi như thôi cái này khiến dương thúc trong lòng có chút thất t h ỏ g lo lắng xích có phải là thật hay không nhìn xảy ra điều gì mánh khỏe hắn coi là có thể hay không cũng không còn có thể đi hấp kỳ doanh cái kia cổ quái địa lao rồi. trong lòng suy nghĩ cũng liền đến nơi đây bên cạnh hoạn quan cẩn thận từng ly từng tí đi đến dương thúc bên người đến nhắc nhở nói bên ngoài tả tà tướng tào quốc bang đến đã đợi gần nửa canh giờ dương thúc ứng tiếng từ nước cấm bên trong r a giang hai cánh tay tự có cung nữ giúp hắn lau khô thân thể sau đó chùm lên một kiện rộng lớn bạo p h ủ đi lại sảnh thần tham kiến bệ hạ bàn về lễ tiết tào quốc bang tuyệt đối là tất cả đại thần bên trong nhất vững chắc một cái có thể hai đầu gối quỳ xuống đất liền tuyệt không một gối có thể dập đầu liền tuyệt không chắc tay có thể quỳ nói liền tuyệt không đứng cái gì、Ngồi. Tàu quốc bây a chưa qua ban n liền từng ngồi qua ghế, ban thưởng ghế ngồi đều không ngồi, nói thích đứng hoặc là quỷ. Cũng không này g ghế, ghế sương là biết cái này một đám sư giả, đều thích hoặc một quỷ. ở đám đ u quỷ quẻ. u ra tinh thần, cũng không h c sợ ệ n giờ ì Bệ bây hạ, g quốc triều loạn cục thu phục các nơi sinh cơ khôi phục bách tính buôn t à u bẩm báo một phái hân hoan cái này nhờ vào bệ hạ chi thánh minh cũng dựa vào phía dưới tướng sĩ anh dũng cho nên thần cả gan vì phía dưới các nơi anh dũng giết địch bảo vệ quốc gia tướng sĩ thành công còn xin bệ hạ nhận lời đây là tả tướng chức trách cũng là hướng đi quá trình đương nhiên cuối cùng t h ư ờ n g không t h ư ờ n g cái này cần từ hoàng đế nói mới tính nhưng thông thường mà nói cũng sẽ không có công không t h ư ờ n g khác nhau chỉ là thưởng lực đạo lớn nhỏ thôi nhưng chuẩn bị kỹ càng chương trình có thỉnh b ệ hạ xem qua tào quốc ba người này một mực đang dương thúc trong suy nghĩ không có gì điểm sáng ngươi nói hắn không có bản sự đi hắn cũng sẽ không xảy ra cái gì chỗ sơ xuất làm việc bốn bể yên tĩnh đến kịch liệt nhưng ngươi nếu là trông cậy vào hắn đi giải quyết cái gì khó giải quyết vấn đề đó cũng là không thể nhiều lắm là cho ngươi trái một điểm phải một điểm hôn qua xong việc liền nói trong tay kia một phần tấm thưởng chương trình Cái này cùng này dương vãng tấm t h ở n trên g c b ả k h ô n có khác nhau. Các nhau. m ặ thúc đều c i lại thiên điểm, liền hai Ai tội ế đến, u cầu căn chữ, cũng chứ nhưng bản không bình quân. không Dương thể h tìm t ra sao. về nhìn lướt qua quỳ gối trước mặt tào cốc bang cũng không nghĩ tới gọi đối phương đứng dậy tận lực dừng một chút mới mở miệng nói đem cho lúc trước huyền thanh vệ trách phạt triệt tiêu thiên hộ quan một cấp b ả n thưởng giảm nửa lộ mất những cái kia thêm tại một tuyến quân tốt trên đầu bất quá h ắ c kỳ doanh muốn đơn độc và ra thăng thêm thưởng quân ngũ dựa theo bình thường khải hoàn phân tất làm chương trình hạ thưởng để binh bộ mình đi làm cái địa phương nha môn liền theo ngươi phía trên này xử lý đi thôi mặt khác cáo thư thiên hạ t a ma chi loạn đã bị bình định dẹp an dân tâm chương một nghìn ba trăm chín mươi tám tụ tập hoàng đế đưa thư chiêu cáo thiên hạ t a ma chi loạn đã bình định triệt để vì cái này trong vòng gần ba năm hỗn loạn làm một cái chấm dứt chết mất người nếu là có thân thuộc còn tại liền có đốt hương lấy b í linh người sống thu thập tâm tình đem thấp thỏm cùng bất an tạm thời bông u xuống một lần nữa cầm lấy mưu sinh ra hỏa sự tỉnh bắt đầu vì sinh kế bốn ba hoàng đế tín dự tại tĩnh cựu triều tuyệt đối là biện chữ vàng hoàng đế đều nói loạn cục kết thúc kia còn có thể là giả cho nên cho dù trước lúc này đại bộ phận địa phương đã không gặp được cũng nghe không được tà ma tin tức nhưng bách tính trong lòng vẫn như cũ không nỡ biết hoàng đế lần này chiêu cáo thiên hạ tựa hồ mới có bảo hộ theo bình định loạn cục tin tức mà đến còn có hoàng đế hạ bản thường cùng dĩ vãng khác biệt lần này bản thượng cơ hồ bao quát tất cả cùng lúc trước loạn cục tương quan phước diện tòng quân ngũ đến h u y ề n thanh vệ từ địa phương nha môn đến các đại quan xử lý cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể dính vào lần này bản thường ánh sáng tựa như mấy năm trước tiên hoàng tại lúc đánh xong trận kia cùng man tòa quốc chiến về sau giáng vẻ bản thưởng phía dưới luận công hành thưởng địa phương nha môn phương diện ngược lại còn tốt bản thưởng cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu nhằm vào cũng là hộ bộ làm chủ giữ gìn tại loạn cục bên trong các nơi dân sinh tương quan giá hàng không có tăng vọt công lao mà bản thưởng trọng đầu hí rơi vào quân ngũ cùng huyền thanh vệ trên đầu quân ngũ bản thưởng từ quốc khố cùng nội vụ phủ cùng một chỗ trích cấp mà lại có chương như theo là binh bộ mình mô phỏng ra chương trình đi cũng là đại chiến khải hoàn về sau con đường đến hạ thưởng huyền thanh vệ bản thưởng liền cùng quốc khố không quan hệ toàn từ nội vụ phụ xuất tiền gia vật đây là hoàng đế khao thưởng mình tư quân hành vi mà huyền thanh vệ bên trong lại lấy hắc kỳ doanh được thường nặng nhất những cái kia dựa vào thuê hiệp nghị mới gia nhập hắc kỳ doanh tông môn các tu sĩ lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tài đại khí thô cũng vì chính mình lúc trước ký phần hiệp nghị kia quyết định cảm thấy may mắn so sánh với hắc kỳ doanh lúc đầu quân tốt mà nói trong tông môn người tới kỳ thật có rất nhiều không giống địa phương cái thứ nhất chính là những nhân thủ này đoạn phong phú hơn càng thích giảng cứu tiến thối đánh cờ mà không phải dựa vào mệnh lệnh cùng chết cái thứ hai không giống địa phương ở chỗ những tông môn này người tới tiếp so hắc kỳ doanh lúc đầu quân tốt nhóm thiếu một c ô hung hãn sức lực cuối cùng còn có một chút đó chính là những tông môn này bên trong người tới đều là tầng dưới chót tông môn xuất thân các mặt đều móc móc lục x o á t đặc biệt là tại phù lục cùng đan dược sử dụng bên trên luôn muốn tiết kiệm xuống tới lộ ra hẹp h ỏ i bất quá bất luận có gì khác biệt hơn nửa năm này đồng sinh cộng tử cũng để những tông môn này đệ tử trên thân có biến hóa rõ ràng đặc biệt là thân bên trên cơ hồ đều nhiều một cỗ sát khí hắc kỳ doanh thổ nhuỡng bên trong để bọn hắn chậm rãi cùng trước kia trở nên không giống trước đó tưởng rằng lấy tiền làm việc bây giờ phát hiện mặc dù s ắ c thực so tại trong tông môn thanh tu hung hiểm được nhiều nhưng thu hoạch lại không vẹn vẹn chỉ có thuê hiệp nghị bên trên những cái kia tiền công còn có bó lớn bó lớn thu nhập thêm có thể danh chính ngôn thuận cầm thậm chí tính được những này thu nhập thêm so tiền công đều muốn nhiều đặc biệt là lần này nghe nói là hoàng đế xem ở hắc kỳ doanh tại trước đó cục diện bên trong cống hiến to lớn cố ý tăng thêm hạ thưởng phàm là người sống đều có thể đạt được một phần tương đương với mình ba năm b ồ n g lộc trọng thưởng cùng một chút ngày bình thường khó được đỗ tốt tỉ như đan dược loại hình tầng dưới chót trong tông môn lăn lộn đám người nơi nào thấy qua loại chiến trận này thương phấn sau khi cũng đối v huyền thanh vệ đúng tính cựu triều vị kia bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hoàng đế nhiều hơn mấy phần thân thiết dù sao kim chủ hòa tin tức chuyên gia trực tiếp ngay tại tầng dưới chốt những cái kia bất nhập lưu trong tông môn tựa như tiếng sấm nhất vui vẻ ra mặt chính là những cái kia dựa vào khi thợ mỏ môn phái nhỏ bọn hắn là lần này tiền lai ăn đến nhiều nhất một đám người chẳng những trước hết nhất bị đặt vào thuê hiệp nghị ở trong ăn vào tiền công lần này cũng được trọng thưởng mà lại tại khoáng mạch khai thác bên trên cũng nhận được phong hồng sơn trang cho thêm kia một phần chốt ố t có thể nói ăn hai đầu chốt tiếp theo chính là những cái kia còn sót lại lại bị hai nhà siêu cấp tông môn xếp vào danh sách tầng dưới c h ố t môn phái nhỏ bọn hắn mặc dù ăn không được mỏ bên trên kia một nhóm chỗ tốt nhưng đằng sau ký thuê hiệp nghị về sau chỗ tốt là một điểm không ít kiếm lần này liền có so sánh bởi vì tông môn vòng tròn bên trong số lượng nhiều nhất chính là tầng dưới c h ố t những cái kia tam lưu cùng bất nhập lưu tông môn một hai ngàn nhà là thế nào đều có có chút tiểu nhân không có sân môn nhân số cũng liền bảy tám cái cũng liền so tán tu nhiều một phần truyền thừa tại mà thôi khác cũng không khác biệt trước kia tầng dưới chót tông môn thời gian đều không dễ chịu có cái thành thạo một nghề vẫn được không có cái gì đặc biệt dài cũng chỉ có thể nghèo rất mùng tơi còn phải bị thượng tầng tông môn đẻ ép bóc lột khổ mọi người cùng nhau khổ coi như tốt một chút cũng không đến nỗi kém qua xa nhưng bây giờ liền không giống nhìn một cái những cái kia lúc đầu lang bạn kỳ hồ môn phái nhỏ đệ tử bây giờ thế mà ngay cả trung phẩm pháp khí đều dùng tới rồi cái gì hắn không cũng chỉ có chỉ là tụ thần cảnh ngũ trọng tu vì sao cái gì trong huyền thanh vệ tụ thần cảnh ngũ trọng coi như cao thủ rồi có t h ể được r ấ t tốt. thế nhiều Như chỗ m ộ t ngàn n h năm g về ớ i i h qua những c ngày h tầng dưới chót tông môn đầu người một lần cảm nhận được nguyên lai、like、mình cùng siêu cấp tông môn cũng là có thể có liên hệ thậm chí cần mình trực tiếp tìm tới cửa cầu một cái danh lệch kết quả cũng ra ngoài ý định vốn cho rằng siêu cấp tông môn sẽ không chào đón tầng dưới chót tiểu môn t i ể u phái sự thật lại tương phản tìm đi về sau chẳng những có hiền lành tu sĩ cấp cao bàn bạc mà lại cấp bậc lễ nghĩa cũng rất chu toàn hoàn toàn không có khinh thường bất luận kẻ nào ý tứ hiện thị rõ siêu cấp tông môn chi khí độ một chút liền để môn phái nhỏ người rất cảm thấy thân thiết bọn hắn phát hiện nguyên lai siêu cấp tông môn không hề giống bên ngoài truyền như thế vênh vá hung hăng so với những cái kia bình thường cùng bọn hắn liên hệ nhị tam lưu tông môn đến mạnh nhiều lắm trước khi đi cầm tới chính là một phần thẻ số nói chờ huyền thanh vệ thay phiên nhận người thời điểm sẽ căn cứ thẻ số thông chi bọn hắn dạng này cũng công bằng chút còn nói siêu cấp tông môn hưởng thụ tông môn vòng tròn vinh dự cùng địa vị liền nên vì mọi người xử lý hiện thực về sau nếu là có chuyện gì khó xử cũng có thể trực tiếp tìm đi qua có thể giúp bận b i ể u tuyệt không từ chối xem ra tựa hồ một phái trên giới hòa thuận dáng vẻ nhưng thân ở tông môn vòng tròn bên trong người cũng hiểu được cái này hòa thuận chỉ là giả tượng chân chính quần q u ầ n ám lưu đã đến không cách nào coi nhẹ tình trạng chỉ bất quá tầng giới chót môn phái nhỏ tạm thời còn không có cảm nhận được tôi Tầng dưới c h ó t t ô n g m ô n khai b ắ t đầu bị siêu bị cấp t ô nghìn môn ợ h a trăm đúng chín i mươi nhìn tới đây chín là minh t sơn cùng bạn quyển thư sơn bên trên chim hót hoa nợ không giống minh sơn tại đông bắc nơi cực hàn quanh năm tuyết động hơn một xích trong núi đều là tuyết quốc đặc hữu cảnh tượng cách minh sơn gần nhất trận pháp truyền tống có hơn ba trăm dặm trong đó khoảng cách cũng là có giảng cứu tới gần minh sơn dưới chân là mấy chục cái khá lớn thôn xóm mặc dù cũng lâu dài nghèo nàn nhưng cũng sẽ không như trên núi như vậy quanh năm tiếp đ ộ n g xuân hạ lúc cũng có hoa màu có thể sống tăng thêm một chút trong núi thịt rừng sẽ có nơi xa thành c h ấ n hành thương tới thu mua cho nên thời gian coi như không tệ c h ỉ ít an ổn cho dù trước đó các nơi tà ma hung hăng ngang ngược nơi này cũng không bị ảnh hưởng mà lại minh sơn phụ cận còn có một cái lớn phương thị bên trong rất nhiều thứ cũng đều m u ố n dựa vào xung quanh chân núi thôn xóm sản xuất nhân lực làm rút có thể nói tương hô y tồn dân ra minh sơn tông cùng dưới núi thôn xóm bách tính đã sớm quen thuộc dùng chân núi lao bách tính để nói trên núi tu sĩ các lao g i a đều hiền lành trong làng ai có bệnh gì đau nhức cũng là tìm những tu sĩ này lao g i a hỗ trợ trị liệu thậm chí trợt có thai họa đột kích cũng là tu sĩ lao g i a xuất thủ cản trở ân huệ được thế hệ từng nhà đều cho trên núi tu sĩ lao g i a cung cấp thiệt bài cầu phúc tu sĩ các lao da tu vi t ể thiên pháp lực vô biên hai tháng trước những ngày minh sơn dưới chân làng liền đạt được minh sơn bên trên cho tin tức nói mùng chín tháng chín sẽ có một trận đại tập sẽ tại minh sơn cử hành đến lúc đó sẽ có đến từ tính cựu triều bốn phương tám hướng tu sĩ tụ tập nơi đây sau đó trên minh sơn lưu lại c h í ít năm ngày mới có thể rời đi trong thời gian này minh sơn tông sẽ có đệ tử xuống tới các thôn coi là tiếp dẫn đồng thời cân đối cùng duy trì thôn xóm không nhận các phương tu sĩ quá phận ảnh hưởng sớm thông chi cũng làm cho trong làng lão bách tính có chuẩn bị tâm lý đây không phải đầu một lần minh sơn dưới chân thôn dân đã sớm chuẩn bị thậm chí thật sớm liền ma quyền sát trưởng chuẩn bị rất nhiều g i a hòa sự tình liền đợi đến minh sơn lần này đại tập sẽ có thể vì trong nhà hào hào v ớ t một số lớn nơi khác tu sĩ lao r a mặc dù trong truyền thuyết cũng là có tốt có xấu nhưng tại minh sơn dưới chân lại có minh sơn bên trên tu sĩ lao r a chăm sóc coi như trong làng oa nhi đều sẽ không sợ sệt húng chi minh sơn dù lớn thế nhưng dung không được hàng ngàn hàng vạn người nhà thậm chí hơn vạn tuyệt đối là dung không được coi như tăng thêm bên cạnh minh sơn lớn phường thị cũng dung không được dựa theo kinh nghiệm của di vãng Chắc chắn sẽ có h n sẽ rất về u phân đến Minh rượu nhà mình nhuỡng rượu trái cây từ trước đến nay bán chạy giảng cứu điểm đi tìm hai vỏ liệt t i ể u mang lên tuyệt đối nhận truy p h ủ n Mỗi một l ầ ngay Minh tại ô n g đ mười ngày trước cách xa một chút tu sĩ cũng đã bắt đầu vụ vặt lẹ tẻ xuất hiện tại minh sơn chung t h a n h đây đều là không có lên núi từ cách tu sĩ hoặc là đến từ bất nhập lưu môn phái nhỏ hoặc là chính là không có tên tuổi tạ tu hoặc làm một chút trong tông môn không lấy được lên núi danh n g ạ c h nhưng lại muốn tới tham gia náo nhiệt thuận tiện thử thời vận tông môn đệ tử những tu sĩ này tới về sau mặc dù đại đa số cũng như giới chức đồng dạng nóng lòng thảo luận tiếp xuống t h í kiếm đại hội bên trên ai nhất làm náo động ai có thể cuối cùng đoạt lấy đại hội thứ nhất lại có bao nhiêu đỉnh tiêm cao thủ sẽ lần này t h í kiếm đại hội trên dưới trận xuất thủ v â n v â n bất quá những n à y trò chuyện lửa nóng tu sĩ tất cả đều là tán tu cùng những cái kêu bất nhập lưu môn phái nhỏ đệ tử nhị tam lưu tông môn đến tham gia náo nhiệt tìm vận may đệ tử nhưng không có như dĩ vãng như thế cũng trò chuyện những câu chuyện này trò chuyện khí thế ngất trời tương phản bọn hắn đến minh sơn dưới chân cũng chỉ là tìm chỗ đặt chân ở lại sau đó cơ bản cũng là tại trong phường thị đi dạo thử một chút có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt một cái lên núi danh lệch trừ cái đó ra lại không khác cử động một chút đưa cơm ăn minh sơn dưới chân bách tính thậm chí cảm thấy phải những này không tập hợp một chỗ náo nhiệt tu sĩ lao ra sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì tựa hồ cũng có tâm sự gì tổng cao mày mặt khác chính là lần này thí kiếm đại hội biểu thị muốn tới tham dự tông môn số lượng cùng tham dự nhân số cũng so giới t r ư ớ c nhiều rất nhiều thậm chí có thể xưng mấy trăm năm qua nhiều nhất một giới đặc biệt là một hai lưu tông môn đều nằm chắc lượng hai ba mươi đội ngũ muốn lên núi đến mà tam lưu tông môn mà cũng không ít cơ hồ đều là đỉnh lấy minh sơn tông cho danh ngạch cực hạn phái người tới cũng không có như dĩ vãng như thế cầm danh ngạch đi đầu cơ trục lợi mấy cái Cái này một gốc dạ cũng làm cho minh sơn tông bên trong không ít nhạy cảm người có phát giác từ đó phẩm ra một chút vị nói tới tăng thêm minh sơn tông bố trí tại các tông môn nhãn tuyến cùng tin tức con đường lại cùng vạn quyển thư sơn trong tay tin tức hợp lại kế sự tình kỳ thật liền nắm chắc trong n ồ i thịt cứ như vậy nhiều ngươi muốn cho mình nhiều múc mấy mua thịt tiêu nhất định liền sẽ để trong b á t của người khác thiếu mấy mua thịt thôn tính còn phải nhìn cánh tay có đủ hay không trắng kiện nắm đ ấ m có đủ hay không cứng rán không phải ăn bao nhiêu liền phải nôn bao nhiêu r a vận khí không tốt còn phải hợp lấy máu ra bên ngoài nôn bất quá mặc kệ là minh sơn tông hay là vạn quyển thư sơn đều tự xưng là mình thân thể khỏe mạnh húng chi bọn hắn vẫn là kết bạn mà đi lần này coi như phía dưới tông môn chuẩn bị tập kết gây sự bọn hắn cũng có lực lượng ứng phó mà lại chỉ cần lần này đem phía dưới lên thế cho đập trở về k i a đằng sau liền sẽ thái bình rất nhiều bọn hắn thi triển quyền cước chỗ c h ố n g cũng sẽ lớn hơn quả nhiên theo mùng chín tháng chín thời gian tới gần hội tụ tới tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều rõ ràng xuất hiện phân biệt rõ ràng xu thế một hai ba lưu tông môn so dĩ vãng càng tụ lại mà bất nhập lưu tông môn đệ tử hoặc tán tù cũng không có tiến tới l â y chán cái này liền tại náo nhiệt bên trong thêm một phương khối băng đồng dạng c h ậ mười c lăm dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời từ tung bay tinh kỳ bên trên phân biệt đến chính là tĩnh cựu triều phong hồng sơn trang kia đại danh đỉnh đỉnh kim kiếm doanh mà lại quy mô không nhỏ sợ là một nửa đều đến lĩnh quân chính là kim kiếm doanh chủ tướng cùng ngoại sự đại chấp sự t h ư ờ n hạo mặc kệ thế nào tại kim kiếm doanh tinh kỳ bên ngoài còn có mấy chương thuộc về huyền thanh vệ hắc kỳ doanh cơ sĩ, nói rõ kim kiếm doanh bên ngoài huyền thanh vệ hắc kỳ doanh cũng p h ả i người tới đây là muốn làm gì tuy nói thi kiếm đại hội theo thường lệ cũng sẽ mời phong hồng sơn trang hoặc là tính cựu chiều người đến xem lễ nhưng chưa hề có xuất động kim kiếm doanh tiền lệ mà lại mười lăm dặm bên ngoài hạ trại đây có phải hay không là quá gần rồi phong mang trực khiếu người n h ư mày vì không gây phiền thoái tới gần kim kiếm doanh d o a n h t r ư ớ n g một bên tu sĩ vội vàng tránh đi dẫn đến nguyên vốn chuẩn bị thừa dịp đại hội kiếm một bút phụ cận thôn dân một chút mắt trong v Hợp lưu. thẩm hạo vẫn là lần đầu mang nhiều người như vậy xuất hành c h ọ n vẹn nửa cái kim kiếm doanh biên chế a loại chiến trận này cầm đi vây quét một nhà nhất lưu tông môn cũng không tính là khinh thường đối phương để tu sĩ dựa theo quân ngũ quy củ làm việc đem hợp kích chi thuật phát huy đến trình độ lớn nhất chỉ có tính cựu triều phong hồng sơn trang có bản sự này cũng là bọn hắn có thể chấn áp đương thời một một nguyên nhân trọng yếu đương nhiên kim kiếm doanh là đến cho thẩm hạo c h ấ n trang tử cũng không phải thật giao đến trong tay hắn chỉ huy cho nên thẩm hạo chủ yếu vẫn là đi theo hắn hắc kỳ doanh nhân mã cùng một chỗ chỉ bất quá xây dựng cơ sở tạm thời lúc bị ép muốn tại kim kiếm doanh bên trong cần bị vây quanh bên này xác thực lạnh a thầm hạo nhìn xem ngoài trướng nơi xa như ẩn như hiện núi tuyết so với hiện tại còn thuộc về viêm hạ phong nhật thành bên này đã cần phải mặc lên trang phục mùa đông tài năng không d u n dày đương nhiên điểm này lạnh lẽo thầm hạo mà nói d â u d ị a hắn chỉ bất quá tại cảm khái minh sơn tông ngược lại là sẽ tìm địa phương như thế vùng đất nghèo nàn cũng để bọn hắn tìm kiếm được một chỗ linh khí dư thừa phúc địa sơn môn tuy không bốn mùa hương hoa nhưng cái này tuyết trắng mênh mang bao phủ trong làn áo bạc cũng có một phen đặc biệt cảnh đẹp. xây dựng cơ sở tạm thời về sau thẩm hạo cũng không có trực tiếp liền đi minh sơn tông bên kia sáng trên thiệp mời núi đến đều đến lại mang như thế lớn chiến trận tự nhiên không thể gấp tư thế muốn bắt b ắ t đủ để nên nhìn thấy người đều thấy rõ ràng sau đó lại lên núi huống hồ trên thiệp mời nói là mùng chín tháng chín bây giờ mới mùng tám còn có thời gian c ả m khái một câu thẩm hạo liền thấy vương kiệm vội vàng đi tới trở lại trong trướng thẩm hạo ngồi ngay ngắn vương kiệm gọi tên về sau tiến đến đưa cho thẩm hạo một cây đồng đầu sau đó một bên bẩm báo nói đại nhân vừa thu nạp thám tử tin tức gần nhất minh sơn bên này tình huống có chút ý tứ những cái kia có thể gọi thượng hào tông môn tựa hồ cũng góp đến cùng một chỗ mà lại lén lút hẳn là thật đang nhu đồ lấy cái gì nói như vậy không rồi cùng trước đó hát thủy những tin tình báo kia khép lại sao thẩm hạo cười lật xem đồng đầu bên trên nội dung trong lòng đúng vương kiệm nói tới cũng không cảm thấy bất ngờ mà là cảm thấy đều hợp tình hợp lý vương kiệm biểu lộ cũng rất nhẹ nhàng tông môn vòng tròn bên trong sự tình nhà đối với hắn mà nói cũng không tồn tại bao lớn lợi hại quan hệ tăng thêm trước đó vốn là thừa dịp tông môn làm rộng mở môn hộ cơ sẽ sắp xếp không ít thám tử cùng tiến nhân đến các cái tông môn siêu cấp tông môn không nói nhị tam lưu trong tông môn hữu cơ hồ có thể nói là một cái không rơi đều có hát thủy thái mắt mà lại so với trong thế tục trong tông môn thám tử rõ ràng thời gian tốt qua rất nhiều tông môn tựa hồ đối với phòng bị phương diện này ý thức cũng không cao thủ đoạn cũng rất thô giáp né tránh quá khứ rất dễ dàng đúng vậy đại nhân dựa theo trước đó hát thủy chuyển về tình báo đến xem tối thiểu nhất hiện tại nhị tam lưu tông môn là tất cả đều bị tụ tập lại hướng lên mặc dù không có tin tức xác thực nhưng kết hợp dưới mắt minh sơn dưới chân mới tình báo đã có thể xác định là từ mười một nhà nhất lưu tông môn tại chủ đạo mười một nhà đều có phần đúng vậy đại nhân lần này mười một nhà nhất lưu tông môn ngược lại là không có ai cản trở đoán chừng cũng là rõ ràng lợi hại còn có chính là hẳn là cũng bị â m sợ không còn dám lung tung nhảy nhót thẩm hạo xem hết đồng đầu bên trên nội dung lại hỏi không có dẫn đầu tông môn vương kiệm đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được lắc đầu trả lời như thế không có nghe nói bất quá ngược lại là có c h u n g cùng tiến l ù i như thế cái cách gọi liền ngay cả quế sơn tu viện cùng tiên thiểm tông lần này đều hiếm thấy không có tương hô phá mà là cùng nhau tập hợp một chỗ làm khó được là rất khó phải dù sao mười một nhà nhất lưu tông môn đều là nội t ì n h thâm hậu hàng người tương hô quan hệ giữa cũng là sai lầm tổng phức tạp d i ê n phần mình sơn môn cách xa coi như bỏ qua như quế sơn tu viện cùng thiên thiểm tông loại này tại một cái địa khu liền hoặc nhiều hoặc ít đều có cũ ký cựu đoàn kết có chút thậm chí đã sớm là hóa không giải được như thế còn có thể tề tụ mà không phá cũng thật sự là bị bức bách đến nhất định phần lên không được không dạng này nhưng trung cùng tiến lùi bốn chữ này viết đơn giản muốn làm coi như quá khó tinh cựu chiều các phương diện quân ở giữa có đôi khi đều khó tránh khỏi tương hô xuất hiện cản tay tình huống húng chi tông môn cùng tông môn ở giữa lại tính đến trước kia những cái kia ván hận chất chứa cùng thủ chuyển kiếp cái này mười một nhà tông môn có thể không trực tiếp tự mình đánh lên liền đã rất không dễ dàng pham là xuất hiện một điểm bất lợi cục diện làm không tốt liền có thể để cái này lâm thời liên minh sụp đổ đương nhiên cũng không phải nói cái này mười một nhà liên minh liền thật không chịu nổi một kích cái này còn phải nhìn vạn q u y ề n thư sơn cùng minh sơn tông có phải hay không như bọn hắn danh khí như thế đủ cứng đủ thủ đoạn không phải mười một nhà nhất lưu tông môn liền đã không phải là dễ dàng như vậy ứng phó lại tính đến nhị lưu tam lưu tông môn nào cắn cục diện cũng có thể là xuất hiện sụp đổ phải biết lỏng lẻo liên minh mặc dù rất không có khả năng đánh cho ngược gió chiến nhưng đánh thuận gió chiến vẫn là không có vấn đề minh sơn tông cùng vạn q u y ể n thư sơn phương diện đâu có tin tức gì không có vạn q u y ể n thư sơn người đã tại hôm trước buổi sáng đến minh sơn hết thể đến ba mươi lăm người từ bọn hắn đại trưởng lão lưu niêu lĩnh đội đến hết thể nằm tên trưởng lão còn lại đều là hạch tâm đệ tử tu vi kém nhất cũng là huyền hải cảnh nhất trọng nói đến vạn q u y ể n thư sơn vương kiệm cũng là sắc mặt khó tránh khỏi ngưng trọng hết thể ba mươi lăm người kém nhất đều là huyền hải cảnh nhất trọng nói cách khác lần này liền đến ba mươi lăm tên huyền hải cảnh tu sĩ cái này so với những cái kia nhất lưu tông môn đến đã sánh được ba lượng nhà tri hợp siêu cấp tông môn lực lượng chính là nguồn gốc từ đây x á c trước ba ngày liền đến rồi còn đến nhiều người như vậy chật chật xem ra hai nhà siêu cấp tông môn cũng là minh bạch giới này thì kiếm đại hội không dễ chịu ha ha ngươi nói nếu là chúng ta lại cho thêm một mùi lửa có thể hay không càng náo nhiệt thầm hạo cười ha ha một tiếng trong lòng cảm thấy lần này mình đích sắc đến đúng rồi h ả o h ả o một trận vợ kịch hơn nữa còn là mình tự tay thúc đẩy có thể tại không nào được í c h thân h tới t ở n dâng còn Vương không nhân thêm không không cần đến hắn đến tham gia nói, hắn cũng không nên đứng bên cạnh. g gia gia gia thức Thậm tâm huyết thể thêm thầm thêm thêm tham tư tiếp tục tại chí chảo cách Cho có có có cười cười, đâu. điểm đáp đại đ Kiệm lời, kia. vị. vị ư rồi ngươi đi xuống đi minh sơn bên trên sự tình ngươi cũng không cần thiết cùng chú ý minh sơn dưới chân những cái kia nhàn tản tu sĩ cùng minh sơn trong phường thị động tính hoặc là ngôn ngữ tập t ụ nói không chừng sẽ sơn có tiếng gió p h o n g xuất cẩn thận chú ý đại nhân yên tâm hai tháng trước thuộc hạ đã an bài tốt nhân thủ các mặt tin tức đều sẽ chú ý nhất định sẽ không lầm đại nhân sự việc bên này thẩm hạo trong quân đội trong đại trướng cùng vương kiệm trò chuyện tông môn vòng tròn con con quân quấn mà vào lúc này minh sơn phạm vi bên trong đồng dạng không biết bao nhiêu người đang bàn luận hắn cùng đột nhiên trọng binh đến thăm kim kiếm doanh nhất mấu chốt nhất chính là kim kiếm doanh xây dựng cơ sở tạm thời về sau thế mà căn bản cũng không có hướng gần trong gang t ứ c minh sơn tông thông khí liên k ẹ t tại mười lăm dặm cái này cùng với mẫn cảm khoảng cách giống như là tại quan sát cái gì để người toàn thân cũng không được tự nhiên Đặc b i ệ trời là Minh thẩm mang kim kiếm Người, nói chi Sơn Tông cùng vạn quyền、thư、Sơn người, nghe nói thẩm hạo mang theo nửa thư hạo theo doanh hạ t ạ tại i Minh sơn 15 dặm Sơn Ngược hít mắt, chưa m t tựa t còn có biến số. c c mùng 9, trời h sáng thẩm hạo liền xuất phát tại kim k i ế m doanh an bài ba mươi tên tinh nhuệ thị vệ bảo vệ hạ lên minh sơn hắc kỳ doanh nhân thủ hắn tất cả đều lưu tại trong doanh địa cũng không có mang theo lên núi đến sơn môn thời điểm là minh sơn tông người quen biết cũ hướng liêu tự mình tại sơn môn chấu nên tiếp mà lại cùng hướng liêu đồng hành còn có vạn quyển thư sơn người quen trung hồng diệp ha ha ha t h ầ m đại nhân hướng mô cung kính bồi tiếp đã lâu t h ầ m đại nhân hồi lâu không gặp phong thái càng hơn lúc trước hướng liêu cùng trung hồng diệp tiên t r i ề u thẩm hạo t r o hỏi ngôn ngữ khách khí lại nhiệt tình xa xa tiến lên mấy bước chắp tay thi lễ chú đáo lại coi trọng nhìn qua còn rất có hiếu khách hương vị nhưng thẩm hạo thấy chiến trận này cũng là hiểu ý cười một tiếng đồng dạng cấp bậc lễ nghĩa chú đáo đáp lễ trò hỏi lại thêm hàn u y ê n cũng minh bạch cái này kỳ thật cũng là minh sơn tông cùng vạn quyền thư sơn nhằm vào hắn lần này lao sư động chúng mang nửa cái kim kiếm doanh tới một cái đáp lại không phải minh sơn tông địa bàn trung hồng diệp tới đón cái gì khách còn mang mấy chục tên tu vi nguyên đan cảnh hậu cảnh đến huyền hải cảnh sơ cảnh minh sơn tông đệ tử tinh anh cùng nhau đến dù không đến mức nói cây kim、so、với dâu nhưng cũng có dâu kim với nói so quạm nhưng thể là tại không chút nào yếu thế làm p h i ế n hai vị trưởng lao đón lấy thẩm hạo không dám nhận a ha ha thẩm đại nhân bây giờ số làm quan võ vận hương thịnh chẳng những trong phong hồng sơn trang như cá gặp nước thâm thụ vĩnh thắng vương coi trọng mà lại đã bị huyền thanh vệ chỉ huy sứ bảng ban định vị người thừa kế tính cựu chiều bên trong cái nào không biết thẩm đại nhân u y danh coi như trong tông môn cũng là đúng thẩm lớn thanh danh của người như sấm bên hai hai nhà chúng ta cũng là như thế sao dám lãnh đ ạ m đại nhân đi tại minh sơn sơn môn đại đạo bên trên bậc thang hai bên dần dần bao trùm t u y ế t động đi lên đi cao năm mươi triệu độ nhiệt độ không khí đã có thể hà hơi thành sương tựa hồ lạnh đến cũng không bình thường thẩm hạo trong nhận thức đúng minh sơn sơn môn bên trong ấn tượng đầu tiên chính là nơi đây thiên địa nguyên khí cùng vạn quyển thư sơn khác nhiều mặc dù cũng là hoạt bát dư giả đến quá phận nhưng lại có thiên vệ nơi đây ngũ hành thủy trúc cùng một trúc cực kỳ nồng đậm cơ hội là ngũ hành cái khác thuộc tính ba đến năm lần nói cách khác trên minh sơn tu hành ngũ hành thủy trúc cùng một trúc tuyệt đối hiệu quả viễn siêu k h ắ c thuật pháp pháp môn bất quá bên thai hướng liêu trong lời nói không dùng tế phẩm cũng có thể nghe ra được nó tại mịt mở biểu đạt bất mãn ý tứ đang nói thẩm hạo địa vị hôm nay cao muốn cầm vị này uy phong tới dọa bách tông môn mà tông môn nhưng lại không thể không đông xuống tư thái ứng phó hơi có chút âm dương q á i khí ý tứ bất quá thẩm hạo lại cảm thấy hướng liệu những lời này có chút không phăng hoáng cũng có chút vặn không rõ tình thế có lẽ là minh sơn tông cùng bạn quyển thư sơn hai nhà này siêu cấp tông môn thực tế là tại chỗ cao đợi đến quá lâu đã không biết làm sao đi cùng m ớ i bình đẳng đối tượng liên hệ thích cầm cao cao tại thượng nhìn xuống thị giác xử lý cùng nhìn vấn đề phàm là có người k h á c cùng bọn hắn một bên n cao lời nói đã cảm thấy không thích ứng thậm chí cảm thấy đối phương mạo phạm bọn hắn kỳ thật cũng trách phong hồng sơn trang cho tới nay đều quá mềm mại này mới khiến tông môn thói quen đem hắn thả ở phía dưới vị trí bất quá thẩm hạo bố trí lâu như vậy làm nhiều như vậy làm nền không phải liền làm muốn để tông môn bao quát hai nhà siêu cấp tông môn ở bên trong tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý đó chính là ở trên mảnh đất này có thể làm nhà làm chủ là tĩnh cựu triều mà tông môn cũng không thể ngoại lệ thế là thẩm hạo cười nhẹ nhàng vừa đi vừa trả lời t h ư ớ n g trưởng lao cất nhắc thẩm m ẫ thẩm m ẫ bất quá là nghiêm túc ban sai có chút công lao mà thôi bên ngoài chuyện cũng đều là chút hư danh không đáng giá nhắc tới ngược lại là minh sơn tông bực này siêu cấp tông môn thịnh uy lâu này g mà lại bây giờ càng là có cố gắng tiến lên một bước đáng mừng tình thế tĩnh cựu triều trên dưới đều có chút chú ý mà lại như thế thịnh hội quý tông trụ lại thịnh tình m thực tế để thẩm m ỗ rất cảm thấy sợ hãi không phải sao lần này thẩm m ỗ tới cũng vì hiển lộ rõ ràng long trọng cố ý mang đến phong hồng sơn trang bên trong nhất giống r ử a vào đội ngũ mang đi qua không phải chẳng phải là rơi minh sơn t ô n g mặt m ũ i hướng liêu cùng bên cạnh đi tại một đường trung hồng diệp nghe tới thẩm hạo lời nói này cũng không khỏi nụ cười trên mặt dừng lại về sau liền không như vậy tự nhiên cảm thấy bọn hắn âm dương k h á i khí ngôn ngữ bản sự hoàn toàn không phải họ thẩm đối thủ đối phương ngụ ý chẳng những là xem hiệu bọn hắn mời họ thẩm lấy cá nhân thân phận đến thi kiếm đại hội mục đích càng là biểu thị cực kỳ cường ngạnh thá họ thẩm ý tứ chính là lão tử đã đến liền sẽ không sợ ngược lại là chỉ là một chút kim kiếm doanh liền để các ngươi khẩn trương như vậy là gan quá nhỏ đi kỳ thật không chỉ là thẩm hạo vừa đi vừa tại cùng trung hồng diệp hướng liêu tiến hành ngôn ngữ bên trên giao phong đi theo phía sau bọn họ một đoàn đệ tử cùng kim kiếm vệ ở giữa đồng dạng đang tiến hành giao phong chỉ bất quá so sánh với phía trước ba người thần thương c ầ u chiến phía sau giao phong hiển đến vô thanh vô t ứ c họ thẩm lớn như thế minh đại phóng mang binh đến m i thanh vô ư ớ c họ thẩm lớn như thế minh đại phóng mang đến vô thanh vô tước mà lại gần n h chỉ ở mười lăm dặm chỗ xây n g cơ s thêm nữa bây giờ thì kiếm đại hội lại so giới chức mẫn cảm rất nhiều điều này không khỏi làm cho người cảm nhận được đến từ tĩnh cựu chiều không do ý vị thậm chí là mang theo một chút ý hoặc là nói là gõ bất quá gõ cái từ này để minh sơn tông trên dưới vô ý thức tránh đi mà thôi mặt khác hai nhà siêu cấp tông môn cũng tựa hồ quên là bọn hắn ban đầu muốn dùng gõ thẩm hạ o phương thức hướng phong hồng sơn trang cùng tĩnh cựu chiều phong thích cường thế tin tức nhắc nhở tĩnh cựu chiều không muốn bàn tay quá dài bây giờ tĩnh cựu chiều trực tiếp cho lỗi trở về ngược lại là bọn hắn có chút không thể chịu được sức lực ta mặc kệ ta mặc kệ đã ngươi dám cùng chúng ta siêu cấp tông môn đình lưu đó chính là khiêu khích sớm nghe nói kim kiếm doanh như thế nào làm sao không được bây giờ ngược lại muốn xem xem có phải là thật hay không có lợi hại như vậy thế là từng sợi tràn ngập khiêu khích mùi vị như là lược đồng dạng đang hiện lên trận liệt bảo vệ tiến lên kim kiếm doanh quân tốt trên thân lập đi l ặ p lại suốt qua thậm chí hành vi tại trên sơn đạo thời điểm minh sơn tông đệ tử cũng là lấy vây kín tư thái đem bao quát thẩm hạo cùng tất cả kim kiếm vệ bao khỏa ở bên trong từng cái còn hưu ý vô ý thỉnh thoảng phồng lên mấy phần pháp lực địa bộ này nói sau một khắc liền sẽ ra tay cũng có người、tin. bất quá cùng minh sơn tông đệ tử khiêu khích thành tương phản bộ dáng là kim kiếm doanh lạnh lùng tu sĩ tầm thường nếu là bị người dùng khí tức cùng cảm giác nhiều lần ở trên người đảo qua tuyệt đối sẽ không sủ lông bởi vì này bằng với là tại sở trường đập gương mặt của ngươi tổn thương không lớn nhưng vũ nhục tính cực mạnh bình thường muốn tìm hấn gây chuyện đều là như hành vi này ngẩng đầu lên nhưng kim kiếm doanh quân tốt từ trên x u ố n g d ư ớ i cho dù là chủ tướng đối với minh sơn tông đệ tử khiêu khích cũng lộ ra không phản ứng chút nào trên mặt nhất quán đờ đẫn lại nghiêm túc ánh mắt nhìn thẳng phía trước không vội không chậm đi theo phía trước ba người bước chân tiến lên nói cứng có hành động gì có thể tính là đáp lại khiêu khích đó chính là những n à y kim kiếm doanh chưa hề rời đi bên hông pháp khí tay cùng trên thân một mực duy trì lấy bình ổn lại để phòng pháp lực ba đ ộ n có lẽ minh sơn tông đệ tử sẽ không rõ ràng đi ở trước nhất hướng liêu cùng trung hồng diệp lúc này phía sau đã sớm là một mảnh mồ hôi lạnh khi dễ liền là theo chân thẩm hạo lên núi nhân thủ không nhiều mà lại bên trên minh sơn lại là thí kiếm đại hội trong lúc đó dù n g một cái ngứa nghề liền có thể từ chối sạch sẽ như kim kiếm doanh không bông tha ngược lại lộ ra không đủ đại khí khí lượng nhỏ hẹp đây cũng là tại n ê n thẩm hạo trước đó hướng liêu đã cho tương quan ám chỉ không phải phía dưới đệ tử coi như trong lòng không cam lòng cũng không dám như thế lỗ mãng nhưng hôm nay kim kiếm doanh người cho những này khiêu khích minh sơn tông đệ tử cảm giác chính là rất sợ đều bị khí tức quét mặt thế mà còn có thể không nói một lời mà sự thật nhưng thật ra là minh sơn tông đệ tử nhận biết cùng kim kiếm doanh quân tốt nhận biết xuất hiện sai lầm lúc này mới cho minh sơn tông đệ tử một loại kim kiếm doanh quân tốt rất sợ ảo giác kim kiếm doanh quân tốt sợ không sợ kỳ thật dưới mắt có quyền lên tiếng nhất chính là đi ở trước nhất lúc đầu đang cùng thẩm hạo thần thương khẩu chiến nhưng dần dần rơi vào hạ phong hướng liêu cùng trung hồng diệp người khác không cảm giác được nhưng hướng liêu cùng trung hồng diệp lại có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ sau lưng kia mấy chục tên kim kiếm doanh quân tốt sắc ý ngưng tụ mạnh liệt rõ ràng thật giống như phía sau bọn họ những này kim kiếm doanh quân tốt tùy thời đều có thể đột nhiên gây khó khăn hướng bọn họ liều chết một k í c h cho dù hướng liêu cùng trung hồng diệp tu vi cũng không thấp trên thân cũng có thủ đoạn bảo mệnh nhưng khoảng cách gần như thế lại là phía sau l ư n g đối địch bọn hắn cũng không biết mình có thể hay không tại mấy chục tên kim kiếm doanh tinh nhuệ cộng thêm chủ tướng liều chết tập sát hạ sống sót một bên là khiêu khích một bên khác là tùy thời chuẩn bị nhất kích tất sát đối phương nhân vật chủ yếu mặc dù không thể như vậy phân chia kim kiếm doanh cùng minh sơn tông đệ tử ở giữa mạnh cùng yếu nhưng hai bên nhận biết cũng nhìn ra được tuyệt đối không tại một cái phương hướng bên trên c u ố i cùng khổ chỉ có thể là hướng liêu cùng trung hồng diệp hai người này lại không thể quay đầu còn phải cố giả bộ chấn định đồng thời còn muốn cùng thẩm hạo tại ngôn ngữ bên trên tương hỗ thăm dò cùng tranh phong cũng coi như nội tâm đủ cường đại thẩm đại nhân phía trước chính là vân đ à i nhưng lên thẳng chủ p h o n g phía trên cũng vì đại nhân an bài tốt khán đài vị tông tông chủ cũng tại chủ phong xin đợi đại nhân đã lâu mời hai vị trưởng lão mời hai bên khiêm n h ư ợ n g hai câu thẩm hạo vì khách đi đầu bên trên vân đài sau đó tùy hành tìm kiếm doanh quân tốt đuổi theo ngược lại là những cái kia minh sơn tông đệ tử bị hướng liêu phất tay ngăn lại vân đại nhưng dung không được nhiều người như vậy quá chật cũng khó coi thống chi hắn đã sớm nghĩ tìm cơ hội để đằng sau khiêu khích phải không đệ tử dừng lại bên trên vân đại chính là cơ hội miễn cho cuối cùng chỉ có hắn cùng trung hồng diệp khó chịu thẩm h ạ o cho đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa nhưng cũng không biểu hiện hắn đúng dọc theo con đường này tới sự t ì n h hoàn toàn không biết gì chỉ bất, quá không có để hắn cảm thấy bất ngờ thôi một bên là lấy tu hành làm chủ tranh đấu làm phụ tông môn đệ tử một bên là lấy giết chóc làm chủ tu hành làm phụ kim kiếm doanh nhận biết xuất hiện khác biệt rất bình thường Hùng、hồ n h dựa theo phong hồng sơn trang bên trong những cái kia xét xử kim kiếm doanh cũng không có cùng hai nhà siêu cấp tông môn động thủ một lần bọn hắn cái này đệ tử đợi một không rõ ràng kim kiếm doanh tác phong trước sau như một cũng liền chẳng có gì lạ kỳ thật không chống chân kim kiếm doanh sẽ như thế tấn công địch chi yếu hại cái này tại phong hồng sơn trang tất cả kim kiếm vệ trong suy nghĩ cơ hồ là thiết luật không có sai lầm đây là bắt nguồn từ quân ngũ thói quen bên trên vân đài thẩm hạo cười nhìn thoáng qua rõ ràng âm thầm nhẹ nhàng thở ra hướng liễu cùng trung hồng diệp lúc này không có minh sơn tông đệ tử khiêu khích kim kiếm doanh người cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm hướng liêu cùng trung hồng diệp thời khắc chuẩn bị xuống sát thủ hai người tự nhiên cũng liền thở dài một hơi vân đài lên cao thẳng phá minh sơn bên trên như sương mù như tuyết màu trắng khói xanh sau đó ước trừng t h ă n g gần ba khoảng trăm trượng đột nhiên như phá mây vụ lại giống trèo lên lên mây tầm mắt một chút lấp lánh ra mênh mông kim sắc phóng tầm mắt nhìn tới dưới ánh mặt trời không bờ bến biển mây ngay tại dưới chân như kim sắc mây thảm mà nơi xa một tòa toát ra đám mây đỉnh núi tại một mảnh kim sắc bên trong càng thần bí hôm nay tông chủ tác pháp cố ý ấp v cái này kim c ha ha ũ mắt mắt nói g c thật ư một màn này so với vạn quyển thư sơn chim hót hoa nở càng rung động lòng người nếu như nói vạn quyển thư sơn cho người ta một loại tị thế tu hành thế ngoại chi địa càng thụ minh sơn tông nơi này cho người ta một loại tu giới đỉnh phong đại phái rộng lớn cùng mỹ phong liên cái người mà nói t h ầ m hạo là tương đối thích minh sơn tông nơi này phong cảnh vân đài tiến lên rất nhanh liền đến ngọn núi kia đỉnh chỗ đậu đưa đỉnh núi tới gần về sau mới biết nó rộng lớn to lớn đỉnh núi bên trong có một bình đài lấy hơn một trượng to lớn lót gạch xanh đệm phóng nhãn đ o mắt lớn nhỏ thế mà không thể so tính cựu triều trong hoàng cung kia ăn uống tiệc rượu thiên hạ văn võ vạn dân cung quảng trường nhỏ dễ dàng có thể dung hạ hơn vạn người ở phía trên đi lại còn có thể không lộ vẻ chen trước tại cái này quảng trường khổng lồ hướng chính bắc là một tòa cung điện màu trắng tạo hình khí quyển cổ phát lại không mất uy nghiêm khí quyển trên cung điện treo lấy một chương hát thạch bảng hiệu trên viết lăng vân điện lăng vân điện hai bên bây giờ sắp đặt đài cao trình nửa vòng tả hữu vây quanh lăng vân điện xem bộ dáng là minh sơn tông cho đến đây thi kiếm đại hội các lớn có phân lượng tông môn cùng khách tới thiết trí xem lễ vị trinh lệch trên, trên quảng trường trừ có rõ ràng quy hoạch xuất trạm xếp hàng khu vực bên ngoài còn có chín cái hình tròn lôi đài mỗi một cái lôi đài cũng không nhỏ mà lại dựng nền tảng bên trên đều có rõ ràng pháp lực ba động có thể nghĩ trên đó tất nhiên có các loại pháp trận gắn bó không phải phổ thông dựng cái đài mà thôi t h ầ m đại nhân thần chính lúc lại có một phen đại hội quy củ giảng đọc cùng lần này đại hội quá trình về sau mới có thể chính thức bắt đầu cho nên cho mời đại nhân tiến về bên trái khán đài nghỉ ngơi thị vệ có thể mang hai tên nó dư thị vệ có thể tại khán đài đằng sau tu trình hướng liệu d ẫ n thẩm hạo chậm rãi trên quảng trường hành tẩu trên đường đi dẫn tới vô số đã đến trận các nơi tu sĩ cẩn thận dò xét a t ố t làm phiền hai vị trưởng lão một đường lĩnh ta tới chớ vội tạ thẩm đại nhân là bị t ô n quý khách ta cùng trung trưởng lão sẽ toàn bộ hành trình cùng đi cho nên thẩm đại nhân sẽ không làm muốn đuổi chúng ta đi thôi ha ha ha ha. thẩm hạo nghe vậy s ứ n g sở c h ậ t liên tục nói không dám về sau hướng sau lưng kim kiếm doanh theo tới tên kia chủ tướng n ô n ngữ hai câu liền tiếp theo đi theo hướng liêu cùng trung hồng diệp một đường đi đến bên trái khán đài sau lưng một đường đều có hiếm nát tiếng nghị luận đặc biệt là thẩm hạo sau khi đi xa c à n g là lập tức trở thành đại bộ phận người chủ đề người nọ là ai a thế mà để hướng trưởng lão cùng trung trưởng lão cùng một chỗ cùng đi mù sao Huyền thẩm a doanh quan ra. doanh n thống lĩnh quan bào không nhận ra. Kêu bên hông sáng loáng kim kiếm phối sức cũng không nhìn Ngươi nói là kêu là hắc kỳ doanh thống h hắc phối thấy. hắc lĩnh h vệ sức kỳ Kêu kim kiếm kêu kỳ bào t là là thẩm ể cứu. T, t họ h thanh danh tại chúng ta tông môn vòng tròn bên trong cũng không tốt ngươi nói sẽ có hay không có người thừa cơ tìm hắn để gây sự nói thật giống như kia họ thẩm tại tông ngoài cửa thanh danh liền tựa như mà lại ngươi không gặp hướng liêu cùng trung hồng diệp dẫn họ thẩm đi bên trái khán tại sao bên kia cũng không phải cái gì quần chúng nên đi địa phương chật c h ậ xem ra họ thẩm lần này thật đúng là muốn bị phiền phức quấn thân đâu h ắ những n năm này gây sự tình cũng không ít liền hắn năm đó d i ệ t đi mấy cái kia nhị lưu tông môn bạn c ũ h ả o hữu lần này sợ là cũng sẽ không làm nhìn xem t r ư m linh b sắc mặt minh sơn tông tông chủ dương và lý t h ư m hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân k h í chất hơi có chút ôn tồn lễ độ cảm giác giữ lại một tốn tuyết trắng dâu dài khuôn mặt lại hồng n h ậ n tinh thần để người nhìn không rõ ràng nhịn i k ỷ khiến người chú mục nhất chính là đôi mắt kia tự a h ồ lộ ra một cỗ tự nhiên hẳn ý tựa như cái này minh sơn bên trên quanh năm không thay đổi bằng cứng rõ ràng là đang cười mà lại khí tức bên trên cũng có chút hiền lành nhưng trong mắt làm thế nào có như thế h ẳ n ý đâu thẩm hạo càng có khuynh hướng đây là dương vạn lý tập luyện công pháp bố trí dù bảo hôm nay là lần đầu tiên đến minh sơn nhưng thẩm hạo lại đối với nơi này cũng không phải là như vậy lạ l ắ m làm tĩnh cựu triều cảnh nội duy hai hai nhà siêu cấp tông môn một trong huyền thanh vệ bên trong không có khả năng một một chút điểm tình báo đều không có trăm ngàn năm qua tích lũy liên quan tới minh sơn tông tin tức đủ để cho thẩm hạo không đến minh sơn mà dòm ngó nó toàn cảnh minh sơn tông mặc dù cũng chủ tu ngũ hành thuật pháp nhưng cùng vạn quyển thư sơn bao hàm toàn diện khác biệt bọn hắn môn nhân đệ tử đại đa số vẫn là tu ngũ hành thủy trúc cùng ngũ hành mộc trúc nguyên nhân nha cũng chính là thẩm hạo lúc lên núi tự mình cảm nhận được minh sơn bên trên mặc dù thiên địa linh khí cực kỳ h o a bác nồng đậm so với vạn quyển thư sơn trong tông môn đến cũng không kém nhưng ngũ hành thủy cùng một hai thứ này lại phá lệ phát triển thậm chí là mặt khác ba thuộc mấy lần đã hoàn cảnh đặc biệt kia lại phối hợp đặc biệt phương pháp tu hành cùng công pháp sở trường ngũ hành thủy trúc cùng mộc t ú c chẳng phải là càng có thể d ạ hoa trên cấm hình thành càng đ ộ xuất ưu thế đương nhiên sở trường ngũ hành thủy trúc cùng mộc t ú c minh sơn tông đệ tử rất nhiều nhưng kiêm tu cái khác pháp môn đệ tử cũng không ít nhưng thiên vệ đều vẫn là không thể rời đi t h ủ y trúc cùng một chút lăng vân trước điện trên đài cao dương vạn lý tại đọc diễn văn đây là lệ cũ thí kiếm đại hội tuy nói là toàn bộ tu giới một trận thịnh hội đồng thời cũng là minh sơn tông một trận thịnh hội cùng b ạ n quyển thư sơn phẩm thư đại hội đồng dạng không nhỏ ý nghĩa thực tế cũng đối chủ sự tông môn có rất cao danh lợi ở bên trong t h ư m hạo cười tủm tỉm nghiêm túc nghe dương vạn lý ở giữa trên đài cao ngôn ngữ đứng bên người chúng quanh thỉnh thoảng nhìn về phía ánh mắt của hắn cùng nhỏ vụn nghị luận n g o ả n mặt làm n ơ t r u n g quanh cùng thẩm hạo cùng nhau ngồi phía bên trái trên khán đài người đều có một cái điểm giống nhau bọn hắn đều là huyền hải cảnh tu sĩ nhưng cũng không phải là tất cả đều đến từ đại tông môn trong đó trừ một hai lưu tông môn cao thủ nhưng không có bất kỳ cái gì một cái tông chủ tại cũng có tán tu cùng một chút môn phái nhỏ trụ cột những người này giải rác ngồi tại vị trí của mỗi người nhìn về phía phía trước nhất ngồi thẩm hạo trong mắt lòe không h i ể u thần thái có chút thậm chí mang theo dò xét cùng một chút hưng phấn chỉ bất quá tạm thời cơ chế cái này bên trái khán đài nhưng có cái gì nói t h ầ m hạo cười tủng tìm hướng ngồi tại mình bên trái hướng l i ê u mở miệng hỏi thăm mà lại thanh âm cũng không có tận lực đ ẹ thấp mà là bình thường âm thanh lượng tại trên khán đài lộ ra phá lệ rõ ràng một chút liền để hơi có chút tầm ý hoàn cảnh trở nên yên tĩnh t h ầ m hạo thật sự một điểm không rõ ràng minh sơn tông thi kiếm, sao. Sao kiếm đại hội đều có mời phong hồng sơn trang làm xem lễ trình diện bởi vì thi kiếm đại hội chính là tu giới thịnh hội cho nên phong hồng sơn trang cơ hồ đều có phái người tới nhưng không có ngoại lệ đều là ngồi ở bên phải khán đài cho dù không đi giải nhiều lần như vậy xem lễ xuống tới cũng có thể tổng kết ra tả hưu khán đài khác nhau ở nơi nào cho nên thẩm hạo lúc này đặt câu hỏi chính là điển hình biết rõ còn câu hỏi mục đích nha chính là muốn đem mình ngồi ở bên trái khán đài nhưng thật ra là minh sơn tông tận lực căn bài lại hắn là không rõ tình hình chuyện này dương ra ngoài muốn đặt thành ý nghĩ này đương nhiên phải mượn hướng l i ê u miệng chính miệng nói mới có thể người tin phục hướng l i ê u cười nói bên phải khán đài chủ yếu là một chút lễ nghi bên trên tân khách cũng không phải là thí kiếm đại hội người tham dự tới đây cũng là cổ động cho bị tông một bộ m ặ thôi bên trái mới là thí kiếm đại hội chân chính người tham dự bên trong địa vị cùng thực lực đều xứng đôi tân khách thẩm đại nhân bây giờ tù vi huyền hải lại cùng chúng ta tông môn vòng tròn đi được gần như thế hơn nữa còn có một chút hợp tác cho nên nên thay đổi thường ngày ngồi tại bên trái khán đài người tham dự nói như vậy ta cũng muốn hạ c h à n g lạc ha ha ha thẩm đại nhân chính là băng hỏa lão tổ đệ tử y b á c đường đường huyền hải cảnh tam trọng đại tu sĩ quyền cao chức trọng lại kinh lịch phong phú so với tranh đấu kinh nghiệm ở đây có thể thắng được ngươi thẩm đại nhân cũng không nhiều toàn bộ làm như chỉ điểm trong tông môn rất nhiều đóng cửa làm xe hàng người hướng liễu lời nói này hiển nhiên là sớm có nghị săn trong đầu bây giờ nói ra cũng là thanh â m rõ ràng làm cho cả trên khán đài người đều nghe được rõ ràng ha ha hướng trưởng lão ngược lại là cất nhắc thẩm mỗ hai vị sư tôn bản sự thông tiên nhưng thẩm mỗ nhập môn thời đại ngắn ngủi cao thâm thủ đoạn tiên là còn chưa đủ tư cách tiếp xúc sẽ chỉ chút ra lông tự vệ thôi mà lại huyền thanh vệ những cái kia sắt lục chàng vẫn là cùng tông môn giao đấu rất khác nhau nói câu không sợ hướng trưởng lão cho cười ta còn thực sự lo lắng ra sân bị người ba lượm quyền đánh xuống đài mất mặt nếu không hướng trưởng lão chúng ta vẫn là đi bên phải khán đài a t hướng m h h n liêu này nói đến toàn đến phía cùng thở hốc vì kinh ngạc, mặc tiếng tê một trung hồng diệp cũng thân vì đó biểu lộ co lại bất quá cũng may bọn hắn cùng thẩm hạo liên hệ cũng không phải lần một lần hai cho nên hoàn hồn cũng nhanh bọn hắn biết rõ người này tuyệt không phải cái gì kẻ vớ vẩn mặt mũi cái gì đối với đối phương mà nói k i a là không tồn tại đồ vật lời gì chuyện gì cũng nói được cũng làm được không kỳ quái ha ha t h ầ m đại nhân chê cười số ghế đều là định ra đến sao có thể tùy ý sửa đổi húng chi cái này đã sắp bắt đầu đổi lại chỗ ngồi cũng không kịp nha trung hồng diệp tại bên cạnh dựng một câu khang cười tủm tìm đem thẩm hạo vô s ỉ ý n g h ĩ đôi trở về trong lòng đồng thời cười thẩm hiện tại hiểu được sợ rồi một, cười thầm cũng không chỉ trung hồng diệp một cái hướng liêu trong lòng cũng giống như thế bọn hắn để thẩm hạo lấy cá nhân thân phận đến t h í kiếm đại hội không phải là vì muốn bắt bóc vị này gần nhất một mực không an phận ra hòa nha cho hay cái này vừa mới bắt đầu thẩm hạo trên mặt hiện lên một vòng rõ ràng vừa vải sau đó không còn xoắn suýt cái đề tài này cũng không để ý tới trung hồng diệp n ô n ngữ tựa hồ đối với trung hồng diệp cự tuyệt hắn đổi chỗ ngồi đề nghị có chút bất mãn dáng vẻ cái này càng làm cho chung quanh mắt thấy đây hết thể người cười phải mang lên mấy phần kinh nghiệt c ò n t ư ở n g rằng là cái nhân vật kết quả liền bộ này gương mặt thật là buồn cười đến cực điểm thẩm hạo giống như trước đó như thế nhất chung quanh hiếm nát nghị luận ngoảnh mặt làm n ơ lực chú ý tựa h ồ bị ở giữa trên đài cao dương vạn lý giảng đến nội dung hấp dẫn dương vạn lý giảng đến là lần này thí kiếm đại hội khen thưởng trong đó trừ công pháp linh thạch pháp khí cái này lao tam dạng bên ngoài thế mà còn có mỏ linh thạch có hạn quyền khai thác như thế khiến thẩm hạo có chút ngoài ý m ớ n chơi đến như thế lớn sao Trước 1404, khai mạc. Có thể xuất thạch ra mạc Có khai linh loại mỏ này Đ huyền h ả i cảnh trung cảnh cùng nguyên đan cảnh thử kiếm người chiến thắng đương nhiên khoáng mạch sẽ không cứ như vậy cho hết là cho có hạn lấy quan quyền nói cách khác cái này ba khu khoáng mạch vẫn là vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông nhưng tạm thời giao cho người chiến thắng xử lý thời hạn là thẳng đến lần tiếp theo thi kiếm đại hội bắt đầu hai năm trước nói cách khác chỉ cần trở thành sau cùng người thắng trợn liền có thể đạt được một cái mạch khoáng trọn vẹn tám năm khai thác thời gian đây tuyệt đối là một cái c ự c k ỳ mê n g trọn vẹn tám năm khai thác thời gian bởi vì cơ hồ không ai có thể từ vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông cầm trong tay đến tất cả chiến thắng nhiều lắm là cũng chính là cầm tới một hạng chiến thắng liền không được huyền hải cảnh sơ cảnh cùng huyền hải cảnh trung cảnh cái này hai hạng thẩm hạo cảm thấy cuối cùng cũng chính là vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông ở giữa quyết thắng ngoại nhân nghĩ nhung tay khó có khả năng nhất ngoại ý muốn nổi lên nhưng thật ra là nguyên đan cảnh người chiến thắng tranh đoạn dù sao nguyên đan cảnh về số lượng phía dưới tông môn thể lượng cộng lại lớn xa hơn hai nhà siêu cấp tông môn xuất hiện một hai cái đặc biệt lợi hại nhân tài mới nội cũng không có gì không có khả năng đương nhiên đây đều là thẩm hạo phán đoán cuối cùng có phải là thật hay không như hắn suy đoán dạng này còn không rõ ràng lắm mặt khác thẩm hạo trong lòng cũng kìm nén một cố kỉnh dù sao người bên ngoài không rõ ràng nhưng chính hắn là biết đến lần này thi kiếm đại hội bên trong biến số lớn nhất không là người khác chính là chính hắn nếu là thẩm hạo cầm chiến thắng đạt được kia tám năm khoáng mạch quyền khai thác sẽ như thế nào cái này liền phải tham khảo nhằm vào tán tu biện pháp tháng về sau có thể lựa chọn một lần t í n h b á n đi cũng có thể lựa chọn cùng tông môn khác hợp tác sản xuất chia phân bao nhiêu vậy sẽ phải mặt khác thương lượng Trừ khoán g mạch dạng này làm cho người ta mắt phần thưởng bên ngoài linh thạch pháp khí công pháp cái này lao tam dạng ban thưởng cũng đồng dạng không tầm thưởng dựa theo các cấp độ đoạn thứ tự hết thể liệt mười tên mỗi một danh đô có ban thưởng có thể cầm ban thưởng phân lượng sẽ theo thứ tự hạ xuống cũng giảm xuống thẩm hạo bởi vì cho tới nay đều có b ạ c h vũ cái này tăng thêm nhân tố tại cho nên hắn đúng linh thạch nhu cầu cơ hồ không có cũng chính là gần nhất bước vào huyền hải cảnh về sau tu hành lúc có đôi khi sẽ dùng đến nhưng lượng cũng không lớn về phần công pháp hắn hiện tại sư tòng dương thiện cùng dương thanh trí căn bản cũng không thiếu công pháp dùng thậm chí phương diện này hoàn toàn không dùng hắn đ ọ c lỏng dương thiện cùng dương thanh trí tự nhiên sẽ giúp hắn a n bài thỏa đáng mà pháp khí cũng cùng công pháp đồng dạng trừ phi là linh khí một cấp hàng hiếm không phải đối với thẩm hạo đến nói đều không có lực hấp dẫn gì ngồi ngay ngắn lăng vân điện lên đài cao người trừ dương vạn lý cùng mấy tên minh sơn tông trưởng lão bên ngoài liền còn có vạn quyển thư sơn đại biểu lương yêu còn lại lại không người bên cạnh độc tôn minh sơn tông trên thí kiếm đại hội vị trí cái này cùng lúc trước vạn quyển thư sơn phẩm thư đại hội là không sai bị lắm hai nhà siêu cấp tông n ô n tự có bọn ăn ý dương vạn lý ngôn ngữ nói xong l i ê n tuyên bố lần này thì kiếm đại hội chính thức bắt đầu một minh sơn tông trưởng lão cũng là thẩm hạo người quen biết cũ đi hai p h ò n g dư bởi vậy người đến chủ trì lần này đại hội chủ yếu quá trình mà dương vạn lý thì là từ lang vân điện trước trên đài cao xuống tới không có tiếp tục bảy cái gì phổ t h u ậ n liền đi bên phải khán đài nơi đó là đến từ các nơi tông môn đại biểu có chút thậm chí trực tiếp chính là tông chủ tự mình tới trên mặt mũi dương vạn lý vô luận như thế nào đều muốn đi qua tự mình lên tiếng chào hỏi bất quá lần này dương vạn lý rõ ràng cảm nhận được đến từ phía dưới các tông môn thái độ biến hóa đi theo hắn sau lưng lưu n i ê u cũng có đồng dạng cảm thụ trước kia siêu cấp tông môn tông chủ xuống tới cùng ngươi hàn huyên đây là cho đủ mặt mũi ngươi bất luận đúng cái người vẫn là đúng phía sau ngươi tông môn đều là như thế ai không khuôn mặt tươi cười đón lấy cảm thấy mình mặt mũi sáng sủa cho dù dĩ vãng có chút không thoải mái kia cũng không phải có thể cầm tới loại trường hợp này đ ể n ó i cho nên đồng dạng đều là hòa hòa khí khí cảnh tượng nhưng lúc này đây lại chia phân biệt rõ ràng hai cái khác biệt phản ứng đầu tiên là những cái k i a n g ồ i bên phải bên cạnh trên khán đài tán tu danh túc cùng một chút bất nhập lưu tông môn tông chủ thái độ của những người này hoàn toàn như trước đây nhiệt tình cùng kim cung kỳ thật bất nhập lưu tông môn tại d i vãng là không có tư cách bên trên khán đài đến nhiều lắm là liền là tại hạ mặt trên quảng trường nhìn một cái náo nhiệt tham dự vào luận kiếm khâu đều chẳng qua là góp người số căng căng lịch duyệt mà thôi thuộc về thi kiếm đại hội bên trong người đi đường một loại mà lần này những này số ít bị t u y ệ t đến ngồi bên phải bên cạnh trên khán đài bất nhập lưu môn phái nhỏ tông chủ nhưng thật ra là minh sơn tông lâm thời an bài đều là nhận hai nhà siêu cấp tông môn ân huệ có thể cùng hắc kỳ doanh ký kết thuê hiệp nghị cũng hưởng thụ được khoáng mạnh trướng tiền công tông môn tông chủ tự nhiên đúng dương vạn lý mang ơn nhiệt tình phi thường về phần tán tu danh tốt, cũng là từ trước đại hội tốt điểm tăng thêm cái này hơn hai năm qua tại hai nhà siêu cấp tông môn chủ đạo hạ tông môn làm rộng mở môn hộ một màn này đúng tán tu cũng là thật sự chỗ cử tốt cho nên những người này nhìn thấy dương vạn lý là đồng dạng khuôn mặt tươi cười doanh doanh thái độ khiêm cung mà dĩ vãng cũng hẳn là khiêm cung nhiệt tình những cái kia một hai ba lưu tông môn tông chủ hoặc đại biểu lần này lại đồng loạt mặt lạnh lấy hoặc là giống như cười mà không phải cười rất không thân thiện thậm chí bất quá nhìn thấy dương vạn lý tới cũng liền đứng dậy chắp tay nói một tiếng gặp qua dương tông chủ coi như ứng phó xong việc từ phía bên phải trên khán đài xuống tới cùng nhau tùy hành vạn quyển thư sơn đại trưởng lão lưu nghiêu đi vào hai bước tại dương vạn lý bên cạnh nói dương tông chủ xem ra giống như ngài nói liệu bọn hắn đây là kìm nén một c ố khí đến nếu không có kia mấy nhà môn phái nhỏ người ở đây bọn hắn mới liền khẳng định sẽ xuất lời dò xét tham dò không tham dò kỳ thật không quan trọng mấu chốt là phải để bọn hắn biết khó mà lui lưu trưởng lão hẳn là cũng đạt được quý tông chu tông chủ đưa tin đi dương vạn lý một bên nói một bên mỉm cười tiếp tục đi lên phía trước ánh mắt chú ý hội trường đồng thời không có nhìn về phía bên trên lưu n i ê u thu được c kia vừa nói chuyện trên quảng trường thí kiếm đại hội đã tại minh sơn tông nhị trưởng lao phong dư chủ trì hạ chính thức kéo lên màn mở đầu đại hội năm ngày phía trước ba ngày đều là cho nguyên đan cảnh tu sĩ chuẩn bị trong đó có cái cách gọi là địa bản g ý tứ chính là thí kiếm đại hội quyết r a nguyên đan cảnh chức mười coi như bên trên địa bản g có thể xưng huyền hải cảnh phía dưới mạnh nhất mười người tính cao tuổi cùng tiềm lực trong đó liền có thể phẩm ra không ít thứ tới có địa bản g tự nhiên là có thiên bảng cũng chính là huyền hải cảnh cao thủ xếp hạng bất quá tương đối địa bản g cái này thiên bảng bên trên danh tự kỳ thật tham khảo ý nghĩa không lớn bởi vì là chân chính lợi hại huyền hải cảnh tu sĩ cũng sẽ không trên thí kiếm đại hội xuất thủ thậm chí cũng sẽ không hạ tràng cho nên thiên bảng càng nhiều chỉ là một cái tham gia não nhật bản danh sách một bộ lao tử rất không cao hứng dáng v ẻ bên trái trên khán đài trong lòng người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tối cười cho dù không oán cũng cảm thấy vị này thẩm đại nhân thực tế cùng trong truyền thuyết rất không giống có chút nói ngoa xem ra không giống một cái khó đối phó người cũng là một cái h ả o nhoáng bên ngoài hàng người tại tông môn vòng tròn bên trong ít có sẽ đem một vòng bên ngoài danh tự truyền đi náo nhiệt như vậy qua thẩm hạo tuyệt đối là cái thứ nhất tại thẩm hạo nhậm chức phong hồng sơn tra ngoại sự đại chấp sự bắt đầu tông môn vòng tròn bên trong liền bắt đầu có quan hệ với hắn các loại nghe đồn bay tán loạn đồng thời theo phong hồng sơn trang tại hắn chuyển hạ một lần lại một lần đánh vỡ tông môn vòng tròn cũ kỹ q u ý củ đồng thời còn có thể bình yên vô sự chậm rãi mở rộng phong hồng sơn trang lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ để thẩm hạo thành không ít tông môn đệ tử trong mắt tác nhân hoặc là cái đinh trong mắt đặc biệt là từ phong hồng sơn trang xuất binh diệt mấy nhà nhị lưu tông môn khai bắt đầu phong hồng sơn trang huyết tinh uy danh bên trong cũng xen lẫn bên trên thẩm hạo danh tự lại sau này thẩm hạo mất tích hơn hai năm cái tên này nguyên bản nhanh chóng ngay tại tông môn vòng tròn bên trong nhà x u n dưới tựa như phủ dung sớm nợ tối tàn đề tài c nhưng ai có thể nghĩ tới hơn hai năm quá khứ thẩm hạo chẳng những còn sống từ trong cung điện dưới lòng đất ra đồng thời còn một chút từ nguyên đan cảnh thất trọng tu vi biến thành huyền hải cảnh tam trọng loại này có thể xưng ly kỳ tu vi tăng vọt không biết chấn kinh bao nhiêu người cái cảm thật nhiều người cũng một mực đang hiếu kỳ vị này thẩm đại nhân đến cùng có chỗ đặc biệt gì bây giờ thất vọng cũng không nghĩ tới cái này họ thẩm cư nhiên như thế không chịu nổi thế là không ít người đều lên một chút xem náo nhiệt tâm tư họ thẩm tại tông môn vòng tròn ân o á n thế nhưng là không ít bây giờ ngồi phía bên trái khán đài cái này liền nói rõ là bị minh sơn tông liên thủ với vạn quyển thư sơn ám toán một t h a n h chính là muốn để phía d ư ớ i ân đoán tìm tới cái này họ thẩm dù ý là cái gì ngược lại là cũng không khó khăn làm đoán đương nhiên xem náo nhiệt về xem náo nhiệt thật muốn chuẩn bị đi lên tìm tới vị này thẩm đại nhân lại không phải ai cũng dám thân phận đối phương ở nơi đó bày biện mà lại trong tay quyền lực to lớn nếu thật là vì xính sảng khoái nhất thời bị họ thẩm ghi hận bên trên kia mới được không bù mất cho nên an tâm xem náo nhiệt liền tốt không khí vi rượu ở bên trái trên khán đài ấp ủ mà ngồi ở khán đài phía trước nhất thẩm hạo tựa hồ còn tại không thích lúc trước ở trong không có phát giác bầu không khí biến hóa số mặt ngồi dựa vào trên ghế nhìn xem dưới đài chín cái trên lôi đài đã bắt đầu giao đấu chín cái lôi đài đồng thời tiến hành đều là nguyên đan cảnh giao đấu quy tắc cũng đơn giản một không thể hạ sát thủ hai không thể rời đi lôi đài p h ạ m vi huyền không lời cũng không thể vượt qua mười trượng nếu không trực tiếp phán thua trừ hai cái này cơ bản quy tắc bên ngoài còn có một số chi tiết t ỷ như đúng sử dụng pháp khí làm hạn chế chỉ có thể nhiều nhất xứ dùng thượng phẩm pháp khí vào giáp m ộ thầm loại p n ngự dùng đến trung g loại pháp phẩm, khí chỉ thể có qua hạo mặc dù biểu hiện trên mặt không dáng vẻ cao hứng nhưng trong lòng lại một chút không thoải mái đều không có thậm chí bởi vì hồi lâu đều không có ở trước mặt nhiều người như vậy diễn kịch còn có chút nhỏ hưng phấn đặc biệt là thấy bên trái trên khán đài những người này cơ hồ đều bị kỹ xảo của hắn chỗ che đậy bao quát hướng liêu cùng trung hồng diệp hắn liền càng có mấy phần mùn thầm Tìm phiên thẩm hạo không thích phiền phức nhưng lại nhưng xưa nay không sợ húng chi lần này bên trên minh sơn trước đó trong lòng của hắn kỳ thật liền nắm chắc ngờ tới về sau khả năng xuất hiện các loại tình huống nếu không phải hắn có ứng phó những tình huống này lòng tin hắn cũng sẽ không đáp ứng dương vạn lý đơn độc mời đưa tới cửa cho các ngươi khi quả hồng mềm bót nghĩ quá nhiều bất quá bây giờ vẫn chưa tới thẩm hạo động thủ thời điểm hắn hiện tại đúng phía dưới chín cái trong sân giao đấu rất là cảm thấy hứng thú dựa vào bây giờ mình huyền hại cảnh tam trọng tu vi cùng chiếu có thể tu đường lối thị lực siêu quẩn cho dù cách đến rất xa hắn cũng có thể rõ ràng nhìn chung toàn trường hiện trên lôi đài đều là nguyên đan cảnh sơ cảnh hoặc là trung cảnh tu sĩ trong tay thuần một sắc đều là thượng phẩm pháp khí trên thân cũng là quy tắc cho phép trung phẩm bảo giáp sau đó xây dịch công thủ ở giữa đều là liệu tự thân thuật pháp thủ đoạn cùng kinh nghiệm ứng biến người tới ta đi vẫn là rất náo nhiệt cũng rất kịch liệt thầm hạo là chưa có nhìn thấy thuần túy tu sĩ giao đấu cái này trong hắc kỳ doanh đều rất ít bởi vì hắc kỳ doanh càng nhiều hơn chính là trận liệt diễn luyện cùng đối kháng một đối một giao đấu cơ hồ chưa từng có lần trước nhìn tông môn đệ tử giao đấu vẫn là tại mấy năm trước đi theo n h i ế vân trên thường bách phong nhìn thấy bây giờ thẩm hạo bất luận là tầm mắt vẫn là thủ đoạn lại hoặc là tu vi đều không phải năm đó có thể so sánh hắn có thể tại những n à y giao đấu bên trong nhìn thấy đồ vật cũng không phải năm đó có thể đánh đồng giao đấu tiết tấu ngược lại là rất nhanh không có người trên đài cố ý quần nhau kéo dài thời gian bình thường một trận so xuống tới cũng liền thời gian nửa nén hương không đến nhanh nhất đi lên đến thua trận cũng liền vẹn vẹn hai mươi hơi thở thắng cũng không cần xuống tới bởi vì vì căn bản cũng không có rút tham đ ố i chiến cái thuyết pháp này thắng liền lưu trên lôi đài trở thành lâm thời đài chủ tiếp nhận phía sau khiêu chiến trong lúc đó có thời gian nửa nén hương cho ngươi nghỉ ngơi ngươi có thể lựa chọn điều tức hoặc là uống thuốc thời gian nghỉ ngơi qua đi người khiêu chiến xuất hiện ngươi nhất định phải ứng chiến nếu không phán thua sẽ bị bên lôi đài bên trên minh sơn tông cao thủ thanh lý xuống dưới loại xe này luân chiến phương thức liền là thật khảo nghiệm ngạnh thực lực cũng càng khảo nghiệm đầu b ó c vừa đến ngươi nhất định phải tại tận khả năng trong thời gian ngắn giải quyết hết đối thủ đồng thời còn phải tận lực bảo tồn chân khí của mình cùng kế hoạch xong sử dụng phương lược muốn tại khác biệt chân khí dự trữ tình huống dưới khai thác khác biệt so đấu s á c lược chiến thắng bất quá giao đấu bắt đầu chi sơ đều là sơ cảnh cùng những tu sĩ này đi lên liền không có nghĩ qua mình có thể đứng ở sau cùng đi lên là vì cho tông môn lộ lộ mặt đồng thời cũng muốn xem thử một chút mình cùng người khác chi ở giữa tranh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu như thế những người này ngược lại là liều đến càng hung có ít người đi lên chính là toàn lực ứng phó t h ắ n g một lần tính một lần liền không nghĩ tới ngồi ngay cả trang thầm hạo thấy say sương ngon lành mặc dù đại đa số trên lôi đài đánh nhau chết sống thủ đoạn hắn thấy đều loẹ loẹt thực chiến hiệu quả rất kém cỏi nhưng cũng có rất nhiều thuật pháp ứng dụng thủ pháp ngược lại để hắn mở rộng tầm mắt đặc biệt là ngũ hành thủy trúc cùng hỏa trúc hai loại thuật pháp tại ứng dụng phương diện quả thực là để hắn chướng kiến thức nguyên lai hoa văn xa so với hai vị sư tôn cho hắn kia hai bước thuật pháp yếu quyết bên trên hơn rất nhiều thâm hạo thật giống như một khối bọc biển tham lam nháy mắt hấp thu chín cái trên lôi đ à i các loại thuật pháp con đường hắn không cần đi tìm hiểu những cái kia thuật pháp cụ thể vận chuyển là thế nào đến cũng không cần đi suy nghĩ những cái kia thuật pháp vi năng cực h ạ n cao thấp hắn chỉ cần đơn giản ghi lại thuật pháp thi triển lúc các loại chuyển đổi cùng biến hóa liền có thể cái khác hắn tự sẽ tại t h ứ c h ả i của mình cùng huyền hải bên trong tiến hành thôi diễn cùng chia tách cuối cùng trở thành hắn mình đồ vật đây vẫn chỉ là nguyên đan cảnh sơ cảnh cùng chung cảnh giao đấu về sau nguyên đan cảnh hậu cảnh thậm chí tiếp xuống huyền hải cảnh giao đấu lại sẽ có bao nhiêu có ý tứ thuật pháp xuất hiện Trước 1406, cho hay. Cùng bên trái trên khán đài đều chờ đợi nhìn thẩm nhiệt trên thêm thậm tứ. ra cho cùng chờ càng chí có cực hay, khán nhìn hạo không khí không phía phải khán phân hóa kháng náo loại đoàn bên giống, bên đài đợi đài vi diệu, lại đối đều lộ ý nhìn xem phía dưới trên lôi đài giao đấu c h ẳ n g diện thỉnh thoảng khe khẽ bàn luận có đôi khi sẽ còn liền lôi đài thi đấu ai phần thắng càng quá độ hơn biểu một chút cái nhìn của mình hoàn toàn tiến vào bình thường xem lễ trạng thái đương nhiên bọn hắn ngồi tại nơi hẻo lánh đồng thời tận lực không nhìn tới ở chung quanh mặt âm trầm những người khác mặt âm trầm không là người khác chính là hôm nay tới đây tham gia thi kiếm đại hội một hai lưu tông môn đại biểu cùng một chút tam lưu tông môn đại biểu những người này lúc này riêng phần mình sắc mặt nghiêm túc mười một nhà nhất lưu tông không có cửa đâu phái mình tông chủ đến đây cái này tại dị vãng là chưa hề xuất hiện、qua. trước tiêu bất luận là thí kiếm đại hội hay là phẩm thư đại hội nhất lưu tông môn tông chủ nếu không phải xác thực có chuyện quan trọng không thể phân thân đều sẽ đích thân đến đây đây là cho hai nhà siêu cấp tông môn mặt mũi nhưng lần này mặt mũi này mười một nhà nhất lưu tông môn ăn ý lựa chọn cũng không cho cái này kỳ thật cũng đã là tại cho hai nhà siêu cấp tông môn biểu đạt rõ ràng thái độ mặc dù mười một nhà nhất lưu tông môn tông chủ không có tới nhưng đến đều là riêng phần mình trong tông môn địa vị gần với tông chủ trường lão có tương đối lớn quyền xử trí tới đây cũng đều là mang theo giống nhau cùng khác biệt mục đích đến giống nhau mục đích đúng là cái này mười một nhà nhất lưu tông môn bọn hắn đều đúng vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông nhằm vào lần này hợp nhất tầng dưới chót tông môn hành vi rất là bất mãn bọn hắn hy vọng hai nhà siêu cấp tông môn có thể thu hồi hợp nhất hành động g ã y mất cùng tính cựu triều tam phương trong hợp tác cho một lần nữa củng cố tông môn vòng tròn quy củ lại không tốt cũng cần đem hợp nhất quyền lợi từ hai nhà siêu cấp tông môn trong tay đồng đều dưới còn đến để bọn hắn cũng kiếm một c h é n canh đồng thời tầng dưới chót tông môn phù hợp hay không cần bọn hắn đến quyết định nói một cách khác mười một nhà nhất lưu tông môn mục đích đúng là hoặc là trở lại quá khứ như thế. hoặc là liền cần đem nhằm vào tầng dưới chót tông môn quyền lực một lần nữa cầm ở trong tay chính mình mà không phải lọt vào hai nhà siêu cấp tông môn túi mà mục đích này cũng là bị hai tam lưu tông môn chỗ tán thành bởi vì so với bị siêu cấp tông môn cầm chắc lấy bọn hắn tình nguyện bị nhất lưu tông môn nắm bởi vì cái này tối thiểu có thể xem như một lần nữa trở lại dĩ vãng trạng thái khác nhau bất quá là gấp một điểm cùng lòng một điểm thôi xa so với bị siêu cấp tông môn ngăn chặn không nhúc nhích được tốt hơn nhiều nói đây đều là cộng đồng mục đích cũng có khác biệt mục đích tỷ như nói đều biết hai nhà siêu cấp tông môn cũng không phải cái gì quả hư mềm tụ tập một số người tới tạo áp lực người ta liền ngoan ngoan đi vào khuôn khổ sao đối cứng lấy không thay đổi làm sao bây giờ k i a liền cần nghĩ đường lui tì như nói làm thế nào mới có thể tại bảo đảm tông môn của mình tận khả năng lợi ích không bị hao tổn tình h u ố n g dưới cùng nhà siêu cấp tông môn đạt thành c h u n g nhận thức đương nhiên đằng sau cái này liền muốn lén lút đi đàm cũng là loại t r ư ớ c mục đích không cách nào làm được tình h u ố n g dưới mới có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn vừa rồi dương vạn lý đến phía bên phải khán đài đến chào hỏi thời điểm các tông đại biểu đã trong bóng tối riênh phần mình tiểu động tác một chút mặt lạnh một chút vẫn là chắp tay hành lễ một chút còn hàn huyên hai câu tuy nói so với di vang thái độ đến đã lãnh đạm nhiều lắm nhưng cùng bọn hắn trước khi đến thương lượng xong lại không giống trước khi đến thế nhưng là nói nhìn thấy dương vạn lý liền muốn trực tiếp đem mỗi người bọn họ yêu cầu vậy đi ra không thể mềm nhưng kết quả đây chỉ làm ấy cái vốn không nên xuất hiện tại trên khán đài không bằng lưu tông môn tông chủ liền triệt để đảo loạn kế hoạch của bọn hắn thậm chí làm cho riêng phần mình giữa lẫn nhau đều còn có chút xấu hổ chiếu vào kế hoạch tới đi có loại không đem người ta tầng dưới chót tông môn khi người nhìn ý tứ tuyệt đối là cực kỳ bại danh tiếng xấu liền giống với ngay trước mặt của người ta muốn đi đoạn mất người ta tài lộ phải biết đoạn người tài lộ như giết người phụ m u à lời này truyền ra về sau những tông môn này còn thế nào quang minh chính đại l ẫ n vào một khi kích thích tầng dưới chót tông môn bắn ngược coi như lớn sự t ì n h không ổn đích xác tầng dưới chót tông môn thực lực đều không lấy ra được đừng nói nhất lưu tông môn nhị tam lưu tông môn cộng lại liền có thể thu thập ở tầng dưới chót người nhưng kia là trước kia hiện tại siêu cấp tông môn thêm sau khi đi vào liền rất khác nhau những cái kia nguyên lai chỉ có thể bị đè ép tầng dưới chót tông môn bây giờ nhiều một lựa chọn cho nên nếu thật là náo giảng cục diện sẽ triệt để mục nát đây tuyệt đối không phải tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy thế là bất luận trong lòng như thế nào làm nghĩ đều chỉ có thể nhẫn nhịn không tại có những này tầng dưới chót tông môn ở đây tình huống dưới cùng siêu cấp tông môn ngạ bài bất quá trong lòng kìm nén khí cũng không phải là không chỗ phát tiết đặc biệt là bên thai nghe những cái kia môn phái nhỏ cùng tán tu bên trong cái gọi là danh túc tại cười đ ù a phê bình trên lôi đài dao đấu lúc càng khiến cái này trong lòng kìm nén đến khó chịu người cảm thấy trói thai ngồi tại liền nhau vị trí riêng phần mình đều nhìn thoáng qua nhau về sau từng đạo tin tức liền từ phía bên phải trên khán đài truyền xuống dưới các tông môn phụ trách luận kiếm trưởng lao thu được sau lập lập tức tiến hành ăn bài thí kiếm đại hội phần thưởng những này đặt ở dĩ vãng có lẽ còn có thể để các tông môn người dẫn đầu thoải mái nhản nhã xem náo nhiệt nhưng lần này bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thích hợp tăng tốc luận kiếm kết quả liền thành bọn hắn phát tiết mình b i ệ t khuất cảm xúc một cái phương thức a cấu nguyệt các người làm sao lên lôi đài rồi sớm như vậy sao đâu chỉ c ấ nguyệt các ngươi nhìn bên kia khiếu thủy sơn trang người cũng lên đài những tông môn này chuyện gì xảy ra vội vã bên trên đi làm gì liền không sợ cuối cùng bị người tiệt hồ sao bên trái trên khán đài mấy cái tán tù cao thủ kinh hô lên nhưng cũng không có bao nhiêu người phụ họa bởi vì tình huống bên này cùng phía bên phải khán đài tình huống dù có trách lệnh nhưng chủ yếu cũng là một hai ba liêu tông môn cao thủ bọn hắn lúc này đã được đến nhà mình lĩnh đội tin tức biết sau đó phải phát sinh cái gì hướng liêu cùng trung hồng diệp an vị tại thẩm hạo bên cạnh lúc này cái này sắc mặt hai người cũng không dễ nhìn nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc thậm chí hướng liêu khỏe miệng còn lộ ra một tia cười lạnh đã có thể nghĩ đến đem mấy nhà tầng dưới chót tông môn tông chủ lâm thời nâng lên phía bên phải khán đài đi tự nhiên cũng liền có thể nghĩ đến phía sau phát triển huống hồ muốn chèn ép những này còn thấy không rõ tình thế tông môn bất luận là vạn quyển thư sơn hay là minh sơn tông đồng dạng đều là đem lực chú ý đặt ở luận kiếm trên lôi đài phán định sân bãi chủ sự đều là chúng ta ngươi còn muốn ở chỗ này tìm ta phiền phước b u ồ n cười không b u ồ n cười đây là hướng liêu cùng t r u n g hồng diệp ý nghĩ trong lòng mà hết thảy này đều bị ngồi trên ghế tựa hồ còn đang vì trước đó không thể đổi chỗ ngồi mà giàu dĩ không vui thầm hạo nhìn ở trong mắt cũng đem chung đem quả a hai. nhanh ra phía hay tựa n nát nghị luận nghe vào trong、thai. Trong lòng mặc dù không thể như người trong cuộc như thế, nhanh như vậy liền nghị thấu triệt, nhưng cũng có thể đoán ra hẳn là phía dưới tông môn muốn muốn h hiếm thể thế thấu thể thủ, cho triệt, dưới mặc xuất bắt là cuộc đầu. u vậy vào có dù hồ q nhiên thẩm hạo định thần nhìn lại cứ như vậy trong một giây lát công phu chín tòa lôi đài bên trên nguyên bản sinh động tán tu hoặc là môn phái nhỏ đệ tử đã toàn bộ đều bị đuổi xuống dưới trang diện trì trệ mà lại cũng không có m ớ i người đi lên phiêu chiến môn phái nhỏ là tại quan sát cũng đồng thời năng lực có hạn mà đại tông môn ở giữa tựa hồ xuất hiện ăn ý nào đó đều không có động tác giống như là đang chờ cái gì Trước 1407, l i ê nguyên đại, n đan cảnh hậu cảnh tu sĩ tại toàn bộ trong tu giới đều tính là tuyệt đối cốt cán coi như đặt ở nhất lưu thậm chí siêu cấp trong tông môn cũng là chính yếu nhất lực lượng cấu thành bộ phận dù sao huyền hải cảnh tu sĩ có ít chân chính có thể chấn áp một phương thế cục vẫn là muốn nhìn những n à y nguyên đan cảnh bên trong hậu cảnh đệ tử càng nhiều càng nói minh tông cửa thực lực mạnh mẽ nội t ì n h cùng tiềm lực đủ lớn trái lại như chỉ dựa vào mấy cái huyền hải cảnh tu sĩ giữ thể diện đó chính là phô trương thanh thế hình thành không được chân chính nội tỉnh cùng thực lực một chút môn phái nhỏ chính là chỉ có một hai tên huyền hải cảnh nhưng nguyên đan cảnh đệ tử ít đến thương cảm cho nên vẫn như cũ khó có khởi sắc chính là nguyên nhân này cho nên thi kiếm đại hội nửa c h ư ớ c đoạn thậm chí hơn phân nửa thời gian kỳ thật đều là lưu cho nguyên đan cảnh tu sĩ so đấu đây mới là so đấu một cái tông môn chủ yếu thực lực nó bên trong một cái phương diện môn phái nhỏ hoặc là tán tu cũng có thể thích hợp biểu hiện ra mình thu hoạch được một chút thanh danh cũng vì chính mình vất một chút khả năng c h ỗ t ố t t ỷ như biểu hiện ra về sau có thể cùng một chút cùng thực lực tông môn hình thành hỗ trợ đồng minh hoặc là tán tu bị một chút môn phái nhỏ thỉnh đi làm khách khanh thậm chí trực tiếp nhập môn vì trường lão đều cũng không tới thấy dựa theo thi kiếm đại hội lệ cũ bắt đầu hai ngày trước đều là đem lôi đài giao cho tam lưu cùng bất nhập lưu môn phái nhỏ cùng tán tu trong tay để bọn hắn thỏa thích thi triển dù sao môn phái nhỏ nghĩ biểu hiện ra mình mà đại tông môn cũng hy vọng nhờ vào đó nhìn xem nhà nào tông môn tiềm lực tốt hơn càng đáng giá chú ý nhưng lúc này đây đại hội vẹn vẹn bắt đầu chưa tới một c á n h giờ mấy nhà nhị lưu tông môn liền trực tiếp phái đệ tử xuất thủ hoàn toàn không giảng đạo lý đem còn trên lôi đài đánh cho náo nhiệt tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử tất cả đều đánh xuống mình chiếm cứ lôi đài lâm thời đài chủ vị trí như thế biến cố đột nhiên xuất hiện một chút để tán tu cùng môn phái nhỏ các đệ tử có chút không biết làm sao không rõ vì cái gì những n à y nhị lưu tông môn sẽ hiện tại nhảy ra cái này không chỉ có phá hư thí kiếm đại hội q u ý củ mà lại đối với mấy cái này nhị lưu tông môn đến nói cũng không phải cái gì tốt chủ ý bởi vì là quá sớm đứng lên lôi đại sẽ tiêu hao càng nhiều chân khí cùng chân nguyên xa l u ô n chiến phía dưới cùng tranh đoạt trên bảng thứ tự hoàn toàn không có chỗ tốt tương phản còn rất bất lợi cũng có không phục hoặc là tự tin tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử đi lên tiếp tục khiêu chiến nhưng sự thật chứng minh cho dù tu vi đồng dạng đều là nguyên đan cảnh hậu cảnh dùng cũng là cùng một phẩm cấp pháp khí, nhưng so hợp lại nhị lưu tông môn nguyên đan cảnh hậu cảnh chính là muốn so tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử lợi hại đương nhiên cũng không phải tuyệt đối nhưng cho dù ra một hai cái đặc biệt xuất chúng có thể nghịch hướng thắng chi tán tu hoặc là môn phái nhỏ đệ tử cũng sẽ bị đằng sau lần lượt đăng tràng đại tông môn cao thủ cho đánh xuống nhiều lắm là cũng liền toẽ lên một điểm bọt nước thôi lớn không được lần này lớn lại biến thành đại tông môn ở giữa đọ sức môn phái nhỏ cùng đám tán tu bịu n ô i trong lòng khó chịu cũng còn có thể nhẫn coi như chạy tới nhìn một trận náo nhiệt được rồi nhưng sự tình đến nơi này căn bản cũng không có tiếp tục dựa theo rất nhiều người coi là dáng vẻ phát triển tiếp cái gọi là đại tông môn ở giữa đỏ sức căn bản cũng không có xuất hiện khi chín cái lôi đài toàn bộ bị đại tông môn đệ tử chiếm cứ cũng trở thành lâm thời đại chủ đồng thời tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử cũng hơi thở đi lên vật c ổ tay ý nghĩ về sau cục diện lôi đài cứ như vậy yên tĩnh lại chín cái lôi đài thế mà lại không người đi lên khiêu chiến trang diện yên tĩnh lộ ra cực kỳ quỳ dị đây là muốn làm gì rất nhiều trong lòng người đều đang suy đoán nhưng cũng không ít người cảm giác nhạy cảm đến không bình thường cùng trên đại hội vô thanh vô tức xuất hiện không h i ể u khẩn trương cảm giác những này khẩn trương cảm giác đến từ chung quanh đại tông môn đệ tử cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn chăm chú phương hướng phương hướng kia chính là hai nhà siêu cấp tông môn minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn vị trí t không ít người tự hồ nghĩ đến cái gì hít vào một ngụm khí lạnh cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo mình quen biết người hướng phía sau lui lại mấy bước thích hợp cách lôi đài xa một chút sợ đợi một chút bị thai bay và g i phản ứng mặc dù có nhanh có chậm nhưng ở xung quanh người quen lôi kéo cùng chào hỏi hỏi những tán tu kia cùng môn phái nhỏ đệ tử liền đồng loạt thối lui đến chung quanh lôi đài tương đối địa phương xa đem dưới lôi đài vị trí toàn bộ nhường lại từng cái trận to trong mắt chờ lấy nhìn tiếp xuống cho hay quả nhiên hệ ngắt một hồi lâu về sau vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông tụ lại địa phương đi tới không ít người lại phân làm chín ư cô đi thẳng tới chín ư cái phía dưới lôi đài không nói hai lời liền đều có một người nhảy lên lôi đài hô một tiếng xin chỉ giáo liền triển khai tư thế chủ động công tới sách minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn tu sĩ chính là không dông a mới vừa rồi còn tại lôi đài thi đấu tồi khô lạc hủ mấy cá biệt tông đệ tử thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh xuống lợi hại à thầm hạo trên mặt ngược lại là nhiều hơn mấy phần t i ể u dung lúc này lại tiếp tục diễn dầu d ĩ không vui liền không thích hợp một bộ xem náo nhiệt biểu lộ mới phù hợp dưới mắt không khí thầm hạo là tại đúng bên cạnh hắn trung hồng diệp còn có hướng liêu nói bởi vì ngay tại vừa rồi vẹn vẹn sau thời gian uống cạn tuần t r à chín cái lôi đài lâm thời đài chủ liền cùng nhau toàn bộ đổi một gốc dạng trước đó những cái kia lên đài trở thành đài chủ nhị lưu tông môn đệ tử đã toàn bộ đổi thành vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đệ tử ha, ha thầm đại nhân chết lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a nguyên đan cảnh hậu cảnh đệ tử vốn là các tông môn lực lượng trung tiên vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông thân là siêu cấp tông môn tự nhiên cũng là có chút tích lũy bây giờ đại hội luận kiếm có chút k h ẻ ngắt chúng ta đương nhiên phải ra mặt h âm lại hướng liêu nói chuyện bảo trì mỉm cười kia có tự tin lực lượng lộ rõ trên mặt bên trên trung hồng diệp cũng cười nói luận kiếm giao đấu bản ý chính là xúc tiến các tông môn giao lưu đặc biệt là tán tu cùng một chút môn phái nhỏ đối bọn hắn đến nói cơ hội như vậy nhất là khó được cho nên thi kiếm đại hội mấy ngày trước đây đều là chạy ra tới cho bọn hắn giao lưu nhưng hôm nay lại ra chút b i ế n số bất quá không sao cũng đúng lúc để thẩm đại nhân nhìn một cái hai nhà chúng ta tông môn đệ tử thủ đoạn hai người tiếng nói cũng không nhỏ rõ ràng không đơn thuần là giảng cho thẩm h ạ o nghe cũng làm cho bên trái trên khán đài bầu không khí nhiều hơn mấy phần hỏa tinh tử tại nhảy nhót thẩm h ạ o cười cười hắn tự nhiên cảm thụ được ra trung hồng diệp cùng hướng liêu tự tin cùng lực lượng bất quá còn chưa đủ hắn luôn cảm thấy đã những cái kia một hai lưu tông môn có can đảm trên thi kiếm đại hội tìm hai nhà này gốc dạ kia tất nhiên sẽ không, không có điểm chuẩn bị tại la giả vờ tò mò hỏi vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đệ tử thủ đoạn ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút bất quá dạng này chẳng phải là liền không có tông môn khác chuyện gì sao dạng này thích hợp sao thẩm hạo ngụ ý liền là nói minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn lên đài sẽ sớm kết thúc rơi nguyên đan cảnh luận kiếm giao đấu thoạt nhìn là thuận trung hồng diệp cùng hướng liễu lời nói mới rồi nhấc một tay hai nhà này hướng liêu nghe vậy nói ha ha ha thẩm đại nhân chê cười đã bên trên lôi đài vậy liền toàn bằng bạn sự cho dù là xa luân chiến có thể đem chúng ta hai tông đệ tử đuổi xuống đài đi đều tính bạn sự nếu là cái này đều làm không được ha ha vậy cái này cái gọi là địa bảng được thu vào hai nhà chúng ta trong tay cũng liền từ chối thì bất k í n h hướng l i ề u những lời này vừa mở miệng lập tức đưa tới bất mãn bên trái trên khán đài mấy tiếng mang theo tức giận hừ lạnh một chút liền không che giấu vang lên g tổng mua niềm、tin. Ai, nhà, tin. nhìn, chút có lúc trên mặt kia là màu a chật chật nhà ai đệ t ử a xuất thủ có chút nặng a nhìn số bốn đài cũng so xong trực tiếp ném tới phía dưới lôi đài thế mà đều không có đứng được ở âm dương quái khí ngôn ngữ cũng không chỉ có t r ợ búa chi đ ộ t xe nói huyền hải cảnh đại tu sĩ âm dương quái khí cũng không thua người bên ngoài g i a m ba câu là có thể đem hỏa khí cho cùng mặc dù trên cơ bản đều không có chỉ mặt gọi tên nói cái gì khó nghe chữ nhưng cả câu ý tứ tăng thêm ngữ khí rõ ràng liền là nói đây chính là siêu cấp tông môn đệ tự sao cũng liền bình thường mà thẩm hạo không quay đầu lại đi xem rốt cục là người nào tại âm dương q u á c khí bởi vì nhiều lắm không cần thiết đi phân biệt ai ai ai hắn càng cảm thấy hứng thú chính là trung hồng diệp cùng hướng liêu sắc mặt thật giống như vừa uống một ngụm rượu trái cây chính muốn nói một câu rượu ngon thời điểm bên cạnh đột nhiên có người nói trong rượu này trộn lẫn nước tiểu vừa muốn giận mà q u á t lớn kết quả phát hiện trong rượu này tựa hồ thật có một cô nước tiểu mùi thối nhi trang diện tới tới lui lui biến hóa vẫn thật là hiếm lạ lại cấp tốc thấy thẩm hạo là trong lòng gọi thẳng t h ố k h o i vừa mới một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ biểu thị siêu cấp tông môn liền có siêu cấp tông môn thủ đoạn cùng lực lượng thậm chí huyện chuyển nói ra có thể trên lôi đài lực gáp tất cả cái khác tông môn hào ngôn nhưng thoại âm rơi xuống đều còn c h ư a n g n ộ i trên lôi đài lại lần nữa nhiều lần vừa rồi khí thế hùng hổ cầm xuống chín cái lôi đài đài chủ vạn quyển thư sơn đệ tử cùng minh sơn tông đệ tử cứ như vậy sau thời gian uống cạn tuần t r à không đến liền có năm cái bị chọn xuống lôi đài mà lại mỗi cái trên thân đều treo chúc m à u t một người trong đó trực tiếp từ lôi đài thi đấu bị q ă n g ra trùng đ i ệ đập xuống đất hơn nửa ngày mới bất đau đến sắc mặt tái n h u t như tờ gi rõ ràng nội thương không nhẹ thầm hạo ngược lại là không có tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bởi vì tạm thời không cần thiết trang diện đã rất thú vị bị người từ trên lôi đài đánh xuống tu sĩ đều là nguyên đan cảnh trung cảnh đệ tử có vạn quyển thư sơn cũng có minh sơn tông mà đem bọn hắn đánh xuống người dĩ nhiên chính là đến từ một hai lưu tông môn đệ tử đồng dạng cũng là nguyên đan cảnh trung cảnh cái này liền thú vị về sau trên lôi đài công thủ càng phát kịch liệt chín cái lôi đài cũng có thay chủ nhưng đài chủ tu vi trước mắt còn tiếp tục dừng lại tại nguyên đan cảnh tựa hồ hình thành một cái hai bên đều đang nỗ lực chứng min kết mà cục diện này để ngồi tại thẩm hạo bên người trung hồng diệp cùng hướng liêu lông mày dần dần n h u lại liên thẩm hạo tận mắt nhìn thấy cái này hơn một canh giờ đến nay lôi đài thay chủ nhiều lần lần bắt đầu biến thấp nhưng ưu thế một phương đã có mắt có thể thấy được từ hai nhà siêu cấp tông môn một phương hướng phía một hai lưu tông môn một phương nghiêng kỳ thật bàn về thực lực đến cho dù là trên lôi đài loại này hạn chế rất nhiều so đấu hai nhà siêu cấp tông môn đệ tử cũng so một nhị lưu những này đại tông môn đệ tử lợi hại hơn chỉ bất quá t r a n l ệ n á c thực không có, có cần dùng đến nghiền ép khoa trương như vậy bình thường đến nói một cái siêu cấp tông môn đệ tử có thể trên lôi đài thắng liên tiếp hai lần cùng cảnh giới tông khác đối thủ nhưng lần thứ ba liền muốn bị chọn xuống tới mà lại thụ thường không nhẹ xem ra tựa hồ một đổi hai là rất kiếm nhưng làm hai bên nhân số trên lệnh tính đến liền không như vậy kiếm được một hai lưu tông môn mặc dù người tới riêng phần mình cũng liền hai ba mươi nhưng c ậ u lại coi như không ít mà lại cũng đến có chuẩn bị trừ huyền hải cảnh bên ngoài nguyên đan cảnh đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh mà vạn quyển thư sơn lần này tới chủ yếu là huyền hải cảnh cao thủ nguyên đan cảnh thậm chí không mang đến vừa rồi ra sân đều là trước kia ngay tại minh sơn tông bên này sớm đến hiệp trợ mấy người bây giờ sớm sớm đã bị sa luân chiến chọn xuống tới cuối cùng nguyên đan cảnh trung cảnh so đấu liền thành minh sơn tông độc lập nên chiến một cái tông môn coi như minh sơn tông dạng này siêu cấp tông môn lại có thể có bao nhiêu nguyên đan cảnh trung cảnh mà trong đó tinh nhuệ lại có thể có bao nhiêu phải biết lúc này ở nguyên đan cảnh trung cảnh so đấu bên trong s u ấ t lực nhưng vẫn chỉ là nhị lưu tông môn nhất lưu tông môn cũng còn không n ú ố n í c h đâu khi chín cái lôi đài tại kinh lịch cho tới chưa kịch liệt tranh đoạt về sau Cuối c ù nói g đứng lại không tông nguyên trung song, cũng không phía cấp nhìn thấy hắn cảnh cảnh như thực trên một tử, tử siêu môn bọn đàn liền đệ đệ đã lại liều lực lệ cái yếu xem c bị Bên trên nguyên đàn cảnh sơ cảnh đệ tử đệ đ sơ lên hao tổn. hao cách i siêu mặt này ấ p tông môn n ư n gánh g khác ô n nổi.、Vậy、còn dư lại chính g lại Vậy dư là đ n h vỡ á i này k ế tại phải nguyên đàn cảnh hậu cảnh bên trên. Nói cách khác, Nói nguyên đàn bên trên. t nguyên đan cảnh sơ cảnh giao đấu bên trong hai nhà siêu cấp tông môn vẫn còn sò sánh thua hô buổi trưa không biết bao lâu dùng cơm thẩm hạo đại nhân i đây là đói rồi thật có lôi bên này giữa chưa là không có chuẩn bị thực rượu đều là ở buổi tối nếu là thẩm đại nhân trong bụng đói ta chỗ này còn có một số đan ăn có thể để đại nhân trước lót giả một chút hướng liêu trong lúc nhất thời không phân rõ họ thẩm là thật đói vẫn là cố ý gây chuyện huyền hải cảnh tu sĩ không đến mức không chịu nổi đói a có thể tìm gốc dạ đồng dạng cũng không đến n ỗ i cầm chuyện như vậy gây chuyện a đan ăn ha ha không dùng món đồ kia ăn nhiều một và hôi chua mùi vị t h ẩ m hạo nhưng không có nói đùa hắn là thật đói hắn bây giờ cho dù bước vào huyền hải cảnh tam trọng theo lý thuyết đã có thể tích cốc tương đối dài một đoạn thời gian mà không n g ạ i nhưng hắn vẫn là sẽ theo đ ố n g nhiên bụng đói mà lại ăn đến cũng không ít dùng bạch vũ để giải thích chính là thẩm hạo nhục thân tại tiếp nhận không có mắt thú tổ tinh huyết cải biến cho nên cần đại lượng ăn cái này cùng trước kia bạch vũ lợi dụng hồn phách năng lượng cải biến tăng thêm kinh mạch của hắn cùng nhục thân khí huyết cho nên phải lượng lớn ăn làm nhục thân theo và bổ sung nguyên nhân cùng loại nha hướng liêu cũng chỉ có thể đi theo ổ một tiếng thực tế không biết nên làm sao nói tiếp sau đó hắn liền tiếp lấy lần nữa sửng sốt bởi vì hắn nhìn thấy thẩm hạo thế mà từ trong túi chữ vật cầm một chương có thể trồng chất cái bản nhỏ ra triển khai mang lên một bầu rượu cùng một cái bồn lớn thịt bò kho tương cùng một lớn trồng bánh thịt cái này cái này thật bắt đầu ăn a hai vị trưởng lao muốn hay không đến điểm cái này thịt bò kho tương thế nhưng là ta phụ thượng đầu bếp sở trường thức ăn ngon dùng để nhắm rượu không có gì thích hợp bằng thẩm hạo một bên cầm một chương bánh thịt dùng ngũ hành hỏa trúc làm nóng một bên n h i ệ tỉnh t chào hỏi trung hồng diệp cùng hướng liêu cùng một chỗ hưởng thụ mỹ thực một bộ ta mời khách không nên khách khí hảo s à n g bộ dáng trung hồng diệp lắc đầu hướng liêu càng là vô ý thức nháy nháy mắt đều nhìn ngốc để ngược lại là thẩm hạo tay phải nóng bánh thịt ngũ hành hỏa trúc để n h ạ cảm hai người rất nhanh lấy lại tinh thần hòa pháp bạo ngược dùng để công kích thích hợp nhất nhưng dùng để n ư ớ n g n ó n g bánh thịt cái này không thể không khảo nghiệm bản sự nhìn họ thẩm xe nhẹ đường quen dáng vẻ sợ là cái môn này thủ đoạn không đơn giản đâu thế là trong lòng âm thầm lưu tâm Trước 1409, Khí. Minh Tông, Thân Kha, xin chỉ giáo. Bên này trên thầm thỉnh hướng cùng Trung Hồng thử tay thời điểm. Phía dưới một tòa trên Thân tên cười hướng dưới người chỉ chính cùng phúc có cái 1409, Hoa Khí, Minh Kha, khán hạo nhẹ nhàng Hồng nhà mình nhị nghề phía nhảy Kha, giáo. nữa nếm điểm, xin đài liêu Diệp lôi đài Sơn Bên này bên lần lên. này bếp b đấu lý mà là nguyên đan cảnh hậu cảnh điều này có ý vị gì khán đài cùng tất cả mắt thấy đây hết thể người đều rõ ràng lần này hai nhà siêu cấp tông môn là trước thua một nhỏ cục mặc dù bên ngoài thừa tố rất nhiều nhưng tất cả mọi người là tại luận kiếm trên quy tắc động tác không tồn tại cái gì ám chiêu cho nên thua chính là thua không có gì có thể giải thích tiếp tục nhìn xuống chính là chỉ bất quá thẩm hạo phát hiện bên người trung hồng diệp cùng hướng liêu sắc mặt đã có chút khó coi mà trái lại những người khác chứ không có tham dự vào tán tu cùng môn phái nhỏ người bên ngoài người còn lại trên mặt đều mang cười yếu ớt bất quá rất nhanh mang theo người cười cũng liền cười không nổi bởi vì cái này nguyên đan cảnh hậu cảnh thân kha đi lên về sau trực tiếp hướng trên lôi đài lâm thời đ à i chủ gia đ ò n mạnh cho dù đối phương thủ đoạn không tầm thường nhưng tu vi cảnh giới trên lệnh bày ở kia cùng tiêu hao không ngang nhau vẫn như cũ trước mặt thân kha không có bao nhiêu phản kháng liền bị chọn xuống dưới được bị thương rất nặng thậm chí đập xuống đất đều đã không có phản ứng trực tiếp n g ấ t đi phải biết đây chính là một cái nguyên đan cảnh t r u n g cường độ đã không thấp bình thường trọng thương cũng sẽ không để hăng ất trừ phi là làm bị thương căn cơ hoặc là hôn phách thường thế mà cái này trên thí kiếm đại hội là tuyệt đối hiếm thấy tình huống hướng trưởng lão các người minh sơn tông đệ tử chính là như thế bất tuân lôi đài quy củ sao rõ ràng chiếm hết ưu thế tình huống dưới còn ra tay nặng như thế có phải là quá mức thẩm hạo nghe vậy quay đầu nhìn thấy một cái dâu q u a y nón tu sĩ chính đối hướng l i ê u trận mắt nhìn nghĩ đến đây là tới từ cái này tên bị nặng tay đánh xuống tu sĩ cùng một cái tông môn trưởng lão hướng l i ê u thậm chí không quay đầu lại hơi hở nói lôi đài d a o đ ầ u vốn là có pháo hiểm đao kiếm còn không có mắt thuật pháp phía dưới nặng nhẹ tự nhiên càng khó nắm chắc một chút thất thủ cũng rất bình thường chẳng lẽ sợ rồi nếu là sợ liền đừng mù quấy nhiễu an an ổn ổn tại dưới đài nhìn xem không phải liền tốt sao người hòa tinh đều sắp biến thành ngọn lửa nhỏ bên này hướng liêu mới mở trào xong phía trước trên lôi đài lần lượt c h u y ể n đến kinh hô cùng giận mắng nguyên lai、like、chín cái lôi đài đã lần nữa bị minh sơn tông đệ tử thanh lý ra mà trong đó trọn vẹn tám cái trên lôi đài nện xuống người tới đều là bản thân bị trọng thương trong đó một tên thậm chí ngay cả chân tay đều bị bẻ gãy chỉ có một cái lôi đài đệ tử đi đầu nhận thua trốn qua một kiếp này cái này đã không thể dùng thất thủ để giải thích hoàn trên o loại à là hành mà là làm n chính không Hướng cố khích củ khiêu thi hội lại một kiếm tùy t đại vi, ý ý ý quy để bậy. ư n này n g lão, lại cái lôi à nào này đài m như Lần bên trái trên khán đài người nhưng cũng thế thích? h trái giải k n g p h ả là một mắt trận cái cái hai nhịn, đài ạ i tiếp ngồi liêu Giải lôi bộ nộ phận phân phía phát châu hướng hướng chất thích trên đứng lên, vấn. Trên đều đ trực từ ra sự tình tự nhiên có phán định tại xử lý các ngươi muốn ta cho các ngươi cái gì giải thích hẳn là các ngươi cảm thấy những cái kia thua trận người còn có thể bởi vì làm đối thủ xuất thủ nhẹ một chút liền thắng sao vẫn là nói các ngươi cảm thấy liền y phục đều không n h ữ một cái giao đấu mới gọi giao đấu hướng liêu vẫn như cũng ồ i ngay ngắn trên ghế ném đi ra một câu không tính giải thích giải thích chợt nghe song thuyết pháp này giống như không có vấn đề gì trên lôi đài sự tính đích s á t hẳn là giao cho lôi đài phán định làm chủ người bên ngoài nếu là thực hiện can thiệp ngược lại sẽ ảnh hưởng công chính tính về phần nói không thể hạ nặng tay quy củ đây thật ra là một cái rất mơ hồ khái niệm cái dạng gì thủ đoạn cùng thương thế có thể tính là nặng tay cái này căn bản là một cái rất chủ quan phán đoán ngươi có thể cảm thấy đem người đánh cho thổ huyết coi như giai đ o n mạnh hắn có thể cảm thấy loạn kiểu tóc coi như hạ nặng tay thậm chí có thể cho rằng chỉ cần không chết người liền không tính là cái gì nặng tay cuối cùng tiêu chuẩn còn không phải phải rơi vào phán định trên thân nhưng phán định cũng là minh sơn tông người a t h ẩ m hạo trong lòng cũng bị hướng l i ề u những lời này làm cho có chút kém chút không có kịp phản ứng siêu cấp tông môn cho tới nay cho hắn ấn tượng đều là loại kia tự cho là cư bên trên cùng muốn mặt mũi cái chủng loại kia người nhưng lần này thế mà có thể từ hướng liễu miệng bên trong nghe tới như thế mặt dạy vô sỉ giải thích thực do ngoài ý muốn cái này là chuẩn bị muốn đem thi kiếm đại hội chủ sự ưu thế lợi dụng rồi dùng cái này đến chèn ép những tông môn này chuẩn bị lợi dụng thi kiếm đại hội luận kiếm quy tắc biến tướng tạo áp lực siêu cấp tông môn ý đồ có ý tứ a thẩm hạo lần nữa cảm giác mình lần này tới minh sơn tông tham gia thi kiếm đại hội là tới quá đúng rồi bất quá hướng liêu phen này lý do thoái thác mặc dù một chút liền đem người chung quanh miệng ngăn chặn có thể mang đến trào phúng hiệu quả lại là không hàng p h ả n tăng trực tiếp để ngọn lửa một chút vọt cao thật nhiều c h ỉ ít thẩm hạo nhìn ra được chung quanh tông môn trong mắt người đã dấy lên hừng hực lựa giận nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không biết làm sao đi phản bác hướng liêu đem tất cả vấn đề đẩy lên lôi đài quy tắc cùng phán định cắt lượng trên đầu thuyết pháp những tu sĩ này tu vi mặc dù đều rất không tệ nhưng riêng phần mình ăn nói vụ về so với hướng liêu loại này thường xuyên bên ngoài chạy phụ trách đối ngoại sự vụ trưởng lão mà nói liền kém xa bất quá ở đây còn có một người miệng cũng không đ ầ n thậm chí so với hướng liêu đến đều lợi hại hơn thật nhiều lần kỳ thật so đấu nha luôn làm cái gì chạm đến là thôi rất không cần thiết đó căn bản nhìn không ra song phương chân thực thủ đoạn giống như là hai cái tiểu hài nhi tại chơi nhà tròi rượu trò chơi rất vô vị cũng lời này g nghĩa. có n thoạt ậ t là g i a đ nhìn là tại đồng ý hướng liễu lời nói mới rồi nhưng cẩn thận phẩm tựa hồ lại có chút ý tứ gì khác cũng là đang nhắc nhở bên cạnh cái khác tông muôn người giống là nói sợ cái gì minh sơn tông người có thể hạ nặng tay phán định mặc kệ các ngươi cũng có thể học theo nhà chỉ cần không chết người là được vương tay vương chân đánh thầm hạo nói xong những n à y về sau liền không lên tiếng nữa hắn biết do hắn những lời này cũng thì i ú p một tay đẩy một cái tôi h nhanh thêm một chút hai bên hỏa khí chui lên đầu tốc độ dù sao minh sơn tông bên này đã bắt đầu vụng trộm không muốn mặt chuẩn bị s ứ ám chiêu như cái khác tông môn còn tại đần độn trông coi cái gì lôi đài quy củ kia là phải bị thua thiệt liên thầm hạo mà nói hắn mặc dù vẫn cảm thấy minh sơn tông phần thắng càng lớn nhưng nếu là những cái kia một hai lưu tông môn có thể lấy được thắng đó mới là kết quả lý tưởng nhất trung hồng diệp cùng hướng liêu ngược lại là phẩm ra một chút mùi vị n ế u mày nhìn tiếp tục đang ăn thịt uống rượu thẩm hạo một chút trong lòng bọn họ đột nhiên có loại dự cảm xấu tựa hồ trước mắt cái này bọn hắn chuẩn bị nắm một phen dùng để cảnh cáo phong hồng sơn trang cùng tĩnh cựu chiều thẩm trên người người lớn nhiều một câu nguy hiểm k h í tước ứ c t r một trận vốn nên thịnh đại thí kiếm đại hội lại ngay từ đầu liền biến hương vị hảo hảo tu s i ở giữa luận bàn luận kiếm trường hợp lại một lần biến thành quần cuộn sóng ngầm lợi ích tranh đấu thẩm hạo là người đứng xem nhưng trong lòng lại rõ ràng chính mình kỳ thật mới là đây hết thẻ kẻ đầu tông môn vòng tròn lúc đầu cái dạng gì hiện tại cái dạng gì trong đó mấy lần trọng yếu cải biến mạch lạc bên trong cái kia một lần rời khỏi được hắn thẩm hạo thủ đoạn nói câu không tự khiêm nhường lời nói tông môn cái này một đám thủy chính là hắn thẩm hạo một tay quái đủ kỳ thật thẩm hạo ban đầu ý nghĩ cũng rất đơn thuần hắn chỉ bất quá hy vọng thân phận của mình không chỉ chỉ là một cái phong hồng sơn trang chạy ở bên ngoài chân ống loa mà là c ố có một ít thật sự quyền lực uy hiếp tồn tại đây đối với hắn tại tông môn lực lượng trước mặt có được tự vệ lực lượng liền rất trọng yếu cho nên từng chút từng chút tại phong hồng sơn trang cho phạm vi chức quyền của hắn bên trong tiến hành x â dịch thăm dò kết quả rất nhanh thẩm hạo liền phát hiện hắn những n à y cường ngạnh động tác trái lại tại phong hồng sơn trang nội bộ lại đá chìm đáy biển cho dù là đối mặt hai nhà siêu cấp tông môn lực các bách phong hồng sơn trang cũng hoàn toàn không có đúng hắn hành động làm qua bất luận cái gì cản tay hoặc là hạn chế cái này đã nói lên phong hồng sơn trang trang chủ dương tu thắng là ngầm đồng ý hắn cường ngạnh động tác thế là mới có đằng sau thẩm hạo nhằm vào tông môn một hệ liệt thủ đoạn một cái bền chắc như thép tông môn vòng tròn cũng không phù hợp tính cựu chiều lợ ích càng không thể để chính thẩm hạo địa vị cùng quyền lực ảnh hưởng thấm bảo cho nên liền muốn xé mở một cái lỗ hổng chỉ muốn cái này lỗ hổng bị phong hồng sơn trang đưa tay đi vào kia thân là phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự thẩm hạo tự nhiên cũng liền có thể đem sức ảnh hưởng của mình tham tiến bảo với lúc trong tông môn có hai nhà siêu cấp tông môn hơn nữa còn là vô cùng có gia tâm cái này liền cho thẩm hạo rất lớn xây dịch chỗ trống cũng là thành tựu dưới mắt tông môn nội bộ loạn lưu khuấy động một cái nhân tố trọng yếu thẩm hạo dự định ngay từ đầu chính là sẽ mở tông môn vòng tròn ngăn cách chưa hề nghĩ tôi muốn để minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn hai nhà làm lớn hai nhà siêu cấp tông môn làm lớn về s o đối với phong hồng sơn trang cùng thẩm hạo đến nói một điểm chỗ tốt đều không có để trong tông môn đấu đánh đến càng lợi hại càng tốt dạng này loạn cục mới có thể càng thêm nổi bật phong hồng sơn trang tồn tại sau đó kéo một nhóm g i n m một nhóm cấp tốc đem tông môn vòng tròn cũ kỹ cách cục tăng giã đến lúc đó trong tông môn sự tình dị còn không phải nhìn phong hồng sơn trang sát mặt về phần siêu cấp tông môn không có tông môn khác ủng hộ b ọ thua n cũng c thua minh sơn tông thiên s kiêu đệ tử nhưng không chỉ một tại bây giờ tại nguyên đan cảnh thiên kiêu đều có hai người nhưng hai người này lúc này lại s ắ t mặt tái nhợt hề vải tại dưới lôi đài trên đài thì là một cái biểu lộ giữ tận toàn thân vết máu nhất lưu tông môn đệ tử mấu chốt vẫn là xa luân chiến a m 1 nhà nhất lưu tông môn tiềm lực đệ tử lần này xem như ra hết lại thêm đơn giản một chút sách lược minh sơn tông cũng coi như t h u a k h ô n g an thẩm hạo mắt thấy toàn bộ quá trình trong lòng n g o ạ i ý muốn đồng thời cũng minh bạch cái này kỳ thật cũng hợp tình hợp lý chỉ bất quá trước đó đơn thuần đi tương đối hai bên thực lực mà quên giờ này khắp này là lôi đài mà không phải chân chính chém giết hoặc là công phạt lôi đài xa luân chiến tại trong lúc bất chi bất giác liền đưa đến cực kỳ trọng yếu thậm chí là quyết thắng tác dụng mà những cái kia bị lãng quên tam lưu tông môn cũng ngay tại lúc này hiện ra bọn hắn tác dụng bọn hắn xung làm pháo hôi đi lên đúng minh sơn tông đệ tử tiến hành tiêu hao đợi đến ba lượng vòng về sau lại từ một nhị lưu tông môn cao thủ trên đi thu thập tạc cuộc tiếp lấy lại nền chiến minh sơn tông kiêu chiến sau đó lại từ tam lưu tông môn đệ tử đi lên tiêu hao như thế nhiều lần tất cả mọi người là nguyên đan cảnh hậu cảnh tam lưu tông môn dù người đơn đà độc đấu không phải là đối thủ nhưng nếu muốn thắng hắn hạ bọn hắn nhưng như cũ không phải tam quyền lưỡng cước liền có thể làm được cũng nên hoa một chút công phu cần muốn xuất ra tinh lực cùng chân nguyên mới có thể thu được thắng một cái hai cái còn có thể thắng ba cái đâu bốn cái đâu đợi đến kiệt lực thời khắc một hai lưu tông môn cao thủ trên đến liền làng h i ề n ép liền xem như minh sơn tông thiên kiêu đệ tử cũng vô pháp tại loại này quy tắc hạ may mắn thoát khỏi mình sân bãi mình phán định mình lại bị quy tắc c h ó i buộc chặt cái này so thua trận thế còn để người không thông suốt chớ nói chi là từ nguyên đan cảnh hậu cảnh giao đấu ngay từ đầu trên lôi đài trình độ kịch liệt liền viễn siêu bình thường giao đấu phạm trù tăng thêm phán định cố ý nới lỏng trên cơ bản đằng sau liền thật thành thẩm hạo nói tới cái chủng loại kia chỉ cần không chết người là được tàn khốc chém giết đi lên người liền không có có thể không nôn điểm huyết liền hạ đến ngất hoặc là trực tiếp gãy tay gãy chân đều thường có phát sinh hỏa khí xem như triệt để bị nhét lửa đáng tiếc cuối cùng liền kém một chút nếu là lại có thể kiên trì một hồi tên kia thiên k ê u đệ tử cũng không đến nỗi bị lật tung xuống đ à i thầm hạo xoạch một hạ miệng một bộ có chút tiếp hận bộ dáng thậm chí còn dùng chấn an án ánh mắt nhìn thoáng qua bên trên hướng liễu cùng trung hồng diệp giống như là đang an u ổ i đối phương nhưng nhìn lấy lại càng làm cho kia trong lòng hai người biệt khuất đến kịch liệt đây là không thể xó、so、sao thầm hạo một ngụm chút xuống trong bầu rượu cuối cùng một ngụm rượu sau đó cười mở hỏi kết quả coi như trước đó một mực đang cùng thẩm hạo lá mặt lá trái hướng liễu lần này đều không có trả lời bởi vì cục diện đã sáng tỏ tại bị sa luân chiến làm tiếp hai tên nguyên đan cảnh viên mãn thiên kiêu đệ tử về sau minh sơn tông đã không có tiếp tục tại nguyên đan cảnh giao đấu trên lôi đài tiếp tục giao thủ át chủ bài thật muốn kiên trì phái đệ tử cấp thấp đi lên cứng rắn hao tổn thời gian vậy liền khó coi huống hồ thật muốn hao tổn nhị tam lưu tông môn lần này tới người cũng không ít d i ô n g giải minh sơn tông thật có thể hao tổn qua được đồng dạng rất khó nói cho nên còn đánh cái gì không gặp khi cái cuối cùng trên lôi đài minh sơn tông đệ tử bị nện xuống tới về sau đến bây giờ đã qua trọn vẹn thời gian một nén hương cũng không có tiếp tục người đi lên khiêu chiến sao kết quả đã rất rõ lãng thẩm đại nhân trước đó không phải đói bụng sao lúc này thời gian kỳ thật cũng kém không nhiều hôm nay liền dừng ở đây vừa vặn để thẩm đại nhân một giải bụng đói trung hồng diệp ngược lại là cười tủm tìm mở miệng thay hướng liêu trả lời bây giờ minh sơn tông ném mặt mũi hướng liêu cảm xúc có chút không kèm được trung hồng diệp cũng không tốt không đếm xỉa đến thế là mở miệng ổn định thầm hạo lo lắng ra hỏa này lại toát ra lời gì đến kích thích hướng liêu hoặc là gây sự thẩm hạo cười ha ha một tiếng vỗ vô, vô bụng của mình cười nói ngược lại để trùng tiền bối chê cười ta cái này tục nhân dễ nói đã sớm thèm m ì n h sơn bên trên rượu ngon món ngon nếu là hôm nay liền đánh ở đây tự nhiên cũng muốn nhiều uống hai chén vì hôm nay chi đặc sắc giao đấu trúc kích thích người sự tình không thể không chỉ huy làm cho nên thẩm hạo cũng có chừng có mực bất quá trong lòng hắn minh bạch đã siêu cấp tông môn bên này trước thua một thành như vậy đợi một chút tiệc rượu sợ là lại có trò hay có thể nhìn nào chỉ là cho hay à thần hạo cảm thấy mình trước đó còn là xem thường tông môn vòng tròn bên trong những ngày xuất trần các tu sĩ huyết tính vốn cho rằng đối mặt hai nhà siêu cấp tông môn thực lực tuyệt đối đừng nói tam lưu tông môn một n h ị lưu tông môn cũng chỉ có thể không đúng cho dù bị buộc bất đắc dĩ cũng nhiều lắm là nghẹn ngào hai tiếng nhưng trên thực tế nào chỉ là nghẹn ngào đã trực tiếp buộc phát thành hùng hồ doạ người ngày đầu tiên thi kiếm đại hội tại một mảnh quỷ dị sóng ngầm bên trong kết thúc nếu như lại không ai lên cái gì yêu thiêu thân đi thêm đoạn ngày mai ngay từ đầu liền có thể định ra cái gọi là địa bảng mới danh sách tin tưởng cái này đem là chống lại một giới điệu bảng phá vỡ bởi vì lên bảng người trong liên một cái siêu cấp tông môn đệ tử đều không có cũng bởi vì ngày đầu tiên giao đấu kết quả cùng trên đường cơ hồ muốn mài ra chân cụt tay đứt trình độ kịch liệt trực tiếp liền cho màn đêm bông xuống tiệc rượu định ra nhạc dạo g i à n g co tới tham gia thi kiếm đại hội nhiều người như vậy tự nhiên không có khả năng đều ngồi cùng một chỗ dựa theo minh sơn tông ă n bài phân mười cái tiệc rượu sân bãi ăn cái gì đều tại kỳ thứ không phải mỗi người cũng giống như thẩm hạo như thế rõ ràng tu vì cao như thế vẫn là cùng một bụng chi dục nhớ mãi không quên Người bên ngoài cho nên thời g đáng vẫn n là tại rượu tán m t tu á tâm tình n liền cùng môn phái nhỏ cùng một chỗ đại tông môn lại là một bên khác là môn phái nhỏ cùng tán tu dĩ nhiên chính là tại cẩn thận bên trong tuyển chọn xem náo nhiệt đáng tán tu là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bí mật là trò chuyện lửa nóng nao n h a o suy đoán lần này đại tông môn công nhiên cùng hai nhà siêu cấp tông môn đỉnh ngưu sẽ là gì kết quả vân vân mà môn phái nhỏ xem náo nhiệt đồng thời trong lòng cũng minh bạch hai bên m ì n h tranh ám đấu nguyên nhân gây ra là cái gì mà lại cũng minh bạch kỳ thật bọn hắn cũng đã sớm tham dự trong đó chỉ bất qua qua yếu không có đánh cờ quyền lực thôi chờ hai bên phân ra thắng bại hoặc là đấu ra một kết quả đến về sau bọn hắn những n à y môn phái nhỏ cũng mới có thể rõ ràng mình sau này thời gian nên như thế nào qua thật muốn tính lên môn phái nhỏ là càng có khuynh hướng hai nhà siêu cấp tông môn dù sao cách xa bây giờ lại có thể cho bọn hắn thật sự chỗ tốt hơn nữa còn không giống những cái k i a đại tông môn đồng dạng đối bọn hắn lúc nào cũng chèn ép cùng bóc lột bất quá minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn thế mà liên một cái địa b ả n g danh n lệch đều không có giữ vững đây là rất nhiều nhân sự trước cũng không nghĩ tới thật bất ngờ đồng thời đáy lòng cũng khó tránh khỏi cảm thán tựa hồ một hai lưu tông môn tại đối đầu hai nhà siêu cấp tông môn thời điểm cũng không phải là vô lực như vậy tương phản tựa hồ còn có thể hơi chiếm ưu thế ý nghĩ này nếu là tại đại hội trước đó là căn bản không tồn tại dù sao đại tông môn mặc dù cường đại nhưng cùng siêu cấp tông môn so ra luôn cảm thấy còn thì kém rất nhiều thế nhưng là dưới mắt sự thật thì cho đại đa số người trong lòng nhận biết đến một trận phong bạo trước kia coi là cường đại tự a hồ cũng chẳng phải mạnh trước kia coi là chẳng phải mạnh tự a hồ cũng không yếu mình làm kẻ yếu lại nên đi nơi nào đâu lại nên như thế nào mới có thể hưởng thụ được an ổn cùng giàu có tu hành hoàn cảnh đâu môn phái nhỏ người tại tham gia náo nhiệt đồng thời trong lòng không cầm được nghĩ như thế đến mà tại minh sơn lăng vân điện bên trong bầu không khí liền lại là một chuyện khác lớn như vậy lăng vân điện bên trong chỉ bố trí chín cái bản t r ò lớn đang ngồi trừ minh sơn tông cao tầng bên ngoài chính là m ư ơ i một nhà nhất lưu tông môn đại biểu các hai tên cùng một chút chủ yếu nhị tam tông môn đại biểu các hai tên. Cuối cùng còn cùng chủ nhị tông môn tên. muốn tính đến doanh tướng. một tam thẩm hạo cùng làm thẩm hạo lâm thời thị vệ kim kiếm thời thị hai hạo hạo yếu lưu biểu đại vệ rượu là rượu ngon mà lại là rất khó gặp rượu ngon trong rượu rõ ràng mang theo linh khí hẳn là linh thực cất bên ngoài căn bản mua không được đồ tốt đồ ăn cũng là thức ăn ngon tất cả đều là các loại linh khí dư thừa linh thực món ngon ăn mặn làm đều có nhưng khẩu vị nhi l ệ c nhạt mỗi bản phân lượng cũng không nhiều ngược lại là bảy bản rất là g i ằ n cứu mỗi đạo đồ ăn bưng lên đều giống như một bức tinh mỹ họa tay n g ư ờ này sợ là không đơn giản bất quá mỹ t i ể u mỹ thực tận ở trước mắt có tâm tư chậm rãi hưởng thụ sợ cũng chỉ có việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thẩm hạo mà thôi những người khác đều một mặt bộ dáng nghiêm túc ngồi ngay ngắn cái kia có tâm tư ăn uống dương tông chủ vạn sự đều không thể rời đi một chữ lý minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn qua nhiều năm như vậy một mực cao cư tông môn c h i đ ỉ n h hưởng thụ dạng nào không phải tu giới số một ta lát nữa tầng tông môn cũng từ trước đến nay lễ kính có t h ử a chưa từng lãnh đạo thậm chí mọi chuyện đều lấy minh sơn tông cùng vạn quyển t ư sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó đây coi là kính cần nghe theo đi xem như tôn sùng siêu cấp tông môn địa vị đi nhưng hôm nay ta lát nữa tầng tông môn lại nhiều lần bị xâm chiếm sinh tồn chỗ trống hôm nay một t ứ c ngày mai một tước h năm lần bảy lượt về sau nơi nào còn có lập con chỗ siêu cấp tông môn khi nếu thực như thế bức bách quá đáng không cho ta lát nữa tầng tông môn nửa điểm đường sống sao thẩm hạo nghe xong đã ở trong lòng cho vị này dóng dạc tông môn đại biểu dùng sức v ô tay bất luận là tình cảm vẫn là từ ngự a phối hợp thậm chí ngự khi đều tương đương đúng chỗ sau cùng một câu kia chất vấn càng là điểm mắt chí bút đem đạo lý trực tiếp đặt ở trên đầu của mình mà hắn đối mặt vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông tự nhiên là đứng tại đạo lý đối diện thành thực hiện ước hiếp cùng chèn ép một phương đạo lý là cái thứ tốt giống như khắp nơi có thể thấy được nhưng lại hình như khó được gặp nhiều khi đạo lý là không có đạo lý l i ê n giống với tông môn vòng tròn bên trong những này nhao nhao hối loạn mạnh được yếu thua mà cường g i ả ăn sạch mà cái đồ chơi này nơi nào có đạo lý gì có thể giảng đại tông môn tại siêu cấp tông môn trước mặt tội nghiệp chất vấn các ngươi không giảng đạo lý nhưng những cái kia liên đến bên trong cung điện này ngồi một chút tư cách đều không có tầng dưới chót tông môn đâu đạo lại lý làm của bọn hắn như thoại ế n à Cho thuật m mới hạo ngược lại là có chút trình độ nhưng muốn cứ như vậy để dương vạn lý mắc lựa cái kia cũng đem siêu cấp tông môn cái này ra chủ nghĩ đến quá đơn giản dương vạn lý đầu ngồi ở vị trí đầu bàn thứ nhất nghe vậy chờ mặc hồi lâu về sau ngẩng đầu lên cười nói đạo lý tông môn vòng tròn đạo lý đích sắc nên hào h ả o giảng một chút không đơn thuần là các ngươi chư vị đang ngồi trong lòng lo lắng đạo lý còn có chúng ta minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn đạo lý thậm chí còn cần phải thật tốt đem những cái kia tầng dưới chót bất nhập lưu tông môn muốn nói đạo lý đều kéo ra cùng một chỗ hào h ả o nói một chút đến cùng cái dạng gì đạo lý mới là chúng ta thiên hạ tông môn nên nói đạo lý là năm bẻ bảy mạng phối hợp còn là muốn có một cái thống nhất hoàn chỉnh cộng đồng phương hướng hôm nay đã có một cơ hội như vậy mọi người ngồi xuống vậy liền cùng một chỗ tâm sự liền nói một chút chư vị đang ngồi những năm gần đây vì các ngươi riêng phần mình cái gọi là đạo lý trong bóng tối diệt nuốt nắm chắc bao nhiêu tầng môn phái nhỏ loại này đạo lý thật thích hợp sao chương một r ă m c ộ t m ư h a dối trá t t h ầ m hạo âm thầm hít sâu một hơi hắn nghĩ tới minh sơn tông dương vạn lý sẽ trả lời rất cường ngạnh thật không nghĩ qua đối phương cư nhiên như thế gọn gàng dứt khoát đem chiếm đoạt cùng d i ệ t s á t đều trực tiếp cầm tới chỗ sáng tới nói đây là muốn cùng đang ngồi những n à y đại tông môn đại biểu triệt để ngả bại sao lực lượng như thế đủ thẩm hạo mơ hồ cảm thấy dương vạn lý tựa hồ nóng n ộ chút dù sao hôm nay mới thi kiếm đại hội ngày đầu tiên nếu là điệu bảng tranh đoạt minh sơn tông thắng còn dễ nói nhưng hiện thực là minh sơn tông thua thế tất sẽ áp chế siêu cấp tông môn sĩ khí mà nhắc đại tông môn sĩ khí như tình huống như vậy hạ lựa chọn loại này gọn gàng dứt k h o á t ngã bài sách lược một cái không tốt đó chính là muốn một chút đem cục diện xé nát hạ chẳng nha dương tông chủ lời này ý gì minh sơn tông năm đó như quật khởi thế nào nhưng cũng là rõ như ban ngày bây giờ thật muốn cùng mọi người nói d ố c những này lúc đầu có thể không cầm lên mặt đài đồ vật sao lập tức liền có người đứng lên về đội dương văn lý ngụ ý ai cũng không so với ai khác sạch sẽ, sẽ đại tông môn nhằm vào phía dưới chen ép cùng cướp bóc mặc dù không ra gì nhưng ngươi minh sơn tông năm đó không phải cũng là dạng này mới quật khởi sao l i ê n kém đ ố i một câu ngươi cũng có mặt nói lời này dương vạn lý hàm dưỡng tính không sai hắn cũng không có như đang ngồi những cái kia đại tông môn người như vậy lộ rõ trên mặt tức giận đầy mặt tương phản hắn mặc dù cũng cao mày nhưng biểu hiện trên mặt vẫn là tương đối bưng lỏng tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ dương vạn lý ngữ khí đột nhiên nặng nề nói minh sơn tông năm đó bắt nguồn từ nhiều nhà tông môn liên tục dung hợp cũng kinh l thành như mọi người biết minh sơn tông trên biển hiệu cũng đích sắc dính không ít tông môn tu sĩ máu tươi những n à y quá khứ chuyện xưa minh sơn tông từ trước đến nay chưa từng giấu g i ế m cũng sẽ không nghĩ đến che giấu nhưng trước kia làm qua cũng không biểu hiện liền cho rằng làm như vậy liền là đúng kỳ thật những năm gần đây minh sơn tông trên giới đều tại nghĩ lại mà cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là minh sơn tông như thế vạn quyển thư sơn chu tông chủ cùng ta lén lút trò chuyện qua nhiều lần hắn cũng là ý tưởng như vậy cho nên vì đền bù chúng ta minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn nhiều năm trước tại tông môn vòng tròn bên trong phạm vào sai lầm chúng ta mới nghĩ đến vì trong tông môn những cái k i a bình thường ít có tu hành tài nguyên lại sinh tồn chật vật tu sĩ làm một ít chuyện để bọn hắn có thể an ổn tu hành đồng thời cũng tận lượng không nắm giữ nguyên bản có quy hoạch tu hành tài nguyên đây cũng là chúng ta dưới mắt cùng tính cựu chiều hắc kỳ doanh đạt thành một hệ liệt hiệp nghị hợp tác dự tính ban đầu chư vị tổn thất kỳ thật cũng không lớn chúng ta minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn cũng có thể làm ra làm gương mẫu từ nay về sau không còn tiếp nhận chư vị bất luận cái gì tiến cống chư vị riêng phần mình tài nguyên riêng phần mình hưởng dụng chính là như thế cũng liền tìm bù lại mà lại tương phản còn có thể vì thiên hạ tông môn thịnh vượng phát triển làm ra công hiến chính là công tại thiên thu chi việt thiện nháy mắt trên đại điện lặng ngắt như tờ l i ê n liên thủ bên trong đ u a một mực chưa ngừng qua thẩm hạo đều bị nói đến sửng sốt u trên chiếc đ u a kẹp một mảnh linh thực đều rơi tại trên bàn cũng không biết cái này thẩm hạo cảm giác mình liên quan tới tông môn tu sĩ nhận biết lại một lần nữa bị dựng lại dưng ơ vạn lý lời này nếu là đ ổ i thành tĩnh cựu triều miếu đường bên trên một vị nào đó q u a n người mà nói thẩm hạo nói không chừng có thể nghe được đĩu môi hoặc là trực tiếp mê man đi vị này chính là siêu cấp tông môn tông chủ a thế gian này trước mắt tu giới địa vị cao nhất người một trong a lại còn nói chuyện có thể như thế không muốn mặt lại nói phải như thế xinh đẹp cùng tình chân ý thế sao thầm hạo thậm chí vô ý thức sờ sờ gương mặt của mình cảm giác phải ra mặt của mình tựa hồ vẫn làm một chút sau này trở về còn phải không ngừng cố gắng mới được không phải không sánh bằng tông môn tu sĩ độ dày ra mặt đây không phải là ném người thế tục mặt sao muốn nói bội phục kia đến không đến mức nhưng dương vạn lý đích đích s á t s á t không hổ là một cái siêu cấp thế lực người cầm lái không có loại kia cổ hủ đầu ó c càng muốn bị đặt thành mục đích đi làm một chút nhìn như không cần mặt mũi nếm thử b ấ thẩm quả t hạo trong i n tưởng nếu nay t là hôm ê n bảng tranh lôi là đài kia cái gọi là địa đ ạ t là m i h Sơn n t ô Thắng được tới, đêm nay tiệc nay được đêm rượu lòng ạ tại bây giờ loại hạo i cái điểm giờ thời điểm sẽ sức là là là là l này mà này một xem một mẫn cảm thường tuận thế thật tụng hết trọng. Thẩm hạo trong hình khác. Chớ hướng dáng đúng xưng quan được bây rõ, còn tại cho dương vạn lý giơ ngón tay cái tiếp lấy lại bắt đầu lại từ đầu đ ộ n g đũa đ ố i thức ăn trên bàn hạ thủ mà những người khác lại sắc mặt âm trầm như nước trong lúc nhất thời thế mà không có người lại mở miệng nói cái gì còn nói cái gì lời nói đều bị dương vạn lý nói đến đây loại phân thượng p、no、bởi vì minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn thái độ đã từ dương vạn lý trong lời nói biểu đạt đến mức rất rõ ràng ý tứ liền một cái lao tử chính là muốn lôi kéo tầng dưới chốt những cái kia môn phái nhỏ mà lại không phải nhất thời hưng khởi mà làm u ố n lâu dài một mực làm tiếp các ngươi nếu ai dám phản đối đó chính là phản đối tông môn vòng tròn bên trong đại nghĩa bất quá đang ngồi đại tông môn cứ như vậy hành quân lặng lẽ rồi làm sao có thể chỉ bất quá xem qua hạ muốn nhìn động động m ồ t mép liền cải biến hai nhà siêu cấp tông môn ý nghĩ hiển nhiên cũng không có khả năng cũng tuyên cáo bọn hắn lần này nếm thử thất bại thu hoạch duy nhất có lẽ liền đang lợi dụng thí kiếm đại hội dương dương lên đại tông môn thanh danh biến tướng để ép một điểm siêu cấp tông môn thanh thế khắc còn phải chờ đại hội kết thúc về sau trở về bàn bạc kỹ hơn đại tông môn từng cái đại biểu không có mở miệm cắm đầu ăn uống sau đó cáo từ rời tiệc trang diện tựa như là mới ra mặc kịch thấy thẩm hạo toàn bộ hành trình t i ê u dung không lùi trong lòng rất là hài lòng bất quá như thế vẫn chưa đủ đứng tại đại tông môn trên lập trường đến xem bọn hắn nhất định phải càng chặt chẽ hơn đoàn kết còn cần một cơ hội một cái để bọn hắn cảm thấy mình coi như cùng hai nhà siêu cấp tông môn triệt để vạch mặt thậm chí động thủ cũng không đến nỗi hoàn toàn không có phần thắng đương nhiên thực lực muốn động thủ một lần mới có thể hiểu được có ăn hay không được đối phương nhưng có thể kiến tạo một loại không khí để lúc đầu tương đối chột dạ một phương chẳng phải sợ hãi thậm chí chủ động có nhiều như vậy khiêu chiến dục vọng dù sao nếu là mọi người lòng tin đều nhiều một phần tia đại tông môn cái này lỏng lẻo liên minh cũng liền có thể hơi chặt chẽ một điểm coi như chưa nói tới nhiều cứng rắn nhưng cũng không đến nỗi đụng một cái liền tán chỉ cần cục diện thật đến động thủ trình độ mặc kệ đánh tới trình độ nào ai thua ai thắng đối với thẩm hạo đến nói đều là hoàn mỹ cục diện dù sao tính c ử u triều tại bên cạnh đứng chắc thắng không thua liền đúng rồi thẩm hạo cũng không có đợi đến cuối cùng đi đứng dậy xen lẫn trong đại tông môn người rời tiệc đồng thời đi theo ăn uống no đủ rời đi lăng vân điện hắn chuẩn bị trở về chỗ ở của mình nghỉ ngơi thật tốt ngày mai nói không chừng liền đến phiên hắn hạ t r à n g mà lại vốn cho là tới muốn âm một tay hai nhà siêu cấp tông môn chứng minh mình cũng không phải là quả hồng mềm có thể tùy ý n ắ m có thể nhìn dưới mắt thế cục thẩm h ạ o phát phát hiện mình cái này âm một tay có lẽ có thể phát huy tác dụng xa so với lúc trước hắn dự định lớn n chuyển tràng, Minh Sơn chi Đỉnh, Lang Vân Điện vẫn như cũ, trên đó đứng thắng Trước trước, t Chi cái cũ, 1413, hôm qua tên đài lôi đó đắp ê các loại lôi đài phán định hô to chín lần nhưng có ai còn lên đài khiêu chiến cũng không người trả lời về sau cái này địa b ả n g danh sách liền xem như định ra đến như vậy địa b ả n g sự tình có một kết thúc tiếp xuống t h í kiếm đại hội luận kiếm phạm vi liền đến phiên huyền hải cánh tu sĩ cũng không biết đây có phải hay không là t h í kiếm đại hội khởi đầu đến nay nhanh nhất một giới nguyên đan cảnh giao đấu thế mà chỉ so với một ngày liền xong đại bộ phận tán tu cùng môn phái nhỏ tu sĩ lúc đầu mão đủ sức lực đến lộ lộ mặt nhưng hiện tại xem ra bọn hắn lần này chú định chỉ có thể làm q u ầ chúng minh sơn tông nhị trưởng lão phong dư tiếp tục đứng ở chính giữa trên đài cao làm chủ trì đem điệu bảng danh sách cùng ban thượng phát x u ố n g về sau liền ra hiệu có thể gom lôi đài cung nguyên đan cảnh giao đấu không giống huyền hải cảnh giao đấu không cần nhiều như vậy cái bản một cái đã đủ chín cái lôi đài bị nhanh chóng chia tách sau đó tụ lại đến lang vân điện chính phía dưới vị trí trung tâm tiếp lấy một lần nữa liều gom lại tạo thành một cái cự đại mới lôi đài thứ này lại có thể là một kiện linh khí thầm hạo vốn đang không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ không có gì hơn một chút tái hợp cỡ lớn pháp trần thôi thứ này trong tính cự triều liền không hiếm lạ huyền thanh vệ cùng trong quân ngũ đã sớm rộng khắp sử dụng nhưng khi hắn nhìn thấy to lớn lôi đài bị từng chút từng chút liều nhận một cố độc thuộc về linh khí pháp lực ba động tràn lúc đi ra liền không khỏi trận to mắt có chút khó có thể tin nghiêng về phía trước thân thể muốn nhìn càng thêm rõ ràng chút sau một lát kia to lớn lôi đài lắp ráp hoàn thành kia thuộc về linh khí ba động liền rõ ràng hơn cũng làm cho thẩm hạo xác định mình không có nhìn lầm kia đích xác s ắ c chính là một kiện linh khí hình vuông lôi đài dài rộng đều là ba mươi trượng so mặt đất cao hơn nửa trượng toàn thân màu đen trải rộng ám kim sắc đường vân c ha ấ t liệu ha n thẩm, thẩm đại nhân h n dẫn g lại một loại kim thân t ư sao tu h hạo ẩ m n vi không đồng tông cửa đường lối nếu là có cơ hội đều có thể lên đài chỉ điểm m h t hai cũng cho ta chờ được thêm kiến thức nhà thẩm hạo sắc mặt trở xuống liền sụt xuống hư lạnh một tiếng ngựa khi cứng rắn nói hướng trưởng lao sĩ cử thẩm mộ không quan trọng mánh khóe ở thế tục bên trong đùa dỡn một chút liền thôi cũng không dám đặt tới thi kiếm đại hội loại trường hợp này đi lên khiêm tốn thẩm đại nhân quá khiêm tốn đại nhân sư tòng băng hỏa lão tổ thủ đoạn há có thể phổ thông còn xin thẩm đại nhân vui lòng chỉ giáo a trung hồng diệp cũng tại bên cạnh g i ú p đoạt n ô n ngữ cũng là đem thẩm hạo bưng lấy cao cao liền chờ một lát lại ngã xuống trên khán đài những người khác mặc dù trong lòng cũng rõ ràng minh s ơ tông cùng vạn quyển thư sơn tại chuẩm một tay họ th nhưng bọn hắn cũng không có ai mở miệng khuyên can họ thẩm đều ngồi vào bên trái khán đài đợi lát nữa lại há có thể một mực can toạ huống hồ hai bên đều không phải vật gì tốt đánh lên l ử a trò phải đây thẩm hạo n g ự a n g h i m ặ t không nói thêm gì nữa trên mặt tựa hồ mang theo một chút nôn nóng dáng vẻ nhìn thấy người chung quanh trong lòng c ư ờ i thẩm bất quá đối với đại đa số người đến nói chủ yếu lực chú ý vẫn là thả ở giữa trên lôi đài bởi vì tại phong dư tuyên bố thiên bảng lôi đài giao đấu sau khi bắt đầu vòng thứ hai luận kiếm cũng đem mở màn đồng thời lần này cũng giống như hôm qua không chỉ có riêng chỉ là luận bàn đơn giản như vậy còn liên quan đến lấy cả cái tông môn vòng tròn bên trong một trận áng đấu cho nên thẩm hạo cái này tương đối thân ở ngoài của người tạm thời còn chưa tới phiên hắn bất quá thẩm hạo rất nhanh liền nhìn trước đây mặt lôi đài lộ ra tiêu dung bởi vì hắn nhìn thấy người quen là bạn tốt của hắn nhất vân nhất vân hai tay mang theo một đôi thượng phẩm pháp khí găng tay một thân màu đen trang phục tóc tùy ý buộc ở sau trên mặt biểu lộ mang theo vài phần ngưng trọng bất quá lấy thẩm hạo đúng nhiếp vân hiểu rõ hắn dám khẳng định giờ này khắc này n h i ế vân nội tâm tuyệt đối là kích động lại hưng phấn vui vẻ dù chính n h i ế vân từng đã nói đến nói một thân tu vi liều chính là nghịch thiên mà đi niềm vui thú ngay tại ở tranh đấu đấu với trời cũng đấu với người không phải một đường tu hành h á không buồn khổ trước đó thẩm hạo ngay tại trên khán đài nhìn thấy nhiếp vân chỉ bất quá thời cơ không tiện đi chào hỏi chẳng qua hiện nay xem ra nhiếp vân khoảng thời gian này cũng đã đem huyền hải cảnh nhất trọng căn cơ triệt để nện vững chắc so với một lần trước tại phong nhật thành nhìn thấy hắn vận may hơi thở phương diện càng là vững chắc rất nhiều bất quá nhiếp vân đang chàng theo thẩm hạo cũng tỷ lệ lớn là để n h i ế vân học hỏi kinh nghiệm thôi gia tăng một chút cùng huyền hải cảnh tu sĩ tranh đấu kinh nghiệm mà thôi Muốn Minh dùng cái này đến cho minh Sơn Tông cùng Vạn cái cho quả y Quyển ể n Sơn nói xấu còn kém xa lắm. Quế Sơn tu viện, Nhất Vân, xin chỉ giáo. Vạn Quyển Thư Sơn, Trương Thiến, xin Thư tu Thư chỉ chỉ giáo. giáo. xấu xa Quế kém lắm. q nhiên như ngày hôm qua lôi đài cách cục đồng dạng bên này đại tông môn leo lên đi một người tiếp chiêu chính là hai nhà siêu cấp tông môn một trong rõ ràng ngày hôm qua minh tranh ám đấu tiếp tục lan tràn đến hôm nay tới t h ẩ m hạo ngược lại là thấy say sương ngon lành lúc trước hắn mặc dù cùng bước vào huyền hải cảnh về sau n h ấ t vân giao thủ qua hai lần nhưng lần đầu tiên là hắn bị nghiền ép sau một lần là hắn nghiền ép n h i ế vân cho nên nhiếp vân thủ đoạn cụ thể sâu cạn bao nhiêu hắn là không rõ ràng cũng tỏ m ò nhiếp vân cùng siêu cấp tông môn huyền hải cảnh tu sĩ so ra đến cùng có thể thắng hay không cuộc đấu kế tiếp xa so với hôm qua địa bảng giao đấu đặc sắc được nhiều đương nhiên phải nhìn hiểu mới sẽ cảm thấy đặc sắc tỉ như những cái kia quy tắc phương diện kịch liệt đối kháng đây là có rất cao quan sát ngưỡng cửa không có huyền hải cảnh tu vi liền nhìn đều là xem không hiểu cùng là huyền hải cảnh nhất trọng nhiếp vân cùng vạn quyển thư sơn cái kia gọi trương thiến người đánh đến có thể nói là lực lượng ngăn nhau thậm chí n h i ế vân còn hơi chiếm chút ư thế đánh không lại theo thời gian chuyển、rời. nửa nén hương qua đi trên lôi đài kịch đấu càng thêm hung ác từ nhiếp vân dần dần hất lên khỏe miệng liền biết lúc này nhiếp vân đã đánh ra sát ý đến lại nửa nén hương quá khứ món kia to lớn lôi đài linh khí dâng lên bình t r ư ớ n g đã liên tục lấp lóe dị mang bị bên trong văng khắp nơi uy năng và chạm phải trận trận chầm đủ mà giao đấu cũng đến mức độ kịch liệt cuối cùng nhiếp vân quắt to một tiếng sinh sinh dựa vào quy tắc của mình ngưng tụ chen bể đối phương quy tắc thủ đoạn lại lợi dụng này nháy mắt đứng không trốn vào đối phương cận thân tiếp lấy xong quyền tề xuất hung hăng hai quyền phân biệt n ệ n ở đối phương ngực cùng trên chán bao hàm chân nguyên cùng quy tắc u y năng hai quyền thêm nữa lại là yếu hại nhất vân cho dù cuối cùng thu hai phần kinh lực cũng thực coi là xuống tay đất gác liền gặp tiết trương tiến như r i ợ u đất dây bị quyền kinh đụ n g bay giữa không trung liền phun ra một lớn đ ồ n g máu tươi cuối cùng nện ở mặt lôi đài bên trên dãy ruổi lấy muốn đứng lên nhưng cuối cùng trừ tiếp tục ho ra máu bên ngoài cũng không thể thành công chỉ có thể vể vải trên mặt đất một mặt thảo não q u ế sơn tu viện nhất vân tháng t r ư ớ c 1414, biến số ẩm cho dù là bình chướng vô hình không có thực thể nhưng c ự lực va chạm phía dưới vẫn là tiếng vang nặng nề truyền khắp toàn bộ quảng trường có thể nghĩ lần này đụng vào bình t r ư ớ n g bên trên là nặng bao nhiêu l ự c đạo phốc thử một ngụm máu tươi từ nhiếp vân trong miệng phun ra thấm ư ớ p ngực của hắn hắn còn muốn cười nhưng giật giật môi lại cuối cùng không có bật cười ý thức liền trước một bước lâm vào yên lặng triệt để ngất đi thầm hạo s o n g quyền nắm chặt đều bóp ra vợt trắng hàm răng cũng là cắn chặt ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên lôi đài cái t ê m một mặt kiêu căng vạn quyển thư sơn đệ tử ngay tại vừa rồi nhiếp vân từ đắc thắng đến trọng thương hôn mê vẹn thiên bảng giao đấu cùng địa bảng chọn lựa là cùng một bộ quy tắc cũng chính là đài chủ khiêu chiến chế muốn thu hoạch được chiến thắng cần kinh nghiệm xa luân chiến càng là dựa vào sau thu hoạch được đài chủ càng là có lợi tại thứ hạng của mình nói một cách khác mặc dù chỉ còn một cái lôi đài nhưng từ sau cùng người chiến thắng bắt đầu hướng phía trước đây trước mười cái đài chủ chính là thiên bảng trước mười cho nên huyền hải cảnh t r u n g cảnh cao thủ là sẽ không sớm xuất thủ thật bị ảnh hình người trước đó như thế dùng biển người cho hao tổn xuống dưới liền buồn cười từ n h i ế vân giành trước đài cũng nhìn ra được đại tông môn phương diện cũng là tại chuẩn bị từng chút từng chút mài cũng không có không lên đến liền đem mình mạnh n h vừa đem ấ trận át t chủ bài đi lên đưa. lên chiến đầu tiên nhất vân thắng được mặc dù không tính là bao nhiêu gian nan nhưng cũng không dễ dàng một nén hương nhiều một chút thời gian bên trong nhiếp vân tiêu hao rất nhiều mặc dù chiến hậu có một chút thời gian có thể nghỉ ngơi cùng phục d ụ n g đan dược điều tức nhưng cũng không thể đem trước tiêu hao hết chân nguyên nhanh như vậy toàn bù lại có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh sáu bảy thành coi như khó được mà tại dưới loại tình huống này hạ nhiếp vân gặp gỡ lại là một so hắn tu vì cao đệ tử huyền hải cảnh nhị trọng hơn nữa còn là một tại siêu cấp trong tông môn cũng có phần có danh thanh thiên tài tu sĩ nghe nói so với thiên kiêu đệ tử đến cũng chỉ kém một chút mà thôi thuộc về vạn q u y ể n thư sơn hạch tâm tiềm lực nhất trọng đánh nhị trọng bản thân cái này liền có to lớn cứng rắn thực lực sai biệt lại thêm nhiếp vân trước đó tiêu hao chưa khôi phục cho nên ngay từ đầu hắn liền ở thế yếu đồng thời cấp tốc bị đối phương nắm lấy cơ hội biến thành bại thế cuối cùng bị đối phương hạ nặng tay đánh cho đã hôn mê cũng mới có vừa rồi một màn kia kỳ thật nhiếp vân có thể khi nhìn đến đối phương lên đài thời điểm liền nhận vua cũng sẽ không cần chịu tổn thương nhưng như vậy cũng, cũng không phải là n h i ế vân hắn thích cùng lợi hại người giao thủ Thắng thua kỳ thật kỳ vì ớ i nói cũng không phải hắn không nhất. hắn chính tranh Nhưng cũng trọng mà là là yếu đấu. Dù sao đạo v cái gì vạn quyền sơn không theo lẽ thưởng thư theo phái lẽ ra ra bài còn ù n nhếp vân đồng dạng tu vi đệ tử nên chiến g gì? vi Vì đệ đấu. tu tử cái không phải liền là vì không muốn bị đại tông môn nắm mùi dẫn đi hấp thụ trước đó địa bảng giáo h ấ n dùng loại này nhảy vào phương thức trực tiếp xáo trộn đại tông môn bước đi lại đột ra bản thân đỉnh tiềm cao thủ chiến lược ưu thế đồng thời yếu hóa đại tông môn người trong liên minh số ưu thế không thể không nói hai nhà siêu cấp tông môn ứng biến vẫn là rất trực tiếp hữu hiệu, hiệu. chí ít liền thế cục đến xem bọn hắn đã có chút nắm giữ quyền chủ động bất quá nhiếp vân thương thế có chút không ổn à vừa rồi nhiếp vân sau khi ngã xuống đất rõ ràng đã không có năng lực chiến đấu lại đến đi hung hăng bổ sung một c ước vẫn là chiếu vào đan điền vị trí đi thủ đoạn này ngược lại là tàn nhẫn có chút giống chúng ta huyền thanh vệ phong cách thầm hạo sắc mặt tâm trầm trên thân thói quen đ ẻ nén sát khí cũng vào lúc này c h ậ m chậm tràn lan ra cả người cho người khí chất một chút liền phát sinh biến h ó a cực lớn trước một khắc vẫn là phụng phịu thằng hề sau một khắc liền biến thành sát khí dọa người hung đồ k h ô n g l ộ như thế khí tức biến hóa nháy mắt quay đến bên trái trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh liền liên trung hồng diệp cùng hướng liễu đều trong lúc nhất thời có chút ngây người Chất, tất cả mọi người lập tức phản ứng lại minh bạch họ thẩm vì sao đột nhiên biến hóa như thế ngoại chuyện nhiếp vân cùng họ thẩm thế nhưng là hảo hữu trí g i a o hai người quen biết tại không quan trọng tình nghĩa sâu dày vô cùng có thể xưng ơ tay chân huynh đệ bây giờ nhiếp vân trên lôi đài bị thu thập phải thảm như vậy họ thẩm tự nhiên là lên cơn giận dữ thầm đại nhân đừng hiểu lầm thế cục trước mắt tin tưởng thẩm đại nhân nhất định đều nhìn ở trong mắt trong đó gút mắt cũng không cần ta nhiều lời nhất vân là đại nhân bạn tri kỷ nhưng bây giờ nhưng cũng là trên lôi đài đại chủ lôi đài sự t ì n h trên lôi đài tin tưởng thẩm đại nhân hẳn là có thể lý giải hướng liêu không thể không giải thích một câu nhưng trong lời nói vẫn như c ũ duy trì cường ngạnh hắn có lẽ sẽ đúng thẩm hạo phía sau phong hồng sơn trang cùng tĩnh cựu chiều có chút lo lắng nhưng đúng trên lôi đài sự t ì n h cũng sẽ không có nửa điểm nội h bộ cho dù chọc tới họ thẩm không nhanh vậy cũng chỉ có thể như thế hiểu lầm không không không, trên lôi đài trên tay xót chiều nhất vân tài nghệ không bằng người thua cũng liền thua thủ đoạn tàn nhẫn một chút cũng là có thể ha, ha. thẩm đại nhân có thể nghĩ như vậy vậy liền quá thẩm đại nhân n g à i cái này là muốn đi đâu đây hướng liêu còn chưa có nói xong liền gặp bên người ngồi ở thẩm hạo đột nhiên từ trên ghế đứng lên dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái liền một n ả y ra n ả y ra khán đài thân hình ở giữa không trúng cấp tốc ngự không mà đi hướng liêu nói đến một chữ cuối cùng thời điểm thẩm hạo thân hình đã đến bên lôi đài bên trên cái này đây là muốn làm gì mà lại cái này ngự không tốc độ có phải là quá nhanh một chút một người ngự không mà đến một màn này chẳng những nhìn ngốc trên khán đài người cũng đồng dạng đem lôi đài cùng chung quanh tất cả mọi người làm cho s ừ n sốt một chút trên khán đài không đều là các tông cao thủ sao làm sao hiện tại liền hạ trần g rồi kết quả tập trung nhìn vào cái này hắc kỳ doanh bảo p h ụ vị tia thẩm đại nhân hắn muốn làm gì thẩm hạo trực tiếp rơi vào lôi đài lối vào đồng thời hướng phía cửa vào đang chuẩn bị lên đài một đại tông môn đệ t ử chắp tay nói vị huynh đệ kia có thể hay không để ta nhồi lối a nha có thể đa t ạ cái này thật muốn lên a tất cả mọi người nhìn thấy một màn này lập tức liền vỡ tổ nghị luận ầm ĩ đều nói vì sao hắc kỳ doanh vị này thẩm đại nhân vì sao đột nhiên hạ tràng mà lại nghe đồn thẩm đại nhân không phải huyền hải cảnh tam trọng sao trên đài lâm thời đài chủ là huyền hải cảnh nhị trọng cái này là chuẩn bị muốn qua một thanh đài chủ mức độ nghiện sao không biết ta mới vừa rồi bị tổn thương tranh phong chân nhân nhiếp vân chính là thẩm đại nhân hảo hữu trí dao bây giờ thẩm đại nhân hạ tràng hơn phân nửa chính là muốn đến làm hảo hữu lấy lại danh dự khó nói mặc dù là huyền hải cảnh nhị trọng đánh tam trọng nhưng nhị trọng chính là vạn quyển thư sơn đệ tử thiết tài thủ đoạn vừa rồi cũng nhìn thấy lợi hại phi phạm mà tam trọng lại là trong thế tục quan sai hơn nữa còn là dựa vào cơ duyên mới hành tiến thời gian cùng căn cơ đều thiếu nợ thỏa ngươi nói là vị này thẩm đại nhân chỉ có huyền h ả i cảnh tam trọng tu vi lại là cái tốt mã dẹp u ổ i chỉ có thể nói có loại khả năng này tất cả mọi người đang nghị luận mà tâm tình lại là rất khác nhau đại tông môn một phương có loại niềm vui ngoại ý muốn cảm giác cho dù thẩm hạo đi lên không được việc nhưng cũng tuyệt đối có thể đánh một chút xóa thậm chí như hai bên đánh ra tính tình trọng thương đến thẩm hạo vậy thì có trò hay nhìn mà hai nhà siêu cấp tông môn tâm tình liền không như vậy mỹ diệu thẩm r ư ớ c 1415, một t đao. hạo tâm nhãn cho tới bây giờ cũng không lớn có thủ tất báo mà lại không cách đêm nhiếp vân đúng thẩm hạo mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn tình như thủ túc hai người có quá mệnh giao tình như thế nào thấy nhiếp vân bị đối phương âm hiểm như thế hãm hại nếu thật là giao đấu bên trong nặng tay cũng liền thôi rõ ràng không có năng lực chống cự trả lại đi bù một chân lại hướng về phía đan điền vị trí đi đây là muốn phí nhiếp vân tiềm lực căn cơ khẩu khí này thẩm hạo là nuốt không trôi thậm chí vì thế trực tiếp đem ban đầu dự định ném x ó dù sao đợi một chút đều muốn đánh còn không bằng tự tay giúp n h ế p vân lấy lại danh dự tới đoán chừng cũng là bị đột nhiên lên đài thẩm hạo làm cho có chút ngộng một lát sau trên lôi đài tên kia vạn quyển thư sơn đệ tử mới hồi phục tinh thần lại nghe tới dưới đài một chút tiếng nghị luận thế là giống như cười mà không phải cười hướng thẩm hạo chắc tay xem như chào hỏi đích xác đang rộng rãi cách nhìn bên trong thẩm hạo cái này huyền hải cảnh tam trọng là thuộc về mập giả tạo một loại kia cho dù không có tham chiếu nhưng dựa vào cơ duyên hai năm từ nguyên đan cảnh thất trọng biến thành huyền hải cảnh tam trọng khoảng cách quá lớn cho dù nhất người lạc quan cũng sẽ không cảm thấy thẩm hạo có thể trong thời gian ngắn như vậy nện vững chắc cơ sở chớ nói chi là quen thuộc huyền hải cảnh những cái kia đối với quy tắc l ĩ n h ngộ cùng thủ đoạn thay cái huyền hải cảnh nhị trọng tu sĩ có lẽ vẫn là đúng thẩm hạo loại này tốt mã rẻ tuổi có chút hư dù sao tu vi ở đâu bày biện lại hư cũng không nhất định có thể l i ề u đến qua nhưng trên lôi đài người này thế nhưng là vạn quyển thư sơn đệ tử thiên tài là gần với thiên kiêu tồn tại bất luận là căn cơ vẫn là các loại quy tắc cùng thuật pháp thủ đoạn kia cũng là huyền hải cảnh nhị trọng bên trong đăng phong tạo cực nhân vật bình thường huyền hải cảnh tam trọng cũng không thể nói có thể nhẹ nhõm thăng hắn thậm chí bị hắn vượt cấp thiêu phiên cũng không phải là không có khả năng cho nên đối đầu thẩm hạo loại này mập giả tạo huyền hải cảnh tam trọng trong lòng vẫn là rất có lực lượng muốn giúp họ nhất báo thủ nà mơ m đi thôi có thể vượt cấp thiêu phiên họ thẩm tốt nhất coi như không địch lại cũng tuyệt đối có thể nhận thua hạ tràng giữ lại thực lực làm sao có thể để họ thẩm rơi nặng tay xuống tới vạn quyển thư sơn tên kia huyền hải cảnh hai trọng đệ tử trong lòng rất nhanh liền có dự định mà lại nhìn thẩm hạo hắn đã từ bên hông đem mình nhạn tích đao rút ra mũi lao chỉ xéo mặt đất ánh mắt nhìn đứng ở đối diện đối thủ không nói một lời liên lên đài lễ nghi đều trực tiếp ớ t hắn là tới thu thập người lại không phải đến kết giao bằng hữu mặt mũi có cho hay không ý nghĩa không lớn về phần vạn quyển thư sơn ý nghĩ t h ẩ m hạo lần này đến chính là muốn n â m bọn hắn một tay nhanh chậm biến hoa thôi song phương ai vào c h ỗ n ấy giao đấu bắt đầu theo bên lôi đài bên trên phán định trong tay chuông đồng g õ vàng có một tiếng giao đấu bắt đầu x o ạ c x o ạ c x o ạ c một màn quỷ dị xuất hiện Phán định Trung Đồng gõ v A n tuyên nhưng g bắt đấu bố giao đấu bắt đầu, nhưng trên lôi đài lại đầu, điểm trên nửa k ị cái h không có, chỉ có thẩm hạo từng bước một hướng phía trước hành tàu lúc tiếng bước chân. đấu đều tàu từng tiếng có, có bước trước lúc bước c một này đây là có chuyện gì vạn quyển thư sơn cái kêu huyền hải cảnh làm sao bất động liên tư thế cũng không d ậ y nổi chân nguyên cũng âm u đầy từ khí hắn muốn làm gì các ngươi nhìn thẩm h ạ o cũng là không có nửa điểm chân khí c h ấ p trùng cứ như vậy thẳng tắp đi qua cái này xem không hiểu người chiếm đại đa số bọn hắn đứng trên lôi đài cục diện hoàn toàn khó hiểu không rõ xảy ra chuyện gì bất luận là thẩm hạo hay là vạn quyền thư sơn tên kia huyền hải cảnh tu sĩ cử động đều quá quỷ dị mà nhìn hiểu cũng không có nhiều người cho dù nhìn ra chút mánh khỏe cũng không dám xác định cái đó là hồn lực sao giống như là hồn lực nhưng hồn lực có thể đánh ra khoảng cách xa như vậy sao huống hồ kia thẩm hạo hồn phách cường độ so với người ta vạn quyền thư sơn thiên tài huyền hải cảnh đệ tử đều mạnh hơn nhiều như vậy sao đại khái nhìn ra được trên lôi đài quỷ dị như vậy nguyên nhân là hồn lực nhưng coi như nhìn ra cũng không thể xác định bởi vì hồn lực loại này tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại đều là gân gà thủ đoạn tệ nạn quá nhiều theo lý thuyết không nên hiệu quả tốt như vậy mới đúng đây không phải là hồn lực lại sẽ là cái gì mới mọi người không biết thủ đoạn sao lăng vân điện trước trên đài cao vạn quyển thư sơn đại trưởng lão lưu nêu i c h o mày hắn cũng không nắm chắc được thế là nhỏ giọng hướng trước mặt dương vạn lý đặt câu hỏi dương tông chủ thẩm hạo dùng kia là hồn lực vẫn là cái gì khác thủ đoạn ta làm sao nhìn giống như là lại có chút không giống dương vạn lý cũng nhìn chằm chằm trên lôi đài thẩm hạo giống như là cũng tại cẩn thận phân biệt sau một lát mới mở miệng trả lời nói ngươi không có nhìn lầm thẩm hạo dùng thủ đoạn chính là hồn lực bất quá hắn xuất ra hồn lực cùng chúng ta biết rõ hồn lực cũng coi t r ê n l ệ n h cũng không cứng nhắc tương phản thế mà còn lộ ra một cô linh động sức lực không giống hồn lực lưu niêu sắc mặt nổi lên mấy phần kinh ngạc hồn lực cái đồ chơi này lớn nhất tệ nạn chính là cứng nhắc vụ về toàn bộ nhờ hồn phách cường độ miễn cưỡng ăn đối thủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoa văn có thể biến hóa mà vừa rồi dương vạn lý lại nói thẩm hạo dùng hồn lực linh động một bên khác thẩm hạo dẫn theo đ a o đi đến tên kia bị mình dùng hồn lực trực tiếp cầm cố lại vạn quyển thư sơn tu sĩ trước mặt người này lúc này trong ánh mắt một mảnh kinh ngạc nhưng cũng không có sợ hãi thậm chí hai mắt bất thiện hướng phía thẩm hạo trợn mắt nhìn có lẽ tại người này xem ra hắn chính là không cẩn thận mới m ắ t lửa không có c a m l ò n g đồng thời cũng không sợ thẩm hạo lớn không được thua một trận lại bị đánh một trận làm cho đối phương xuất khí thôi còn có thể giết hắn không thành thẩm hạo liếc lên ngôi ở trước mặt đối phương hai thước chỗ dừng lại tiếp lấy không có dấu hiệu nào đem phải tay nắm lấy nhãn tích đao hướng phía trước như thế đưa tới cho dù có một kiện lôi đài quy tắc cho phép thượng phẩm bảo giáp hộ thần nhưng bảo giáp vẫn như cũ không thể tại bao hàm hát thiết nhạn tích đao hạ ngăn t r ở tất cả sắc bén một đầu cực nhỏ vết cắt vẹn vẹn rộng một tấc nhưng lại quán xuyên bảo giáp dưới bụng vị trí để một đạo hát thiết bám vào một sợi đao mang bên trên trực tiếp đâm đi vào phúc thử nhỏ xíu cắt âm thanh hiện lên tiếp theo liền thấy kia vạn quyển thư sơn đệ từ sắc mặt một chút trở nên tái nhợt đồng thời khí tức bắt đầu loạt chiến đặc biệt là kia thuộc về huyền hải cảnh nhị trọng phát lực ba động cũng bắt đầu giống như vỡ đê tán loạn lớn mật bên cạnh phán định thân hình loé lên liền đến thẩm hạo cùng kia vạn quyển thư sơn đệ tử ở giữa giận quát một tiếng lại không dám hướng thẩm hạo trên thân chào hỏi mà là liền vội vàng đem một viên kim sắc đan d ư ợ c phục đến kia vạn quyển thư sơn đệ tử trong miệng giao đấu mà thôi ngươi thế mà ác độc hủy người đan đ i ề n huyền hải phán định tuy là minh sơn tông trường lão nhưng cùng vạn quyển thư sơn đồng khí liên tri bây giờ bởi vì hắn nhất thời phản ứng chậm n ử a nhịp thế mà để vạn quyển thư sơn một đệ tử thiên tài ở trước mặt hắn bị người một đao đen huyền hải chém thành hai khúc liền bên trong đan đều vỡ v ụ n ra loại này tổn thương coi như không chết cũng là muốn cảnh gi lại lại không khôi phục hy vọng cái này họ thẩm thật độc tâm đ i ệ m thật to gan h ọ c hắn vừa rồi thủ đoạn mà thôi làm sao không cho phép sao thẩm hạo mặt lệnh lấy một thân sát khí làm nổi bật phải khí tức của hắn phá lệ âm trầm dưng một chút thẩm hạo tiếp lấy lại đối kia phán định nói vẫn là nói chỉ cho phép siêu cấp tông môn người làm như vậy người khác lại không được lôi đài xử phạt đều như thế tùy ý sao Trước thói thưởng. tông Người cấp không hợp bên ngoài sẽ sợ siêu sẽ m c o i như không thể quan sát đối phương cái kia cũng chí ít là có thể để hắn nhìn thẳng đối phương huống hồ chính như thẩm hạo vừa rồi nói như vậy trước đó cái này vạn quyển thư sơn đệ tử không phải liền là tại nhiếp vân không có năng lực phản kháng tình huống dưới còn đối nhiếp vân đang điền hung h ă n g đá một c t sao hắn chỉ bất quá đem chân đ ổ i thành đao mà thôi bản chất không có khác biệt lớn nếu thật là phán thẩm hạo làm trái lôi đài quy củ kia trước đó tên kia vạn quyển thư sơn đệ tử cũng là vi quy trước đây mà lại bên cạnh không phải có phán định sao vì sao không xuống đài ngăn lại đường đường huyền hải cảnh thất trọng tu vi chỉ có g ầ n ấy phản ứng năng lực vung là, là t ra c giao Bị t đấu biên giới đây là hai nhà siêu cấp tông môn lần này thí kiếm đại hội trung nhận thức trước đó hướng nhiếp vân hạ nặng tay cũng là sự tỉnh lấy được t h i ế c quang ẩm đồng ý vốn cho rằng họ thẩm đi lên cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu coi như thắng cũng làm không là cái gì dù sao có phan tuyền chiêu khán nhưng ai biết họ thẩm chẳng những lá gan cực lớn thủ đoạn cũng là âm tàn quỷ dị kia hồn lực vứt ra để phan tuyển khó tránh khỏi có chút sơ sẩy thậm chí hắn vẫn cho là thẩm hạo sẽ trực tiếp đem vạn quyển thư sơn tên đệ tử kia đạp xuống dưới lớn không được tăng thêm chút q u y ề n cước đ ụ c nhã cũng coi như giúp trước đó nhiếp vân xả giận nhưng kết quả đây người trực tiếp động đao chẳng huyền hại còn nát đan hoàn toàn không đáng sợ t h ẩ m đại nhân miệng lưỡi bén nhọn cũng không thể mang cho ngươi đến chỗ tốt ngươi có thể làm người khác đồng dạng có thể làm nếu là ngươi có cái gì sơ xuất cũng liền trách không được người bên ngoài phan tuyển cũng chỉ có thể bất t i ệ n như thế nói một câu xem như khuyên bảo cũng là cảnh cáo bởi vì tiếp xuống người khiêu chiến đã tại lôi đài bên ngoài trở lấy đồng dạng đến từ vạn quyền thư sơn giống như trước đó thẩm hạo lúc đến như thế một mặt sát khí thẩm hạo vẫn là bộ dáng kia âm chầm chầm đứng trên lôi đài cũng không có đi mắt nhìn thẳng mới lên đài người này nhưng cảm giác quét tới huyền hải cảnh tăng trọng vạn quyền thư sơn c h ú bách xin chỉ giáo thẩm hạo kéo một cái đao hoa hai mắt ánh mắt hội tụ đến trên người đối phương vẫn như cũ không nói một lời chỉ là trên người sát khí càng thêm thư giãn lái đi bây giờ đã trải rộng toàn bộ lôi đài đang phán định trong tay chuông đồng vang lên t h ầ m hạo trận thứ hai giao đấu theo nhau mà đến nhưng kết quả lại lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người đều c h ấ n kinh c ằ m liên gặp phán định chuông đồng vang lên về sau t h ầ m hạo thân hình một hoa liền biến mất ở nguyên địa xuất hiện lần nữa đã nương theo lấy ánh đao màu đen lấn đến gần chu bách trước người hơn một t r ư ợ n g bên trong ngự không huyền h ả i cảnh một loại cấp tốc thân pháp thủ đoạn nhưng ngự không đến tốc độ như thế quả thực hiếm thấy cái này đã so một chút tốc độ tăng trưởng đ ộ n thuật đều nhanh đao mang chém ra nhưng vốn nên đúng này làm ra phản ứng chu bách lại không n ú c ních trừ trên mặt một màn kia kinh hoàng phốc thử một đao này vung chạm không có chút nào xinh đẹp từ phải hạ hướng nghiêng bên trên chém bảo đồng dạng bao hàm hát thiết thôn vệ uy năng trong điện quan g hòa thạch đao mang rắn rắn chắc chắc chạm tại chu bách trên thân thượng phẩm bảo giáp mặc dù không thể tất cả đều ngăn cản nhưng cũng triệt tiêu mất đại bộ phận đao mang s ắ p bén để hắn không đến mức dưới một đao này trực tiếp biến thành hai đoạn nhưng bị giới hạn lôi đài quy củ cái này bảo giáp từ đầu đến cuối không là linh khí tại thẩm hạ huyền hải c á n h chân nguyên súng kích hạ luôn có yếu kém bị phá một chút phá vỡ phòng ngự đao mang mang theo hát thiết một đầu đâm vào nhục thân bên trong. kích thích máu tươi một chút liền từ bảo giáp tổn hại ra biểu bắn ra tuy nói lần này thẩm hạo không có chiếu vào đối phương yếu hại chặt nhưng hắc thiết nhập thể cảm thụ tuyệt đối không thoải mái muốn triệt để khỏi hắn không có một năm nửa năm ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ thân là phán định phan tuyền lần này không do dự hoặc là lấp thần hạ tại chu bách bị một đao c h é m chúng nháy mắt liền lách mình vào sân một mặt vô hình khí thuẫn đem thẩm hạo cùng chu bách ngăn cách đồng thời cũng tuyên bố trận này đồng dạng nhanh chóng giao đấu kết quả cũng không biến hóa phong hồng sơn trang thẩm hạo thắng phan tuyền cũng không nhiều lời k h o á t tay h áo ra hiệu sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn chưa làm bị thương căn bản chu bách tranh thủ thời gian xuống dưới đồng thời ánh mắt nhìn về phía thẩm hạo thời điểm nhiều một vòng tinh quang phải biết chu bách cũng không phải tùy tiện ra sân mà là tại kinh lịch trước đó một trận giao đấu về sau nhìn ra thẩm hạo hồn lực không tầm thường cho nên vạn quyển thư sơn tại chuẩn bị hoàn lại lấy nhan sắc tình huống dưới đến cố ý chọn chu bách ra sân chứ chu bách thủ đoạn vững chắc lại cùng là huyền hải cảnh tam trọng bên ngoài điểm trọng yếu nhất chính là chu bách hồn phách cường độ rất cao cùng cảnh giới bên trong có rất ít người có thể đè ép được hắn mà hôn phách cường độ nếu là không th kia thẩm hạ hồn lực coi như lại đặc biệt cũng không có đất rụng võ cũng là ra ngoài loại này suy tính nhưng mà ai biết chu bách đi lên về sau vẫn như cũng liên sức hoàn thủ đều không có trung đồng vang lên nháy mắt liền bị thẩm hạ hồn lực không ở cuối cùng vẹn vẹn một đao liền thua trận duy nhất để vạn quyển thư sơn trong lòng người thở phào chính là chu bách mặc dù bị thương cũng không tính nhẹ nhưng tốt xấu không có thương tổn đến căn bản họ thẩm cũng tính là lưu lại chỗ trống bất quá trước đó cựu đoán cũng coi như trôn xuống cái này thẩm hạ hồn lực có chút thuyết pháp nha liên chu bách đều kém hắn không ít trực tiếp liền bị hắn định trụ phản kháng không được cái này vạn quyển thư sơn người trên mặt đều rất khó coi đặc biệt là bên cạnh đại tông môn cười trên nỗi đau của người khác càng làm cho trong lòng bọn họ một cô vô danh l ử a cháy dâng lên lúc nào đường đường siêu cấp tông môn nếm qua loại này thua thiệt hôm qua dựa vào xa luân chiến cứng rắn hao tổn thua còn còn tình có thể hiểu hôm nay tiến vào bị một cái ngoài ý liệu người đơn thương độc mã chấn áp hai ván hơn nữa còn bị phế một đệ tử thiên tài khẩu khí này không ra không thể được để ta đi đúng tuấn phi đi lên liền có thể nhất định phải để kia họ thầm biết lợi hại lâm tuấn phi vạn quyển thư sơn huyền hải cảnh tam trọng một thiên kiêu đệ tử là có tiềm lực hướng tông môn cường giả định cao phương hướng phát triển trong môn không ít người đoán chừng lấy thiên phú của hắn ngày sau bước vào huyền hải cảnh hậu cảnh đều có chí ít sáu mươi chắc chắn cao như thế đánh giá trong đó rất trọng yếu một phương diện liền nguồn gốc từ lâm tuấn phi hồn phách cường độ rất cao mấy có lẽ đã cùng bình thường huyền hải cảnh tứ trọng tu sĩ không khác biệt siêu cùng cảnh giới một mạng lớn cho nên vạn quyển thư sơn đám người đang nghe lâm tuấn phi chủ động đứng sau khi đi ra đều n h o nhao lộ ra tiêu dung một cái hồn phách cường độ có thể so với huyền hải cảnh tứ trọng thiên kiêu đệ tử trước、mặt. họ thẩm hồn lực thủ đoạn sẽ không còn tác dụng về phần quy tắc cùng thuật pháp thủ đoạn ai cũng không nghĩ tới họ thẩm có thể thắng bất quá lòng tin tràn đầy cục diện cũng vẹn vẹn chỉ là duy trì không đến thời gian nửa nén hương đợi đến thẩm hạo trận thứ ba lôi đài giao đấu tiếng chôn gõ g vang về sau hắn lại một lần hung hăng phiến tất cả cho là hắn thua định người một bậc hai giống như trước đó hai trận giao đấu không có nửa điểm biến hóa trung đồng một vang thẩm hạo vẫn là dùng hồn lực dễ dàng liền đem lâm tuấn phi vị này vốn cho rằng nắm vững thắng lợi thiên kêu đệ tử một mực nhấn tại nguyên chỗ sau đó đi qua chém ra một đao coi như chiến thắng t o à n bộ quá t r ì n h đ ừ n g nói suốt m hôi, c h â n n g u tiêu y ê n h a o đều có thể b ỏ qua k h ô n g t í n h Tất cả m ọ i n g ư ờ i lần nữa kinh hồ, cái hô, n à y sao có thể? Trước thể. 1417, vượt cấp lâm tuấn phi đại danh tại tông môn vòng tròn bên trong nhưng không xa lạ gì là làm vạn quyển thư sơn đời sau nhân vật đại biểu dương danh trước mắt vạn quyển thư sơn có tiềm lực nhất bước vào huyền hải cảnh hậu cảnh thiên kiêu đệ tử liền hai người một cái là còn tại huyền hải cảnh nhất trọng thanh luyện một cái chính là lâm tuấn phi làm ộ t bị ký thác kỳ vọng muốn tại tương lai xung kích huyền hải cảnh hậu cảnh thiên kiêu đệ tử tất nhiên là có nó phân lửa ở bất luận là thiên p h hay là ngộ tính thậm chí là khí vận đều là trăm ngàn dặm mới tìm được một mũi nhọn chỉ cần một đến huyền hải cảnh tam trọng hồn phách cường độ còn có thể mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới cái này cũng đã là mấy trăm năm không có chi bao quát chính lâm tuấn phi ở bên trong hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ thua bởi một cái r ử a vào cơ duyên cứng rắn chen đi lên huyền thanh vệ q u a n sai hơn nữa còn là thua ở đối phương hồn lực thủ đoạn phía dưới quả thực biệt khuất phải tột đỉnh tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ chính là họ thẩm thế mà tại hồn phách cường độ phương diện so lâm tuấn phi đều mạnh hơn đây cũng chính là nói họ thẩm bây giờ mặc dù huyền hải cảnh tam trọng nhưng ở hồn phách cường độ phương diện hắn đã so với bình thường huyền hải cảnh tứ trọng tu sĩ cũng cao hơn rồi điều này có thể sao mặc dù ai cũng không nguyện ý tin tưởng thẩm hạ hồn phách cường độ sẽ như thế không hợp thói thường nhưng trước mắt lâm tuấn phi bị đánh bại sự thật liền bày ở trước mắt tất cả không thể tin đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực kinh ngạc đồng thời không ít người trong lòng cũng đang thầm than khó trách phong hồng sơn trang băng hỏa lão tổ sẽ thu họ thẩm làm đệ tử y bát nguyên lai ra hỏa này như thế không đơn giản không chỉ có riêng là thiên phú muộn thành cùng số mệnh cao minh hồn phách phương diện cũng là trăm ngàn năm khó gặp kỳ tài nhưng vấn đề đến họ thẩm hồn phách cường độ cao đến như thế không hợp t ố i thường sẽ còn một tay quỷ dị hồn lực thủ đoạn thêm nữa đây là có hạn phạm vi lôi đài giao đấu nên ứng đối ra sao chuyện này trước ai cũng không nghĩ tới phiền phức đâu cái này bên trái trên khán đài hướng liêu cùng trung hồng diệp nhìn nhau lại cũng không biết như thế nào biểu đạt trong lòng c h ấ n kinh bọn hắn thậm chí tại trước đây không lâu đem thẩm hạo làm một quả hồng mềm chuẩn bị năm mấy lần cho phong hồng sơn trang cùng tĩnh cựu triều n h ị n dùng cái này đến làm cảnh cáo cảnh cáo phong hồng sơn trang cùng tĩnh cựu triều phương diện không nên quá phận cũng là hiện lộ rõ ràng mình hai nhà siêu cấp tông môn vũ lực nhưng hôm nay xem ra ý nghĩ này có thể coi như thôi thậm chí lộ ra rất buồn cười ngược lại là trên khán đài đại tông môn người từng cái vui vẻ ra mặt nghị luận ở mỹ bọn hắn đã quên đi trước đó không lâu bọn hắn đối với thẩm hạo cũng là cầm phản cảm thái độ bây giờ lại ước gì thẩm hạo tiếp tục thắng được đi bởi vì cho dù là lại phản ứng chỉ độ người n cũng nhìn ra thẩm hạo khó đối phó mà lại trước mắt đã thành một cái gai vị chọc hắn muốn bị đâm không chọc hắn hắn lại chiếm lôi đài không đi để hai nhà siêu cấp tông môn vì đại nạn lâm tuấn phi thua trận mang ý nghĩa vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông nếu là không muốn xem lấy thẩm hạo một mực chiếm lấy lôi đài cùng bị cái khác đại tông môn chế dê ễ u vậy cũng chỉ có thể lại một lần nữa cất cao trên lôi đài giao đấu tu vi nói cách khác cần muốn từ bỏ rơi huyền h ả i cảnh sơ cảnh tu sĩ mà trực tiếp thượng t r ù n g cảnh tứ trọng nhân thủ thậm chí cái này huyền h ả i cảnh tứ trọng còn nhất định phải là trong đó người nổi bật không phải đi lên nếu vẫn bị thẩm hạo hồn lực thủ đoạn kiềm chế lại vậy liền thật muốn thành trò cười mà phái huyền hại cảnh tứ trọng tu sĩ đi lên đây không thể nghi ngờ là đem hai nhà siêu cấp tông môn kế hoạch quay đến h i ế nát bọn hắn rõ ràng là chuẩn bị tại huyền hải cảnh tam trọng ngưỡng cửa này bên trên cùng các đại tông môn đấu một trận nhưng kết quả các đại tông môn đều không có xuất thủ kế hoạch trực tiếp liền bị một cái họ thẩm cho triệt để q u y nhiễu bây giờ nhìn xem lăng vân điện trước trên đài cao minh sơn tông tông chủ dương vạn lý sắc mặt liền biết hai nhà siêu cấp tông môn bị thẩm hạo làm cho đến cỡ nào bị động vạn quyền thư sơn nếu là không có nhân tuyển thích hợp chúng ta minh sơn tông có thể rút một tay dương vạn lý đã hết sức bảo trì bình thản dù sao bên người lưu n i ê u đại biểu là toàn bộ vạn quyền thư sơn hắn cũng không tốt trực tiếp trách cứ trước đó lâm tuấn phi thành sự không có bại sự có dư. chỉ có thể tương đối luyện chuyển thêm một câu biểu đạt ý kiến lưu niêu sắc mặt cũng là rất khó nhìn thậm chí mặt nói với dương vạn lý muốn hay không bọn hắn minh sơn tông giúp thời điểm bận rộn có vẻ hơi xanh xám siêu cấp tông môn cũng có cạnh tranh cùng tương hỗ tương đối bây giờ vạn quyển thư sơn bị một cái thẩm hạo làm cho đầy bụi đất trên mặt mũi tự nhiên là khó coi nhất như thật muốn minh sơn tông hạ tràng hỗ trợ kia càng là không mặt mũi gặp người thế là lưu niêu trầm giọng nói dương tông chủ hào ý bị tông tâm lĩnh nhưng chỉ là một cái thẩm hạo bất quá tôn kép ngại nhép mà thôi bị tông tự nhiên sẽ tại trận tiếp theo Ừ, tốt nhất như thế dương vạn lý không có nhiều lời lông mày lại hơi nhữ một chút có mấy lời cho dù là đúng minh hữu cũng không phải tốt như vậy nói vẫn là yên lặng theo dõi k ỳ biến đi về sau lại là trường ăn xong một bữa cơm không đến quảng trường ở giữa trên lôi đài lần nữa hoàn thành một trận giao đấu tốc độ cùng lúc trước ba trận gần như giống nhau mà bị khiên xuống đến người kia vẫn như cũng là vạn quyển thư sơn người thần h ạ o còn đứng trên lôi đài ta ta có phải hay không hoa mắt rồi cương vừa rồi nhấc đi xuống kia là vạn quyển thư sơn mã chân nhân sao ngươi nếu là hoa mắt ta cũng hoa bởi vì ta cũng nhìn thấy mới vừa rồi bị nhấc đi xuống người kia là vạn quyển thư sơn mã chân nhân huyền hải cảnh tam trọng vượt cấp một đao trả một huyền hải cảnh tứ trọng hơn nữa còn là mã chân nhân như thế thành danh đã lâu huyền hải cảnh tứ trọng cái này cái này họ thẩm đến cùng người nào a làm sao lại lợi hại như thế không đơn thuần là dưới lôi đài đám tán tu xem không hiểu các đại tông môn những cái kia ôm xem náo nhiệt các tu sĩ cũng đồng d ạ n g xem không hiểu các đại tông môn người coi là thẩm hạo có thể khiến cho hai nhà siêu cấp tông môn lần nữa tăng lên giao đấu tu vi cũng đã là niềm vui ngoài ý、mớn. không nghĩ tới giao đấu tu vi nâng lên huyền hải cảnh tứ trọng lại lên đài vẫn là huyền hải cảnh tứ trọng bên trong đỉnh tiêm cao thủ nhưng kết quả vẫn như cũ chỉ xứng thẩm hạo một đao chặt một cái rõ ràng chỉ có huyền hải cảnh tam trọng tu sĩ rõ ràng trước đó còn bị xem như quả hồng mềm cùng tốt mã rẻ tuổi nhưng vừa mới qua đi bao lâu một canh giờ cũng chưa tới cũng đã có người kinh hô hắn làm sao lại lợi hại như thế thậm chí đã ở trong lòng đem huyền hải cảnh lớn nhất tiềm lực tu sĩ tên tuổi cưỡng ép nem tới xem ra cái này thẩm hạo đạt được cơ duyên không chỉ là tu vi đơn giản như vậy g ư ơ n g vạn lý nết nhược lên tựa hồ phát hiện cái gì vật có ý tứ về phần bên cạnh vạn quyền thư sơn đại trưởng lão lưu nghiêu xanh xám sát mặt hắn là không hứng thú đi nhìn mất mặt là vạn quyền thư sơn minh sơn tông còn không có xuất thủ đâu lấy huyền hải cảnh tam trọng lại có so huyền hải cảnh tứ trọng đỉnh tiêm tu sĩ cao hơn hồn phách cường độ cái này thẩm hạo đích sắc không đơn giản bất quá muốn cứ như vậy c h ấ n trụ vạn quyền thư sơn vẫn là kém xa lưu nghiêu đã không nhớ rõ mình bao nhiêu năm không có có như thế tức giận qua có loại bị người t r e o đổ biệt khuất cùng cảm giác nhục nhã húng chi đối phương vẫn là một cái trước đó không bị coi ra gì quả hầm mềm loại này tương phản cảm thụ kích thích hơn đến hắn t r ư ớ c 1418, n h ậ thua. t h ẩ m hạo trong lòng ban đầu là bởi vì nhất vân thủ thương mà phẫn nộ về sau chạm hai người xuống đài về sau hắn tức giận cũng tiêu hơn phân n ữ a đợi đến một vạn quyển thư sơn huyền hải cảnh tứ trọng cao thủ lên đài lúc hắn đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười người khác không rõ ràng lai lịch của hắn coi là hồn phách của hắn cường độ liền chỉ tương đương với huyền hải cảnh tứ trọng đ ỉ n h tiêm cái này có lẽ vẫn là xem trọng hắn về sau kết luận nhưng sự thực là không như thế đâu t h ẩ m hạo hồn phách cường độ là từ luyện khí cảnh liền bắt đầu trên cùng tăng trưởng trải qua tụ thần nguyên đan cho tới hôm nay huyền hải cảnh tam trọng trong lúc đó mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là như thế phương thức tăng trưởng có thể nói hồn phách của hắn cường độ là trước mắt hắn có thể đạt tới lý luận cực hạ cũng là trên thế giới này một cái duy nhất một đường đều trên cùng tăng trưởng tới tu sĩ d u n g thẩm hạo hai vị sư tôn thuyết pháp thẩm hạo bây giờ hồn phách cường độ đã cùng huyền hải cảnh ngũ trọng tu sĩ không có gì khác biệt nói một cách khác cũng chính là thẩm hạo hồn lực tại gặp được yếu kém huyền hải cảnh ngũ trọng lúc cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng đồng dạng tình huống hạ là vô dụng chớ nói chi là huyền hải cảnh ngũ trọng người nổi bật nhưng thẩm h ạ mạnh cũng không chỉ là hồn phách của hắn cường độ h ắ nhưng hồn thẩm hạo cầm tới hồn lực sơ quyền hoàn chỉnh nội dung bên trong lại phát hiện hồn lực bên ngoài thanh danh không vàng kỳ thật có thể nói là hồn lực thủ đoạn bần cùng có quan hệ bởi vì hồn lực sơ q u y ể n nội dung phía sơ đã phá vỡ bên ngoài đúng hồn lực cố hữu nhận biết lớn nhất một cái đặc điểm chính là hồn lực cũng không phải là chỉ có thể miễn cưỡng ăn hồn phách cường độ mà là cũng có kỹ xảo có thể dùng đến tăng thêm hiệu quả chỉ bất quá cái môn này thủ đoạn thẩm hạo bây giờ cũng là ngay tại tập luyện tuy nói cũng có hiệu quả nhưng cụ thể đến loại kia trình độ chính hắn cũng không rõ ràng chỉ là hỏi qua bạch vũ đối phương cho câu trả lời của hắn là toàn lực thi t r i ể n hạ hẳn là có thể đạt tới huyền hải cảnh lục trọng phổ thông tu sĩ hồn phách cường độ nhưng sự thật lại là như thế nào thẩm hạo là chuẩn bị tiếp tục đợi trên lôi đài thực tế thử nhìn một chút bởi vì hắn một đao trả một huyền hải cảnh tứ trọng đỉnh tiêm cao thủ về sau đối phương khẳng định sẽ lại phái lợi hại hơn người lên này mà lại vì cam đoan vạn vô nhất thất vệ liền tự nhiên sẽ lựa chọn lại tăng một cấp giao đấu tu vi lấy huyền hải cảnh ngũ trọng tới đối phó hắn giao đấu bắt đầu khe hở thẩm hạo nhìn như tại nhắm mắt dưỡng thần mà trên thực tế lại là bệnh hồn lực của mình đem từng cây cực nhỏ hồn lực bệnh thành một cỗ dây t h ư ờ n g lớn sau đó lại dùng loại này dây t h ư ờ n g lớn tiếp tục bệnh thành lưới từ trận đầu giao đấu kết thúc bắt đầu thẩm hạo liền đang lợi dụng ở giữa tu trình thời gian bệnh hắn hồn lực lưới đây cũng là hồn lực kỹ xảo bên trong ứng dụng thiếu hụt bởi vì là lại tạo dựng mà không phải trực tiếp tăng cường hồn phách cường độ cho nên không có cách nào tùy tâm niệm mà động lập tức thi triển cần sớm làm ra một chút chuẩn bị đương nhiên bệnh những n à y lưới cũng không tính chuyện phiền phái gì theo thẩm hạo đúng hồn lực nắm giữ xâm nhập bệnh tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh về sau vẹn vẹn mấy hơi liền trực tiếp hoàn thành bệnh cũng không phải là không được chỉ bất quá hiện trước mắt hắn bệnh tốc độ cũng không nhanh chính là đợi đến lại một tiếng chuông đồng vang lên thẩm hạo cùng mới lên đài một vạn quyển thư sơn huyền hải cảnh ngũ trọng cao thủ mặt đối mặt cái này còn là một vị người quen chí ít là quen mặt vạn quyển thư sơn bắt trưởng、lão. nhạc thuyên nghiễn dù sao cũng là huyền hải cảnh ngũ trọng đ ỉ n h tiêm cao thủ loại tu sĩ này liền xem như tại vạn quyển thư sơn dạng này siêu cấp trong tông môn cũng tuyệt đối không nhiều thúng chi vì truy cầu vạn vô nhất thất bình thường huyền hải cảnh ngũ trọng cũng bị bài trừ bên ngoài lúc này mới có nhạc thuyên nghiễn lên đài không thể không nói vẹn vẹn mấy vòng lôi đài giao đấu thẩm hạo tại tông môn vòng tròn địa vị tuyệt đối là tiêu t h ă n g đến một cái cự cao cấp độ chí ít cũng là cùng nhạc thuyên nghiễn là một vị trí cho nên nói a tu g i i vẫn là năm đấm lớn được tôn trọng bất quá thẩm hạo một chút cũng không hoảng hốt bởi vì tại nhạc t h u ê n n i ễ n lên đài thời điểm hắn bệnh h ồ n lực lưới lớn đã hoàn thành không nói bao trùm bao xa trước bao lại nhạc t u y ê n nghiễn trên đầu kia một phiến khu vực là hoàn toàn không có vấn đề tuy có chút dườm giả nhưng hồn lực cái đồ chơi này so với thuật pháp thủ đoạn đến nhưng ẩn nấp nhiều lắm trên cơ bản không có bị phát hiện khả năng nếu không thẩm hạo như thế một phen bố trí đã sớm lộ t ẩ y mà nhạc t u y ê n nghiễn cũng không có chút nào khinh thị thẩm hạo ý tứ cho dù hắn rõ ràng cảm ứng được đối mặt mình chính là một cái so hắn thấp trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới đối thủ nhưng hắn lại từ trên người đối phương cảm nhận được một loại loáng thoáng uy hiếp cho nên tại phán định trung đồng vang lên máy mắt nhạc thuyên nghiễn liền động hắn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường trực tiếp đem họ thẩm đánh xuống nhạc thuyên nghiễn tốc độ nhanh chóng thật đúng là dọa thẩm hạo một đầu bất quá cũng may hồn lực khiên động tốc độ cũng không chậm mặc dù không thể ngay lập tức liền tác dụng đến nhạc thuyên nghiễn trên thân nhưng ở nhạc thuyên nghiễn đột tiến mười trượng trở lại thời điểm vẫn là đội kịp hết t h ể đều tại trong nháy mắt đây là không thể nào liền xem như đem thẩm hạo lại xem trọng người giờ này k h ắ c này nội tâm đều là một mảnh sợ hãi có loại nhìn thấy phá vỡ mình nhận biết quái vật ký thị cảm ngươi hồn phách cường độ cao có thể lý giải dù sao mọi người có mọi người gặp cũng có thiên phú dị bẩm thời điểm nhưng n g ư ơ i một cái huyền hải cảnh tam trọng tu sĩ hồn phách cường độ lại có thể mạnh đến có thể định trụ huyền hải cảnh ngũ trọng đ ỉ n h tiêm cao thủ tình trạng đây quả thực dùng không hợp thói thường đều không đủ hình dung là làm người sợ hãi không có ai biết thẩm hạo sở di có thể đứng vững nhạc t u y ê n nghiễn là bởi vì biên chế hồn lực lưới lớn nguyên nhân sẽ chỉ đứng tại bọn hắn cố hữu nhận biết đi lên bản thân giải thích thẩm hạo là bởi vì hồn phách cường độ cao hơn nhạc t u y ê n nghiễn đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ tỉ như lông mày sâu nhăn mắt thấy đây hết thẻ dương v ậ lý cho dù tận mắt nhìn thấy nhưng dương vạn lý vẫn là đúng thẩm hạo hồn phách cường độ cao hơn nhạc thuyên nghiễn ôm lấy thái độ hoài nghi hắn không tin một người tại huyền hải cảnh tam trọng thời điểm hồn phách cường độ có thể đạt tới cái này tổng tình trạng đây cũng không phải là dùng tiên phú dị bẩm hoặc là siêu việt cực hạn để giải thích tất nhiên có nguyên nhân khác tại ảnh hưởng mới đưa đến loại này nhìn như không thể tưởng tượng kết quả kết quả thẩm hạo chính là dựa vào mình hồn lực bệnh một cái lưới lớn tại nhạc thuyên nghiễn đột tiến nửa đường đem nó một mực định trụ sau đó chém ra một đao đem nhạc thuyên nghiễn chém ra lôi đài nhưng so với trước đó ba người nhạc thuyên nghiễn cũng không có bị thương gì thậm chí mang theo hình xô ra lôi đài phạm vi về sau trên người hắn hồn l ự ợ c trói buộc liền biến mất nhẹ nhàng một cái huyền không sau đó vững vàng rơi trên mặt đất chỉ là sắc mặt tái xanh phong hồng sơn trang thẩm hạo thắng làm phán định phan tuyển hô lên câu nói này thời điểm thanh â m đều có chút biến điệu mà tại dưới lôi đài thì là một mảnh vắng ngắt từng đôi con mắt trận to trong lúc nhất thời đều không có t h ô n g thả lại sức ngược lại là thẩm hạo thu hồi trong tay n h ạ n tích nào bắt đầu hướng dưới lôi đài đi trải qua phan tuyển bên người lúc nói phía sau đánh không lại nhận thua chịu một trận đánh cho tên người người được tổn thương mặt mũi cũng bị kéo đến nát bét trên đầu l ử a g i ậ n rào r ạ n g chuẩn bị lại tiếp tục tăng giá cả phái người nhất định phải đối phương đẹp mắt thời điểm kết nếu như đối phương lại nói hắn đánh không lại muốn nhận thua sau đó đi liền đi rồi b i ế t khuất quá hoan hưởng ý vị này vạn quyển thư sơn tại họ thẩm trên thân mất mặt lần này là không tìm về được bởi vì họ thẩm căn bản không cho cơ hội này thân là phán định phan tuyền đều sửng sốt hắn một câu kẹt tại trong cụ tạch tạch tạch đều ra không được trong lòng cái kia khí nhà hắn không phải vạn quyển thư sơn người chỉ là bởi vì hai nhà siêu cấp tông môn đồng khí liên c h i đều còn bị tức thành dạng này có thể nghĩ vạn quyền thư sơn người sẽ là như thế nào lựa dận công tâm kiên ngăn đón họ thẩm không để hắn đi cứng răn muốn lấy lại danh dự đến không nói trước thi kiếm đại hội quy tắc còn không đến mức bị tùy ý phá hư đến loại tình trạng này minh sơn tông mặt không muốn rồi mà lại họ thẩm phía sau thế nhưng là phong hồng sơn trang cùng tĩnh cựu chiều lúc này chân núi còn đồn lấy nửa chi kim kiếm doanh ai dám đối với hắn làm loạn thẩm h ạ o cũng là đoàn chắc phân lượng của mình tuyệt không phải ai cũng có thể l o t động cho nên tại xác định hồn lực của mình trước mắt cực hạn chính là tại có chuẩn bị tình huống dưới khống ở một huyền hải cảnh ngũ trọng đ ỉ n h tiêm cao thủ lại hướng lên liền lại khó có hiệu quả trừ phi tu vi của hắn tiếp tục dâng đi lên hoặc là hắn hồn lực thủ đoạn có thể tiến thêm một bước mới có thể mà một khi rời đi hồn lực thủ đoạn c h â n áp hiện tại thẩm hạo nếu là đơn thuần thuật pháp cùng thiên địa quy tắc t r ư ờ n g khống thậm chí là lôi đài kinh nghiệm đều thua xa huyền hải cảnh tu sĩ cho nên đã tiếp tục lưu lại trên lôi đài tiếp xuống liền sẽ bị nổi giận vạn quyển thư sơn phái huyền hải cảnh lục trọng cao thủ trên tràng đối với h ắ n hành hung một trận kia còn lưu trên đài làm gì sớm làm tranh thủ thời gian nhận thua rời đi miễn cho chịu đông n h i n đánh có trời mới biết vì lắng lại lửa giận trong lòng tiếp xuống vạn quyển tư h sơn người sẽ hạ đa trọng tay thế là thẩm hạo tại phan tuyền tuyên bố hắn chiến thắng về sau lập tức liền hướng d ư ớ i đ à i đi thuận tiện nhận thùa không thể so về phần người bên ngoài cảm thụ liên quan đến hắn cái giam ấy thậm chí thẩm hạo đều không có chờ phan tuyền đáp lời trực tiếp liền đi xuống lôi đài sau đó hướng phía quế sơn tu viện phương hướng quá khứ hắn chuẩn bị đi xem một chút nhiếp vân thương thế đến cùng như thế nào n g ư ợ c lại là đủ vi phong bất quá lần này gây phiền phức sợ là không nhỏ nhất vân đã từ trong hôn mê tỉnh lại phục chữa thương bảo đ à n bây giờ đã đơn giản điệu tức qua mặc dù vẫn như c ũ n ộ i thương nghiêm trọng nhưng còn không đến mức làm bị thương căn cơ tu dưỡng cái năm tháng sáu hẳn là có thể không sai biệt l ắ m khỏi hẳn lúc này m ặ tái t nhợt bên trên lại mang theo ý cười khoanh chân ngồi hướng đi tới thẩm t h ả o chào hỏi ha ha có thể có phiền p h i gì phương diện này sự tình cũng không nhọc đến nhất minh nhọc lòng ta từ có t r ư ờ n g mực đúng nơi này có chút thuốc chữa thương n g ư ơ i cầm mau sống khỏe thẩm hạo cười đem mình trước đó tại uống tử thành trong cung điện dưới lòng đất đạt được mấy thứ không sai chữa thương đan d ư ợ c đưa tới lại trò chuyện vài câu liền đứng dậy rời đi dù sao trường hợp này cũng không thích hợp hắn tại quế sơn tu viện nhiều chỗ đ ợ i mà lại nhiếp vân thương thế không có trở ngại cũng liền bỏ đi lo lắng của hắn về phần nhiếp vẫn nói tới gây phiền thoái thẩm hạo trong lòng muốn thanh hắn đến cái này mình sơn vốn chính là đến gây phiền thoái sợ hắn liền không đến trở lại bên trái khán đài thẩm hạo vẫn là bộ dáng kia ngồi tại chỗ ngồi của mình nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được trên khán đài bầu không khí cùng hắn lúc rời đi đã hoàn toàn không giống. đương nhiên đại tông môn không có khả năng cũng bởi vì thẩm hạo lần này thi kiếm đại hội bên trong giúp bọn hắn đảo loạn hai nhà siêu cấp tông môn kế hoạch liền lập tức cảm thấy thẩm hạo là người một nhà bất quá là lợi dụng dưới mắt bầu không khí muốn đem thủy quay đến càng gục tôi từng cái đánh chú ý quả thực đều không cần đến đoán thẩm hạo liền một chút biết được chắc tay xem như đúng chung quanh đại tông môn người làm đáp lễ sau đó rút không thẩm hạo cười đúng bên người trung hồng diệp cảm khái nói trung trường lão thẩm mỗ lần này xem như kiến thức đến vạn quyển thư sơn lợi hại cao thủ là thật nhiều a một cái tiếp một cái thật tựa hồ vô cùng tận may mà ta xem thời cơ phải nhanh không phải sợ không phải muốn bị dừng lại đánh cho tên người ha ha ha tôn bóc vỏ tim heo món ăn này thẩm hạo vẫn là sẽ làm đồng thời thuận buồm xuôi gió chẳng những không sẽ có vẻ cứng đờ cùng đột ngột sẽ còn vừa đúng đem món ăn này phong v ị phát huy đến cực hạn đối với vạn quyển thư sơn đến nói nhất sinh khí không phải thẩm hạo liên tiếp thiêu phiên bọn hắn vốn cho rằng mười phần chắc chín có thể thắng lợi cao thủ mà là cuối cùng thẩm hạo nhận thua trốn mất để bọn hắn liên dựa nhục cơ hội đều không có quả nhiên trung hồng diệp đang nghe thẩm hạo những lời này về sau sắc mặt một chút liền trở nên xanh xám quay đầu chừng t r ò n g mắt c ư ơ n g chế lấy l ử a giận trong lòng n g ự a khí bất thiện nói ra thẩm đại nhân giỏi tính toán hào thủ đoạn chẳng những pha trộn thí kiếm đại hội còn đem vạn quyển thư sơn xem như đã đặt chân dương thanh danh bội phục thẩm hạo một mặt không hiểu hỏi trung trưởng lao cơ gì nói ra lời ấy trước đó không phải nói hy vọng thẩm mỗ lên đài đi chỉ điểm một hai sao thẩm mỗ đây cũng là ứng trung trưởng lão cùng hướng trưởng lão đề nghị mới lên đi nha mà lại theo đủ thí kiếm đại hội quy củ thậm chí mấy trận xuống tới liên chiêu thứ hai đều không có đi ra coi là chạm đến là thôi đi nghe trung trưởng lão lời này không phải là đúng thẩm mỗ trận đầu mạnh tay sự tình lòng có khúc mắc ha ha đó cũng là tốt với ta bạn ra mặt cũng không có phá hư thí kiếm đại hội quy củ à. vẫn là nói trung trưởng lão cảm thấy thẩm mỗ t h ă n g quá nhiều rồi thầm đại nhân quả nhiên là miệng lưới b á nhọn ta không tin thẩm đại nhân nhìn không ra cái này mắt xuống lôi đài phía sau m ư ơ n đạo thẩm đại nhân trong lòng là không phải đang cố ý quá nhiều thẩm đại nhân mình rõ ràng nhất trung hồng diệp là thật tức giận đến không được còn biệt khuất không được tu sĩ khác cho dù lợi hại một chút lấy một địch nhiều nhưng xa luân chiến phía dưới cũng nên bị tiêu hao nhưng cái này họ thẩm dựa vào là hưu lực xa luân chiến cái gọi là tiêu hao ở trên người hắn liền không có ý nghĩa cái này mới tạo thành vạn quyển thư sơn vì cứu danh dự chỉ có thể không ngừng cất cao lôi đài giao đấu tu vi bị động cục diện hiện tại cái này hôn đ ạ làm rối xong đi thẳng một mạch không nói còn cố ý chạy tới trảo phúng â n dương quái khí cái này là muốn làm gì thật chuẩn bị cùng vạn quyền thư sơn còn có minh sơn tông cắt đứt sao bên trên hướng liêu ngược lại là không nói gì vừa đến chân chính mất mặt chính là vạn quyền thư sơn mà không phải minh sơn tông hắn trong lòng mặc dù cũng khí thẩm hạo làm dối nhưng còn không đến mức giống t r u n g hồng diệp như thế lên cơn giận dữ huống chi giống như thẩm hạo nói như vậy hắn đích đích s á c s ắ c là theo đủ thí kiếm đại hội quy củ cho dù trận đầu mạnh tay chút nhưng cũng là có tiền lệ phía trước mà lại trọng yếu nhất chính là lúc này thẩm hạo đã tại hướng liêu trong mắt lại một lần nữa tăng thêm p h t lượng một cái huyền hải cảnh tam trọng lại đã sớm thể hiện ra thiên phú hơn người cùng số mệnh người kỳ thật đã không thể khinh thường cho dù là tại siêu cấp tông môn trong mắt loại tu sĩ này cũng là cần phải cẩn thận ứng phó lại thêm thẩm hạo nhiều cái thân phận càng là cất cao hắn phân lượng mà lần này lôi đài giao đấu để thẩm hạo cá nhân thực lực có một cái trực quan biểu hiện ra có thể nói là kỹ kinh tứ t o ạ n huyền hải cảnh tam trọng liền có thể cùng huyền hải cảnh ngũ trọng xoay cổ tay còn có thể thắng tu sĩ tương lai sẽ là b ự c nào thành thựu minh sơn tông đáng giá đi qua phân đắc tội sao minh sơn bên trên ồn ào náo động đã là hôn qua mây khói thi kiếm đại hội tại hai ngày trước liền kết thúc so lúc đầu dự tính thời gian trọn vẹn thiếu hai ngày đừng hỏi hỏi chính là lần này thi kiếm đại hội khác biệt dĩ vãng tá tu cùng môn phái nhỏ người mặc dù ít có có thể lần này lên đài mở ra thân thủ người nhưng phía sau náo nhiệt thấy cũng chuyến đi này không tệ rất nhiều người đặc biệt là tá tu bọn hắn chưa hề nghĩ tới trong tông môn ám đấu sẽ như thế phủ ở trên mặt trong lúc nhất thời có chút có loại s ố c lên góc áo thấy được bí ẩn mừng thầm cùng kinh hỉ mà môn phái nhỏ người bởi vì thân ở trong đó nhìn thấy cùng cảm nhận được xa so với tán tu những người ngoài cuộc này thấu triệt hơn cùng khắc sâu nhưng lại vô lực tham dự khẩn trương chờ đợi ồn ào náo động rơi xuống đất kết quả đồng thời cũng thấp thỏm tương lai mình tại tông môn vòng tròn bên trong đến cùng có thể hay không bị t h a i bay vạ gió đương nhiên đại tông môn cùng hai nhà siêu cấp tông môn ở giữa tranh đấu cuối cùng giống như là phân ra được thắng bại lại hình như không có thắng thua liền rất mê thậm chí còn để người cảm thấy bên trong một đoàn gây dối bị một cái vốn không nên xuất hiện người quấy đến hiếm nát tìm không thấy đầu mối đi mở giải m ư tháng c phong hồng sơn trang chính vân điện nói như vậy sau cùng thí kiếm đại hội các đại tông môn cùng hai nhà siêu cấp tông môn cũng không có nói róc ra kết quả l i n lạc dương tu thắng buông xuống chén trà trong tay trong mắt tất cả đều là tò mò nhìn ngồi tại mình đối diện l ư n g eo thẳng tắp thầm hạo tựa hồ cái này xem ra kính cẩn nghe theo vẫn như cũ tiểu tử trên thân cất dấu vô cùng to lớn bí mật để hắn có loại muốn đào móc xúc động đồng thời cũng có loại hoảng hốt cảm giác rất khó đem cái này cung thuận người cùng minh sơn bên trên cái kia khuấy động thiên hạ tông môn phong vân ương ngạnh ác ôn liên hệ với nhau hai ngày trước kim kiếm doanh chuyển về tin tức lúc ấy liền để dương tu thắng phản ứng đầu tiên cảm thấy việc này giả phải có thể liền xem như cho tới bây giờ dương tu thắng y nguyên cảm thấy chuyện này thấy thế nào làm sao không chân thực thưa cực kỳ đúng vậy trang chủ mặc dù các đại tông môn thắng được địa bảng nhưng sau cùng thiên bảng vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông vẫn là có rõ ràng ưu thế cầm hạ đầu tứ tịch sau ngũ tịch bị các đại tông môn lấy đi thẩm hạo không nói nhưng dương tu thắng minh bạch ở giữa kia một tịch thiên bảng danh tự là bị thẩm hạo cầm về sau tại thí kiếm đại hội sau cùng trên thực diệu đại tông môn đại biểu lần nữa biểu đạt tố cầu Hy đồng thời một lập lại nói trước mắt bọn hắn cùng tầng dưới chót tông môn hiệp nghị cũng không thuộc về lôi kéo mà là tại đúng tầng dưới chót tông môn tiến hành giúp đỡ đồng thời dương vạn lý minh sắc nói nếu người nào dám từ đó cản trở chính là nhiễu loạn tông môn vòng tròn an ổn sẽ dựa theo quy củ tiến hành c h ứ n g trị c h ứ n g trị ha ha xem ra dương vạn lý lần này là thật nếm đến n g o ngọt n liên loại lời này đều nói thẳng ra miệng đây là không định lưu đường lùi dương tu thắng cười ha ha một tiếng tựa hồ tưởng tượng được xuất hiện ở minh sơn lang vân điện bên trong dương vạn lý đối mặt các đại tông môn lúc cường ngạnh khí thế thầm hạo cũng đang cười hắn lúc ấy ngay tại hiện trường đến nay hồi tưởng lại cũng là cảm thấy tràng diện rất có một loại lâu đài cắt sắp tán vui cảm giác mấy năm qua vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông cầm trong tay cùng phong hồng sơn trang chỗ ký kết liên quan tới cha trừng phạt c á c h rời hiệp nghị thực tế trưởng không đến tông môn vòng tròn bên trong can thiệp quyền mà lại không chỉ chỉ dừng lại ở phong hồng sơn trang t r ư ớ c cha sau trừng phạt phương diện bên trên càng là chủ động xuất kích lợi dụng tự cha thuyết pháp từng chút từng chút đem mình tay l u ồ n vào nhà khác tông môn sự vụ ở trong thẩm hạo từ trong cung điện dưới lòng đất trở về về sau còn chuyên môn để hát thủy đem vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông mấy năm này tất cả can thiệp sự kiện đều liệt g â ra đến hiểu rõ một lần nói thật trong h hạo có thể từ đó cảm giác được hai nhà siêu cấp tông môn đối với loại này can thiệp chấp nhất, thậm chí m cảm môn loại có giác được cấp can đó từ tông t đối siêu với này đó t r ư ở này g không tầng chỉ muốn còn một tầng tấm m đã n Như thế áp bách phía dưới, những cái kia đại tông môn cũng không phải là không có phản ứng, chỉ bất quá tất cả phản ứng từng người tự chiến chưa hề hình thành cũng mẫn nhà tông môn dưới áp lực, cũng không có nhắc lên bao lớn sóng、gió. Trong n tre thôi. thế bất tất tự thể diệt tại mà là là à bách phía phải chỉ chưa hề hợp chỉ hai dưới, cái kia đại siêu dưới gió. áp áp cấp bao có cả lực, có lực, có qua qua đều còn có một cái nguyên nhân chủ yếu đó chính là dù sao một cái trừng phạt chữ cách quản chữ kém đến quá xa hai nhà siêu cấp tông môn coi như tay lại d à i cũng không có cách nào lấy trừng phạt làm lý do đầu chân chính đem các tông môn n ắ m chết cũng đảo ngược để các đại tông môn không có cảm giác được cần liên hợp lại cùng nhau gấp gáp thằng đến thẩm hạo trở về đối mặt tính cựu triều lúc ấy bị t à môn tu sĩ q u ấ y nát cục diện nghĩ ra một cái cùng tầng dưới chót tông môn ký thuê hiệp nghị biện pháp tiện thể đem vạn quyền thư sơn cùng mình sơn tông cho kéo vào đúng thẩm hạo đến nói cái này liền giải quyết trong tay hắn tu sĩ lực lượng thiếu thốn bất lực ứng đối các nơi phạm vi lớn tả ma vấn đề đúng tầng dưới chót tông môn mà nói dương tu thắng hôm nay đem thẩm hạo tìm đến chính là muốn bàn mặt nguồn cũng là hắn lần thứ nhất mặt đối mặt cùng thẩm hạo đàm luận liên quan tới tông môn vòng tròn bên trong sự tình thẩm hạo làm rất khá hắn nghĩ muốn nghe một chút đằng sau thẩm hạo là tính thế nào theo ý ngươi đến hai phe bọn họ đằng sau có thể hay không triệt để vạch mặt hồi trang chủ đệ tử cho rằng triệt để vạch mặt khả năng mặc dù không cao nhưng cũng không phải là không có dương tu thắng nghe vậy hơi có chút ngoài ý mớn tiếp lấy lại hỏi ừng ngươi cảm thấy các đại tông môn thật là có can đảm cùng vạn quyển thư sơn còn có minh sơn tông động thủ bọn hắn có thể ăn được ở hai nhà này l ư ợ đạo bình thường đến nói là khẳng định không thể chịu được bất quá tính đến ngoại lực vậy liền không nhất định ngoại lực ngươi nói là chúng ta phong hồng s â n trang dương tu thắng nghe tới ngoại lực hai chữ rất tự nhiên liền nghĩ đến phong hồng sơn trang dù sao bây giờ phóng nhãn thiên hạ trừ phong hồng sơn trang bên ngoài ai còn có thể cho những cái kia đại tông môn gia tăng lực lượng thẩm hạo gật đầu thuận thế liền đem tính toán của mình nói ra nói trang chủ phong hồng sơn trang làm tính cựu chiều ổn định tông môn loại này thế tục bên ngoài lực lượng thủ đoạn tự nhiên không thể nhìn xem tông môn xuất hiện vô tự hỗn loạn trạng thái tại thích hợp thời điểm tiến hành một chút can thiệp cũng là rất cần thiết lại phù hợp tính cựu chiều tự thân ổn định cần thiết vậy phần nói như thế nào can thiệp thế nào làm dự lại là hướng phương diện kia can thiệp cái này liền muốn bệ hạ cùng ngài định đoạn dương tu thắng thân thể lùi ra sau dựa vào hắn không nghĩ tới thẩm hạo thế mà là muốn trực tiếp để phong hồng sơn trang cùng tính cựu triều hạ tràng cái này ngoài ý liệu cũng cùng phong hồng sơn trang qua nhiều năm như vậy làm việc hoàn toàn khác biệt nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu thậm chí cái này vốn là dương tu thắng cho tới nay hy vọng nhìn thấy bây giờ phong hồng sơn trang nội bộ đã bị dương tu thắng tu bổ một lần ngay tại thẩm hạo mất tích kia hai năm bây giờ phong hồng sơn trang trong ngoài chỉ có một thanh âm chính là có thể nếm thử cải biến thời điểm Trước chuyển. 1421, di chuyển. Thẩm hạo tại phong hồng sơn trang chứ ngày đầu tiên cùng trang chủ dương tu thắng mặt đối mặt đ à m hồi lâu bên ngoài thời gian còn lại hắn đều đợi tại trong sơn trang bên trong khu nhà nhỏ kia tiếp nhận mình hai vị sư tôn chuyển pháp cùng khảo giác từ đối với thẩm hạo hiểu rõ dương thiện cùng dương thanh trí ngược lại là đúng thẩm hạo lần này tại minh sơn tông thí kiếm đại hội bên trên biểu hiện chưa từng có tại kinh ngạc thậm chí không có đi hỏi thẩm hạo hồn lực thủ đoạn đến cùng có gì kỳ quặc vì cái gì có thể không giống bình thường tu vi của bọn hắn đã đến đỉnh đối với mới là thuật pháp thủ đoạn đã sớm không tâm tư đi nghiên cứu thống chi mỗi người đều có chút bí mật cùng át c h ù bài không phải sao hỏi rõ ràng như vậy làm gì? năm ngày mặc dù không dài nhưng đối với dương thiện cùng dương thanh trí mà nói cũng đủ để dùng để hiểu rõ một lần mình đ ồ nhi trước mắt tu vi tình trạng đồng thời có thể tính nhắm vào đúng một chút vấn đề về mặt tu hành cho ra một chút đáp án cùng dẫn đạo kỳ thật dương thiện cùng dương thanh trí cũng không có phát hiện thẩm hạo khi tiến vào huyền hải cảnh về sau lớn bao nhiêu tu hành chướng lại thậm chí bọn hắn cảm thấy tiến vào huyền hải cảnh về sau thẩm hạo tại tu hành phương diện so trước kia nguyên đan cảnh thời điểm đều muốn thông thuận rất nhiều không ít lúc đầu dễ dàng xuất hiện sai lầm hoặc vấn đề địa phương thẩm hạo lại ngoài ý muốn qua rất thông thuận cuối cùng dương thiện cùng dương thanh trí rất tự nhiên liền đem thẩm hạo huyền hải cảnh tu hành thông thuận quy kết đến đối phương thiên phú phía trên đi cảm giác thẩm hạo thiên phú muộn thành tựa hồ cũng không có bởi vì bước vào huyền hải cảnh m à như vậy gián đoạn ngược lại vẫn còn tiếp tục phát huy tác dụng tu hành tiềm lực còn đang tăng trưởng đương nhiên dương thiện cùng dương thanh trí cũng không biết thẩm hạo trên thân căn bản cũng không có kia cái gọi là thiên phú muộn thành thậm chí hắn tu hành thiên phú vẫn luôn là trung đẳng chết xuống dưới thả trong huyền thanh vệ coi như miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại đặc ở tu giới đó chính là người qua đường giáp đất bính trình độ sở dĩ thẩm hạo tu vi tinh tiến tấn mãnh vẫn là bởi vì bạch vũ h i ệ p trợ mà lại từ khi thẩm hạo lần trước địa cung chi hành sau khi đi ra nhờ vào bạch vũ thương thế khỏi hẳn có thể không ngại giao lưu cho nên thẩm hạo tu hành phương diện cũng nhận được bạch vũ rất nhiều chỉ điểm tuy nói bạch vũ là tà môn tu sĩ xuất thân tu chính là đường tà đạo nhưng tu vi lại cũng từng miễn miễn cưỡng cưỡng đội lên qua huyền hải cảnh viên mãn trình độ thậm chí còn ngắn ngủi từng tiến vào tạo hóa cảnh tầm mắt cùng đúng huyền hải cảnh lý giải kia cũng là cực kỳ khắc sâu độc đáo giúp thẩm hạo phụ chính một chút trên tu hành sai lầm tránh l ạ c lối đôi này bạch vũ mà nói thực tế không tính là nhiều khó khăn cũng bởi vì bạch vũ thường xuyên chỉ điểm để thẩm hạo tại huyền hải cảnh về sau tu hành phá lệ thông thuận chỉ bất quá lần nữa để dương thiện cùng dương thanh trí hai người h i ể u lầm thành thiên phú của hắn chắc tuyệt mà thôi rời đi phong hồng s â n trang thẩm hạo có thể tạm thời thanh nhàn một đoạn thời gian có thể nhằm vào huyền thanh vệ nội bộ sự tình làm chút tiến một bước điều chỉnh cùng an bài đồng thời cũng có thể t ĩ n h sửa một cái vì tiếp xuống cuối năm muốn mở ra cuồng tử thành địa cung lại làm chuẩn bị thẩm hạo lấy tự thân làm mồi nhử câu tự nhiên nhất định phải là cả lớn vì bạch vũ thoát vốn cũng vì chính hắn thuận tiện còn có thể giúp một cái hoàng đế thúc cho nên nhất định phải vạn vô nhất thất hiện tại thanh xích đã lộ diện lấy hoàng tộc tử đệ dương tiệm thân phận muốn cùng thẩm hạo đồng hành còn lại chính là mục tiêu chủ yếu lang tam hẳn là tại thẩm hạo đặt chân luồng tử thành về sau rất nhanh liền ra hiện tung tích nếu là lần này hạ địa cung trước đó ngươi có thể đem không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách mảnh vỡ lại nhiều tiêu hóa một chút đem tu vi của ngươi nâng lên huyền hải cảnh tứ trọng ta nghĩ tiếp sau năm chắc cũng càng lớn hơn bạch vũ nói như vậy đương nhiên bạch vũ trong miệng nói tới năm chắc không phải muốn thẩm hạo đi cùng thanh xích còn có lang tam mặt đối mặt đi dốc sức làm mà là nói cùng trong cung điện dưới lòng đất sinh ra tốt hơn liên hệ cùng cảm ứng dù sao địa cung bản chất cũng không phải là cái gì mê cung hoặc là cái gì kiến trúc mà là không có mắt thú tổ một bộ phận thi thể có thể càng nhiều tiêu hóa không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách mảnh vỡ cũng liền càng có thể gần sát cỗ thi thể này bản nguyên đồng thời cũng liền càng có thể đúng địa cung các mặt tiến hành trường khống ta tận lực đi thầm hạo mặc dù rất đồng ý bạch vũ nhưng hắn bản thân cảm giác muốn ở phía sau một hai tháng bên trong liền lên huyền h ả i cảnh tứ trọng vẫn là quá khó cho dù đối với hắn mà nói không có huyền h ả i kiếp nói chuyện nhưng chỉ là tích lũy đầy đủ cảnh giới đột phá chân nguyên vẫn như c ũ không phải có thể một lần là xong sự tình cho nên chỉ có thể hết sức nỗ lực buổi sáng thẩm hạo đi vào nha môn nhìn thấy không ít mang mang lục lục quân tốt tại đi cửa sau khuôn đồ trong đó còn có thể nhìn thấy một chút kho vũ khí cùng đan phòng thậm chí là hình phòng người cũng tại chuyện kỳ thật thẩm hạo công giải trong phòng một vài thứ cũng đã chuyển đi bởi vì hắc kỳ doanh trụ sở từ tháng sau bắt đầu đem chính thức rời đi hoàng thành thiên lan vị trí liền tại chỉ huy sứ nha môn phụ cận lân cận ngoài hoàng cung tưởng thuộc về tính cựu triều trái tim t r o n g địa cũng đủ thấy lần này di chuyển phân lượng về phần phong nhật thành bên này địa phương làm sao bây giờ đem sẽ trực tiếp hóa thành hắc kỳ doanh tĩnh tây phó thống lĩnh nha môn từ đã bị nâng lên vương nhất minh đảm nhiệm tĩnh tây phó thống lĩnh chức cũng coi như rốt cục tròn vương nhất minh nguyện vọng này về phần tại sao muốn đột nhiên đem hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn từ phong nhật thành rời đến hoàng thành đi trong này kỳ thật cũng là bản ban tại cho ngoại giới phóng thích tin、tức. đồng thời cũng là đang biến tướng dốc lên thẩm hạo trong huyền thanh vệ địa vị bởi vì cho tới nay h ắ c kỳ doanh đều là độc lập cùng huyền thanh vệ nhất q u a n hệ thống bên ngoài chức trách cũng là đúng huyền thanh vệ nội bộ có rất mạnh tính nhắm vào hai bên từ trước đến nay đều không hợp nhau cho nên thẩm hạo trong huyền thanh vệ tuy bị người kiến kỵ lại chưa có người sẽ đúng địa vị của hắn sinh ra thượng hạ cấp khái niệm bây giờ đem h ắ c kỳ doanh thống lĩnh nha môn rời đi hoàn g thành chính là b ả n g ban dự định chủ động cải thiện mặt người loại quan niệm này đồng thời cũng vì thẩm hạo về sau tiếp mặt cho chỉ huy sứ trải đường mặt khác trừ cho ngoại giới phóng thích tin tức bên ngoài b à n g ban là chuẩn bị lần cận đem một chút chỉ huy sứ nha môn sự vụ chậm rãi giao đến thẩm hạo trong tay để thẩm hạo trước quen thuộc sau đó thử làm một lần cuối cùng đều rõ ràng trong lòng cũng liền có thể thuận lý thành trương đem ghế xếp giao ra đem vương nhất minh tìm đến để hắn đem bây giờ tại tinh tây cùng chúng ta ký kết thuê hiệp nghị tông môn danh sách cùng một chỗ mang đến vừa tới công giải phòng thẩm hạo liền đối với cùng theo và o phó quan phân phó đến cái này phó quan là mới tìm một cái không có căn cơ tiểu kỳ quan thắng ở cơ linh nội tình sạch sẽ mà vương nhất minh bây giờ không thích hợp nữa kiêm nhiệm phó quan chức thẩm hạo vừa rót trà ngon vương nhất minh liền gõ cửa t i ề n đến thuộc hạ tham kiến đại nhân ừ m ngồi xuống nói đồ vật mang tới rồi sao mang đến đại nhân ngài thỉnh xem qua thẩm hạo nhìn qua về sau để ở một bên trầm mặc một hồi mới nói những này cùng chúng ta hắc kỳ doanh ký thuê hiệp nghị tông môn ngươi về sau có hay không đi tiếp qua cái này thuộc hạ không có đi tiếp qua bọn hắn vương nhất minh bị hỏi đến có chút mờ mịt không rõ ràng chính mình một cái hắc kỳ doanh người đi bái sẽ những tông môn kia làm gì thẩm hạo nghe vậy cũng không nói gì chỉ là để phân phó nói trong tháng này ngươi liền đem những tông môn này toàn bộ chạy một lần dựa theo bái sơn lễ tết đi theo đủ tông môn vòng tròn q u ý củ nếu là không rõ liền đi tìm người dò nghe về sau chuyện này làm ngươi cố định việc phải làm hàng năm trí ít đi một chuyến nhìn xem hiệu quả như thế nào lại có cái gì không thích hợp cùng khiếm khuyết địa phương về sau lại nhiều lần sửa chữa cùng điều chỉnh cuối cùng xác định ổn định mới có thể đẩy lên địa phương khác làm như vậy chỗ tốt rất nhiều đồng thời tinh tây cũng đầy đủ thẩm hạo dùng để thử lỗi càng lộ vẻ thủ đoạn ổn thỏa mà lần này thẩm hạo gọi tới vương nhất minh phân phó sự tình chính là một cái mới nếm thử mà lại tác dụng không phải vẹn vẹn vì hắc kỳ danh o mà là tại vì ngày sau mình tiếp nhận huyền thanh vệ chỉ huy sứ chức về sau làm một chút tiên cơ bố trí đại nhân thuộc hạ không rõ lấy thuộc hạ thân phận đi bái sơn không sẽ có vẻ đường đột cùng không ổn sao vương nhất minh ý nghĩ cũng rất đơn giản tĩnh cựu triều từ trước đến nay là cùng tông môn vòng tròn các chơi c á t duy nhất cùng tông môn có vãng lai chính là phong hồng sơn trang lại thêm một cái hiện trước mắt cùng một chút môn phái nhỏ triển khai thuê hiệp nghị nhưng chưa bao giờ tĩnh cựu triều quan diện người đi cùng trong tông môn tu sĩ có qua có lại à. nghe thẩm đại nhân ý tứ chính là muốn đi có qua có lại à. thẩm hạo biết chuyện này nhất định phải cho vương nhất minh giải thích rõ ràng không phải vương nhất minh thật quá tải đến bởi vì trong đó liên quan đến mặt đã sớm không chỉ là h ấ p kỳ doanh cùng huyền thanh vệ cái này một thức chi điện ngươi nói giữa người và người thứ gì là nhất kiên không thể phá trung thành như thuộc hạ đúng đại nhân trung thành chính là nhất kiên không thể phá vương nhất minh cơ hồ không có suy tư liền thốt ra thẩm h ạ đều thất thần há to miệng ép ép tay ra hiệu vương nhất minh ngồi xuống lắc đầu nói nói không sai nhưng lần sau đừng nói cái này ngươi cho rằng ngươi là phi long tên kia sao ngươi cái này m ô n g ngựa vô cực kỳ cứng nhắc ngươi biết không nghe được thẩm hạo vỗ n o người cảm thấy cả người nổi ra gà không phải mái chờ từ cho là mình cái này trái ngược ứng trói sáng vương nhất minh lần nữa ngồi xuống về sau t h ẩ m h ạ mới nói giữa người và người có hai loại đồ vật nhất là kiên không thể phá một loại là huyết mạch thân tình một loại là phong phú lợi ích tại dưới tình huống bình thường có hai loại ràng buộc tại như vậy giữa người và người quan hệ liền sẽ trở nên khác biệt huyết thống thân tình đây đối với chúng ta cùng những tông môn kia mà nói không thực tế nhưng loại sau ràng buộc lại là có thể đ ạ t thành lợi ích lâu dài lại ổn định lợi ích có thể đem những tông môn kia buộc tại trên thuyền của chúng ta năm rộng tháng dài khi bọn hắn quen thuộc loại này lợi ích chỗ tốt về sau lại liền lội phi nghị chúng nên thường khăn, như thoát cách chúng ta liền sẽ trở nên phi thường khó khăn, thậm chí ta trở tựa như lộ ra. sẽ vương nhất minh nghe đến đó xem như hiểu một chút minh bạch thẩm đại nhân là muốn hắn đi gắn bó cùng các nhà tông môn quan hệ dù sao cho chỗ tốt n g ư ờ i cũng muốn lộ diện mới có thể để cho đúng phương rõ ràng chính mình trong tay chỗ tốt là ai cho không phải ra tiền kết quả thanh danh không đều làm lợi người bên ngoài sao thế nhưng là làm như thế lý do lại là cái gì đâu thân là huyền thanh vệ một viên hắc kỳ doanh chạy tới cùng những cái kia môn phái nhỏ chắp nối làm gì nha vương nhất minh vẫn là không hiểu thẩm hạo nhìn ra vương nhất minh nghi ngờ trên mặt tiếp tục giải thích nói huyền thanh vệ bên trong lớn nhất một cái tệ nạn chính là chúng ta thiếu khuyết đủ nhiều tu sĩ cái này cũng đạo đưa chúng ta cần dựa vào chiến trận cùng phụ lục thậm chí là các huynh đệ tính mệnh đi liều liền giống với trước đó quốc triều bên trong một trận mi lạng cục diện nếu là huyền thanh vệ trên dưới tu sĩ đủ nhiều ngươi nói những cái kia t à môn tu sĩ cùng tà ma có thể đem quốc triều bước đến kia phần bên trên sao quốc triều không thiếu tài nguyên thiếu chính là người có tu hành tiên phú người mà những người này trăm ngàn năm qua đều là bị tông môn chức bóp nhọn qua mấy vòng cuối cùng mới đến phiên chúng ta huyền thanh vệ cùng quân ngũ đây chính là chỗ mấu chốt nói như vậy ngươi nghe rõ chứ nói đến đây phần bên trên vương nhất minh như vẫn không hiểu hắn cái này hắc kỳ doanh phó thống lĩnh cũng liền đừng làm liên tục gật đầu biểu thị mình hiểu bất quá trần trờ một chút vương nhất minh hay là hỏi đại nhân nhưng chúng ta trực tiếp như vậy đi bái sơn c ó thể hay không dứt lấy phiền b á i gì à dù sao tông môn vòng tròn cùng chúng ta vương nhất minh nói còn chưa dứt lợi bị thẩm hạo đưa tay đánh gãy tông môn vòng tròn sự tình ngươi có thể tự mình đi tìm hiểu bất luận là hỏi vướng kiệm vẫn là k h ắ nơi hai mắt mình quan sát nhưng đây không phải ngươi có thể nhúng tay ngươi chỉ cần chấp hành đi đem quan hệ gắn bó tốt để những tông môn kêu biết là chúng ta đang không ngừng cho bọn hắn chuyển vận lợi ích càng muốn để bọn hắn đối với chúng ta cho những cái tiên lợi ích sinh ra ỉ lại vì thế ngươi thậm chí có thể đang cho bọn hắn thủ lao phía trên tử tế một chút đương nhiên ngươi cần đem phản ứng của đối phương cùng về sau xuất hiện tất cả vấn đề đều ghi chép lại bao quát ngươi đến tiếp sau phương pháp giải quyết cùng kết quả ta cần tĩnh tây bên này cho ta một cái có thể làm làm tham khảo mạch lạc ngươi có thể làm được sao vương nhất minh lập tức đứng nghiêm sự tình nghe vào bản thân liền không khó nói trắng ra chính là dùng chỗ tốt đ e m những cái kia đã cùng hắc kỳ doanh có liên hệ tông môn buộc lao thôi cái này không khó lý giải khác liên quan tới tông môn suy tính cũng không cần hắn đi quản cho nên loại chuyện này vương nhất minh không có gì có thể do dự trực tiếp hạ căn đoan có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này lĩnh nhiệm vụ về sau vương nhất minh liền rời đi thẩm hạo tiếp tục ngồi tại vị trí trước tính toán bây giờ có bạch vũ hỗ trợ nhằm vào thanh xích cùng lang tam kế hoạch liền không cần đến thẩm hạo toàn bộ đi chăng trước đại phương hướng bên trên không có vấn đề chi tiết đến lúc đó cẩn thận một chút là được lợi dụng địa cung mở ra trước gần hai tháng thời gian thẩm hạo là chuẩn bị hảo hảo trải vớt cùng nhu đồ một chút huyền thanh vệ phương diện sự vụ rất nhiều chuyện muốn làm ở phía trước không phải sắp đến đầu mới động thủ liền thiếu đi gặp được biến cố sau xây dịch chỗ trống dễ dàng đem mình cứng đờ trước kia không nghĩ tới mình lại nhanh như vậy liền muốn tiếp nhận huyền thanh vệ chỉ huy sứ thậm chí tại hắn quy hoạch bên trong mặc dù có chỉ huy sứ cái mục tiêu này nhưng n h ấ t nhanh kế hoạch đều muốn hai ba mươi năm chuyện sau đó cho nên thẩm hạo từ trước đến nay đều là tăng cường hắc kỳ doanh sự tình đang nhu đồ cực ít có đem toàn bộ huyền thanh vệ bao quát trong đó qua bây giờ một phen gặp gỡ về sau tiếp nhận huyền thanh vệ chỉ huy sứ đã ngay tại trong hai năm này sự t ì n h thậm chí là ván đã đóng thuyền vậy thì nhất định phải muốn đem ánh mắt của mình bung dài xa cùng khoáng đạt một chút trước kia khi hắc kỳ doanh thống l ĩ n h trước đó thẩm hạo chuẩn bị cho mình hát thủy còn chuẩn bị một bộ nhằm vào tả môn tu sĩ t r ư ở n g kỳ tính tiêu trừ kế hoạch bao quát nhưng không giới hạn trong xa xôi địa khu tên liên giáo để hắn ở tiền nhiệm hắc kỳ doanh thống l ĩ n h về sau vẫn như c ũ lộ ra thuận bùm xôi gió hiện tại nếu là có thể đánh vỡ huyền thanh vệ trải qua thời gian dài tu sĩ thiếu thốn bậy giữ k càng càng đương nhiên có t h loại hành vi này tất nhiên sẽ xúc động tông môn vòng tròn bên trong danh giới cuối cùng đổi trước kia thẩm hạo là tùy tiện không dám tới liều nhưng bây giờ nha vừa vặn lợi dụng tông môn vòng tròn bên trong sóng ngầm tới một cái đục nước béo cỏ nói không chừng đẩy ra mây mù chính là một mảnh mới thiên địa tháng r ư ớ c 1423, ấm chín tháng o qua một cái tính cựu chiều các nơi nhiệt độ không khí liền bắt đầu dần dần hạ xuống phương bắc bắt đầu thật nhanh hướng phía trời đông tiến lên mà mặt phía nam thì là đánh tan nóng bức nên đón gió mát t r ầ m t r ầ m nhưng mát mẻ đối với ưởng tử thành bên trong người mà nói thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu xa xỉ phẩm nơi này coi như trời mưa cũng sẽ không quá mát mẻ ngược lại sẽ lộ ra oi bức thở đều cảm thấy bị đè nén đại bộ phận phương bắc đến người bình thường đều chịu không được ưởng tử thành bên này khí hậu hoặc là rất nhanh liền bệnh nặng một trận trực tiếp chết mất hoặc là chính là chịu đựng t r a tấn ốm yếu chịu cái lớn nửa năm sau dần dần thích ứng đương nhiên đại bộ phận phương bắt người tới đều đợi không lâu đàm bân vừa mới bắt đầu đến uổng tử thành cũng là cảm giác vạn phần gian nan khí hậu để hắn loại này làm b ă n g sắt hán tử đều kém chút chịu không được càng đừng đề cập nơi này không c a y không vui nặng miệng ẩm thực nếu không phải thân phận đặc thù chỗ chức trách đàm bân đã sớm chạy bây giờ nhiều năm như vậy ngược lại là đã sớm quen thuộc bên này ẩm thực thậm chí ăn ra niềm vui thú nhưng bên này khí hậu vẫn là để hắn không thích nhiều lắm là chính là không giống như kiểu trước đây cảm thấy là Trưởng kiếp, hôm nay hàng đều gỡ xong khố phòng bên kia cũng kiểm kê xong đều đ ố i được các minh đệ la hét muốn đi uống rượu trưởng kiếp cùng đi chứ không được các người đi nhớ được nhìn xem như ta mấy người bọn hắn để bọn hắn đừng lại uống rượu gây chuyện lần này ta cũng sẽ không đi chùa người hắc hắc trưởng kiếp yên tâm mấy người bọn hắn lần trước đều dọa tệ ra quần đ ờ i này cũng không dám lại say t h ư ớ p ừng i a liền đi đi đang bân cười tủm tỉm cùng thủ hạ mấy cái xa mã hành đội trưởng chào hỏi sau đó chiếu thói quen từ lâu đi xa mã hành tiệm c ơ mua cơm lại đánh một bầu rượu về chỗ ở của mình qua nhiều năm như vậy hắn luôn luôn như thế ít có đi theo những cái kia hắn tử cùng nhau ăn chơi đ ả n g điếm thời điểm sa mã hành bên trong người đều biết thế nhưng là sa mã hành người không biết là đàm bân không đi ăn chơi đ ả n g điếm là bởi vì hắn bây giờ không có tinh lực lãng phí ở những địa phương kia hắn sau khi trở về còn có sự vụ k h á c cần phải xử lý đồng thời rất h à o tâm tuân sức trở lại mình đơn độc chỗ ở về sau đàm bân dựng lên một đạo cỡ nhỏ che lấp phát trận về sau bắt đầu như thường ngày như thế từng bước từng bước khuyên hôm nay tập hợp tới thiên lý âm phủ sau đó lại trải vớt một lần từ hắn tiếp tục lên trên truyền lại đàm bân đúng ở hiện tại kiểu bận rộn này sinh hoạt cũng không ghét tương phản hắn còn cảm thấy thích thú so sánh với hơn hai năm trước đoạn thời gian kia mới gọi đàm bân tâm tình lo lắng bất an bây giờ có chuyện làm nói rõ mình còn có giá trị tồn tại còn có thể tiếp tục cho người trong nhà mưu phúc cấm bây giờ đàm bân bởi vì thủ vững ổn g t ừ thành công tích đạt được rất nhiều ngợi khen những n à y ngợi khen sẽ lấy rất nhiều loại phương thức rơi xuống người nhà của hắn trong tay có chút là h i ệ n ân cũng có một chút vinh dự còn có một ít là cho hắn con cháu phúc cấm đây đều là từ thẩm đại nhân thân bút học thuộc lòng qua đàm bân căn bản không cần chất vấn hưởng tử thành rời xa quốc triều nhưng vị trí cùng ý nghĩa lại cực đặc thù chủ yếu khuynh hướng chính là tu giới mà không phải thế tục điểm này đàm bân rất sớm đã thấy rõ mà hắn tại hưởng tử thành nhiệm vụ chủ yếu chính là giúp tĩnh cựu triều nhìn chằm chằm những n à y hưởng tử thành bên trong tu sĩ tông môn động tĩnh đồng thời từ đó bóc ra tin tức hữu dụng hơn hai năm trước quốc triều cảnh nội t à môn tu sĩ tứ ngược mang tới nguy hại thế nhưng là không nhỏ mà dựa theo hát thủy phán đoán trừ ử thành t bên o n cái đó ra uổng tử thành địa cung tương quan công việc cũng là gần nhất đã qua một năm đảm bân cùng dưới tay hắn đám thám tử trọng điểm chú ý phương diện bởi vì đây là thẩm đại nhân tự mình phân công sự tình ngay tại hơn nửa năm trước uổng tử thành bên trong đã bắt đầu liền địa cung sự tình náo nhiệt mở càng la tới gần mở ra thời gian càng là náo nhiệt trước hết nhất là huồng tử thành bên trong môn phái nhỏ ở giữa công phạt tại không phá hư huồng tử thành cục diện ổn định tình h ữ n giới loại này phía dưới công phạt giết chóc ba khôi thủ là mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần sau đó giao đủ tiền phạt là được rồi bình thường mà nói ba khôi thủ đúng loại này giết chóc tiền phi pháp là thất bại một phương di sản bậy thành n ữ a xem r a phạt rất nhiều nhưng trên thực tế lại chỉ là tại ngăn chặn một chút thế lực nhỏ muốn thông qua s á p nhập thông tính mà nhanh chóng lớn mạnh khả năng bởi vì ngươi s á t nhập thôn tính đoạt được rất ít có khả năng liên sát lục quá trình bên trong bản thân ngươi tổn thất kia một bộ phận đều không đủ lại cho dù thắng cũng cần tu dưỡng hồi lâu thậm chí ở trong quá trình này lại bị thế lực khác nắm lấy cơ hội trực tiếp diệt đi kể từ đó hai đi chân chính chắc thắng chỉ có thể là ba khối thủ phía dưới tông môn chín thành chín đều sẽ biến mất tại loại này không nhìn thấy sinh cơ s á t nhập thôn tính bên trong cho nên huồng tử thành bên trong loạn mặc dù loạn nhưng thế lực ở giữa trắng trận công phạt trước kia xuất hiện p h i kỳ thật cũng không nhiều nhưng lần này khác biệt dĩ vãng hơn nửa năm qua uổng tử thành bên trong cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một chút môn phái nhỏ người biến mất không còn tam tích mỗi ngày đều có thể nhìn thấy n h ặ t xác thợ thiện bận rộn đến liên cơm đều không có thời gian ăn uổng tử thành bên trong bên trong thế lực nhỏ đều điên rồi biết rõ s á t nhập thôn tính không được lợi không có thâm c ử u đại hận như thế lung tung công phạt giết chóc lại là vì cái gì vì tử thành lệnh tử thành lệnh đều là tại đầu năm thời điểm liền phát đi xuống nói cách khác đầu năm liền định ra đến những cái nào thế lực bao nhiêu người có thể đi địa cung mà xem như chính u tử thành địa bàn ba khôi thủ tại tử thành lệnh cấp cho bên trên vẫn là rất chiếu cố hưởng tử thành thế lực bất luận lớn nhỏ đều trên cơ bản là cùng hưởng ân huệ đương nhiên ba khôi thủ mình là đạt được nhiều nhất cũng chính là những n à y tử thành lệnh tại dĩ vãng là có thể dùng đến mua bán một chút thế lực nhỏ cầm tới tử thành lệnh về sau lại không định đi vào liền sẽ hết giá bán giá cả bình thường mà nói đều là cố định chập trùng không lớn nhưng năm nay lại không giống tử thành lệnh giá cả liên tục tăng lên ngắn ngủi một tháng liền so những năm qua lật gấp ba bốn lần hơn nữa còn tại dâng đi lên như thế liền dẫn tới g i t chóc mạnh g i ế t c h ế t yếu đoạt lấy tử thành lệnh mà tử thành lệnh cũng không cần tính tại di sản bên trong cho ba khôi thủ làm tiền phi pháp cái này liền rất có lợi nhuận hoặc là mình muốn k ê u tử thành lệnh tiến địa cung hoặc là cầm đi bán đi đều có thể mà tạo thành tử thành lệnh giá trị tiêu t h ă n g nguyên nhân căn bản chính là thẩm đại nhân bởi vì thẩm đại nhân trong địa cung kỳ nộ g cùng lịch thiên thu hoạch để vô số tu sĩ đúng địa cung sinh ra siêu việt dị vãng điên cuồng môn phái nhỏ chết sống đàm bân không quan tâm hắn quan tâm là tử thành lệnh thuộc về tỷ như nói trên thị trường tử thành lệnh đều là ai đang bán lại là bán cho ai ai trong tay trước mắt tử thành lệnh có bao nhiêu v â n v â n mặc dù không nhất định có thể tất cả đều nắm giữ nhưng có thể nắm giữ bao nhiêu tính bao nhiêu cùng những cái kia cầm tới tử thành lệnh người lai lịch thân phận đây đều là có thể trở về truyền lại tình báo mặc dù đàm bân cũng không biết những tin tình báo này cụ thể dùng tới làm gì Trước tử thành bên trong giết đất, vì chính là tranh một khối tử thành、lệ. Tính chiều cảnh nội liên quan tới tử thành gút mắt thậm chóc chính cựu chiều cảnh cũng chí cục dấu di hiệu. quan khối lệnh. lệnh không phải nội liên xối, Vùng bên an oán là đầy vì rất nhiều r ế t chóc đều cũng không người biết đến thôi từ thành lệnh là hưởng tử thành ba khôi thủ tại cấp cho bởi vì giới t r ư ớ c đại chiến hưởng tử thành cùng tĩnh cựu triều phương diện đặt thành rất nhiều hiệp nghị trong đó hưởng tử thành địa cung tiến vào tư cách chính là những hiệp nghị này trọng điểm một trong hàng năm ba khôi thủ đều sẽ đem cố định số lượng t ử thành lệnh giao đến hai nhà siêu cấp tông môn trong tay sau đó từ hai nhà siêu cấp tông môn làm tĩnh cựu triều nội tông môn vòng tròn đại biểu tiến hành phân phát sư nhiều cháo ít tự nhiên không có khả năng to to nhỏ nhỏ mỗi một cái tông môn đều có thể phân đến từ thành lệnh đại bộ phận là không có cơ hội này mà một số nhỏ coi như đạt được tử thành lệnh cũng sẽ bắt chước uổng tử thành bên trong những cái kia thế lực nhỏ cách làm đem tử thành lệnh xem như một loại có thể giao dịch tài nguyên đổi lấy trực tiếp lợi ích mà không phải đi nguy hiểm trong cung điện dưới lòng đất tìm v ậ n may chân chính cần tử thành lệnh chính là những cái kia đại tông môn chỗ lấy cuối cùng một phen trao đổi chín thành tử thành lệnh đều sẽ rơi vào đại tông môn cùng hai nhà siêu cấp tông môn trong tay đương nhiên cùng uổng tử thành tình huống đồng dạng năm nay tử thành lệnh nơi tiêu thụ tốt có phải hay không giá cả đi lên đã tăng mấy lần đều ngăn không được bây giờ đã tháng mười Gần nhất trào giá cũng đã tăng tới bình thường thời đại tắm l ầ n như thế bị một tấm lệnh bài k h i ê n động thiên hạ tông môn tự nhiên sẽ không liền người phía dưới tại tranh đoạt chảy máu. t h ư ợ n g tầng tông môn ở giữa đồng dạng đều có các chiêu số liên tiếp đổi bính, trực tiếp đem trước thi kiếm đại hội bên trên kia một cỗ sóng ngầm kéo dài quá khứ. phía dưới tông môn chém giết c ấ t đ o ạ n cuối cùng t ử thành lệnh vẫn là chạy đến một hai lưu tông môn trong tay. đại bộ phận những này t ử thành lệnh đều là giá cao mua, nhưng phía trên khó tránh khỏi dính máu. đây vốn chính là một cái mạnh được yếu thua vòng tròn, đặc ở dĩ váng sợ cũng sẽ không có người quản. nhưng bây giờ lại không、giống. vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông đánh lấy truy nã hung đồ nghiêm trị lạm sát cờ hiệu đồng thời lợi dụng mình trong hai năm qua tại trong tông môn bốn phía hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm bắt đầu d ố n g c h ố n g khua chiên giúp những cái kia chết tại tử thành lệnh lợi ích gút mắc bên trong tông môn báo thù lại truy t r a mấy người sử dụng tử thành lệnh cũng diệt cả nhà người ta tông môn trong đó không thiếu có tam lưu tông môn đều coi là vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông lần này lại đem huy động trừng trị đại bồng lúc tất cả mọi người mới phát hiện lần này vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông vùng không phải đại bồng mà là đại k h ả nào Đại đồng đ á để để không nói tông người trong h cửa liền liên chiếm được tin tức này thẩm hạo lúc ấy liền sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn là thật không nghĩ tới vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông sẽ có cường thế như vậy đáp lại đồng thời như thế bá đạo kỳ thật đều không cần tiêu bao nhiêu tâm tư đơn giản đem những cái kia bị diệt mất tam lưu tông môn cùng môn phái nhỏ danh tự liệt kê ra đến kết hợp với hát thủy những năm gần đây đúng tông môn vòng tròn hiểu rõ liền có thể rất dễ dàng phát hiện những này bị vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đánh giết tông môn đều là thuộc về đúng hiện trước mắt thuê hiệp nghị nhất mâu thuẫn tông môn cũng là bọn hắn ở phía dưới nhảy n h ó t nhất hoan đồng thời nhiều lần trong bóng tối hướng những cái kia đã từng bị bọn hắn chèn ép bây giờ lại bởi vì thuê hiệp nghị thoát khỏi bọn hắn những cái kia yếu hơn tông môn tiến hành uy hiếp rất rõ ràng những này chính là vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông giết làm cho chó gà không tha chính là vì c h ấ n nhiếp bên cạnh xem náo nhiệt hậu tử thậm chí cùng một cái phương pháp còn có thể tiếp tục đi lên truy cứu tỉ như nói một khi có một khối loại này dính máu tử thành lệnh rơi xuống m ổ ra một hai lưu tông môn trong tay đó có phải hay không cũng có thể dùng để giúp những cái kia chết thảm vô tội tu sĩ báo thủ đây đối với thẩm hạo đến nói nhưng thật ra là công việc tốt bởi vì giết một con gà do sợ kỳ thật không chỉ là hậu tử còn có khác gà không phải mỗi một cái gà đều cho rằng giết hỏng gà người là đang bảo vệ bởi vì ngươi là tốt là xấu không phải tự ngươi nói tính hôm nay ngươi là tốt ngày mai đâu nói không chừng liền biến thành hỏng biến hóa này chính ngươi đều không nhất định hiểu được biện pháp tốt nhất là cái gì cho những cái kia gà một cái có thể an tâm nghỉ ngơi lồng gà hoặc là nói chuồng gà hầu tử do sợ g à cũng do sợ thủy tự nhiên là càng đ ủ t h ầ m hạo tại tháng chín thượng tuần để vương nhất minh tại t i n h tây bên trong bốn phía bãi sơn cũng đúng lúc bị cái này một bãi vũng nước đục trò c h e đ ợ i kín bất luận là vội vã cuốn c u ầ n đại tô n g môn vẫn là mài đao xoèn xoẹt hai nhà siêu cấp tô môn đều không có ngay lập tức nhảy ra chỉ trích hoặc là ngăn lại có lẽ bọn hắn chỉ coi đây là hắc kỳ doanh một lần nhằm vào thuê hiệp nghị ký kết vương một lần liên quan tới hiệp nghị tham viếng cho nên vương nhất minh một vòng sơn môn cong xuống đến tương đương thuận lợi thậm chí khi trở về còn thu được không ít môn phái nhỏ cho đ á p lễ thậm chí dựa theo vương nhất minh thuyết pháp hắn đã cùng mấy nhà môn phái nhỏ tông chủ xưng minh gọi đệ lần này không liền đem quan hệ dựng vào đi nha bây giờ chợt nhìn điểm này vãng lai quan hệ có ý nghĩa gì đâu không nói người khác liền chính vương nhất minh đều nhìn không ra tới nhưng thẩm hạo trong lòng tự có tính toán